Chương 631, một góc của băng sơn. Chương 631, một góc của băng sơn. Sở độ tâm tư thay đổi thật nhanh, Minh ngộ đi qua, bọn chúng tại kiên kỵ cái này cột đá, hoặc là nói chính là cái này cột đá, đem bọn hắn phong ấn chấn áp tại mặt trăng trong giếng, để bọn chúng không dám bước ra một bước, mà một khi hắn rút ra cái này cột đá, những vật này sợ là lập tức liền có thể lại thấy ánh mặt trời, xông ra mặt trăng giếng, đến lúc đó sẽ có cái dạng gì hậu quả, Sở độ không dám xác định, nhưng có một chút có thể xác định, mặc kệ những người khác có hậu quả gì không, hắn không có việc gì, có cái này cột đá nơi tay mặt trăng trong giếng sinh linh, không làm gì được hắn mảy may mà lại lớn không được, hắn còn có sau cùng thủ đoạn, rời đi thái hạo thế giới, lưu lại một cái cục diện rối rắm cho diệp hạo. Cái này bên trong hồng thủy ngập trời, sinh linh đồ thán, cùng hắn gì quan. Sở Độ hít sâu một hơi, ngập trời lực lượng nháy mắt bộc phát, một trận manh minh, ngay ngắn cột đá liên quan phía dưới nền tảng đều bị hắn rút bắt đầu đến tận đây, Sở Độ chẳng những không có dừng tay, ngược lại thần sắc lạnh lùng, một đạo khủng bố đến cực điểm khí tức từ hắn trên người đột nhiên dâng lên, phong vân biến sắc đỉnh đầu của hắn, ba phủ toàn bộ Đông Sơn vô tận mê vụ, đều tại thời khắc này, bị trực tiếp xé rách phá vỡ. Chỉ tu một cảnh, sở độ tóc dài đầy đầu lăng không bay múa, áo bào phồng lên, khí tức ngập trời, trong mắt thần quang kinh thế, một đạo nói: Tiết lực tràn ngập tại hắn quanh thân, vì hắn cung cấp lực lượng kinh người. Sở độ một thanh rời lên đứng vững ở trong thiên địa của đá, bay đến bầu trời, nặng nề như núi của đá, để hắn bắp thịt cả người đều kéo căng đến cực hạn, cánh tay run không ngừng, trên trán từng viên lớn mồ hôi nhỏ xuống. Hắn la gi đến mặt trăng giếng phía trên, vô số mái tóc đen dài bay múa mà ra, kích động chập chờn. Sở độ khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đột nhiên buông tay. Ầm ầm. Khổng lồ nguy nga cột đá rơi xuống, thẳng tắp nện ở mặt trăng bờ giếng. Mặt trăng giếng giống như đại địa bên trên một cái khe, to dài thẳng tắp cột đá, từ trời mà rơi, cắm vào trong giếng. Đáng tiếc, mặt trăng giếng quá chật, cột đá chỉ là đi vào một điểm, liền bị kẹt lại. A! Đau. Đau nhức thanh âm vang lên, cực kỳ bi thảm. Là trong giếng đầu người tê thảm. Cột đá mặc dù không tiến vào bao nhiêu, liền bị kẹt lại, nhưng đúng là như thế, dưới cột đá quả nhiên đầu gắt gao kẹt tại trong giếng, ngay cả một giọt nước đều không có tràn ra tới. Mặt trăng giếng bị triệt để phong kín ngăn chặn. Cục đá khổng lồ nặng nghề vô cùng, càng là ta không biết nặng đến bao nhiêu 10.000.000 cân, rơi đập đến đại địa bên trên, lập tức chính là vô số cho bụi bay giương, đất dung núi chuyển, toàn bộ Đông Sơn đều tựa hồ là chấn động lên, cự thạch lăn xuống, ngọn núi chiến minh. Trên trời cao, Sở Độ một thân phồng lên áo bảo bị vụ, đầu đầy bay múa mái tóc đen dài cũng rơi xuống, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, quần áo ướt đẫm, thần sắc có chút tái nhợt, thô trọng thở dốc mấy ngụm. Thế giới này, hiện tại đã sửa hồ sơ. Về sau, sẽ là đại bạn doanh của hắn. Hắn sẽ thênh cái này bên trong chế tạo thành mình hậu cung vì hậu hoa viên có được toàn bộ thế giới tài nguyên, trọng yếu nhất chính là cái này bên trong là hắn lâu như vậy đến nay phát hiện cái thứ nhất hắn khí vận không nhận áp chế địa phương. Vẹn vẹn bằng vào điểm này, hắn liền không thể từ bỏ. Khí vận mà nói, hư vô mà mịt, nhưng lại chân thực tồn tại. Hắn tại nguyên thế giới, khí vận quá thấp. Tại cái này bên trong, vận khí của hắn mặc dù không phải tốt bao nhiêu, nhưng ít ra không bị áp chế. Có đá nện ở mặt trăng bờ giếng, to lớn lực trùng kích đem chúng quanh không ít nền tảng đều dung ra địa động hồ. Những đá này cứng rắn vô cùng, tại dạng này va chạm dưới đều không có vỡ vụn, dùng để chế tạo phòng giam không có gì thích hợp bằng. Sở đội chuyển đẩy tiến vào mình không gian chữ vật, chuẩn bị đi trở về sau liền cho Diệp Hạo chiếc lồng da cố một chút. Sở đội nhìn một cái cột đá, phất tay ở trung quanh bảy ra mấy cái trận bàn, lại bố trí một chút thủ đoạn khác. lập tức mấy cái ác quỷ âm hồn bay ra, nâng Sở đội hóa thành một đạo ma khí cuồn cuộn hắt quang, hướng đông ngoài núi bay đi. hắn sẽ còn trở về. cái này trên trụ đá nghịch thiên cơ duyên, không ai có thể cùng hắn đoạn. không bao lâu về sau, liền ra Đông Sơn, đến cự viên hang ổ. cự viên nhìn thấy Sở đội, lập tức liền cao hướng lên, một mặt gương phấn nói với Sở đội, xấu, lâu. Sau đó lại chỉ mình, nói, ta, đúng. Nó rất hương phấn, nó hoàn toàn nói đúng, giải xấu, quả nhiên là sống được lâu. Sở độ vậy mà tiến vào Đông Sơn đều có thể còn sống ra. Sở độ chịu đựng vết thương trên người, không để ý tới cái này ngốc đại cá tử, nói, ta, tổ thương, ngươi ổn ngựa ta. Nói xong, sở độ mới phản ứng được, hắn lại không phải đầu nào đơn giản, tại sao phải học cự viên một chữ như vậy một chữ nói chuyện. Sau một ngày, sở độ chẳng những thương thế khôi phục, tu vi cũng tinh tiến vào không ít, thứ ngụ khiếu chân nguyên đã rèn luyện hơn phân Lần này thương thế của hắn cũng không tính nặng, chỉ là cuối cùng từ mặt trăng trong giếng sông ra lúc bị kia một luồng ánh mắt chấn thương mà thôi, có Thái Bạch kiếm tiên phối kiếm cản trở, không nghiêm trọng lắm. Tinh Xê, Tiểu Tuyết, hát tiểu Tuyết, Đam Mỹ, Tiểu Tuyết đều ở, không tước tiểu Tuyết internet, thương thế tốt lên về sau, sở độ cũng không biết mặt là vật gì, vẫn như cũ đợi tại cự viên hang ổ bên trong không đi, mượn nhờ chỗ này bảo đảm điệu rèn luyện chân nguyên, tăng cao tu vi. Mấy ngày nay, nội tâm của hắn dâng lên vô số suy nghĩ, thần bí Đông Sơn, cổ lão binh họa, quỷ dị ngược dòng thâm uyên, vụ hại vật tí truyền, đầu người mặt trăng, giếng trên trụ đá chứa viết, diệt tuyệt văn minh. Tại Đông Sơn ở trong đủ loại kiến thức, để nguyên bản trong mắt hắn, đơn giản thế giới, phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Toàn bộ thế giới phía sau, tựa hồ là ẩn giấu đi lúc trước hắn căn bản cũng không có tiếp xúc đến đồ vật. Những vật này, vẫn luôn tồn tại, trước kia chỉ là ta tu vi quá thấp, cho nên không có tư cách tiếp xúc đến mà thôi. Bây giờ lại nhân duyên tế hội, ở trước mặt của hắn, vạch trần ra một góc của bằng sơn. Hắn chợt nhớ tới, Bộ Thiên Đạo 1.00005 chi chiến, chiếm đoạt bảy tông, nhất thống tiến hạ, bảy tông chạy trốn đến Cựu Châu lạch trời về sau, Bộ Thiên Đạo vẫn chưa đổi tận quyết, Bộ Thiên Đạo tinh nhuệ nhất lực lượng cũng không biết đi hướng. Làm gì đi? Sở Độ đem tất cả suy nghĩ lại xuống, chỉ để lại cái cuối cùng, có đá không thừa nhận hắn là người hữu duyên, cơ duyên không có quan hệ gì với hắn. Phần cơ duyên này, hắn nhất định phải đạt được tay. Hắn trước kia sở được đến tất cả bảo vật, vô luận là từ trên thân sở phạm lừa gạt đến công pháp mì thiên, từ bảy tông mấy trăm ngàn người lừa gạt đến thiên tài địa bảo, hay là từ Diệp Hạo kia bên trong lừa gạt đến Thái Hạo chi quang, cũng không sánh nổi cái này nghịch thiên cơ duyên. Sở Độ ánh mắt chớp động, âm thầm nghĩ nói, chuyện này biện pháp giải quyết, sợ vẫn là phải rơi xuống Diệp Hạo trên thân, ta không biết Diệp Hạo hiện tại thế nào, có hay không đáp ứng giao ra Thái Hạo nguyên thủy chân giải. Sở Thần Thủ tính cách ổn trọng, hẳn là có thể hoàn mỹ hoàn thành ta lời nhắn nhủ nhiệm vụ, đem ta ý tứ tiết lộ cho Diệp Hạo. Sở Độ một bên rèn luyện chân nguyên, một bên đem thần thức huyết tán đến Sở Thần Thị. Hắn thành lập trong lồng giam, chống rỗng. Diệp Hạo cũng không tại. Sở Thần Thủ vẫn như cũ kính nghiệp địa giám sát cái này bên trong. Sở Độ nghi hoặc, không nên à? Đều nhiều ngày như vậy đi qua, lấy hắn đối Diệp Hạo tính cách hiểu rõ, lấy kế hoạch của hắn, Diệp Hạo đã sớm hẳn là kìm nén không được, không tiếp tục kiên trì được. Giao gia thái hậu nguyên thủy chân giải. Làm sao hiện tại động tĩnh gì đều không có. Chương sáu Diệp Hạo rốt cục nhìn thấy hy vọng. Chương 632, Diệp Hạo, rốt cục nhìn thấy hy vọng. Sở thần thủ trong đầu, đột nhiên vang lên một thanh âm. Hắn lập tức chính là thân thể chấn động, kinh nghi bất định hướng bốn phía nhìn lại, chấn kinh nói, sở thần. Là ta. Sở độ thanh âm vang lên, hướng hắn hỏi, ngươi nhưng có đem ta ý tứ tiết lộ cho Diệp Hạo. Sở thần thủ lập tức liền kích động, trong mắt đều là sùng kính cùng lửa nóng, hắn căn bản là không có nhìn thấy sở thần, nhưng sở thần thanh âm lại xuất hiện tại trong đầu của hắn, đây là thần dụ a. Hắn phốc quanh một tiếng liền quỳ trên mặt đất, thành tính nói: "Vĩ đại Sở thần, ngài trung thành tín đồ, đã hoàn toàn dựa theo ý của ngài, đem ngài thần dụ Hoàn Mỹ truyền cho Diệp Hạo." Sở Độ nghe tới Hoàn Mỹ hai chữ, chần chờ một chút, hỏi: "Làm sao cái Hoàn Mỹ pháp?" Một lát sau, ngay tại ngoài trăm dặm cự viên hang ổ bên trong tu luyện Sở Độ, thân thể lắc một cái, kém chút chân nguyên đi xóa, trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Qua mấy cái hô hấp, hắn mới thở dài một cái, hai mắt nhìn trời. Hắn sai, quả thực là đầu óc bị cửa kẹp. Không phải, hắn vì sao lại hướng một cái người nguyên thủy bàn giao chuyện như vậy? Hắn đánh giá quá cao người nguyên thủy trí thông minh rồi, không سو so đo sở độ nghĩ nghĩ cũng không phải không được, Diệp Hạo giận thì giận đi, coi như Diệp Hạo biết hắn muốn hắn Thái Hạo Nguyên Thủy chân giải lại như thế nào, không đem Thái Hạo Nguyên Thủy chân giải lấy ra, muốn để hắn rời đi Thái Hạo thế giới, không có cửa đâu. liền xem ai có thể hao tổn qua ai, dù sao hắn ở cái thế giới này qua rất thoải mái, thực lực cũng tại bằng tốc độ kinh người tăng lên, hoàn toàn không đội. mà Diệp Hạo liền hoàn toàn khác biệt, Thái Hạo thế giới bị hắn chiếm lấy, Diệp Hạo tu vi tiến triển rõ ràng chậm rất nhiều, tài nguyên cũng không chiếm được, đồ đằng cũng tìm không ra, xuyên qua đến còn muốn bị vây ở trong lồng. hai tướng đối so. Ai sẽ trước hao tổn không đi xuống, liếc qua thấy ngay. Chỉ có hắn lo liệu một cái nguyên tắc, gắt gao vây khốn Diệp Hạo, không cho Diệp Hạo chút điểm từ trong lòng giam hy vọng chạy thoát. Như vậy, cuối cùng túi đầu têu ba ba, tuyệt đối là Diệp Hạo, nhất định phải làm cho Diệp Hạo triệt để tuyệt vọng. Sở Độ suy tư một phen, Diệp Hạo hiện tại hẳn là còn không hết hy vọng, đang nghĩ biện pháp bài trừ lồng giam, chờ hắn chậm rãi tiếp nhận hiện thực tàn khốc, liền tốt ánh mắt của hắn bỗng nhiên lé lên, thầm nghĩ, lần trước ta cố ý sách một câu đen tùy kim, hy vọng Diệp Hạo sẽ không để cho ta thất vọng. Sở Độ nhắm mắt tu luyện, thứ ngũ khiếu chân nguyên, hẳn là lại có một ngày liền có thể rèn luyện hoàn tất. Diệp Hạo đại ca, đây chính là đối đen thủy kim có cực lớn khắc chế hiệu quả băng phách hạt khí. Nguyên thế giới, một chỗ trong đại sảnh, một cái thân thể thon dài mỹ mạo thiếu nữ đem một ngụm bích ngọc hồ lô đưa cho Diệp Hạo, thiếu nữ nhìn qua Diệp Hạo ánh mắt có mấy phân trần không rõ không nói rõ sát thái. Diệp Hạo hưng phấn tiếp nhận bích ngọc hồ lô, nội tâm đều là kích động, có thứ này, có lẽ hắn liền có thể phá vỡ sở độ vây khốn hắn lủng giam. Hắn vội vàng liền hướng trước mắt ôn nhu thiếu nữ cảm tạ nói, thanh thiền cô nương, lần này đa tạ ngươi băng phách hạt khí, thật sự có ra ra ngươi nói thần kỳ như vậy, có thể cắt chế đen thủy kim. Thanh thiền ôn nhu gương mặt bên trên mỉm cười nói Diệp Hạo đại ca, gia gia của ta dù là không gọi được kiếm châu thứ nhất luyện khí đại sư, cũng đủ để đứng hàng trước ba. Lời hắn nói ngươi còn không tin sao? Gia gia nói qua, thế gian vạn vật hỗ trợ lẫn nhau, tướng khác tướng bổ. Đen Thủy Kim cứng rắn vô cùng, phát bảo khó thương, nhưng lại có một cái nhược điểm cực lớn, chính là khó có thể chịu được nghiêm hàn. Một khi gặp được băng phách hàn khí bảo vật như vậy, Đen Thủy Kim nội bộ kết cấu liền sẽ sinh ra cực lớn biến hóa, nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ vỡ vụn. Đây chính là vạn vật tướng khác, mà tương phản cũng có một chút vật liệu cùng băng phách hàn khí tướng bổ. Một khi cả hai kết hợp, sẽ càng kiên cố hơn, dán chắc. Diệp Hạo càng thêm kích động lên, đối Thanh Tiễn cô nương cũng hảo cảm không ngừng. Hắn trước mấy ngày gặp được Sở Phạm về sau, đi ra ngoài giải sầu, bởi vì nghĩ đến tâm sự, không cẩn thận đụng vào một người, hay là một nữ hài. Cô bé kia chính là trước mắt Thanh Tiễn cô nương. Lúc ấy kém chút phát sinh mâu thuẫn, một phen kinh lịch về sau, hắn cùng Thanh Tiễn cô nương ngược lại là thành bằng hữu. Khi hiểu rõ đến Thanh Tiễn cô nương là luyện khí sư về sau, nội tâm của hắn khẽ động, liền hỏi thăm về đèn tụy kim sự tình, hy vọng có thể tìm được phá vỡ lồng giam biện pháp. Trước đó Sở Độ cùng hắn nói chuyện thời điểm, Sở Độ không thể nghi ngờ ở giữa thế nhưng là nói lộ ra miệng, qua vây khốn hắn lồng giam, sở độ dùng vật liệu chính là đen tụy kim. Về sau, hắn quả nhiên từ thanh thiên cô nương trong miệng đạt được có khắc chế đen tụy kim biện pháp. Sau đó, liền để thanh thiên cô nương giúp hắn tìm kiếm băng phách hàn khí. Cái này băng phách hàn khí cực kỳ địa chân quý, nếu như không phải thanh thiên cô nương ra ra là một đời luyện khí đại sư, sợ là căn bản cũng không khả năng tìm kiếm đến. Diệp Hạo đương nhiên không thể bằng bạch muốn đồ của người ta, từ trong ngực móc ra một lớn một gần hai cái cái túi, hướng thanh thiên cô nương chuyển tới, lớn là mua băng phách hàn khí giá tiền, cái túi nhỏ là cho thanh thiên cô nương thủ lao. Diệp Hạo rất đau lòng. Băng phách hàn khí giá trị vinh người, hắn cơ hồ là đem trên thân tất cả bảo vật, nhà bên trong phòng ốc, cỗ thân thể này phụ mẫu còn xuất lại di sản, hắn tại Thái Hạo Thế Giới thu thập đạt được thiên tài địa bảo, toàn bộ đều bán ra ra ngoài, mới góp đủ. Hắn hiện tại trừ một thần công pháp cùng bốn bức đồ đẳng, cùng Thế Giới một phân thân bên ngoài, đã là liêm khiết thanh bạch, nghèo đến ăn đất. Nhưng là nghĩ đến lập tức liền có thể phá vỡ đen tụy kim lồng giam, một lần nữa đem Thái Hạo Thế Giới cướp về, em. cái này có chút không thực tế, hắn còn không phải sợ lão ma đối thủ. Bất quá, chỉ cần có thể từ trong lồng giam đào thoát, Thái Hạo Thế Giới lớn như vậy, hắn tránh đi sở độ, đi địa phương khác là được. Trời cao đất rộng, địa phương khác cũng có bộ lạc, cũng có tài nguyên, hắn có thể đi địa phương khác cướp đoạt tài nguyên. Chỉ cần phòng bị sở độ, không còn bị sở độ bắt về giam lại là được. Hắn thiên phú cao hơn sở độ, còn có nghịch thiên bản tay vàng mang theo, tốc độ tu luyện khẳng định sẽ nhanh hơn sở độ, chờ hắn thực lực vượt qua sở độ, đến lúc đó chính là tìm sở độ báo thủ, để sở độ kêu ba ba thời điểm. Nghĩ đến sở độ ma quỷ này đối với hắn nữ hiệp, hắn liền lựa dẫn mút trời, đào hắn đế hậu cốt, đoạn hắn vị hôn thê, chơi chán sau lại vứt bỏ nữ nhân của hắn, chiếm lấy hắn thế giới đem hắn nhốt tại trong lồng, đây quả thực là một bộ người nghe rơi lệ, người nghe thương tâm huyết lệ sử. Thanh Tiền cô nương, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau có gì cần hỗ trợ, ta Diệp Hạo tuyệt đối hỗ trợ. Diệp Hạo hướng Thanh Tiền cô nương ôn quyền nói, rất là chân thành. Thanh Tiền cô nương ôn nhu tiêu dung, phản phất là một vũng thanh thủy, gột rửa tâm hồn người ta, thấy Diệp Hạo ngẩn ngơ, Thanh Tiền cô nương tiểu nộn gương mặt bên trên hiện hiện mấy điểm đỏ bừng, nói, "Diệp Hạo đại ca, ngươi quá khách khí, ta cũng không có làm cái gì, chính là một chút chuyện nhỏ mà thôi, còn có, ngươi gọi ta Thanh Tiền liền có thể, cô nương, cái gì quá khách khí." Diệp Hạo nội tâm vui sướng nói, được rồi, thanh tiền, vậy ta cũng liền không khách khí, ngươi về sau cũng trực tiếp gọi tên ta là được. hai người trò chuyện tiếp trong chốc lát về sau, thanh tiền lúc đầu muốn kế tiếp theo trò chuyện xuống dưới, diệp hạo liền đã đưa ra cáo tử, hắn không kịp chờ đợi phải nhanh đi thái hạo thế giới, giải quyết lồng giam phiền phức, nơi nào có thời gian cùng một nữ nhân một mực so so cái không dừng lại. thanh tiền đem diệp hạo đưa ra ngoài cửa, vừa đi không bao lâu, thanh tiền tiếp thân nha hoàn liền bất mãn nói, tiểu thư, ngươi trộm ra ra ngươi băng phá hàn khí, khẳng định sẽ tức giận, cái này diệp hạo cho điểm kia tiền, vẫn chưa tới băng phách hàn khí một giá trị, tiểu thư ngươi sẽ không là thích cái này keo kiệt tiểu tử đi. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói cái gì đó? Thanh thiền trên mặt hiện hiện một vòng đỏ bừng. Diệp Hạo bên kia, hắn vừa trở về, liền kích động hưng phấn cuồng hỉ vô cùng xuyên qua đi thái hạo thế giới, rốt cục có thể bỏ chạy. Hy vọng đang ở trước mắt. Hắn đã thấy quang minh tương lai, chương 633. Đứa nhỏ ngốc. Chương 633, đứa nhỏ ngốc. Thái hạo thế giới, Diệp Hạo thân ảnh chống rông xuất hiện tại trong lồng giam. Nhìn qua bốn phía lồng giam, khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, thái hạo thế giới không khí thanh tân để hắn thần thanh khí sáng. Hắn đột nhiên mở to mắt, thần quang nhấp nháy, tự do, ta đến, đến rồi. Hắn từ trong ngực móc ra bích ngọc hồ lô, mở ra cái nắp, nhắm ngay trước mắt, đen thủy kim, cây cột. lập tức bích ngọc trong hồ lô một cỗ lạnh leo thấu xương hàn khí vào ra. Hàn khí này quá khủng bố, cơ hồ là nháy mắt, nhiệt độ chung quanh liền thẳng tắp hạ xuống, trong không khí đều kết xuất vụ bằng, xô xô xòe xòe địa rơi xuống đất. Diệp Hạo tức thì bị đông run lẩy bẩy, lạnh quá, huyết dịch đều có bị đông cứng lấy xu thế, hắn vội vàng vận chuyển công pháp bảo vệ tự thân, nhưng cho dù là dạng này, cũng vẫn là lạnh phát run. Băng phách hàn quang không hồ là trí bảo. Hàn khí phun tại, đen thủy kim, trên cây cột, phía trên lập tức liền kết xuất một tầng băng sương, phát ra ken kết tiếng vang. Diệp Hạo chịu đựng nội tâm cung hỉ, điều khiển bích ngọc hồ lô, không ngừng đem băng phép hàn khí phun tại trên cây cột. Siêu, một thanh cốt mâu hướng hắn bay vụt đi qua. Sở thần thủ thần sắc khẩn trương, giống to lên, triệu hoán tộc nhân khác đến ngăn cản Diệp Hạo đáng tiếc, bọn hắn thực lực tại trước mặt Diệp Hạo quá thấp, căn bản là không đả thương được Diệp Hạo. Trong lồng giam không có dư thừa không gian tránh né, Diệp Hạo trực tiếp nặn kháng rất nhiều vu công công kích, chỉ là thụ một điểm vết thương nhẹ mà thôi hắn một bên không chế băng phách hàng khí, một bên liếc qua công kích hắn đông đảo vô công cùng sở thần thị tộc nhân, cười lạnh nói: đợi ta trở về thời điểm, chính là các ngươi máu nhuộm thành tiền lúc. những này giả nhân cũng dám như thế đối đãi, không để bọn hắn minh bạch hậu quả, hắn cũng không phải là diệp hạo. bích ngọc trong hồ lô hàn khí toàn bộ đều dâng trào ra ngoài, tất cả trên cây cột đều kết xuất thật dày tầng băng, nguyên bản màu đen lùng rám hóa thành màu trắng. sở độ bị đông cứng sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy. nhưng nội tâm của hắn lại là kích động hưng phấn vô cùng. hắn vận chuyển công pháp, đưa tay liền hướng trên cây cột đánh ra, đồng thời hắn ngửa mặt lên trời cười to đắc ý đến tự hạ, ha ha ha, sở độ, ngươi thật sự cho rằng có thể vây khốn ta sao? Lao tử hiện tại còn không phải ra, bá hắn còn chưa nói xong, đem hết toàn lực một quyền liền nện ở trên cây cột, nhưng mà, ảo tưởng ở trong, đen thủy kim, cây cột nháy mắt bị hắn đánh gây hình tượng chẳng những không có xuất hiện, ngược lại là một cô khổng lồ lực phản chấn bắn ngược đến hắn trên thân. Diệp Hạo lời nói im bặt mà dừng, to lớn lực phản chấn trực tiếp đem hắn đánh vứt ra, nện ở hậu phương trên cây cột, một ngụm máu tươi chính là phun tới. Càng đáng sợ chính là, một luồng hơi lạnh theo lực phản chấn tràn vào trong cơ thể của hắn, để thân thể của hắn cứng đờ. Huyết dịch đều bị đóng băng, thể nội tạm phủ băng tổn thương, hắn lông mày mao con mắt miệng mũi thể đồng hồ đều có băng tinh kết xuất, cả người đều bị đông cứng thành một khối băng điêu. Khoe miệng của hắn có huyết dịch tràn ra, đem băng điêu nhuộm đỏ. Bộ ngực của hắn đột nhiên có hào quang ánh ánh nở rộ, Thái Hạo cốt lực lượng quét ngang mà ra bảo vệ hắn, đem hắn làm tan. Bành! Diệp Hạo thân sắc cực kỳ nhợt nhạt, thân thể rơi vào trên mặt đất, nằm tại trong lồng giam, trong mắt đều là ngốc trệ cũng không thể tin được. Cái này, đây là có chuyện gì? Đen thủy kim cây cột tại sao không có bị băng phách hàn khí đóng băng nứt vỡ? Làm sao không có bị hắn đánh nát? cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong kết quả, làm sao hoàn toàn không giống. Diệp Hạo mở to hai mắt nhìn, thân thể run rẩy, vì sao lại dạng này? Hắn đột nhiên nghĩ nói, khó nói là ta vừa mới dùng khí lực quá tiểu rồi. ầm ầm, Đoạn Giang Đoạn Hải, Nhật Nguyệt Tranh Huy, Tháng tiên Thần, kinh khủng sát chiêu tràn ngập, Thái Hạo Nguyên Thủy chân giải tách ra huy lực kinh khủng, hư không vì đó run rẩy, quanh sát đến lồng giam trên cây cột. Nhưng mà một lát sau, Diệp Hạo hai mắt không ánh sáng, thể nội bị chân khí huyết bốc lên, trên nắm tay kết đều là băng tinh, càng là có đáng sợ hàn khí không ngừng hướng trong cơ thể hắn rũ mảnh lao tới, đông thân thể của hắn cứng đờ thân Sắc hắn ở giữa đều là ngốc trệ. Cây cột chẳng những không có bị đánh gãy, ngược lại là so trước kia càng thêm kiên cố rắn chắc. Thời điểm trước kia, tốt xấu hắn đánh vào trên cây cột, cây cột sẽ còn có chút rung động, nhưng bây giờ, không động chút nào. Cây cột trước kia là cắm ở nham thạch bên trong, lấy hòa tan chất lỏng kim loại đổ bê tông, hắn trước kia đánh vào trên cây cột, lực lượng cường đại còn có thể đem nham thạch rung ra một chút mảnh tiểu nhân vết rách, nhưng lúc này, trên mặt đất toàn bộ bị băng tinh đông cứng, kết thật dày một tầng, càng kiên cố hơn. Toàn bộ lồng giam đều phản phất là thăng cấp. Mà đáng sợ nhất chính là, lồng giam trước kia chỉ là kiên cố, hiện tại còn kèm theo đáng sợ băng hàn thuộc tính, hắn chỉ cần công kích đụng chạm lấy cây cột, liền sẽ có kinh khủng hàn khí tràn vào trong cơ thể của hắn, đối với hắn thân thể tạo thành nghiêm trọng đóng băng tổn thương. Nếu như nói cái này cây cột trước tiên là bạch bản trang bị lời nói, hiện tại đã là kèm theo thuộc tính lam trang. Trong đầu hắn kìm lòng không được dâng lên một cái đáng sợ suy nghĩ, khó nói, thanh thiền cùng gia gia hắn là đang lừa ta. Thanh thiền gia gia nói, vạn vật tương khắc, đen tụy kim lực điểm, chính là sợ lạnh, vừa gặp phải băng phách hàn khí, kết cấu bên trong liền sẽ phát sinh biến hóa, từ lúc đầu kiện, cố vô cùng, tùy tiện liền có thể đánh nát. Nhưng bây giờ căn bản cũng không phải là dạng này, lao gia hoang hẻm này khó nói là sợ hắn đuổi hắn tôn nữ, cho nên đang hại hắn. Diệp Hạo nghĩ đến Thanh Tiền Mỹ mạo dáng người cùng khuôn mặt, vội vàng lắc đầu, nói, sẽ không, gia gia hắn có thể sẽ gạt ta, nhưng Thanh Tiền không cần thiết gạt ta. Chúng ta trước kia căn bản không biết, làm như vậy đối nàng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nàng căn bản cũng không có cái này động cơ. Hắn nhìn qua trước mắt kèm theo băng phách hàn khí càng kiên cố hơn lồng giam, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, trong điện quang hỏa thạch, trong đầu đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, hắn há to miệng, trong mắt đều là khó mà tin được. Hắn run rẩy bờ môi nói. Khó. Khó nói, sở độ trước đó là gà ta, cái này cây cột, căn bản cũng không phải là đèn tùy kim, mà là cái khác chất liệu." Ý nghĩ này vừa mọc lên, Diệp Hạo cơ hồ là thân thể đều một hàn, lấy sở độ âm hiểm xảo trá, loại chuyện này hoàn toàn là có khả năng. Vô cùng có khả năng, thật là dạng này. Sở độ nói không chừng, ngay lúc đó trong lúc vô tình không cẩn thận, nói lộ ra miệng, căn bản cũng không phải là nói lộ ra miệng, mà là cố ý. Chính là nói cho hắn nghe, để hắn ngộ nhận là đây là đèn tùy kim, lừa dối hắn, sau đó để hắn đi tốn sức thiên tân vạn khổ tìm phá vỡ phương dược cùng rốt cục tốn tận tâm huyết tìm tới về sau, phát hiện thế mà là bị lừa. Diệp Hạo đột nhiên nhớ tới thanh thiền trước đó còn nói cho hắn mặt khác một câu, vạn vật đều là tướng khắc tướng bổ, băng phách hàn khí khắc chế đen thủy kim, nhưng đem đối ứng, băng phách hàn khí cũng cùng một chút vật liệu tướng bổ, nếu cả hai kết hợp, phẩm chất sẽ thật lớn tăng lên, càng kiên, cố hơn rắn chắc. Hắn hai mắt ngây ngốc nhìn qua trước mắt lồng giam. Gen đúc cái này cây cột vật liệu, không phải là cùng băng phách hàn khí tướng bổ vật liệu a. Cự viên hang ổ bên trong, sở độ lắc đầu, thở dài một cái, đứa nhỏ ngốc, hiện tại mới hiểu được sao. Cái này dĩ nhiên không phải đèn tùy kim mà là cùng đen tụi kim tính chất hoàn toàn tương phản huyền thiết chân kim cảm tạ bảy tông cảm tạ tiên lịch giáo cảm tạ triệu quy trần cùng các sư huynh. trong bảy tông luận kiếm nói thái bạch kiếm tông vì hoàn toàn xứng đáng thứ nhất luận thần hồn chi nói thái thượng vong tỉnh tông bệ nghệ thiên hạ mà như đề cập luyện khí chi nói thì không cái gì một tông nhưng cùng tiên lịch giáo so sánh tiên lịch giáo luyện khí chi nói độc bộ thiên hạ ngay cả bộ thiên đạo đều trăm phương ngàn kế muốn có được lúc chữa sở độ lấy kiếm thiên hệ thống tung tích lừa gạt triệu quy trần cùng các sư minh lúc liền từ trong tay bọn họ đạt được tiên lịch giáo thuật luyện khí mặc dù bọn hắn cho chỉ là tiên lịch giáo cấp độ nhập môn khát thuật luyện khí Nhưng bên trong hàm cái lấy huyết tế luyện, lấy khí tế luyện, thần luyện, tâm luyện rất nhiều thủ đoạn, còn có rất nhiều vật liệu luyện khí giới thiệu. Đây cũng là vì sao Sở Độ biết đen tụy kim lực điểm, cùng huyền thiết chân kim cùng băng hệ bảo vật tướng bầu nguyên nhân. Dựa theo tiên lịch giáo luyện khí bên trong thuật, đen tụy kim cùng huyền thiết chân kim bên ngoài đồng hồ cực kỳ tương tự người bình thường căn bản là không phân biệt được, nhưng cả hai tính chất lại hoàn toàn tương phản. Lấy Diệp Hạo ánh mắt, không có khả năng phân biệt ra nhốt hắn đến cùng là đen tụy kim hoàn là huyền thiết chân kim. Bất quá bây giờ, Diệp Hạo hẳn là đã minh bạch bị lửa. Sở Độ nghĩ nghĩ, thầm nghĩ, địa cây không gian bên trong, có không ít đen tụy kim cùng lúc trở về, ta liền thật tăng thêm vào huyền thiết chân kim trong lồng giam chương 634 sở độ cấp chương 634 sở độ cấp diệp hạo có muốn thổ huyết xúc động, ánh mắt đều là đỏ đẫn. hắn cảm giác mình trước đó thời điểm đầu góc khẳng định là bị cửa kẹp, không phải, hắn vì cái gì dám đi tin tưởng sở độ? sở độ nói lời cũng dám tin tưởng, hắn đây là ngốc đến trình độ nào? hắn toàn thân đều đang run rẩy, một bộ điểm nguyên nhân là khí, mặt khác một bộ điểm nguyên nhân là quá lạnh. nhìn qua trung quanh bị băng phách hàn khí ra cố địa càng dăm chắc lồng giam, diệp hạo quả thực khí đến bạo tàn. sở độ cái này ma quỷ vì cái gì trên thế giới này có gian trá đến sở độ dạng này người hắn cái kia bên trong biết sở độ thuận miệng nói một câu nói vậy mà liền trôn có hố, dấu có cảm thấy dạng này người tâm cơ quả thực quá sâu hắn duy nhất không nghĩ ra chính là sở độ làm sao liền xác định hắn nhất định sẽ mắc lửa sở độ lắc đầu hắn đương nhiên không xác định Diệp Hạo liền nhất định sẽ mắc lửa hắn bất quá chỉ là thuận miệng nói đào hố mà thôi Diệp Hạo nếu là nhảy đi vào vậy liền nhảy không nhảy cũng không quan trọng dù sao chỉ là thuận miệng đào hú thôi ai biết Diệp Hạo cứ như vậy khờ dại quả thực tin hắn lời nói cho rằng cái này cây cột là đen tụy kim chế tạo. Mà lúc này sở thần thị bên trong thấy Diệp Hạo không có trông tới, toàn bộ bộ lạc người rốt cục thở dài một hơi. Sở thần thủ cười lạnh một tiếng, nói: ngươi vừa mới không phải rất phách lối sao? Ngươi không phải nói khốn không được ngươi sao? Ngươi làm sao không ra? À? Vốn là vô cùng tức giận Diệp Hạo nghe xong lời này, kém chút đều muốn khí đến bạo tạc. mất mặt. Sở thần thủ kế tiếp theo chào phung nói: vĩ lại sở thần nói qua, hắn đối ngươi công pháp cảm thấy hứng thú, ngươi nếu là có điểm tự mình hiểu lấy, liền tranh thủ thời gian giao ra. Không phải, ngươi ngay tại chiếc lồng này bên trong đợi cho Thiên Hoàng Địa lao đi. Ha ha ha, Diệp Hạo cùng Tiếu lên, dần nói, nằm mơ, mơ tưởng, Lão Tử liền xem như đợi cho Thiên Hoàng Địa Lão cũng sẽ không cúi đầu, Sở Độ, ngươi tốt nhất là sớm làm dẹp ý niệm này. Cảm ứng được một màn này, Sở Độ lắc đầu được, mạnh miệng, kế tiếp theo mạnh miệng, xem ai trước hao tổn không đi xuống. Sở Độ kế tiếp theo lười tại cự viên hang ổ bên trong rèn luyện chân nguyên, cũng mặc kệ Diệp Hạo, tu luyện khẽ hở, Sở Độ một phen suy tư về sau, xác định mấy đầu kế hoạch, đợi ngày sau một vừa thi triển tại Diệp Hạo trên thân. Diệp Hạo tại mắng to Sở Độ một phen về sau, liền vẫn nội vô cùng lần nữa xuyên qua về nguyên thế giới, đi thời điểm. Mặt dễ thương. Lúc trở về, hắn trong lúc mơ hồ còn nhớ rõ trước đây không lâu sự hưng phấn của mình kích động, nhìn thấy Quan Minh, cảm nhận được tự do, tràn ngập hy vọng. Mà bây giờ, Diệp Hạo Nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu, muốn khóc. Hắn có chút hoài nghi nhân sinh, thân là nhân vật chính, không phải là gặp gặp chắc trở, trực tiếp bật hack, vô nào đẩy ngang đi qua là được sao? Nhưng vì cái gì hắn không phải như vậy? Trên thế giới vì sao lại có sở độ dạng này ma quỷ? Sở độ vì cái gì không đi thay hóa người khác? Hắn cảm giác trước kia nhìn Tiểu Tuyết đều là giả, đều mẹ nó địa là lừa gạt quỷ. Hắn càng nghĩ càng sinh khí. Lão tử tuyệt đối sẽ không hướng sở độ cháu trai này cúi đầu, nhất định phải tìm tới biện pháp giải quyết hắn, lại không tốt, cũng muốn từ trong lồng giam chạy đi. Diệp Hạo cắn răng, đem nội tâm cảm giác bị thất bại đè xuống, bắt đầu tự hỏi. Sở độ chế tạo lồng giam cây cột, thuộc tính khẳng định là cùng đen tụy kim tương phản, chỉ cần ta có thể tìm tới khắc chế nó bảo vật, lần sau nhất định có thể phá vỡ lồng giam. Diệp Hạo lúc này liền muốn đi tìm thanh tiền cô nương, thế nhưng là bỗng nhiên, hắn ngừng lại, lấy sở độ gian trá, sẽ nghĩ không ra điểm này sao? Diệp Hạo chăm chú những mày, có lẽ hắn hiện tại hành vi, hay là tại sở độ tính toán bên trong. Diệp Hạo cảm giác đầu có chút đau, gặp được dạng này một cái lao tặng, thật là rất khó chịu. Lỡ như nếu là hắn tìm được khắc chế lồng giam biện pháp, kết quả nhưng lại rơi vào sở độ trong cạm bẫy, lại ra cố lồng giam, như vậy nên làm cái gì? Diệp Hạo rất phẫn nộ, vì cái gì trên thế giới phải có sở độ loại này sảo trá người? Dạng này người, liền lên toàn bộ nhân đạo hủy diệt. Hắn có đủ loại hợp nơi tay, lại có một kiện lại một kiện nghịch thiên bản tay vàng bản thân, dưới tình huống như vậy, hắn xuyên việt qua dị giới sinh hoạt, hoàn toàn chính là đơn giản hình thức, nhưng bây giờ một cái sở độ, xinh xinh đem nó trò chơi độ khó tăng lên tới địa ngục. Không đúng! ác vọng cấp bậc. Nếu như nói trò chơi độ khó chia làm đơn giản, phổ thông, khó khăn, địa ngục, ác vọng năm, cái cấp bậc, Diệp Hạo cảm giác hẳn là lại tăng thêm một cái cấp bậc, cấp thứ 6, sở độ cấp. Diệp Hạo cắn răng cẩn thận suy tư một chút về sau, vẫn là chuẩn bị đi tìm Thanh thiền cô nương, mua khắc chế lồng giam bảo vật. Lần này, ta qua bất cẩn, hẳn là từng chút từng chút sử dụng băng phép hàn khí, mà không nên toàn bộ toàn bộ đều thả ra, ngay cả vãn hồi cơ hội đều không có. Nếu như ta vừa phóng thích một điểm băng phách hàn khí lúc, liền cẩn thận kiểm tra mỗi phen, xem xét lồng giam biến hóa, có lẽ liền sẽ không lên cần cố. Lần sau, ta cứ làm như vậy. Diệp Hạo nội tâm thầm nghĩ, hạ quyết tâm, hắn liền đi ra ngoài. Thế nhưng là đột nhiên, hắn nhíu mày, hắn giống như không có tiền. Băng phách hàn khí chân quý vô cùng, giá cả kinh người, vì mua, hắn đã đem trên người mình bảo vật, phụ mẫu lưu lại di sản, trước đó tại Thái Hạo thế giới thu hoạch đều bán ra. Hiện tại, liêm khiết thanh bạch, nơi nào còn có tiền, ánh mắt của hắn nhất chuyển, cắn răng nói, vậy liền đi trước một điểm, cùng phá vỡ lồng, giam, đoạt lại Thái Hạo thế giới, ta có được toàn bộ thế giới tài nguyên, phú khả địch quốc, liền có thể hoàn lại. Dù là hiện tại mượn vay nặng lãi, cũng bất quá là mưa đuổi mà thôi. Diệp Hạo lúc này liền đi ra ngoài, tìm người vay tiền đi. A, đây không phải Diệp Hạo sao? Dược Vương Thành chấp đạo phủ, một cái mang theo áo choàng, toàn thân lồng giam tại rộng lớn trong quần áo, nhìn không ra dung mạo người, lén lút từ chấp đạo phủ ra lúc, vừa hay nhìn thấy Diệp Hạo. Người này mắt sáng lên, vụng trộm đi theo sau lưng. Diệp Hạo xuyên qua lúc đến dung hợp cỗ thân thể này ký ức, tự nhiên biết hai cùng nhà mình có quan hệ, hắn lập tức liền đi tìm phụ mẫu bằng lưu bà cũ, hướng bọn hắn vay tiền. Vay tiền thời điểm, các loại bạch nhãn xem thường, chào phụng mục nhã, Diệp Hạo giận dữ trang bức đánh mặt mọi người, mọi người nhao nhao chần kinh, hơi. Phẫn nộ Diệp Hạo Cảm thấy thói đợi nóng lạnh, nội tâm âm thầm thề 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, hôm nay các ngươi đối ta hở hững, ngày mai ta để các ngươi không với cao nổi. Một phen kinh lịch về sau, hắn hứa hẹn dưới vô số lợi lớn, rốt cục mượn đến một số tiền lớn. Ngay tại hắn chuẩn bị đi tìm thanh tiền cô nữ lúc, trên đường, rất khéo, địa gặp đại ca Long Nạo Thiên. Tiểu Hắc một mặt kinh hỉ, hỏi: "Nhị đệ, trùng hợp như vậy, ngươi làm sao tại cái này bên trong?" Đối với mình người đại ca này, Diệp Hạo hay là rất bội phục, lúc này liền khách sáo. Cho chuyện trong chốc lát về sau, Tiểu Hắc biết được hắn vì vay tiền vậy mà mượn vay nặng lãi, lúc này sắc mặt liền trầm xuống thung hăng trách tội hắn vì cái gì rất cần tiền không đi tìm hắn, hắn lúc này liền để Diệp Hạo đem tiền trả lại, đồng thời lấy ra một số tiền lớn, để Diệp Hạo cầm chức dùng. Diệp Hạo cảm kích vô cùng, đối tiểu hắc người đại ca này tôn kính phát ra từ nội tâm, kiên quyết không tiếp thụ. hắn đung nhiên nghĩ tới, không khỏi hỏi, đại ca, vừa mới gặp ngươi thần thái vội vàng, là có chuyện gì sao? Tiểu hắc gặp hắn không tiếp thụ tiền của mình, thở dài một cái, bất đắc dĩ đem tiền thu hồi lại, nói là như vậy, ta cùng tam đệ khoảng thời gian này đều thu phục không ít người, nguyện ý gia nhập chúng ta trừ nội giúp thế lực đã quy mô khá lớn, buổi tối hôm nay chuẩn bị cử hành chúng ta trừ độ giúp lần thứ nhất tụ hội mọi người biết nhau đem tất cả mọi người tập hợp thành một luồng lực lượng chương 635 quân hùng tụ hội chương 635 quân hùng tụ hội tụ hội diệp hạo ngạc nhiên hơi nhíu lên lông mày chấm đen nhỏ đầu nói tiếp nói mấy ngày nay một mực không có nhìn thấy tam đệ ngươi chắc hẳn tam đệ ngươi nhất định cũng thu phục không ít người a diệp hạo lập tức liền có chút không biết nên nói thế nào hắn nơi nào có để ý chuyện này khoảng thời gian này hắn đều một mực tại bận rộn làm sao từ trong lồng giam đào thoát căn bản là vô tâm quan tâm sự tình khác không có một người thu phục nhưng nếu là thật nói như vậy, chính Diệp Hạo đều cảm giác thật mất mặt, hắn chỉ có thể kiên trì nói, đại ca, hổ thẹn, ta liền thu phục mấy người mà thôi. Hắn hạ quyết tâm, một hồi liền nhanh đi thu mấy người. nghe vậy, Tiểu Hắc sững sờ, trên mặt vừa đúng đều là ngạc nhiên. xem ở Diệp Hạo trong mắt, lập tức liền có chút đâm tâm. nghĩ đến Long Nạo tiên Đại ca cùng Sở Phạm hai người, mấy ngày nay khẳng định đều thu phục không ít người, hắn vội vàng liền bổ sung nói, đại ca, ta mặc dù chỉ lấy phục mấy người, nhưng mấy người kia đều là người bên trong Long Phượng, một cái đỉnh mười cái, chỉ có thể như thế thổi như bước. Tiểu Hắc lập tức liền nở nụ cười, nói: "Tốt tốt tốt, tam đệ quả nhiên là tốt, huynh đệ chúng ta ba người đồng lòng, ta đã nhìn thấy chúng ta tương lai tịch quyển thiên hạ, bệ nghệ vô địch hình tượng, vậy được, ta liền không nói nhiều, chúng ta ban đêm bí tiên lầu gặp, nhị đệ đã đem kia bên trong bao xuống đến." Đợi tiểu Hắc sau khi đi, Diệp Hạo một mặt địa xoắn xuýt, cái này nên làm cái gì? Nhu Bức đã thổi ra đi, hắn đi đâu tìm người đi? Đều do sở đội cháu trai này, nếu không phải thời gian đều tiêu vào hắn trên thân, ta làm sao lại đến bây giờ đều không có bất kỳ ai thu phục. Diệp Hạo trực tiếp đem trách nhiệm của đến sở ở trên đầu. Có lẽ, ta có thể đem thanh tiền cô nương cùng nàng ra ra kéo qua đi giữ thể diện. Trước đó thời điểm, ta cùng sở độ tại thương trên sông một trận chiến, một chỉ đoạn sông, có mấy cái kiếm châu gia tộc nhìn chúng tiềm lực của ta, cố ý mời chào ta, có lẽ ta hiện tại có thể cùng bọn hắn tiếp xúc một chút. Diệp hạo hạ quyết tâm, cứ làm như vậy. Ban đêm, Dược Vương thành túy tiên lầu. Lần lượt từng thân ảnh lặng lẽ đến. Nếu như bị người nhìn thấy cái này bên trong tụ tập người, sợ là nhất định sẽ hãi nhiên biến sắc. Kiếm Thần Sơn trang thế hệ trẻ tuổi bị kiệt xuất truyền nhân kiếm như tuyết, từng tại Dược Vương cốc nhập tông trên đại hội khiêu chiến Sở Độ, cùng Sở Độ giao thủ bà Chiêu mới bại tồn tại cứng Hãn. Từ Dương chân nhân đồ đệ, Dương Húc, cũng là từng cùng Sở Độ giao thủ qua cường giả, leo lên Thiên địa Hồng Lô trong bảng địa bảng ánh kiệt, tương lai vô cùng có hy vọng mở ra 6 tầng thậm chí là tầng 7 ban đầu hỏa lò, làm cho người kinh hãi. 800 áo bào trắng bình loạn tiểu đội Lữ Trường Tiên, vì giết Sở Độ, thứ 91.0000 đạm, từ nội kiếm Chiêu 9.0000 bên trong, hoành ép thế hệ tuổi trẻ, ít có đối thủ, ngay cả Sở Độ đều dùng hai chiêu mới đánh bại hắn. Kiếm Châu tiếng tâm lừng lây xếp hạ ba vị trí đầu thương hội cổ Huyền Trai thiếu chủ, Cổ Kiến Lễ cũng tự mình đến đây. Bọn hắn vừa thấy được Sở phàm, liền nhao nhao ôm quyền hành lễ, cực kỳ nhiệt tình, cao đảng khoát luận bắt đầu. Xem bọn hắn dáng vẻ, hiển nhiên là đã rất quen. "Cổ huynh, Lữ Minh, Kiếm huynh, hôm nay các ngươi có thể đến đây, đây là cho ta Sở phàm mặt mũi, cảm kích không cùng." Sở phàm nội tâm đều là hưng phấn, sắc mặt cao hứng không thôi. Khoảng thời gian này hắn cùng những người này tiếp xúc xuống tới, phát sinh bọn hắn đều là hữu tình hữu ý, tài hoa hơn người, một thân chính khí hạ người cũng đều là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kết xuất, thực lực cường đại, làm người khiêm tốn, cùng chung trí hướng phía dưới, đều tương hố có lòng kết giao, rất nhanh thành hảo hữu. Sở Phàm đại ca, ngươi nói như vậy ta coi như không cao hứng, tình cảm trong mắt của ngươi cũng chỉ có cổ kiến lễ lữ trưởng tiên bọn hắn, không có chúng ta sao? Một cái khí chất dịu dàng như thơ như hoa nữ tử, cùng một cái khác nữ tử cùng nhau mà đến, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là hoan trách, chính là Thiên Lý hồ Liêu gia đại tiểu thư Liêu Chỉ Mộng cùng Kiếm Châu một đại gia tộc tiểu thư. Sở Phàm vội vàng xin lỗi, Liêu Chỉ Mộng lúc này mới đổi giận thành vui, những người khác cười ha ha. Bầu không khí tương đương địa vui sướng, mà đổi thành bên ngoài một bên, tối như mực địa tiểu hắc, thì làng nên đón từng cái cách an mặc quái dị thân ảnh. Những người này, hoặc là rộng lớn áo bào che thân, hoặc là mang theo mặt nạ, không có lấy chân diện mục gặp người, còn có mang theo áo cho người, bọn hắn cơ hồ đều trầm mặc ít nói, nói chuyện rất ít, tuyệt đại đa số người đều chỉ là khẽ gật đầu một cái, không nói một chữ, sau đó liền ngồi xuống. Cổ Kiến lễ lữ trưởng tiên bọn hắn, thỉnh thoảng tấu đến tò mò ánh mắt. Sở phàm cười một tiếng, hướng bọn hắn giải thích nói, đây đều là ta đại ca mời tới anh hùng hiệp kiện, thân phận của bọn hắn có chút mẫn cảm, bất quá mọi người không cần lo lắng. Bọn hắn giống như chúng ta, mục đích đều là vì giết Sở Độ ma đầu kia. Liêu Chỉ mộng đôi mắt đẹp nhất truyện, hướng hắn nghe ngóng nói, "Mẫn Cảm, Sở Phàm đại ca, cái kia bên trong mẫn cảm rồi." Sở Phàm thấp giọng, nhỏ giọng nói, "Bọn hắn những người này, có chút là đến từ chợ đen tán tu, tiếp đánh giết Sở Độ nhiệm vụ, có là một vài gia tộc phái gia sát thủ, thậm chí, còn có bảy tông người." Lữ Trường Tiên bọn hắn lập tức liền thân thể chấn động, hít sâu một hơi, bảy tông Dương nghiệt. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền đè xuống trấn kinh, không quan trọng sự tỉnh, dù sao mục đích của bọn hắn là đồng dạng, đều là vì giết Sở Độ mỗi người bọn họ đều cùng sở độ có thủ, không phải cha mẹ người thân huynh đệ cái gì chết tại sở độ trong tay, chính là sư phó sư tổ bởi vì sở độ mà chết. Sau đó một đoạn thời gian, không ngừng có người chạy đến, rất nhanh toàn bộ túy tiên lầu liền bị chiếm hết. Sở Phan tính một cái, không sai biệt lắm có hơn 100 người. Hán Âm thầm nghĩ nói, đừng nhìn chỉ có hơn 100 người, nhưng mỗi người đằng sau đều đại biểu cho một thế lực, cùng nói nói là hơn 100 người, không bằng nói là hơn 100 cái thế lực. Ta cái này đại ca thật sự là đại ma đầu một cái, chỉ là khai khiếu cảnh thực lực, vậy mà liền có thể treo chọc nhiều như vậy địch nhân. Hán Dám nói. Sợ độ tiểu nhân, sợ là đến cao minh có một nữa. khả năng nói nhiều, đoán chừng một cũng chưa tới. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tiểu hắc, có chút kích động lên, đồng thời cũng đối tiểu hắc bội phục không thôi. Đại ca trước đó định ra kế sách quả thực là quá lợi hại, giống như đại ca lúc ấy nói tới, muốn giết sở độ người có vô số, chỉ có đăng cao nhất hô, ngay lập tức sẽ có vô số người hưởng ứng, đem những người này tụ tập lại về sau. Hiện tại bọn hắn còn đối ta khước phục, nhưng đợi cho ngày sau, thời gian dài, bọn hắn kiến thức đến ta tài tỉnh, cùng yêu nghiệt, tất nhiên có thể đem bọn hắn chính phục. Lão tử hổ khu chấn động, vương bá chi khí bộc phát nói không chừng lập tức liền tiếp nhận đầu liền mái cho ta làm tiểu đệ. nếu như không phải đại ca định ra kế sách này, hắn bây giờ căn bản liền tụ tập không dậy nhiều người như vậy, sau tiếp theo càng không khả năng thu được tiểu đệ. mặc dù bây giờ còn chưa đem những người này thu phục, nhưng Sở Phạm tin tưởng, hắn rất nhanh liền có thể làm đến đến lúc đó, bọn hắn trừ độ giúp thế lực, tất nhiên sẽ bạo tăng. nghĩ đến đây một điểm, Sở Phạm liền kích động không được. a, tam đệ. đồng nhiên, bên ngoài lại tới một đám người, khi thấy rõ người tới về sau, Sở Phạm càng kích động lên. bên ngoài người tới chính là Diệp Hạo. Diệp Hạo trên mặt tiếu dung, dẫn một đám người tiến đến. Chương 636, lần này liền để ta giúp ngươi quét dọn hết thể địa nhân. Chương 636, lần này liền để ta giúp ngươi quét dọn hết thể địa nhân. Cùng Diệp Hạo cùng đi không phải người khác, chính là Kiếm Châu tiếng tăm lừng lây luyện khí đại sư Hun Núc Sủng Ái nhất tôn nữ thanh thiền cô nương. Còn có mặt khác hai phe thế lực, một cái là Ngọc Hoang Thành Lâm Gia, một cái là Kiếm Châu Tàng Long Sơn Lý Gia. Cái này hai đại gia tộc đều không phải hạ người phản tụ, tại toàn bộ Kiếm Châu đều là được xếp hạng hào hào muôn vọng tộc. Lâm Gia là Ngọc Hoang Thành Tam đại gia tộc một trong, cùng sở gia đặt song song. Tàng Long Sơn lý ra càng là cường giả xuất hiện lớp lớp, tổ tiên vì bổ thiên đạo lập xuống công lao hắn mã. Bọn hắn đều cùng sở độ có thủ, lâm gia bởi vì truy sát sở độ, chết vô số người. Lý gia Lý Trường Không, hơn 10 vị trung niên một đời cường giả, còn có mấy vị thế hệ trước cường giả, đều tại thái bạch trong dây núi, bởi vì sở độ mà chết. Có thể nói là có huyết hải thăm cửu. Một phen giới thiệu về sau, mọi người nhao nhao ngồi xuống. Diệp Hạo cũng rốt cục thở dài một hơi, cuối cùng là tìm đến mấy người giữ thể diện. Hắn nhìn khắp bốn phía, phát hiện ở đây đều là người trẻ tuổi, ngay cả vượt qua 30 tuổi đều không có mấy cái cũng đều là từng cái gia tộc cùng thế lực tiểu bối, nhưng cho dù là như thế, cũng vẫn như cũ không thể khinh thường. bọn hắn phía sau đại biểu thế lực rất kinh người đồng thời, những người này đều là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất ánh kiệt, thậm chí không ít đều là trên địa bảng thiên tài, thành tựu tương lai sẽ rất kinh người. Nói câu không khách khí, mấy chục năm sau, những người này sợ là đều sẽ trở thành bọn hắn thế lực ở trong trụ cột vững vàng, quyền thế ngập trời. Diệp Hạo nội tâm không khỏi thầm nghĩ, sở độ đắc tội nhiều người như vậy, quả thực là không biết sống chết, cái này lại ma đầu, tương lai khẳng định sẽ rất thảm. Hắn ngước mày, đung nhiên cảm giác mình trước đó thực tế là quá ngu. Sở Độ có nhiều như vậy Lý nhân, hắn lúc trước thật không nên nghe Diệp Thiên Đế lời nói, đem Sở Độ hố đến Thái Hạo thế giới đi. Bằng không, sợ là Sở Độ hiện tại đã là cái người chết. Hắn không giết Sở Độ, tương phản tương đương với nói còn cứu Sở Độ, cho Sở Độ cơ hội thở dốc đáng hận nhất chính là, hắn hiện tại còn gặp vận rủi lớn, bị Sở Độ chiếm lấy hắn Thái Hạo thế giới, Sở Độ còn dùng chiếc lồng đem hắn đóng lại. Diệp Hạo cảm thấy rất thua thiệt, hắn hao hết nhiều như vậy tâm huyết cùng công phu, suy nghĩ biện pháp giết thế nào Sở Độ. Nếu quả thật giết như vậy được lợi chính là mọi người, người khác cái gì cũng không có trả giá, an vị hưởng kỳ thành. Mà nếu như bị giết không được sở độ, gặp nạn chính là hắn một người. Nghĩ như thế nào đều không có lời. Không được, dựa vào cái gì muốn ta một người đối phó sở độ cái này đại ma đầu? Ta hẳn là đem sở độ phong xuất, mọi người cùng nhau xuất lực đi giết hắn. Nhưng bây giờ, sở độ căn bản cũng không ra. Một mực tại ngốc nghếch hắn thái hạo nguyên thủy chân giải. Diệp Hạo tức nghiến răng ngửa. Khụ khụ. Một đạo tiếng ho khan đống nhiên vang lên, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Toàn bộ tùy tí tiên lầu, quân hùng hội tụ, chỗ cao nhất, Tiểu Hắc Vân người đứng dậy, quan sát mọi người, hướng mọi người liền o quyền, nói, cảm tạ mọi người đến, ta vẹn vẹn đại biểu trừ lộ rốt cảm tạ các vị, mọi người nho nhau, nhau nâng chén, Long Bang chủ khách khí, hôm nay có thể nhìn thấy Long Bang chủ, Sở Phan Minh, Diệp Hạo huynh cùng với các Đông đảo Anh Kiệt cũng là vinh hạnh của chúng ta, cổ huyền trai thương hội cổ kiến lễ nở nụ cười, khách khí nói, Lâm gia thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất Lâm Phong cũng cười nói, hôm nay cho là một trận thịnh hội, hội tụ chúng ta kiếm châu hơn phân nửa thiên tài Anh Kiệt, thật đáng mừng, nơi hẻo lánh chỗ, một tên mang theo áo choàng thân ảnh, cười nhạo lên tiếng, Anh Kiệt thiên tài, ha ha, thật có thể hướng trên mặt mình tiếp vàng, ta xem thường nhất chính là các ngươi những thế gia này hảo môn con cháu. Nếu không phải xem ở long láo đại trên mặt mũi, các ngươi cũng xứng cùng ta ngồi tại một đường. Thanh âm Thanh Thủy Em Hai là một nữ nhân. Lâm Phong cùng không ít người cũng cau mày lên, thần sắc lạnh lùng. Hạng người giấu đầu lòi đuôi. Kiếm Như tuyết hử lạnh một tiếng. Hắn cũng là con em thế gia. Sở Pham nhìn áo choàng thân ảnh một chút, suy đoán nữ tử này hẳn là trong chợ đen tiếp đánh giết sở độ nhiệm vụ sát thủ tán tu, hoặc là cũng có thể là bảy tông dư nghiệt. Một giọng đàn mua vang lên, bớt nói nhiều lời, chúng ta tới cái này bên trong là vì thương lượng giết sở độ. Cũng không có tâm tình tại cái này bên trong cùng các ngươi nói chuyện tiếm, nếu chỉ là nhìn các ngươi một đám tiểu a nhi hồi náo, liền tha thứ lao phu không phục bồi. Mọi người nhìn lại, là trợ đen trong trận doanh một cái mặt vàng lão giả. Hẳn là dịch dung. Mọi người tại đây, không sai biệt lắm chưa ba phái, một phái là lấy sở phạm cầm đầu kiếm châu các thế lực lớn gia tộc thế hệ trẻ tuổi, như cổ kiến lễ liêu chỉ mộng lữ trưởng tiên bọn người. Một phái là lấy diệp hạo cầm đầu người không liên quan sĩ, có người cùng sở độ có thủ, có người cùng sở độ không thủ Cuối cùng một phen là lấy Tiểu Hắc cầm đầu trợ đen trận doanh, nhân viên phức tạp nhất hỗn loạn, lại đại đa số đều không có lộ ra chân diện mục, ai cũng không dám xác định những người này đều là lai lịch ra sao. Tiểu Hắc thấy thế cục không đúng, vội vàng đè ép xuống. Nội tâm của nàng có chút khẩn trương, dù sao lấy trước chưa từng có trải qua dạng này cảnh tượng hoành tráng, đồng thời, nàng hiện tại thế nhưng là đi tại tơ thép bên trên, một khi để mọi người tại đây biết thân phận chân thật của nàng, cùng mục đích của nàng, sợ là sẽ phải đánh chết nàng. Nàng nhớ tới Thái Bạch trong dãy núi, sở độ mang theo nàng một đường đảo vòng đủ loại. Nàng cũng sợ độ đứng trước một lần lại một lần nguy cơ sinh tử gặp được cái này đến cái khác cường đại địch, tao nộ một trận lại một trận trận giết vòng đây. mà sở độ lại từ bắt đầu đến cuối cùng cũng chưa từng để nàng gánh chịu một điểm áp lực, cũng từ đầu đến cuối chưa từng để nàng lâm vào qua nguy hiểm. có, chỉ là sở độ một lần lại một lần mặt dày vô sỉ, cố ý đùa giỡn nàng, chiếm nàng tiện nghi, không để nàng lo lắng, phân tán lực chú ý của nàng, tại trong tuyệt vọng cho nàng nhẹ nhõm. nàng hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén. lần này liền để ta giúp ngươi quét dọn hết thể nhân, trả lại ngươi một cái thái bình thịnh thế. nội tâm của nàng thầm nghĩ, ta không phải vì giúp ngươi, chỉ là bởi vì ngươi đã đáp ứng ta. Tương lai muốn giúp ta phục sinh cha mẹ của ta thân nhân, cho nên ta đây là đang giúp mình, cùng cái khác không quan hệ. Sở độ cẩu tặc, âm hiểm xảo trá, giết người vô số, nghiệp chướng ngập trời, tội lỗi chồng chất, ta Long Nạo Thiên cùng hai vị nghĩa đệ thành lập trừ độ giúp tổ chỉ, chính là vì thiên hạ trừ bỏ sở độ ma đầu kia. Tiểu Hắc hai tay đặt tại trên mặt bàn, ánh mắt sắc bén, quan sát mọi người, Tô Câm thanh nói, "Hôm nay mọi người tổng hợp một đường, nhân tài đông đúc, anh kiệt vô số, cường giả đầy đất, chỉ cần tìm được sở độ cẩu tặc chỗ ẩn thân, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ." Có người lúc này liền cười lạnh nói, "Nào có đơn giản như vậy?" Không nói trước hiện tại chúng ta căn bản cũng không biết sở độ ẩn nút đến đi đâu, coi như biết, liền có thể giết đến hắn sao? Hắn có bao nhiêu gian trá, bây giờ ai chẳng biết đạo. Mấy ngày trước đây hắn rời đi dự vương cốc, chừng hơn nghìn người đuổi theo giết hắn, vẫn như trước để hắn ta không biết dùng thủ đoạn gì đào thoát, đến nay tung tích không rõ. Ở đây không ít người cũng cao mày lên, thậm chí là cảm thấy xỉ nhục. Trong bọn họ rất nhiều, chính là trước đây đuổi theo giết sở độ hơn nghìn người bên trong một cái, nhưng kết quả cuối cùng lại là để sở độ chạy. Chương 637. Minh tu sẵn đạo. Chương 637. Minh tu sẵn đạo. Tinh xê tiểu thuyết, hát tiểu thuyết, đam mỹ tiểu thuyết đều ở, khổng tước tiểu thuyết internet, không cách nào viếng thăm mời phát tin nhắn đến DC. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta bây giờ căn bản cũng không biết sở độ dấu đến đi đâu, tìm hắn cũng không tìm tới, giết thế nào hắn. Nếu như không thể giải quyết vấn đề này, nói như vậy lại nhiều cũng là vô dụng. Chợ đen trong chợ doanh, kia mang theo áo choàng, thanh âm thanh lanh nữ tử mở miệng lần nữa nói, vấn đề của nàng rất bén nhọn, trực chỉ hải tâm. Đây cũng là ở đây tất cả mọi người quan tâm nhất một vấn đề. Nhưng mà nghe vậy, tiểu hát khoẹt miệng lại là câu lên một vòng tiểu dung. Đã tính trước nói, ta đã dám đem tất cả mọi người chiêu tập đến, đối với vấn đề này, tự nhiên có biện pháp giải quyết. Lập tức, một đạo lại một ánh mắt rơi vào trên người nàng, chăm chú nhìn nàng, tựa hồ là phân tích trong lời nói của nàng là thật hay giả. Bọn hắn nhiều người như vậy, bao quát sau lưng thế lực to lớn, tìm lâu như vậy, đều không có tìm được sở độ, căn bản cũng không có phát hiện sở độ nửa điểm tung tích, hiện tại, tiểu Hắc vậy mà nói nàng biết. Tiểu Hắc cũng không có thừa nước đục thả câu, lạnh lùng mở miệng nói, có kiện sự tình, khả năng các ngươi không biết, ta đã từng là sở độ người hầu, ở bên cạnh hắn, ẩn tàng thời gian 3 năm. Mọi người giật mình, nhưng cũng có chút người thần sắc không thay đổi, hiển nhiên là cũng sớm đã biết điều này. Trong bọn họ có không ít đều là thế lực lớn gia tộc người, tự nhiên là thu thập có quan hệ với sở độ tin tức. Tiểu Hắc Kế tiếp theo nói, cũng bởi vậy, ta biết không ít người khác cũng không biết đạo sở độ bí mật. Các người đương nhiên là không có khả năng biết sở độ hiện ẩn nút đến cái kia bên trong, nhưng là, ta biết. Lữ Trường Tiên đứng lên, nói, Long Bang chủ, xin đừng nên thừa nước đục thả câu, có lời gì nói thẳng đi, đã chúng ta hôm nay đến, tự nhiên là muốn đối phó sở độ ma đầu kia. Tiểu Hắc ánh mắt đảo qua tứ phương, trầm giọng nói, ta không biết các vị nhưng từng cẩn thận quan sát qua Dược Vương Cốc bảy tòa sân phong, có kỳ dị gì, gì địa phương? Mọi người nghi hoặc. Tiểu Hắc cười lạnh một tiếng, nói: Dược Vương Cốc thành thất long bảo vệ chi thế, trên mặt đất thế trong phong thủy, đây là thiên hạ tuyệt hảo nơi trôn cất, thiên hạ khó tìm. liền xem như Dược Vương Cốc rất nhiều thái thượng trưởng lao cùng trưởng môn cũng không biết nói. Tại Dược Vương Cốc phía dưới, có trôn một chỗ thiên hạ ai cũng không biết cấm địa. Vùng cấm địa này, từ thượng cổ liền tồn tại ở thế gian. Mọi người tại đây, tất cả giật mình, chấn kinh nhìn qua Tiểu Hắc. Đây là bọn hắn lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy, thời điểm trước kia, chưa từng có nghe qua dạng này nghe đồn. Chỉ có Diêm Hạo, thân thể đột nhiên đại chấn không thể tin nhìn qua tiểu hắc long đại ca làm sao cũng biết chuyện này chuyện này diệp hạo là từ diệp thiên đế kia bên trong biết được nếu như không phải diệp thiên đế lời nói hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng biết được như thế kinh thiên đại bí hắn chưa hề nghĩ tới còn có những người khác cũng biết tiềm lòng tăng điện nội tâm của hắn nghi hoặc không thôi cũng kinh nghi bất định dược vương cốc dưới đáy có bí cảnh không ít người đều như mày cầm thái độ hoài nghi tiểu hắc cũng không thèm để ý đem sở độ đã từng từng nói với hắn lời nói không sót một chữ đọc thuộc lòng ra vùng cấm địa này từ thượng cổ liền tồn tại ở thế gian Bên trong trôn đầy thượng cổ thần ma tiên thần, bệ nghệ vạn cổ đại đế, tung hành vô địch thánh nhân, khí thôn tiên hạ tiên tôn, nơi đây tên là Tiềm Long Táng Địa. Táng địa bên trong có kinh thiên động địa truyền thừa cùng nghịch thiên bảo vật, một khi có thể có được sẽ là kinh thế cơ duyên. Chỉ là, cũng không phải là bất cứ người nào đều có thể tiến vào Tiềm Long Táng Địa bên trong. Các ngươi coi là, đoạn thời gian trước sở độ rời đi dự vương cốc là hắn điên rồi sao? Hắn ra sao cùng gian trá âm hiểu người, các ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng? Các ngươi đệ tay lên ngực tự hỏi, lấy sợ độ tính cách, hắn sẽ làm ra đến dạng này hành động tìm chết sao? khó nói các ngươi liền chưa từng có hoài nghi tới, hắn có mục đích khác. Tiểu Hắc kẹp miệng tràn ngập niềm ai, đảo qua mọi người tại đây, nói, hắn căn bản chính là tại mượn nhờ tay của các ngươi, đem các ngươi lực lượng chuyển hóa, mượn chi mở ra tiềm long táng địa đại môn, tiến vào bên trong. đây cũng là vì sao, hắn biến mất không thấy gì nữa, các ngươi làm sao cũng không tìm tới hắn nguyên nhân. Tiểu Hắc thanh âm phiêu đãm tại toàn bộ trong đại sảnh, mọi người một mặt địa sử sở, tiềm long táng địa, mượn nhờ bọn hắn lực lượng mở ra thông đạo, làm sao nghe được như thế địa huyền huyễn đâu? Tiểu Hắc nhàn nhạt nói, toàn bộ thiên hạ muốn giết sở độ người không có 100.0000 cũng phải có 80.0000, vẹn vẹn là hiện tại Dược Vương thành cái này bên trong, sợ là liền có hơn nghìn người, các ngươi nhiều người như vậy, nhiều như vậy thế lực, nếu như Sở Độ không phải tiến vào bí cảnh bên trong, hắn liền xem như giấu đến bất kỳ chỗ nào, cũng không có khả năng trốn được các ngươi điều tra, ta xin hỏi các ngươi, khoảng thời gian này các ngươi thế lực sau lưng, hẳn là đều có lấy bí thuật dò xét. Sở Độ tung tích tia, nhưng có phát hiện, không ít người đều không lên tiếng. Dò xét loại bí thuật có rất nhiều, trong đó một chút cực kỳ điệu huyền diệu, khó lòng phòng bị, thế nhưng là, căn bản cũng không có phát hiện Sở Độ. Đây cũng là các thế lực lớn gia tộc, bây giờ phi thường nghi hoặc địa một điểm. Nếu như sở độ thật tiến vào bí cảnh bên trong, như vậy hết thảy liền có thể giải thích không? Có người bỗng nhiên mở miệng nói, "Bí cảnh, cùng hiện tại thế giới không tại cùng một cái thời không, các loại bí thuật tự nhiên là truy tung dò xét không đến." Không ít người đều từ vừa mới bắt đầu không tin, trở nên nội tâm chần chờ, kinh nghi bất định. Thế thế, tiểu Hắc nội tâm càng thêm ổn định tự tin bắt đầu. Trong lòng của nàng, nàng nói tới hết vậy, vốn chính là thật, sở độ đích xác chính là tiến vào tiềm long tầng địa, làm cho người tin phục cũng bình thường. Mặc dù nàng cũng không biết trên thực tế Sở Độ là tiến vào thái hậu thế giới, nhưng là, hiệu quả là đồng dạng. Đột nhiên, đầu kia mang áo choàng, ngay từ đầu liền cùng Tiểu Hắc không hợp nhau nữ tử, thanh âm lạnh lùng vang lên, ngươi lại như thế nào biết đây hết thảy? Lực chú ý của chúng nhân lập tức liền bị lời này hấp dẫn, nhao nhao hướng Tiểu Hắc nhìn lại. Tiểu Hắc nắm lên nắm đấm, thân sắc lạnh lên, trong mắt tràn ngập giũ hận, nói, ta đương nhiên biết đây hết thảy, bởi vì, Tiềm Long Táng địa bí mật, vốn chính là ta nói cho Sở Độ. Cái gì? Tất cả mọi người sững sờ, cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Tiểu hắc thanh âm lạnh lùng vang lên, các ngươi hẳn là đều đã biết, ta đã từng là sở độ tôi tớ, tại bên cạnh hắn ẩn tàng thời gian 3 năm, nhưng là các ngươi cũng biết nói, vì cái gì ta muốn làm như thế. Ta tại không có đi sở ra làm nô buộc trước đó, có một cái đáng yêu xinh đẹp muội muội, nhưng là có một ngày, sở độ tên cậu tặc kia trong lúc không thể nghi ngờ nhìn thấy muội muội của ta, sát tâm nổi lên, chiếm lấy lăng nhục muội muội của ta, lúc kia, ta liền phát hệ, nhất định phải làm cho sở độ trả giá bằng máu đến, vì thế, ta không tiếc nguy trang thân phận, tiềm ẩn đến sở độ bên người khi người hầu, tự cơ báo thù. Nhưng là, ta vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Sở độ cầu Tặc kia cũng sớm đã nhìn thấu bí mật của ta, hắn kỳ thật cũng cũng sớm đã hoài nghi thân phận của ta, lại bất động thanh sắc, hắn mục đích, trừ bắt ta mệnh uy hiếp ta muội muội, chính là ngấp nghé nhà ta một kiện kinh thiên đại bí, mà cái này lớn bí, chính là Tiềm Long Táng Địa, ta lúc ấy vì giết hắn báo thù, liền đem Tiềm Long Táng Địa bí mật nói cho hắn, muốn thủ tín với hắn, kết quả ta lại bị hắn lừa, bị hắn đánh giết, vứt xác. Hoang dã, may mắn được lão thiên lọt mắt xanh, ta mới bất tử. Chương 638, càng ngày càng trượt. Chương 638, càng ngày càng trượt. Tiểu Hắc thanh âm phi thường điệu lạnh, sắc mặt đều là kiều hận, lạnh lùng nói: "Tiềm Long Táng địa bí mật, là nhà ta tổ truyền xuống, thậm chí, liền ngay cả chúng ta gia tộc người một nhà đều không tin lời đồn đại này, nhưng là hiện tại sở độ có thể tiến vào bên trong, liền đã nói do nó tính chân thực, các ngươi tin tưởng cũng không tốt, không tin cũng chẳng sao, ta chỉ là đem sự thật nói cho các ngươi biết mà thôi." Toàn bộ trong đại sảnh, hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều người đều lâm vào suy tư ở trong. Nếu như nói người ở chỗ này đều cầm thái độ hoài nghi lời nói, như vậy sợ là chỉ có một người tin tưởng, Diệp Hạo Kiếp sợ không thôi, bởi vì Long lão thiên đại ca lời nói Mặc dù cùng Diệp Thiên Đế nói tới có chút sai lệch, nhưng là trên cơ bản là không sai biệt lắm. Duy nhất khác biệt ngay tại, Diệp Thiên Đế nói Sở Độ ở kiếp trước là bị Thiên Hạ hợp nhau tấn công, sắp chết thời điểm, Sở Độ là trong lúc vô tình ngã vào Tiềm Long Táng Địa, mà Long Đại Ca cái này bên trong nói đúng lắm, Sở Độ là từ hắn cái này bên trong đạt được Tiềm Long Táng Địa bí mật. Nhưng điểm này cũng không phải là không thể giải thích, rất có thể trên thực tế chính là như vậy, Sở Độ chính là từ Long Ngạo thiên Đại Ca kia bên trong biết được, chỉ là Diệp Thiên Đế ta không biết mà thôi, ngộ nhận là Sở Độ là vô ý rơi xuống Tiềm Long Táng Địa may mắn ta đem sở độ kéo vào thái hạo thế giới, bằng không sở độ liền đạt được cái này lịch thiên cơ duyên. Diệp Hạo trong nội tâm may mắn không thôi. Mặc dù nói hiện tại kết quả không phải tốt bao nhiêu, thái hạo thế giới bị chiếm lấy, hắn bị giam tại trong lồng giam, nhưng là cũng cuối cùng so để sở độ tiến vào tiềm long táng địa dạng này lịch thiên bí cảnh bên trong tốt đồng thời hắn đối tiềm long táng địa tồn tại càng thêm vững tin. Sở độ chiếm cứ ta thái hạo thế giới, vậy ta nếu có thể chiếm cứ vốn nên thuộc về hắn tiềm long táng địa, kể từ đó tựa hồ là cũng không lỗ. Chỉ là tiềm long táng địa sợ không phải tốt như vậy tiến vào, liền xem như đi vào muốn chiếm lấy cũng không phải sự tình đơn giản. Diệp Hạo nhíu mày, lúc này có người ánh mắt hơi có chút lửa nóng. Hướng Tiểu Hắc hỏi, Long Ban Chủ, đã cái này tiềm long bí cảnh tin tức là nhà ngươi tổ truyền xuống, ta không biết bên trong đến cùng đều có cái gì. Cụ thể có cái gì, ta tổ tiên cũng không có nhiều lời, chỉ nói là bên trong chôn có tiên đế, thần vương, thánh nhân, thần ma, kia bên trong rất kỳ dị, ta không biết vì sao, thế gian trí cường giả sau khi chết đều sẽ lựa chọn táng tại kia bên trong. Tiểu Hắc con mắt đều không nháy mắt nói, không ít người nội tâm đều lửa nóng, nếu như Tiểu Hắc nói tới chính là thật, như vậy cái này sẽ là khổng lồ cỡ nào cơ duyên nói một câu như tiên hoàn toàn sướng mũi đây chính là tiên đế thánh nhân thần ma táng địa vô cùng có khả năng có truyền thừa của bọn hắn đồng thời còn không chỉ là một cái mà là từ xưa đến nay vô số trí cường giả truyền thừa một số người cũng không tin tiểu hắc lời nói cầm nghiêm trọng thái độ hoài nghi nhưng tin tưởng cũng có không phải giải thích như thế nào sở độ lúc ấy bị vô số người truy sát lại biến mất không thấy gì nữa đến nay tìm không được ngay cả bí thuật đều dò xét không đến tung tích của hắn nếu như tiềm long tăng địa thật tồn tại nếu như bọn hắn có thể đi vào trong đó đạt được bên trong truyền thừa vậy sẽ ra sao cùng kinh người sự tỉnh tương lai sự thành tựu của bọn hắn sẽ có bao nhiêu lớn tiểu hắc trong lòng cười lạnh không nói trước những người này căn bản là tìm không thấy tiềm long táng địa lối vào liền xem như tiến vào thì đã có sao sở độ trước đó thế nhưng là nói bên trong nguy hiểm vô cùng đi vào nhất định phải chết một chút không tin tiểu hắc lời nói người cẩn thận quan sát tiểu hắc thân sắc lại phát hiện căn bản cũng không có nói láo dáng vẻ cái này khiến trong bọn họ tâm do dự gạt người cảnh giới tối cao là chính mình cũng tin tiềm long táng địa tự nhiên là giả nhưng là tiểu hắc lại tin tưởng sở độ tin tưởng sở độ là thật tiến vào tiềm long táng địa tin tưởng tiềm long táng địa là chân thật tồn tại bởi vậy nàng bây giờ nói ra tới tự nhiên là trực địa lưu thanh khó phân thật giả gia tăng có độ tin cậy tiểu hắc đám người tiêu hóa tiềm long táng địa tin tức xoay chuyển ánh mắt mở miệng nói ta hôm nay sở dĩ đem mọi người chiêu tập đến cái này bên trong mục đích đúng là vì hợp lực giết sở độ cẩu tắc kia tiềm long táng địa tin tức là ta tổ tiên truyền thừa sở độ có thể đi vào đi tiềm long táng địa ta tự nhiên cũng có biện pháp đi vào đợi ta tìm kiếm được cửa vào về sau ta nguyện ý mang mọi người đi vào cùng một chỗ thăm dò chỗ này bí cảnh thuận tiện tìm tới sở độ. Chơi chết hắn. Mọi người thân thể chấn động. Không ít người nội tâm đều kích động lên. Liền xem như những cái kia căn bản cũng không tin tiểu hắc lời nói người, lúc này cũng không nhịn được càng thêm hoài nghi từ bản thân đến. Nếu như lời vừa rồi bọn hắn còn không tin, hiện tại tiểu hắc đều làm mai tự mang bọn hắn đi vào, còn có thể không tin sao. Nếu như là giả, như vậy đến lúc đó căn bản là dấu không đi xuống. Mà lại, lừa bọn họ, tựa hồ là một điểm chỗ tốt đều không có A. Khó nói, cái này tiềm long tăng địa, thật tồn tại. Càng nhiều người kinh nghi bất định. Dược Vương Cốc bảy tông sân phòng, giống như xác thực có bất phàm chỗ, nhìn qua giống như là thất long bảo vệ. Có lẽ dược Vương Cốc phía dưới thật sự có đồ vật. đã có người bắt đầu vì bản thân thôi miên ám chỉ chính mình. Đông Nhiên Lữ trưởng tiên mắt sáng lên, đứng lên, ôm quyền nói, Long bang chủ nghĩa bạc vật tiên, quả nhiên là chúng ta mẫu mực, sở độ cầu tặc tội ác ngập trời, người người có thể chu diệt. Long bang chủ tiến vào tiềm long táng địa đi đánh giết sở độ này mà sự tình, coi như ta Lữ trưởng tiên một cái, đến lúc đó ta ổn thỏa toàn lực ứng phó, chuu sát sở độ. Lâm gia Lâm Phong cũng lập tức chính là hưởng ứng nói, không sai. Ta cùng kia sở độ có huyết hải thâm cửu, chuyện này, ta cũng nghĩa bất dung tử. Tiềm Long Táng địa bên trong bạo vật cơ duyên cái gì, đều là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là vì Thiên Hạ Diệt trừ sở độ ma đầu kia, miễn cho hắn tương lai kế tiếp theo làm hại thiên hạ, sinh linh đồ thán, cũng coi như ta một cái. Cơ hồ là nháy mắt, liền có cái này đến cái khác người đứng lên. Dù sao mặc kệ là thế nào nói, trước cho thấy một chút thái độ của mình lại nói, chiếm cứ danh nghịch, nếu như tiềm Long Táng địa là giả, đối với đám bọn hắn như vậy cũng không có bất kỳ cái gì tổn thất, nhưng nếu là thật, như vậy. Vậy sẽ ra sao cùng khổng lồ cơ duyên Cơ hồ mỗi người đều hiểu đạo lý này, cho dù là những cái kia căn bản cũng không tin tiểu hắc lời nói người, lúc này cũng không nhịn được tỏ thái độ. Tiểu hắc mỉm cười, cao hứng nói, có mọi người lớn như thế lực ủng hộ, sở độ này ma, chắc chắn chết không có chỗ trôn. Bất quá, có cái sự tình, ta còn cần hướng mọi người để tỉnh một câu. Ánh mắt của mọi người đều bị tiểu hắc hấp dẫn. Tiểu hắc thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói, tiềm long thắng địa, căn hệ trọng đại, chẳng những liên quan đến chúng ta đánh giết sở độ, bên trong còn có vô số nghịch thiên cơ duyên, ta hy vọng lời ngày hôm nay ra ta miệng, dừng ở hai của các ngươi, tuyệt đối không thể để lộ ra đi tránh cho bị càng nhiều người biết chuyện này nhất là không thể để cho bộ thiên đạo biết chuyện này bộ thiên đạo quy bộ thiên đạo cương vực bên trong hết thể bí cảnh vô luận là phát hiện hay là không có bị phát hiện đều thuộc về bộ thiên đạo toàn bộ tông môn tư nhân không có tham dò quyền lợi người vi phạm giết tiểu hắc trong lời nói vô luận là thần thái hay là khí độ đều càng ngày càng trưởng chương 639 phóng khoáng tự do chỉ điểm Giang sơn chương 639 phóng khoáng tự do chỉ điểm Giang sơn mọi người nghe vậy cũng hơi kiêng kỵ bộ thiên đạo đích xác có quy định như vậy lúc này sở phàm bỗng nhiên gầy một tiếng nói đại ca yên tâm chuyện này chắc chắn sẽ không có người để lộ ra đi tiềm long táng địa đây là gì cùng khổng lồ cơ duyên một khi có thể được đến chỗ tốt ta không biết lớn bao nhiêu ai sẽ ngốc đến thông chi chấp đạo giả không ít người đều chấn động trong lòng cảm giác sở phàm là gan thật to lớn lữ trường tiên liễu ngọng chỉ những này sinh trưởng ở địa phương bổ thiên đạo người từ nhỏ đã tại bổ thiên đạo tư tưởng dưới lớn lên tự nhiên đối bổ thiên đạo kính sợ có phép nhưng sở phàm là người xuyên việt đương nhiên không giống như là bọn hắn đồng dạng chỉ là lợi ích loại vật này từ trước đến nay đều là nhất động nhân tâm chúng chi còn là tiềm long táng địa dạng này lợi ích. Có người lập tức liền mở miệng, sợ Phạm huynh cùng Long Bang chủ nói không sai, chuyện này đích thật là không thể để cho bổ thiên đã biết, không phải, chúng ta ngay cả canh đều không có uống, tất cả mọi người là người biết chuyện, lựa chọn như thế nào, hẳn là không cần nhiều lời đi. Không ít người gật đầu, đồng ý hắn thuyết pháp. Lợi ích phía trước, cái khác đều có thể thả hai bên. Tiểu Hắc ánh mắt hướng mọi người từng bước từng bước quét tới, mỗi khi đi qua một người, thẳng đến đối phương gật đầu, hứa hẹn sẽ không đem tin tức để lộ ra đi, nàng mới chuyển hướng người kế tiếp. Đến tận đây, Tiểu Hắc tựa hồ là vẫn như cũ còn không yên tâm, hai tay mở ra, một bộ chống không bức tranh chậm rãi triển khai, nói vừa mới sự tỉnh, còn xin mọi người xin đừng trách. Dù sao việc này can hệ trọng đại, tuyệt không thể để lộ ra một chút tin tức. Mọi người nhiều người như vậy, vì để tránh cho tương lai tiến vào tiềm long táng địa lúc bỏ so hai, đều đăng ký một cái đi. hắn dẫn đầu ở phía trên viết xuống tên của mình Long Nạo Thiên, đồng thời đè xuống thủ lớn. Tiểu Hắc lầm đầu, nói không muốn đi, ta cũng không bắt buộc. Không khí có chút nặng nề, nhưng thấy Tiểu Hắc cẩn thận như vậy phía dưới, ngược lại càng khiến người ta đối tiềm long táng địa tin tưởng bắt đầu. Ha ha ha, đại ca cẩn thận như vậy là là? Sở Phạm lúc này trước hết đứng dậy, tại trống không trên bức họa ký tên của mình ấn xuống thủ ấn. Diệp Hạo cũng không cam chịu sao nhường, tiến lên ký tên. Bất quá là trong phía khác, tuyệt đại một số người đều ký, Lữ Trường Tiên Lâm Phong những người này đều là danh nhân, không giả được, nhưng chợ đen phương người, rất nhiều người đều là che mặt mang theo mặt nạ, danh tự thật giả liền không được biết. Còn có mấy người hoàn toàn không có ký ý tứ, chuẩn bị đứng dậy rời đi, nhưng là, toàn bộ trong đại sảnh, ký qua người, ánh mắt đều rơi vào trên người của bằng hắn, lập tức liền khiến cái này người nội tâm nhảy một cái. Hiển nhiên, nếu là bọn hắn không ký, vì để tránh cho tin tức đi đường, bọn hắn sợ là hôm nay rời đi không được cái này bên trong. Bọn hắn cắn răng một cái, chỉ có thể ký. Tiểu Hắc thu hồi quyền chủ, hướng mọi người ôm quyền nghiêm nghị nói, nhận được mọi người coi trọng long mẫu. Về sau, chúng ta đều là trừ độ giúp huynh đệ, chúng ta vô số huynh đệ đồng lòng, tất nhiên có thể diệt sát sở độ này lao tặc, bình điểm tiềm long táng địa bên trong cơ duyên. Nàng bưng lên một chén rượu, nói, làm. Mọi người nhau nhau đứng dậy, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, Tiểu Hắc tiếp tục cùng mọi người bàn luận lên tiềm long táng địa bí mật, cùng tìm kiếm được cửa vào tiến vào bên trong về sau, làm sao nhắm vào sở độ diệt sát hắn. Rượu một bắt một bắt làm. Lời nói cũng càng nói càng nhiều, tất cả mọi người là người trẻ tuổi, hào hùng cũng càng ngày càng tăng vọt. Mọi người tại đây, không ít đều là toàn bộ kiếm châu thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên tài ánh tuệ, thậm chí còn có thiên địa hồng lô trong bảng trên địa bảng cùng giả, càng có sở phàm diệp hạo cái này cùng yêu nghiệt thiên tài. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, trẻ tuổi nóng tính, có lang vân ý chí, nói nói, liền bắt đầu chỉ điểm giang sơn thổi lên như bước tới. Tiểu Hắc ánh mắt có chút lấp lóe, lúc này liền bưng chén rượu lung lay thân thể đứng lên, hào khí vượt mấy nói, tiềm long tầng địa, cơ duyên vô số, chỉ cần chúng ta có thể tiến vào bên trong mỗi người đều có thể thu hoạch được lịch thiên cơ duyên, thậm chí là tiên đế thánh nhân truyền thừa. Chúng ta trừ độ rút, tất cả mọi người đều có có thể trở thành giữa thiên địa người mạnh nhất. Ngày sau, thiên hạ này ai là chúng ta địch thủ? Chúng ta tất nhiên có thể tung hoành vô địch, bệ nghệ thiên hạ, tiêu giao tự tại, không bị bất luận cái gì quy tắc trói buộc. Ha ha ha, đại ca nói quá tốt, ta cũng là nghĩ như vậy, ta sở phàm cả đời, không có ý khác, không cầu trở thành thế gian người mạnh nhất, chỉ cầu qua tiêu giao tự tại, không bị trói buộc. Trời muốn ngăn ta, ta liền lịch này ấy, địa muốn ngăn ta, ta liền diệt kia địa. Sở Phàm lúc này liền phá lên cười, tiểu hắc lợi nói rất được tâm hắn có thể là bởi vì uống rượu nguyên nhân bầu không khí nhiệt liệt ở dưới mọi người nhao nhao cũng bắt đầu thổi lên cái này muốn nghịch thiên đổ tiên chiến thiên cái kia muốn che trời đốt tiên diệt trời tại trong giọng nói của bọn họ sở độ chính là cái dám căn bản không có trở thành đối thủ của bọn họ tư cách chỉ có trời xứng với làm bọn hắn đối thủ ha ha trong lúc đó một đạo nữ mai nữ tử thanh âm vang lên không phải người khác chính là đầu kia mang áo choàng trước đó một mực nhắm vào tiểu hắc nữ tử nàng cười lạnh nói quân vọng vô chi một cái sở độ các ngươi truy sát lâu như vậy đều không giết chết cũng dám nói vượng nghị tiên đừng bảo là trời thiên hạ này bây giờ thế nhưng là bộ thiên đạo thiên hạ các ngươi còn có thể không đem bộ thiên đạo để ở trong mắt không thành tiểu hắc tựa hồ là uống say nghe vậy phá lên cười ha ha ha bộ thiên đạo lại như thế nào đến lúc đó đừng nói là cái gì sở độ liền xem như chấp đạo giả liền xem như bộ thiên đạo lại thế nào chúng ta đều có thể không yên lòng trong mắt diệp hạo lúc này cũng uống nhiều một điểm có chút cấp trên nghe vậy đem rượu một chén uống cạn hào khí nói chấp đạo giả tính là gì bảy tông tính là gì thế lực đều là từng bước một thành lập chúng ta trừ độ rút nhiều như vậy hảo kiệt nói không chừng cũng có tịch quyến thiên hạ bao quát tứ hải một ngày đến lúc đó toàn bộ thiên hạ đều là chúng ta, ha ha ha. Sở Phong cũng cười ha ha, Hào Tinh và Trượng nói, Tam đệ nói không sai, Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh, hắn bổ thiên đạo có thể làm được, chúng ta vì cái gì liền không thể làm được? Mười triệu năm trước, bổ thiên đạo cũng bất quá chính là một cái nho nhỏ tông môn mà thôi, không phải cũng là về sau chậm rãi phát triển sao? Bọn hắn có thể, chúng ta cũng có thể, một ngày kia, chúng ta chưa hẳn liền không thể đăng lâm thương khung chi đỉnh, quan sát toàn bộ thiên hạ, nam nhi tại thế, chẳng phải hẳn là có chút hùng tâm tráng trí sao? Nghe vậy, ở đây rất nhiều thiếu niên anh kiệt nhao nhao nội tâm chấn động, đúng vậy à? Phong khoáng tự do, chỉ điểm Giang Sơn, đây mới là bọn hắn khát vọng tương lai. Lúc này, liền có người đứng lên, cực kỳ hưng phấn, một mặt ước mơ nói, đúng là như thế, chúng ta anh kiệt, như vô lăng vân ý chí, làm sao có thể đánh vỡ hết thảy quy tắc, vị cực đỉnh phong. Vành. Lâm gia anh kiệt Lâm Phong uống một hơi cạn sạch trong chén rượu, đem rượu bắt nện xuống đất, kích động mặt đỏ tới mang tai, hào khí vô cùng nói, không sai, chúng ta là cái dạng gì tồn tại, cái kia không phải kinh tài tuyệt diễm thiên tài, chỉ là sinh sai thời đại, nếu như đặt ở 1.0000 năm trước đó thời đại đen tối, chúng ta chưa chắc không thể làm ra đến một phen sự nghiệp. Một đám thiếu niên anh kiện đều nhao nhao bắt đầu phóng khoáng tự do ngưỡng vọng tương lai bắt đầu. Nhiệt tình tăng vọt, tiếng nghị luận không dứt bên tai. Trợn đen phương bên trong, đầu kia mang áo choàng nữ tử, vậy mà cho thấy thân phận, cười lạnh nói, "Sớm tối, chúng ta sẽ lật đổ Bộ Thiên Đạo, một lần nữa trở về, thành lập chúng ta tông môn." Chương 640. Một đời ma nữ sắp trưởng thành. Chương 640. Một đời ma nữ sắp trưởng thành. Trợn đen phương trận trong doanh, hiện nhiên có không ít bảy tông người, ngay vậy, lúc này liền có một cái lão giả cũng đồng dạng cười lạnh nói, "Bộ Thiên Đạo vi phạm thiên mệnh, nhất định diệt vong, chúng ta tu hành chi sĩ." mạnh được yếu thua, lấy lực lượng vi tôn, thiên phạm khác nhau, đây là giữa thiên địa quy tắc, trường sinh giả đau khổ tu hành, liền nên cao cao tại thượng, bộ thiên đạo lại tuyên truyền chấp hành thiên phạm không khác tà giáo giáo nghĩa, này với các đã làm tức giận được. Thiên, vi phạm thiên đạo, sợ rằng chúng ta không xuất thủ, bộ thiên đạo cũng cuối cùng rồi sẽ diệt vong. ở đây không ít người đều là bộ thiên đạo người, nghe vậy nhao nhao như mày, có người lúc này liền giận dữ. thế nhưng là ngay lúc này, đầu kia mang áo choàng nữ tử lại là sớm mở miệng nói, không sai, bộ thiên đạo chú định sẽ diệt vong, chớ nhìn bọn họ hiện tại cường đại, nhưng hết thảy bất quá là biểu tượng mà thôi toàn bộ trời châu bát hoang, trong đó có bảy hoang là chúng ta bảy tông đã từng tông thổ, bảy đại tông môn, cái kia không phải truyền thừa hàng triệu năm, cho dù là bây giờ bị bổ thiên đạo chiếm cứ, bảy hoang bên trong cũng vẫn như cũ có vô số thế lực của chúng ta nuốt trong bóng tối, rất nhiều gia tộc hào môn tổ tiên đã từng càng là chúng ta bảy tông đệ tử, những năm này bọn hắn đã sớm bất mãn bổ thiên đạo, đã âm thầm quy thuận chúng ta, thay chúng ta bảy tông làm việc. Nhất thời, mọi người tại đây nho nhau, nhau kinh hãi, cũng không dám tin tưởng nhìn qua áo choàng nữ tử, liền ngay cả vừa mới những cái kia giận dữ người cũng bị chấn trụ áo choàng nữ tử cười khẽ một tiếng, trong lời nói đều là trang trọng nói thế nào các ngươi không tin nàng quay đầu nhìn về phía lâm vong cười nói không tin ngươi có thể trở về nhà hỏi một chút nhà các ngươi lao tổ có phải là như thế nàng lại nhìn về phía cổ kiến lễ nhàn nhạt nói ngươi cũng có thể đi về hỏi hỏi ngươi gia gia những năm này các ngươi cổ huyền trai thương hội âm thầm cho chúng ta bảy tông làm bao nhiêu sự tình im ngay cổ kiến lễ sắc mặt đại biến quát lớn nói nói bậy nói bạn nói chuyện giật gân, chúng ta cổ huyền trai làm sao lại làm được chuyện như vậy áo trang nữ tử cười khẽ một tiếng không lên tiếng nữa tất cả mọi người kinh nghi bất định đại sảnh chủ vị phía trên Tiểu Hắc ngồi ngay ngắn, chậm rãi uống rượu trong chén, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ là không có nghe được phía dưới thanh âm. Nàng bỗng nhiên mở miệng nói, "Tốt, không được gâm ý, chúng ta hiện tại, chuyện quan trọng nhất là tề tâm hợp lực giết Sở Độ, lấy trước như vậy nhiều người truy sát Sở Độ, trong đó không thiếu Đông Đảo cường giả, thế nhưng là vì cái gì thất bại rồi? Nguyên nhân lớn nhất không phải liền là bởi vì lục đục với nhau, khó mà tề tâm hợp lực sao? Chúng ta trừ độ rút, tuyệt đối không thể lại giẫm lên vết xe đổ." Mọi người lúc này mới bình tĩnh trở lại. Sở Độ tiến vào Tiềm Long Táng Địa bên trong đã có đoạn thời gian, vô cùng có khả năng đã ở bên trong thu hoạch được một chút bảo vật cơ duyên truyền thừa, chúng ta tuyệt đối không thể lại rông dài, nhất định phải tranh thủ thời gian tìm kiếm được táng địa lối vào tiến vào bên trong. Tiểu Hắc thần sắc thật trọng, nghiêm nghị nói: mọi người nghe vậy, nội tâm siết chặt, sắc mặt âm trầm xuống. Nếu để cho giờ độ thu hoạch được bên trong cơ duyên, đối với bọn hắn đến nói, tự nhiên là cực kỳ khó mà tiếp nhận sự tình. Tiểu Hắc tiếng nói nhất truyền, hướng mọi người nói, còn một người khác cực kỳ trọng yếu sự tình, táng địa bên trong, còn không biết đạo hưu bao nhiêu nguy hiểm, lấy thực lực của chúng ta, sợ là thập tử vô sinh. Ta hy vọng các ngươi có thể mời ra các ngươi phía sau gia tộc, thế lực, sư môn cường giả, đến lúc đó đi theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào, nếu như bọn hắn cố ý, các ngươi thay ta định ngày hẹn bọn hắn, ba ngày sau ban đêm, hay là tại cái này bên trong, ta sẽ cùng bọn hắn ở trước mặt nói chuyện. Mọi người tại đây đều là từng cái thế lực gia tộc tiểu bối, thực lực quá yếu. Mọi người nghe vậy, đều nhao nhao đáp ứng, liền xem như Tiểu Hắc không nói, bọn hắn sau khi trở về cũng khẳng định sẽ đem tiềm lòng táng địa chuyện lớn như vậy bẩm báo cho trong nhà đại nhân hoặc là sư môn đợi cho hiến hội tan hết, đã là nửa đêm. Tiểu Hắc đem một khối ảnh lưu niệm thạch thu hồi rời đi túy tiên lầu nàng quanh thân dâng lên ngọn lửa màu đen ngăn cách hết thể khí tức hai độ thức tỉnh vũ đạo chân long truyền thừa dung nhập giữa thiên địa hóa thành một đạo khói nhẹ biến mất không thấy gì nữa không bao lâu về sau thân ảnh của nàng xuất hiện tại một chỗ trong ngõ nhỏ thân ảnh của nàng vừa mới hiện lộ ra trong ngõ nhỏ một đạo mang theo áo choàng thân ảnh cũng xuất hiện thân ảnh có lồi có lõm linh lung chập trùng xem xét liền biết là huyền chuyển giai nhân chính là trước đó trong tiểu lâu một mực nhắm vào tiểu hắc áo choàng nữ tử tiểu hắc đứng thẳng không núc đích ánh mắt cẩn thận nhắm mắt cẩn thận cảm ứng bốn phía không ai có thể một lát sau Tiểu Hắc thở dài một hơi, mở miệng nói áo choàng nữ tử lấy xuống áo choàng, lộ ra một trương ôn nu gương mặt, mặt mày như nhánh, khí chất dịu dàng, 16 tuổi, không phải người khác, chính là Cung Thiện Tuyết. Cung Thiện Tuyết sắc mặt tựa hồ là còn có chút lòng còn sợ hãi, thuận thuận phình lên lồng ngực, mới khẩn trương nói, Long Nhi tỷ tỷ, vừa mới sắp hụt chết ta. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, nàng cũng dám tại nhiều người như vậy trước mặt, giả vợ như bảy tông dương nghiệt, cùng Long Nhi tỷ tỷ đối chọi gai gắt. Trâm đen nhỏ một chút đầu, nói, chúng ta vào nhà nói. Hai người ngoặt vào ngõ nhỏ bên cạnh trong tiểu viện, tiến vào trong phòng. Tiểu Hắc xuất ra ảnh lưu niệm thạch, hai người ngồi tại trước bàn, bắt đầu xử lý, thỉnh thoảng thương lượng một canh giờ sau, hai người liên tục xác định không có vấn đề, đồng thời thở dài một hơi. Long tỷ tỷ, tiếp xuống ta liền rút không lên gấp cái gì, chính ngươi cẩn thận. Cung Thiện Tuyết thận trọng mở miệng nói, chấm đen nhỏ một chút đầu, nói, ngươi đã giúp ta tình lớn, nếu không phải ngươi, sự tình cũng không thể lại thuận lợi như vậy. Cung Thiện Tuyết ôn nu gương mặt bên trên đều là mừng rỡ, trong mắt quang mang đều sáng tỏ rất nhiều, loại này bị mình tôn kính kính người tán thành cảm giác, đối với nàng đến nói, chân quý vô cùng có thể vì Long Nhi tỷ tỷ cùng sở độ đại ca hỗ trợ là vinh hạnh của ta Tiểu Hắc hít sâu một hơi nói ta đi Cung Thiện Tuyết đôi mắt đẹp bên trong có chút bận tâm nhưng chuyện kế tiếp nàng đã giúp không được gì Dược Vương thành chấp đạo phụ một người mặc rộng lớn áo bào đen mang theo áo choàng khuôn mặt che lấp trong bóng đêm người hành tẩu trong phủ một lát sau được đưa tới một chỗ trong thư phòng một cái sắc mặt trắng bệch gầy lão đầu ngay tại lần xem một chút hồ sơ chính là lần này điều tra Giang Lâm Tiên sự tình đến đây ngọc hoàng ba vị người hộ đạo bên trong gầy lão đầu đoạn thời gian trước đánh với huyết tán nhân một trận hắn vì cứu vất Dược Vương cốc mấy chục ngàn miên mạng Không tiếc lấy thân nghẹn kháng huyết tán nhân sáu đạo sát huyết tầm lôi, bản thân bị trọng thương, đến nay chưa tốt, một mực tại cái này bên trong dưỡng thương khôi phục. Ngươi muốn báo cáo cái gì? Gầy lao đầu buông xuống hồ sơ, nửa khí vẫn như cũ như ngày xưa lạnh lùng ngắn gọn. Tiểu Hắc gỡ xuống áo choàng, ánh mắt thâm thúy, chậm rãi mở miệng nói: Ta báo cáo Ngọc Hoang Thành sở phạm, dược Vương Cốc Diệp Hạo, Ngọc Hoang Thành Lâm Gia, Tàng Long Sơn Lý Gia, Thiên Lý Hồ Liêu Gia, Cổ Huyền Trai Thương Hội, Thần Kiếm Sơ Trang, Cung Kiếm Châu hai cái gia tộc, thế lực, Thương Hội, Cung Lâm Châu mười cái thế lực, Long Lang giả thú, Đại Nịch không nói, thông đồng với địch bản tông có lòng phản loạn, âm thầm vì bảy tông làm việc, lại đêm nay bọn hắn cùng bảy tông dương nhiệt bí hội tại túy tiên lâu, cùng ban đại sự, y đồ lật đổ ta bổ thiên đạo. chương 641 gần son thì đỏ, gần sở độ người đen. chương 641 gần son thì đỏ, gần sở độ người đen. gầy lão đầu ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, ngươi có chứng cứ gì? tiểu hắc trong tay xuất hiện một bộ quyền trụ, đột nhiên triển khai, từng dây danh tự thủ ấn hiện ra ở gầy trước mặt lão giả. tiểu hắc trịnh trọng nói, đây là một đám tặc tử thân bút ký tên, cùng dấu tay của bọn họ. ánh mắt của lão giả lập tức liền rơi vào phía trên chỉ thấy bức tranh trên cùng viết một hàng chữ lớn, thảo phạt bổ thiên đạo văn thư. phía dưới là từng người tên cùng thủ ấn. gầy lao đầu lông mày, lập tức liền nhíu lại, tiếp nhận bức tranh, ánh mắt từ từng cái danh tự bên trên lướt qua. Long Nạo Thiên, Sở Phàm, Diệp Hạo, Cổ Kiến Lễ, Kiếm Như Tuyết, nhiều đến hơn một trăm cái danh tự. tiểu hắc thủ bên trong lật một cái, kích phát ảnh lưu nhật thạch, lập tức một gương mặt hình tượng xuất hiện. ta Sở Phàm cả đời không có ý khác, trời muốn ngăn ta, ta liền nghịch ngày ấy, địa muốn ngăn ta, ta liền diệt kia địa. Sở Phàm trong mắt thần quang lấp lóe.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 Băng lãnh khí tức tử trên người hắn phát ra, ánh mắt của hắn từ sợ phàm diệp hạo cùng trên mặt của mỗi một người lướt qua. Hình tượng kế tiếp. theo. "Sớm tối, chúng ta sẽ lật đổ Bộ Thiên Đạo, một lần nữa trở về, thành lập chúng ta tông môn. Bộ Thiên Đạo vi phạm thiên mệnh, nhất định diệt vong. Bộ Thiên Đạo tuyên truyền chấp hành tà giáo giáo nghĩa, này việc ác đã làm tức giận được tiên. Bảy hoang bên trong cũng vẫn như cũ có vô số thế lực của chúng ta núp trong bóng tối, rất nhiều gia tộc hảo môn tổ tiên đều từng là chúng ta bảy tông đệ tử, những năm này, bọn hắn đã sớm bất mãn Bộ Thiên Đạo, đã âm thầm quy thuận chúng ta, thay chúng ta bảy tông làm việc. Từng cái bảy tông dư nghiệt tiêu gạo, Tiểu Hắc đem ảnh lưu niệm Thạch Kích Phát về sau, liền đứng ở trong thư phòng không nút đít, miệng nhìn mũi mũi nhìn tâm, yên tĩnh im mắng, tựa hồ hết thề đều không có quan hệ gì với nàng. Khoe mắt quét nhìn đảo qua gầy lão đầu, nếu như nói vừa mới ánh mắt của hắn là sắc bén lời nói, lúc này đã là sâm hàn, sắc mặt tâm trầm như đen nhị địa mây đen. Hình tượng bên trong, áo tràng nữ tử quay đầu nhìn về phía Lâm Phong, cười nói, không tin, ngươi có thể trở về nhà hỏi một chút nhà các ngươi lao tổ, có phải là như thế? Nàng lại nhìn về phía Cổ Kiếm Lễ, nhàn nhạt nói, ngươi cũng có thể đi về hỏi hỏi ngươi Ra Ra, những năm này. Ngươi cổ huyền trai thương hội âm thầm cho chúng ta bảy tông làm bao nhiêu sự tình. Bành, một đạo tiếng nổ lớn bạo khởi, gầy lao đầu thần sắc băng lãnh đến cực điểm. Một bàn tay đập vào trên bàn sách, nháy mắt toàn bộ bàn đọc sách đứt gãy, bị hắn kinh khủng tu vi đập thành bụi bịt. Loạn ta bổ thiên đạo người, đang chém, Gầy lao đầu ánh mắt xâm hàn. Từ sở phàm diệp hạo thanh huyền thương hội cùng một đám danh tự thế lực bên trên lướt qua, trong mắt đều là sắc cơ. Tiểu hắc tiến lên, ôm quyền nói, đại nhân mất giận, những người này thông đồng với địch bậy tông, tất nhiên là đang chém, nhưng tại hạ coi là không được lập tức động thủ, gây lao đầu thần sắc băng lãnh chờ đợi lấy tiểu hắc phía dưới. Tiểu Hắc Nội tâm nhảy lên, cảm giác được gáp lực nặng nề, hít sâu một hơi, nói: "Đại nhân, mặc dù bằng vào những chứng cứ này, liền đã có thể chứng minh những người này đại nghịch không nói, muốn âm âmưu đỉnh phong ta bổ thiên đạo, hoàn toàn có thể đem bọn hắn toàn bắt, nhưng là, những người này chỉ là những này nghịch tộc gia tộc, thế lực tiểu bối mà thôi, bọn hắn phía sau gia tộc thế lực mới là chủ mưu, nếu như bây giờ bắt những người này, bọn hắn chỉ cần một mực chắc chắn đây là bọn hắn tư, nhân hành vi, cùng gia tộc không quan hệ, như vậy chúng ta đem không có biện pháp bọn hắn." Gầy lao đầu chăm chú nhíu mày. "Nếu như là đặt ở 1.0000 năm trước đó Hắc Ám tu hành thời đại, Đừng nói là chứng cứ, chỉ cần là hoài nghi, liền có thể trực tiếp diệt cả nhà người ta, nắm đấm chính là đạo lý. Nhưng bây giờ, là Bổ Thiên Đạo thời đại, là có Bổ Thiên Đạo quy thời đại. Đại nhân, Tiểu Hắc Ứng Quyền, trịnh trọng nói, việc này cũng không khó khăn, cần thiết đơn giản chính là chứng cứ mà thôi. Ta nguyện ý tiếp tục thâm nhập sâu đi hậu, thu thập tin tức, đem những này nghịch tộc gia tộc, thế lực, toàn bộ đều một mẹ hút gọn. Ta đã đạt được tin tức xác thật, ba ngày sau, những gia tộc này thế lực bên trong người cầm quyền, sẽ lần nữa cùng bảy tông dư nguyệt gặp mặt, thương lượng lưu phản sự tình. Đến lúc đó, chứng tư vô cùng xác thực, liền có thể đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Gầy lão đầu ánh mắt ngưng lại, hỏi, "Việc này xác định?" Chấm đen nhỏ đầu. Gầy lão đầu lúc này chính là nợ nụ gợi lạnh, "Tốt." Tiểu Hắc vừa thở dài một hơi, đã thấy gầy ánh mắt của lão đầu đột nhiên rơi vào trên người nàng, ánh mắt sắc bén, chăm chú nhìn nàng. Tiểu Hắc nội tâm nhảy lên, cảm giác như có gai ở sau lưng. Chọn vẹn qua mấy cái hô hấp thanh âm, gầy lão đầu thanh âm mới vang lên, "Ngươi tại sao phải làm như vậy?" Tiểu Hắc trầm mặc một lát, sắc mặt đều là lạnh lùng, nói, "Ta sinh ra ở Ngọc Hoàng biên cảnh, cùng Cửu Châu lạnh trời giáp giới." thường có bảy tông dương nguyệt làm loạn, ta lúc đầu có một cái ấm áp gia đình, phụ thân nghiêm khắc, mẫu thân hiền thủ, gia gian ngoại ấm hiền lành, càng có một cái đáng yêu muội muội, chúng ta sinh hoạt tại trong sân thôn, mặc dù nghèo khó, nhưng người một nhà lại hạnh phúc, nhưng tất cả những thứ này lại tại ta 10 tuổi một năm kia, toàn bộ vỡ vụn, bảy tông dương nguyệt làm thế. Luyện một món pháp bảo, đồ sát phương viên mấy chục giảm tất cả làng, rút hồn lệ phách, người nhà của ta tất cả đều chết thảm, chỉ có ta cùng muội muội ta ham chơi đi trong núi, may mắn vẫn còn tồn tại, khi chúng ta khi trở về, vừa hay nhìn thấy địa ngục đồng dạng cảnh cảnh, tất cả mọi người từ quang ta cùng muội muội một đường đào vòng, ăn bữa hôm lo bữa mai, bảy tông dương nghiệt vì chạm thảo trừ căn, một mực đuổi giết chúng ta, khi ta cho là ta cùng muội muội cũng muốn tử vong lúc, có người xuất hiện, là bổ thiên đạo, là chúng ta bổ thiên đạo chấp đạo giả. Tiểu Hắc nắm chặt nắm đấm, ánh mắt như núi lớn kiên định, lạnh lùng nói, chính là bởi vì chấp đạo giả, ta cùng muội muội mới có thể sống sót, cũng chính bởi vì bổ thiên đạo, ta mấy năm nay mới có thể an ổn địa sinh hoạt, cuộc sống như vậy, là ta trước kia cho tới bây giờ cũng không dám nghĩ, khỏi phải mỗi ngày đều vì sinh tử lo lắng, cũng khỏi phải một mực đào vong, từ lúc kia, ta liền phát hiện Tương lai nhất định phải diệt bảy tông báo thủ, cũng nhất định phải gia nhập chấp đạo giả, giữ gìn thiên hạ yên ổn, bảo hộ tất cả lúc trước giống ta cùng muội muội đồng dạng yếu tiểu người. Chương 642, thương Long người hộ đạo. Chương 642, thương Long người hộ đạo. Gầy lao đầu nghe xong tiểu Hắc lời nói, thần sắc nghiêm trọng, vẫn ngồi như vậy hắn, chẳng những đứng lên, càng là hướng tiểu Hắc ân quyền, xoay người nói, chưa thể bảo vệ tốt mỗi một cái bổ thiên đạo người, để ngươi quê hương thẳng tao bảy tông dương nghiệt độc hại, là chúng ta tất cả chấp đạo giả cùng người hộ đạo sỉ nhục cùng sai lầm. Lão phu tại cái này bên trong cam đoan với ngươi, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ triệt để hủy diệt bảy tông, nếu không, lão phu dù là chết cũng sẽ không nhắm mắt." Tiểu Hắc nội tâm kinh ngạc, nàng bất quá là nói bừa đồ vật, lại không muốn, cái này gầy lao đầu vậy mà lại là như vậy phản ứng. Tiểu Hắc vội vàng liền nói nói, "Có đại nhân dạng này người, là ta bộ Thiên Đạo chi phúc." Chấp đạo giả lắc đầu, nghiêm túc nhìn qua Tiểu Hắc, trầm giọng nói, "Người như ngươi mới, đi làm chấp đạo giả quá lãng phí, không biết ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta người hộ đạo." Tiểu Hắc lập tức ngơ, "Người hộ đạo?" Nàng lắc đầu, nói, giấc mộng của ta là làm một tên chấp đạo thiên dưới chấp đạo giả, bằng kiếm trong tay, chém hết thế gian si mị võ lượng." Vụ diệt bảy tông dương nghiệt, thủ hộ thiên hạ thương sinh. Gầy lao đầu vậy mà lần nữa lên nói, cũng không phải là chỉ có đi làm chấp đạo giả mới có thể thủ hộ thiên hạ thương sinh, người hộ đạo trách nhiệm càng thêm trọng đại, nếu như nói chấp đạo giả là ta bổ thiên đạo không đâu địch nổi lợi kiếm, như vậy, người hộ đạo chính là cái này thanh lợi kiếm đá mài đao, bởi vì chúng ta tồn tại, thanh kiếm này tài năng không mục nát, không gì xét, mới có thể kiếm áp thế gian, bệ nghệ vô địch. Tiểu Hắc trầm mặc một lát, lập tức dống nhiên ôn nguyện, nói, long mỗ nguyện ý gia nhập người hộ đạo. Ha ha ha. Gầy lão đầu lập tức liền phá lên cười. Nhất quán nghiêm túc lạnh lùng hắn, vậy mà cũng sẽ có thoải mái cười to thời điểm. Trong tay hắn xuất hiện một khối màu đỏ lệnh bài, đưa tay ở phía trên khắc xuống từng hàng chữ viết. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người hộ đạo bên trong một viên, đây là thân phận lệnh bài của ngươi. Nếu như lần này sự thành, lấy ngươi công lao, liền có thể tiến về ngọc hoang người hộ đạo tổng bộ báo cáo. Tấn Thăng mười đều thay mặt Thái sơ trưởng giáo hành tẩu giám tra bộ thiên đạo, gây lao đầu hướng Tiểu Hắc giới thiệu sơ lược một chút. Hắn là sáu tia cấp người hộ đạo tại bộ thiên đạo hệ thống bên trong, chức vị chỉ so giang lâm tiên dạng này bắt hoang đạo chủ thấp nửa cấp. Bất quá người hộ đạo đại biểu là Thái sơ trưởng giáo cho dù là đạo chủ cũng không dám thình mạng. Chúng ta người hộ đạo nhiều trong bóng tối làm việc, cực ít sẽ bại lộ chân diện mục. Mỗi người đều có danh hiệu, ngươi cũng lên một cái đi. Gầy lão đầu mở miệng nói. Tiểu Hắc nghĩ nghĩ, nói, Thương Long, bây giờ nàng chỉ là tương đương với người hộ đạo bên trong nhân viên ngoài biên chế, cho nên mới sẽ đơn giản như vậy, liền thân phận đều không có làm sao kiểm tra đối chiếu sự thật. Nhưng nếu nàng về sau tấn thăng mười đều, sợ là tổ tiên mười đời đều sẽ bị lật ra tới. Nhưng kia cũng là về sau sự tình, Tiểu Hắc cũng không sợ. Đại nhân, sau ba ngày, chính là rất nhiều nghịch tặc cùng bảy tông dương nhiệt mật hội thời điểm. Lần này. Lão tử tuyệt đối có thể phá vỡ cái kia đáng chết lồng giam. Diệp hạ hung hăng cắn răng, trong tay cầm hai cái hồ lô, một cái đỏ rực như lửa, một cái trong suốt như tuyết đây là hắn mượn vô số tiền, ương thuận vô số hứa hẹn, lại mặt dạng mày dày, mới lần nữa từ thanh thiền cô nương kia bên trong mua đến một cái trong hồ lô giả hay là băng phách hạt khí, một cái khác trong hồ lô giả xích viêm ly hỏa, băng hỏa lưỡng trọng thiên giới, hắn liền không tin còn không phá nổi lồng giam. Quang hoa hiện lên, thân ảnh của hắn hư không tiêu thất không gặp, thái hạo thế giới. Diệp Hạo xuất hiện, chỉ là hắn lập tức liền sử sờ, bởi vì trong mắt của hắn đen kịt một màu cái này không đúng. dựa theo hắn suy tính, hiện tại thái hạo thế giới bên trong, hẳn là chính là ban ngày mới đúng. hắn vội vàng hướng bốn phía nhìn lại, lập tức liên động. lồng giam bên ngoài, vậy mà ta không biết lúc nào, lại dùng tảng đá trúc ra một gian phòng tối. trong lồng lồng, tầng thứ nhất là ban đầu sở độ dùng huyền thiết chân kim đúc lồng giam, tầng thứ nhì là diệp hạo dùng băng phách hàn khí ngưng kết ra kiên cố hàn băng, tầng thứ ba là sở độ bố trí đủ loại trận pháp, tầng thứ tư là cái này dùng tảng đá mới trúc ra thõ. phòng tối ngay cả cái cửa sổ đều không có, chỉ có trên nhất đầu mở một cái to bằng cái bắt động, có hào quang nhỏ yếu tán hạ. Diệp Hạo sắc mặt âm trầm xuống, mang theo bất an mãnh liệt, chân khí ngưng tụ làm một cái đại thủ hướng thạch ốc vách tường vỗ tới, không núc ních tí nào, kiên cố vô cùng. Cái này tường đá, vậy mà so lồng giam cây cột, còn muốn càng thêm dán chắc. Diệp Hạo mở ra nút hồ lô, phong thích xích viêm ly hỏa đốt cháy cây cột. Lần này, hắn không dám hoàn toàn phong thích, mà lại thả một điểm, liền lập tức liền kiểm tra cây cột tình huống. Lần trước, sở độ lừa gạt hắn, để hắn chẳng những không thể phá vỡ lồng giam, còn gã cố. Lần này hắn đương nhiên không thể tái phạm tình huống như vậy. Thế nhưng là rất nhanh, Diệp Hạo sắc mặt liền càng thêm khó coi hắn lúc này mới đột nhiên phát hiện trong lồng giam cây cột dày đặc gấp đôi sở độ tựa hồ là lại tăng thêm tài liệu khác đúc thành cây cột khi xích viêm ly hỏa phun tại trên đó thời điểm hỏa diễm vậy mà trực tiếp bị cây cột hấp thu hắn vội vàng liền tắt lại hồ lô hắn lại dùng băng phách hàn quang đi đông lạnh cây cột một chút trên cây cột đột nhiên sáng lên phủ văn trực tiếp đem hàn khí hấp thu diệp hạo sắc mặt khó coi địa chết sở ở độ đồng dạng sở độ ngươi cút ngay cho ta ra ngươi cái này ma quỷ lão tử treo chóng ngươi ngươi phải đối với ta như vậy diệp hạo giận hoàn toàn giận điên cuồng giống to hắn đến cùng là đời trước bên trong làm bao nhiêu nghiệt Hiện tại mới có thể gặp gỡ sở độ dạng này một cái át ma, tầng 4 lồng giam a. Dòng giá tầng 4, hắn hiện tại ngay cả tầng thứ nhất đều không phá nổi. Thậm chí, hắn cũng hoài nghi, chưa hẳn cũng chỉ có tầng 4. Lấy sở độ gian trá tính cách, ai ngờ rằng âm thầm có phải là còn bố trí càng nhiều thủ đoạn. Nội tâm của hắn đều có chút tuyệt vọng. Cái này khiến hắn làm sao chạy đi? Cái này hai lần mua băng phách hàn khí cùng xích viêm ly hỏa, hắn đã bán thành tiền tất cả tài sản, tất cả bảo vật, còn mượn vô số người tiền, hương thuận không biết bao nhiêu lợi tức. Hiện tại, để hắn làm sao bây giờ? Hai tay của hắn cầm lồng giam cây cột, không để ý phía trên thấu xương băng hàn, một bên gầm hét, một bên nếm thử trở về nguyên thế giới. Thế nhưng là, cây cột gắt gao đính tại lòng đất nham thạch bên trong, căn bản cũng không có thể bị hắn mang đi. Thật sự là hắn có thể mang theo bảo vật xuyên qua thái hạo thế giới cùng nguyên thế giới, nhưng lại cần những vật này không có lực cản. Diệp Hạo hoàn toàn tuyệt vọng. Hô cái gì hô? Có thể trung thực một lát sao? Bên ngoài vang lên một đạo thanh âm lời biếng, lập tức xuyên thấu qua phòng tối chén kia miệng lỗ động, một thân ảnh ánh vào Diệp Hạo trong mắt. Phong thần Như Ngọc, mày kiếm mắt sáng, chính là Sở Độ. Sở Độ đầu ngón tay Hiển hiện hiện hắc sắc kiếm quang, nghiêm túc lấy chém vào lấy phòng tối vách đá, đường đương tê vàng, uy lực kinh người hắc sắc kiếm quang, thậm chí ngay cả một tia mảnh đá đều chặt không xuống. Sở Độ nhẹ gật đầu, tựa hồ là rất hài lòng, "Vẫn được, rất đáng chắc, người tới, đem cái này vách tưởng, cho ta thêm dày đến 100m." Diệp Hạo kinh ngạc đến ngây người. Sở Độ kiếm quang có bao nhiêu sắc bén, cùng Sở Độ giao thủ qua nhiều lần như vậy hắn, như thế nào sẽ không rõ ràng? Hắn ngay cả một kiếm đều không tiếp nổi. Nhưng bây giờ, bổ vào vách đá này bên trên, vách đá lông tóc không thương, mà kinh khủng còn không phải điểm này, mà là Sở Độ lại muốn đem vách đá dày thêm đến 100m, chương 643. Ta sở độ xưa nay không tiết vu gà người. Chương 643, ta sở độ xưa nay không tiết vu gà người. Diệp Hạo bình tĩnh lại, bởi vì vách đá này như thế địa rắn chắc cứng rắn, nhất định là cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo, sở độ làm sao nơi nào có khả năng đạt được nhiều như vậy. Trúc ra 100m dày vách tưởng, kia được bao nhiêu vật liệu? Sở độ khoác lác gì bắt đâu. Thế nhưng là rất nhanh, Diệp Hạo liền tuyệt vọng. Xuyên thấu qua phòng tối bên trên lỗ thủng, hắn thật nhìn thấy vô số cụ pháp tang thương hồn đá chồng chất tại bên ngoài, núi đống. Hắn rút cuộc bình tĩnh không đi xuống. Nếu quả thật để Sở Độ trúc ra một cái vách tường dày đến 100 mở lồng giam, như vậy, hắn sợ là trong vòng 10 năm đều ra không được. "Sở Độ đại ca, ta muốn cùng ngươi nói chuyện." Diệp Hạo lại một lần nữa sợ. Sở Độ lười biếng thanh âm rất nhanh liền vang lên, "Thái Hạo Nguyên thủy chân giải." Dứt khoát trực tiếp. Diệp Hạo trong mắt đều nhanh muốn phun ra ngoài lửa. Sở Độ thực tế là quá đáng ghét. Hắn cắn răng, hỏi, "Chỉ cần ta cho, ngươi thật liền sẽ cùng ta rời đi Thái Hạo thế giới sao?" Sở Độ cười, nói, "Chỉ ít ngươi cho, có cái này hy vọng." Diệp Hạo nghe xong lời này, Sắc mặt càng thêm âm trầm xuống, nói: "Ngươi cảm giác điều này có thể sao? Nếu như không có ngươi thật sự định đáp án, ta làm sao lại đem Thái hạo Nguyên Thủy chân giải cho ngươi?" Sở Độ cười một tiếng, nói: "Ngươi làm sao như thế ngươi tơ, liền xem như ta hiện tại đáp ứng ngươi thì đã có sao? Ta như muốn đổi ý, coi như ngươi cho ta, ta đồng dạng có thể đổi ý, đến lúc đó ngươi có thể thế nào ta?" Diệp Hạo cứng lại. Hắn lo lắng cũng chính là điểm này, lại không nghĩ rằng Sở Độ vậy mà như thế làm rõ. Sở Độ nói tiếp nói: "Cho nên, ta có đáp ứng hay không, đối với ngươi mà nói, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngươi bây giờ có thể làm?" chỉ có trung thực đem Thái Hạo Nguyên Thủy chân giải giao ra, đồng thời cầu nguyện, ta có thể thành thật thủ tín, trừ cái đó ra, ngươi không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Diệp Hạo tức đến muốn phun máu, "Sở Độ, ngươi thật là cái ma đầu." Sở Độ cười một tiếng, cũng không thèm để ý, nói, "Đã ngươi muốn nghe cái tin chính xác, vậy ta có thể thỏa mãn ngươi, chỉ cần ngươi đem thật Thái Hạo Nguyên Thủy chân giải giao cho, không, có ở bên trong làm tay chân, dở trò dối trá, vậy ta liền cùng ngươi rời đi cái này bên trong." Diệp Hạo trầm mặc một lát, mở miệng nói, "Quân tử nhất luôn." Sở Độ lúc này liền cười nói, "Ta Sở Độ xưa nay không tiếc vuột cả người." Diệp Hạo cắn răng thì đau vô cùng, cuối cùng hung hăng nói, ta có thể đem Thái Hạo Nguyên Thủy Chân Giải cho ngươi, nhưng là cho ngươi tối đa là một thước. Sở Độ nít miệng lên một vòng mỉm cười, người sợ nhất chính là thỏa hiệp, khi thỏa hiệp một lần về sau, liền sẽ có vô số lần thỏa hiệp, không thể phá vỡ đe dọa, chỉ cần có một tia khép hở, khoảng cách sụp đổ liền không xa. Toàn bộ Sở Độ thanh âm rất nhẹ, nhưng lại rất bá đạo không thể nghi ngờ. Sở Độ, ngươi đừng quá mức điểm, Thái Hạo Nguyên Thủy Chân Giải là ta căn bản, nghịch thiên như vậy công pháp, dù chỉ là một thước, cũng đầy đủ ngươi cả đời hưởng thụ vô tận, ta truyền cho ngươi một thước, cũng đã là thiên đại phúc khí. Ngươi còn muốn ta toàn bộ? Diệp Hạo lập tức liền nổi giận. Nhưng mà, đáp lại hắn chỉ có sở độ thanh âm nhàn nhạt, nhạt, vậy liền không có nói. Diệp Hạo cắn răng, tình thế còn mạnh hơn người. Cho ngươi tối đa là hai thước. Ngươi phải biết, sở độ căn bản là không có tâm nghe Diệp Hạo so so cái không xong, trực tiếp liền đánh gây hắn toàn bộ. Sở Độ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Diệp Hạo gầm thét, nếu như không phải là không có một điểm biện pháp, hắn tuyệt đối không có khả năng giống như bây giờ túi đầu trước sở độ. Sở Độ cũng không thèm để ý, loại này hận không thể ăn hắn ánh mắt, hắn gặp nhiều, muốn giết hắn người nhiều như vậy, thêm một cái Diệp Hạo không nhiều. Diệp Hạo vẫn nghĩ với hắn, không chỉ một lần muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hắn hiện tại đem Diệp Hạo chân áp, có gì khinh người quá đáng. Sở Độ mở miệng nói, ngươi cũng có thể không đáp ứng yêu cầu của ta, nhưng là tiếp xuống 10 năm thời gian 8 năm, ngươi cũng đừng nghĩ từ cái này bên trong ra, ta có thể tại ngắn như vậy thời gian, liền đem cái này lồng giam bố trí đến tình trạng như thế, qua một đoạn thời gian nữa, cái này lồng giam sẽ chỉ càng ngày càng kiên cố, thời gian mấy năm đầy đủ ta bố trí cái 180 tầng, liền xem như tu vi của ngươi thực lực tăng lên tới hồng lô cảnh tạo hóa cảnh, thậm chí cho dù là âm dương cảnh vạn. Vật cảnh, ngươi cũng giống vậy không phá nổi cái này lồng giam lại lui 10.000 bước đến nói, coi như ngươi thật phá vỡ, đến lúc đó, thực lực của ta sẽ tăng lên đến cảnh giới gì? Ngươi tu vi tiến bộ, khó nói ta liền sẽ một mực giẫm chân tại chỗ sao? Ta hiện tại có thể nghiền ép ngươi, đến lúc đó, đồng dạng có thể nghiền ép ngươi. Hiện tại ngươi có thể cầm Thái Hạo Nguyên Thủy Chân giải đổi lấy để ta rời đi thế giới này, hoàn toàn là chiếm đại tiện nghi. Sở Độ lời nói rất đả kích người, nhưng Diệp Hạo trở mặc. Hắn không thể không thừa nhận một sự thật, Sở Độ nói là thật. Diệp Hạo cắn răng, nội tâm thầm nghĩ: Dù sao Sở Độ cũng không biết Thái Hạo Nguyên Thủy Chân giải tổng cộng có mấy quyển, ta ở trước mặt hắn chỉ thi triển qua ba thức, hiện tại ta liền nói chỉ có ba quyển, liền nói đây là hoàn chỉnh, hắn cũng không biết thật giả, ta chuyển cho hắn phía trước nhất ba quyển, ta còn có mặt sau càng cường đại uy lực càng kinh khủng sau 6 thức, phía sau 6 thức mới là Thái Hạo Nguyên Thủy Chân giải tinh hoa, là áp đáy hòm chiêu thức, liền xem như Sở Độ học xong, trước ba quyển, ta cũng căn bản không cần sở hắn. Diệp Hạo một phen do dự về sau, rốt cục có quyết định, liền định làm như vậy. Hắn lúc này liền hung tợn, giả vờ như là tức giận vô cùng nói, "Tốt, Sở Độ, ta đáp ứng ngươi." ta sẽ đem hoàn chỉnh công pháp truyền cho ngươi, nhưng ta có một cái yêu cầu. cảm ứng được Diệp Hạo nội tâm ý nghĩ, sở độ mỉm cười, đứa nhỏ đốc. Nguyên Lai, like, Thái Hạo Nguyên Thủy chân giải, tổng cộng có trí quyền. vừa mới không biết, hiện tại biết. sở độ nội tâm cũng dần dần lửa nóng, ba thức đầu cường đại uy lực, hắn đã tại Diệp Hạo trên thân được chứng kiến, nghĩ không ra, cái này ba thức vẫn chỉ là uy lực yếu nhất mà thôi, đằng sau còn có quyền sáu nhiều. có yêu cầu gì ngươi nói. sở độ về nói. Diệp Hạo ánh mắt lấp lóe, nói, ta có thể đem công pháp hoàn chỉnh công pháp truyền cho ngươi, nhưng bây giờ. Ta sẽ chỉ chuyển cho ngươi hai quyển, nếu ngươi có thể thủ tín, theo ta rời đi, ra đến bên ngoài về sau, ta sẽ đem còn lại chuyển cho ngươi, trước chuyển cho ngươi hai quyển, đã đủ để chứng minh thành ý của ta, nếu như ngươi ngay cả cái này cũng không thể đáp ứng, như vậy ta cũng không có cách nào." Sở Độ nở nụ cười, mắt sáng lên, nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Diệp Hạo Nội tâm lập tức liền bành bành nhảy lên, kích động không thôi, lâu như vậy, rốt cục có thể đem Sở Độ cái này mà quỷ đuổi ra thái hạo thế giới sao? Hắn rốt cục nhìn thấy hy vọng. Sở Độ lúc này cười cười, nói, "Đã ngươi có thành ý như vậy, như vậy ta cũng thành ý một chút." hắn vừa quay đầu, hướng sợ thần thị đông đảo tộc nhân nói, dừng tay, trước khỏi phải đóng dấu chồng. lập tức bên ngoài ngay tại di chuyển to lớn hòn đá tưởng vô công đều ngừng lại, sở độ cũng cười nhìn về phía diệp hạo. diệp hạo cắn răng, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, nội tâm nhỏ máu, thịt đau vô cùng đem thái hạo nguyên thủy chân giải trước hai quyển giao cho sở độ. ha ha ha, sở độ nội tâm điên cuồng cười to, một mực đem thái hạo nguyên thủy chân giải mỗi một chữ đều là cấn trong đầu. diệp hạo lúc này toàn thân đều là kích động, rốt cục có thể để cho sở độ lăn ra thế giới này. chương sáu diệp hạo, ngươi gạt ta đúng hay không? Chương 644, Diệp Hạo, ngươi gạt ta đúng hay không? Sở Độ, Thái Hạo Nguyên Thủy chân dài trước hai quyển đã chuyển cho ngươi, ngươi hẳn là thực hiện lời hứa của ngươi đi. Diệp Hạo có chút khẩn trương hỏi, chỉ sợ Sở Độ đổi ý. Để hắn thở dài một hơi chính là, Sở Độ không có chút nào đổi ý ý tứ, vậy mà cực kỳ dứt khoát nhẹ gật đầu, nói, "Tốt, vậy chúng ta đi thôi." Trong lúc nhất thời, Diệp Hạo đều có chút sửng sở. Sở Độ lần này vậy mà không có lừa hắn, không có chơi cái gì tâm nhãn. Đây là Sở Độ sao? Bất quá bây giờ không phải nghĩ những thứ này đồ vật thời điểm, nội tâm của hắn lập tức liền nợn nụ người lạnh, cùng ra ngoài. Sở Độ còn muốn thái hạo nguyên thủy chân giải quyền thứ ba. Nam mơ đi, đều ra ngoài, hắn vì cái gì còn muốn cho? Hiện tại hắn không thể không túi đầu, là bởi vì không làm gì được Sở Độ. Nhưng bên ngoài liền khác biệt, không biết bao nhiêu người muốn giết Sở Độ, Sở Độ cũ ra đi đầy đất, nếu Sở Độ lộ diện, liền đợi đến vô số người truy sát đi, đến lúc đó nên sợ nên chạy chối chết chính là Sở Độ. Thế giới bên ngoài, còn có bổ thiên đạo loại tồn tại này, chấp đạo giả trải rộng thiên hạ, lồng giam thứ này như vậy dễ thấy, Sở Độ cũng không có khả năng xây lại lồng giam vây khốn hắn. Nhưng vào lúc này, chợt nghe Sở Độ giọng nghi ngờ vang lên, Ngươi làm sao còn không mang ta rời đi? Diệp Hạo sững sở, xuyên thấu qua phòng tối trên vách tường to bằng cái bắt động, nhìn qua sở độ, không khỏi nói, ngươi không đem lồng giam phá, để ta ra ngoài, ta làm sao mang ngươi rời đi? Sở Độ sững sở, nói, không phải, ta còn phải giúp ngươi phá lồng giam. Dựa vào cái gì a? Diệp Hạo ngột, Sở Độ đây là mấy cái ý tứ? Nội tâm của hắn ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt, vội vàng liền nói nói, ngươi đương nhiên phải phá, cách tường này bích, ta nơi nào có năng lực mang ngươi rời đi. Sở Độ bất mãn, hướng Diệp Hạo giận nói, Diệp Hạo, ngươi gạt ta đúng hay không? Lão tử tin tưởng ngươi như vậy, đều đáp ứng ngươi, từ bỏ cái này bên trong vô số bảo vật, từ bỏ cái này bên trong cuộc sống tốt đẹp, trở về với ngươi, ngươi bây giờ nói cho ta, ngươi vậy mà không có năng lực mang ta rời đi. Diệp Hạo cũng giận, là ta không có năng lực sao? Ngươi tại cái này trước 45 tầng lồng giam, đem ta nhốt ở bên trong, ngươi không đem ta thả ra, ta làm sao mang ngươi đi? Sở Độ tựa hồn là thành tâm muốn đi, một bộ lưỡi nhát lại cùng ngươi nhao nhau dáng vẻ, khoát tay áo, nói với Diệp Hạo, đừng nói những này nói nhảm, hiện tại ngươi nói cho ta, nên làm cái gì? Hủy đi lồng giam. Diệp Hạo vể nói. Sở Độ nhíu mày, nói, phá có thể. Diệp Hạo nghe vậy thở dài một hơi. hắn hiện tại sợ nhất chính là sợ độ đội ý. bất quá bây giờ xem ra, sở độ người này mặc dù không phải người tốt, nhưng coi như có mấy điểm uy tín. các ngươi lập tức động thủ, đem lồng giam cho phá. sở độ đã bắt đầu chỉ huy bắt đầu. Diệp Hạo xuyên thấu qua lỗ thủng nhìn thấy, vô số dã nhân động thủ, thậm chí, liền ngay cả chính sở độ đều tự mình động thủ, hắc sắc kiếm quang tung hành, chém vào Thái Ốc, muốn hủy đi Thái Ốc. khó nói, ta trước kia hiểu lầm sở độ rồi. hắn vậy mà nói như vậy uy tín. Diệp Hạo buồn bực. hay là nói. Hắn kỳ thật đã sớm muốn rời đi cái này cái này bên trong, trở về nguyên thế giới rồi. Diệp Hạo không được biết. Bên ngoài, vô số dã nhân động thủ phá thạch ốc, Diệp Hạo nội tâm kích động vô cùng, bất kể như thế nào, hắn lập tức liền có thể lại thấy ánh mặt trời, đồng thời đem sở độ đổi đi. Nhưng là, chậm rãi, Diệp Hạo sắc mặt không dễ nhìn bắt đầu. Đường đường đường, dã nhân công cụ, thậm chí sở độ hắc sắc kiếm quang, chém vào tại thạch ốc bên trên, ngay cả cái mảnh đá đều không có chặt đi xuống. Dựa theo tốc độ như vậy, sợ là 10 năm đều phá không xong. Nội tâm của hắn nghiêm trọng hoài nghi. Những người này căn bản cũng không có xuất lực, thế nhưng là, khi hắn xuyên tấu qua lỗ thủng cẩn thận quan sát lúc, lại phát hiện, mặc kệ là dã nhân hay là sở độ, đều không có lời biếng, đều phi thường điệu ra sức, đem hết toàn lực điệu phá giải thích ốc. Không phải bọn hắn không xuất lực, mà là thạch ốc quá rắn chắc cứng rắn. Sở độ bôi một đem đầu bên trên mồ hôi, nói: "Diệp Hạo lão đệ, cái này không được a, căn bản không chém nổi, phá không được a." Diệp Hạo tức đến muốn phun máu. Hắn gian nan hỏi: "Sở độ đại ca, trước ngươi là thế nào xây lên nhà đá này? Đã có thể xây, làm sao lại phá không được đâu?" Sở Độ rất bất đắc dĩ địa thở dài một cái, nói: "Diệp Hạo lão đệ, không nói gần người, trước đó vì đưa ngươi vây chết, ta thế nhưng là quyết tâm, chẳng những phát động toàn bộ bộ lạc hơn 10,000 người tìm kiếm nhưng đá này, tìm kiếm được về sau, ta càng là không tiếc thi triển cấm thuật, tiêu hao 20 năm tuổi thọ, thu hoạch thời gian ngắn ngủi nội lực lượng bạo tăng, lúc này mới dựng thành tòa này tháp." Diệp Hạo: "Sở Độ cháu trai này, thật đúng là đủ hận. Vì vây khốn hắn, vậy mà 20 năm tuổi thọ đều không cần." Sở Độ lời nói vẫn chưa xong, nói tiếp nói: "Ngươi chú ý tới phía ngoài những này dã nhân không có, có phải là ít đi không?" Ít? Ngươi biết tại sao không? Bởi vì xây thành cái này thạch ốc lúc, những đá này quá cứng rắn, ta tiêu hao 20 năm tuổi thọ căn bản đều không đủ, cho nên tại ta bước bách dưới, những này dã nhân không thể không hướng bọn hắn đồ đẳng thần minh hiến tế sinh mệnh, thu hoạch được lực lượng, chọn vẹn chết có 2.0000 người, cuối cùng mới đưa cái này thạch ốc dựng thành. Ngươi nhìn thạch ốc vách tường ở giữa có phải là nhan sắc có chút sâu? Đều là dã nhân thi thể cùng huyết nhục đổ bê tông. Diệp Hạo nội tâm giận dữ, cái này sở độ, quá độc ác. Liên vi bản thân tư dục, vậy mà liền giết nhiều người như vậy, còn đem thi thể chúc đến trong vách tường. Loại người này, liền nên trời tru đất diệt. Sở Độ thở dài nói, "Cho nên, Diệp Hạo lao đệ, muốn hủy đi nhà đá này, ta bây giờ căn bản liền làm không được, bất quá ngươi yên tâm, đã ta đã đáp ứng ngươi, sẽ giúp ngươi hủy đi thay ốp, đồng thời cùng ngươi rời đi, như vậy ta liền nhất định sẽ làm được." Tuyệt không nói lời, ta Sở Độ chưa từng tiết vu gạt người, điểm này tín dự, ta vẫn là có. Diệp Hạo sắc mặt rất khó nhìn, chết lao bà đồng dạng. Hắn nhưng là đã đem Thái Hạo nguyên thủy chân giải trước hai quyển trò Sở Độ a. Hiện tại, liền kết quả này, nội tâm của hắn tức giận không thôi, nhưng lại không biết nên nói thế nào, Sở Độ hiện tại như thế chân thành, cũng tại toàn lực phối hợp hắn hủy đi thay ốp tích cực nghĩ biện pháp giải quyết nan đề, hắn còn có thể để Sở Độ thế nào? Cũng không thể lại để cho Sở Độ tiêu hao 20 năm tuổi thọ a. Đột nhiên, nội tâm của hắn khẽ động, do dự một chút, hỏi: "Sở Độ đại ca, ngươi lại thi triển một lần cấm thuật như thế nào, nhất định có thể phá nhà đá này. Ngươi làm cái gì mộng đâu, ngươi cảm giác khả năng sao?" Sở Độ vội vàng chỉ lắc đầu, thần sắc rất âm trầm, nói: "Diệp Hạo, chuyện này vốn chính là lỗi của ngươi, là ngươi ngay từ đầu không cùng ta nói rõ, còn cần giúp ngươi phá lồng giam ngươi mới có thể mang ta rời đi, ngươi cái này đã dính đến lửa của ta, hiện tại ta không cùng ngươi so đo." Đồng thời cố gắng giúp ngươi hủy đi tháp ốc, đã là cực nhể mặt ngươi, ngươi bây giờ còn muốn để ta thi triển cấm thuật. Ngươi nơi nào đến như thế mà to. Diệp Hạo vội vàng liền đè ép nội tâm hỏa khí, xin lỗi nói, sở độ đại ca bất giận, ta không phải ý tứ này, ngươi nhìn dạng này đi nha, chương 645. Cuốn quyển. Chương 645, cuốn quyển. Làm để ngươi thi triển cấm thuật tiêu hao cái giá bằng cả mạng sống, ta có thể lại chuyển cho ngươi một quyển Thái Hạo nguyên thủy chân giải. Diệp Hạo cắn răng nói, không thèm đếm xỉa. Ha ha. Sợ độ lập tức chỉ lắc đầu, ngươi nói đùa cái gì đâu, ta thi triển một lần cấm thuật phải tiêu hao 20 năm tuổi thọ liền đáng giá một quyển Diệp Hạo gặp một lần không phải là không có thương lượng cuối cùng do dự một chút nói hai quyển hai quyển thêm hai quyển chính là bốn quyển Thái Hạo Nguyên Thủy chân giải tổng cộng có chín quyển cho sở độ trước bốn quyển cũng không tính là gì hắn còn có 5 quyển làm át chủ bài sát chiêu ngươi để ta suy nghĩ cân nhắc sở độ rất xoắn xuýt bộ dáng thật lâu làm vô số dây dưa sở độ vừa ngao tâm nói tốt ta đáp ứng vì hiện ra ta thành tâm ta trước thi triển cấm thuật giúp ngươi đem thạch ước phá vỡ cùng phá vỡ về sau ngươi lại đem còn lại hai quyển cho ta Diệp Hạo hơi kinh ngạc. Sở Độ lại lướt như vậy nói chuyện. Xem ra, Sở Độ lần này là thành tâm muốn cùng ta rời đi thái hạo thế giới. Nội tâm của hắn thầm nghĩ, Quang, Long, Long, ngập trời khí tức càn quét thiên địa, ba độ khủng bố quét sạch tứ phương, Diệp Hạo mặc dù không nhìn thấy phía ngoài Sở Độ là thế nào thi triển cấm thuật, nhưng lại có thể cảm nhận được khí tức đáng sợ công kích nện vào Thạch ốc bên trên, Diệp Hạo đều rõ ràng cảm ứng được kia kinh thiên động địa uy lực. Thi triển cấm thuật Sở Độ, quả nhiên khủng bố." Cầm tiếp theo sau một thời gian ngắn, Thạch ốc hai mặt vách tường góc rẽ, đột nhiên răng rắc một tiếng, vỡ ra khe hở, có ánh mắt trời chiếu vào. Diệp Hạo không khỏi âm thầm kinh hãi không thôi, sở độ công kích kinh khủng như thế, lại còn là không thể đánh phá vách đá này, chỉ là vỡ ra khe hở mà thôi. Khe hở có một con bàn tay rộng, sở độ thân ảnh xuất hiện tại khe hở trước, khí tức ngập trời, lần nữa hoành kích đến trên vách đá. Diệp Hạo mừng rỡ không thôi, hẳn là muốn không được một hồi, sở độ liền có thể đem vách đá triệt để phá vỡ. Phúc. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy, sở độ thân thể lớn chấn, bước chân lảo đảo, một ngụm máu tươi nôn ra ngoài, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể lung la lung lay kém chút mới ngã xuống đất, trên thân nguyên bản ngập trời khí tức cũng cấp tốc rơi xuống. Diệp Hạo sững sờ. Khó nói, cấm thuật thời gian trôi qua rồi. Bí thuật cấm thuật thi triển thời điểm có thể để thực lực bạo tăng, nhưng là đều có thời gian hạn chế, thời gian đến, thực lực liền sẽ giảm lớn, lâm vào suy yếu kỳ. Hắn vội vàng hướng Sở Độ nhìn lại, chỉ thấy Sở Độ đã bắt đầu chữa thương bắt đầu, hắn cũng không dám quấy dậy. Chọn vẹn qua một canh giờ sau, Sở Độ mới thanh tỉnh lại, nội tâm thầm nghĩ, cái này Thái Hạo Nguyên Thủy Chân Giải không hổ là nghịch thiên cấp bậc công pháp, quả nhiên khủng bố, trong đó có nhiều chỗ tối nghĩa khó hiểu, cũng không biết có phải là Diệp Hạo làm có tay chân, thiếu chữ thiếu từ, ta lại lại lừa hắn vừa lừa, để hắn cho ta dạng giải một phen. Hắn mở to mắt, thần sắc tái nhợt, mặt mũi tràn đầy hãi náy hướng Diệp Hạo nói: Diệp Hạo lão đệ, vách đá này quá rắn chắc, ngươi cũng nhìn thấy, ta vừa mới thi triển cấm thuật cũng khó có thể phá vỡ, nhưng ít ra là đánh ra một cái khe. Trước đó đã nói xong hai quyển, có hay không có thể trước cho ta rồi. Diệp Hạo khó chịu vô cùng, luôn cảm giác sở độ là đang lừa hắn đồng dạng, nhưng lại không dám cùng sở độ trở mặt, đành phải lại đem thứ ba quyển thứ tư thái hạo nguyên thủy chân giải truyền cho sở độ. Phòng tối bên trên, bàn tay rộng khe hở, căn bản cũng không khả năng thông qua người. Diệp Hạo chỉ có thể nói nói, sở độ đại ca, hiện tại vách tường đã vỡ ra như thế rộng khe hở. Ngươi khỏi phải thi triển cấm thuật, có lẽ liền có thể đem khe hở mở rộng. Sở Độ lại lấy được hai quyển công pháp, rất hài lòng, lập tức liền cực kỳ phối hợp gật gật đầu, kéo lấy thương thế, đứng lên, nói, tốt, vậy ta liền thử một chút. Kết quả tự nhiên là làm sao thử đều không dùng, không nhúc nhích tí nào. Sở Độ sắc mặt trắng hơn, nói, Diệp Hạo Lão đệ ngươi yên tâm, ta vừa mới thi triển cấm thuật, hiện tại ở vào suy yếu kỳ, chờ ta hư nhược thời gian qua, có lẽ liền có thể đem vách đá phá vỡ. Diệp Hạo thấy Sở Độ đều bị thương thành dạng này, chỉ có thể là gật đầu đồng ý. Sở Độ lúc này lại mở miệng nói, Diệp Hạo Lão đệ, ngươi cũng biết. Ta là kiếm tu, một thân tu vi đều tại một cây kiếm bên trên, mặc dù lực công kích cường hãn, nhưng vách đá này cứng rắn vô cùng, bằng vào kiếm khí căn bản cũng không khả năng chém ra, chỉ có lấy mã lực, sợ là mới có thể đem khe hở mở rộng, mà công pháp của ngươi, trên một điểm này tuyệt mạnh, ngươi lại chờ ta hảo hảo lĩnh hội một phen, có lẽ chờ ta, học xong, liền có thể đem tường này bích hủy đi. Diệp Hạo nghĩ nghĩ, quả thật là như thế, Thái Hạo Nguyên Thủy chân giải mỗi một thức đều cực kỳ cường hãn, uy lực kinh thiên động địa, sở dĩ trong tay hắn hiện ra uy lực không phải mạnh cỡ nào, đây chỉ là hắn tu vi hiện tại còn quá thấp. Nhưng cho dù là như thế, cũng chính là bằng vào môn công pháp này, hắn tại lục hiếu thời điểm liền có thể đón đỡ sở độ nghịch kiếm đủ để có thể thấy được nó cứng hãn. sở độ thực lực xa xa cao hơn hắn, nếu như sở độ học xong, tất nhiên có thể tại sở độ trong tay rực rỡ hào quang thể hiện ra huy lực kinh khủng, vô cùng có khả năng có thể nhất cử đem vách tường hủy đi. chỉ là Diệp Hạo nội tâm máy động, cứ như vậy, sở độ thực lực không phải lại mạnh sao? hắn không phải càng đánh không lại sở độ sao? sở độ tựa hồ là nhìn ra hắn ý nghĩ, mỉm cười nói, Diệp Hạo lão đệ, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, bất quá ngươi có thể yên tâm, đã ta nói sẽ cùng ngươi rời đi như vậy tự nhiên nhất định sẽ liền cùng ngươi rời đi điểm này tín dự ta vẫn là có thúy hồ ngươi đã đem công pháp này giao cho ta liền xem như chính ta lĩnh hội cũng sớm muộn cũng sẽ mình học được đúng hay không diệp hạo một phen suy nghĩ cuối cùng cắn răng nói tốt ngươi có cái gì nghi nan địa phương liền trực tiếp hỏi ta đi sở độ cười một tiếng nói cái này thứ thứ nhất bên trong hai tay ôm cô luân, trái phải minh thiên cổ ve vẩy lây trời trụ xích long quấy nước tân diệp hạo giải thích chính sở độ lĩnh hội cộng thêm diệp hạo muốn công pháp này chủ nhân tự mình giảng giải cả hai tương ứng Sở độ đối Thái Hạo Nguyên Thủy chân giải lý giải lĩnh hội lấy đáng sợ tốc độ gia tăng. Bất quá là mấy canh giờ về sau, Sở Độ trong mắt Thần Quang lấp lóe, một cỗ khí tức kinh người đột nhiên từ hắn thân thể bên trong phóng lên tận trời, khí sung đầu nhưu trên trời cao, tầng tầng lớp lớp mây trắng nháy mắt bị hắn lăng lệ khí cơ xé rách. Sở Độ ngón giữa tay trái ngón trỏ cũng vì kiếm chỉ tách ra hào quang ló ánh, phù văn xé lẫn, quang vũ phiêu tán rơi rụng, làm người sợ hãi khí tức từ hắn giữa ngón tay phát ra. Loại này tim đập nhanh khí tức, không phải mạnh cỡ nào uy lực, mà là một loại phong cấm lực lượng. Suy một đạo hắc sắc kiếm quang nỏ rộ, chém về phía tay trái của mình. sở độ đưa tay, một chỉ điểm hướng đi kiếm. ngón tay của hắn hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, như là xuyên tốn hồ điệp, nhanh đến nhanh không gặp cái bóng, chỉ là trong chốc lát, liền không biết đạo tại hắc sắc kiếm quang bên trên điểm đến bao nhiêu hạ. giang giáp, hắc sắc kiếm quang vỡ vụn. sắc bén im mắng lị kiếm kiếm quang, vậy mà trực tiếp vỡ vụn. thái hạo nguyên thủy chân dài dài, thứ thứ nhất, ta có một chỉ, nhưng đoạn giang đoạn hải. hiệu quả, phong tỏa chân nguyên vận chuyển, cấm phong pháp bảo thần thông, lấy ra thiên địa linh khí, đánh gây thần thức chi hải. chương sáu thái hạo nguyên thủy chân dài khủng bố. Chương 646: Thái hạo Nguyên Thủy Chân dài khủng bố. Đoạn Giang Đoạn Hải thức lĩnh hội trí cao chỗ sâu, một chỉ ra, có thể phong ấn thiên địa, thiên địa linh khí bị giam cầm, làm Trường Sinh Giả không thể mượn nhờ thiên địa ý lực, có thể khiến hết thảy thần thông pháp thuật công kích mất đi hiệu lực, có thể khóa người chân nguyên, khốn người linh hồn, cấm nhân pháp bảo phi kiếm. Đương nhiên, đây là tu luyện tới cực hạn tình huống dưới. Sở Độ thở dài một cái, Diệp Hạo, thật là một cái phế vật. Như thế công pháp nơi tay, lại bị hắn ngược thành cái dạng này. Bất quá hắn ngẫm lại, tựa hồ là cũng tình có thể hiểu, hắn đã lựa gạt Sở Phàm cùng Tiểu Hắc hai người tập hai người bọn họ công pháp vào một thân kiếm quyết nghịch kiếm quyết thôn thiên diệt địa luyện thần thuật kiếm đạo tám cảnh chỉ tu một cảnh tiểu hắc nhà tổ truyền công pháp ở trên cảnh giới lại vừa xa diệp hạo diệp hạo bị hắn ngược cũng bình thường rất nhanh hắn liền có thể tập ba người công pháp vào một thân sở độ của diệp hạo lặng lẽ đưa tay liên tiếp tại trên vách đá điểm mấy chục lần vách đá này là hắn tại đông sơn bên trong kia phế tích bên trong thu thập hòn đá cứng rắn đến cực hạn hắn lấy nghịch kiếm đều chém vào bất động phía trên có kỳ dị phù văn tựa hồ chính là phù văn này tồn tại mới làm hòn đá cứng rắn đến cực điểm nhưng lúc này tại đoạn giang đoạn hải thất giới phàm là bị ngón tay hắn điểm trúng địa phương vốn là cực kỳ ảm đạm phù văn lập tức liền đều biến thành màu xám, tựa như là phù văn lực lượng bị phong ấn đồng dạng suy lựu kiếm lần nữa sẽ qua những này ảm đạm màu xám địa phương lập tức bị chém ra tất sâu vết tích sở độ không khỏi kinh hãi thái hạo nguyên thủy chân giải uy lực thật sự là kinh người nó không hổ là công pháp đi tiên vẹn vẹn là thứ thứ nhất hiệu quả cứ như vậy cường đại cũng khó trách lúc trước diệp hạo có thể chỉ dựa vào lục khiếu tu vi liền ngăn cản hắn lựu kiếm một thứ này uy lực không ở chỗ lớn bao nhiêu lực phá hoại mà ở chỗ hạn chế thuộc về khống chế loại kỹ năng. Diệp Hạo tu vi quá thấp, trước đó căn bản là hiện ra không ra bao nhiêu uy lực. Nhưng hắn không giống, thực lực của hắn mạnh hơn Diệp Hạo quá nhiều. Môn công pháp này, lúc này ở trong tay của hắn mới hiện lộ ra chân chính tranh vanh. Sở Độ đi tới khe hở trước, hương phấn vô cùng nói với Diệp Hạo: Diệp Hạo lao đệ, ta đã luyện thành thức thứ nhất, ngươi lại lui về sau vừa lui, để Vi huynh phá tường này bích cứu ngươi ra. Diệp Hạo kích động lui lại. Sở Độ hít sâu một hơi, thần sắc trịnh trọng, khí tức kinh người, sắc mặt đều chợt đỏ bừng, toàn lực ứng phó, sử xuất mười thành khí thế, vận dụng một thành thực lực, đánh ra đoạn giang đoạn hải thức, vách đá trên cái khe. Phu Văn Quang Hoa lập tức liền ảm đạm một chút xíu, lập tức, sở độ vận dụng lịch kiếm, đem hết toàn lực chạm tại phía trên, chỉ chém ra sợi tóc sâu vết tích. Sở độ kích động vô cùng, têu to nói, Diệp Hạo lao đệ ngươi nhìn, có hiệu quả. Diệp Hạo sắc mặt lại rất khó coi, đích thật là có hiệu quả, nhưng sợi tóc sâu vết tích có làm được cái gì? Sở độ lúc này tựa hồ là cũng nghĩ đến điểm này, không khỏi nhíu mày. Hắn nghĩ nghĩ, nói, mặc dù hiệu quả tạm được, nhưng tốt xấu là có hiệu quả, mà lại trọng yếu nhất chính là, cái này cũng chứng minh Thái Hạo Nguyên Thủy chân dại uy lực, có lẽ ta nếu là luyện thành uy lực mạnh hơn thứ thứ hai, liền có thể chạm phá tường này bích. Diệp Hạo cắn răng một cái, nói: Tốt. Tại Diệp Hạo dốc túi tương chuyển dưới. Sáng sớm ngày thứ hai, sở độ luyện thành thức thứ hai, ta có một trưởng, nhưng cùng Nhật Nguyệt làm vẻ vang. Sở độ càng thêm kinh hãi. Môn công pháp này thật quá kinh người. Nhật Nguyệt làm vẻ văn thức là tập công kích, chỉ liệu cùng phòng ngự cùng một thể cường đại chiêu thức. Đối địch thi triển là sát chiêu, đối với mình thi triển có thể phòng ngự, nhưng khôi phục thương thế. Một chiêu này tinh túy, ở chỗ có thể đem công kích của địch nhân hấp thu hóa giải, chuyển hóa thành năng lượng của mình. Nếu có thể lĩnh hội đến cực hạn, cùng người chiến đấu thời điểm, người khác công kích chẳng những tổn thương không được tự thân sẽ còn chuyển hóa thành năng lượng dùng để phòng ngự, dùng để trị liệu, dùng để công kích. Có một thức này, cơ hồ không có kiệt lực thời điểm, ngược lại càng đánh càng hăng. Bảnh. Sở độ một trưởng đập vào trên vách đá, to lớn lực phản chấn truyền đến, nhưng tại nhật Nguyệt làm vẻ vang thức dưới, ngay cả lực phản chấn đều bị hấp thu. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, một chút xíu năng lượng theo bàn tay hắn phản hồi đến bản thân, bổ sung hắn tiêu hao chân nguyên. Hắn hiện tại đối một thức này lĩnh hội lý giải còn quá thấp, có khả năng chuyển đổi năng lượng cực ít. Diệp Hạo lão đệ, ta tới cứu ngươi. Lần này, Sở độ dùng hai thành lực, tại trên vách đá chém ra đậu xanh lớn hố nhỏ. Diệp hạo bắt đầu hướng sở độ giảng giải thứ ba. Ta có một quyền, táng tiên thần. Thái hạo nguyên thủy chân giải, thứ thứ nhất là khống chế kỹ năng, thứ thứ hai là tập công kích phòng ngự cùng khôi phục kỹ năng, mà thứ thứ ba là thuần tuy kỹ năng công kích, cũng là lực sát thương mạnh nhất một thức. Diệp hạo cũng bất quá là mới lĩnh hội ba thức đầu mà thôi. Một thức này rất khó. Tại chính sở độ lĩnh hội, cùng diệp hạo người từng trải này giảng giải dưới, thẳng đến ngày thứ ba, sở độ mới tìm hiểu ra một thức này một chút tác dụng. Người lực lượng là vô tận người bình thường chỉ có thể phát huy ra tự thân mặt ngoài lực lượng, nhưng khi gặp được sống chết trước mắt, thường thường có thể làm ra thường nhân chỗ không dám tưởng tượng thần tích, phát huy ra mấy lần thậm chí gấp 10 lực lượng. Mà táng tiên thần một thức này hiệu quả, chính là dạy bảo người như thế nào hoàn mỹ không chế tự thân cơ bắp, như thế nào điều động toàn thân tất cả lực lượng, như thế nào ngưng tụ tinh khí thần, tập trung vào một điểm, sát na bộc phát, tách ra huy lực kinh khủng. Diệp Hạo bây giờ cũng bất quá là chỉ có thể buộc phát ra gấp đôi lực lượng, mà sở độ bất quá là vừa mới lĩnh hội, mới ở vào ban đầu giai đoạn, sở độ âm thầm kinh hãi dựa theo công pháp bên trên thuật như có thể đem cái này thức tu luyện tới cực hạn nhưng buộc phát ra gấp mười lực lượng cái này thái hạo nguyên thủy chân giải quả nhiên là kinh người cực kỳ chẳng những mỗi một thức uy lực đều cực kỳ kinh người đồng thời hàm cái khống chế phòng ngự trị liệu công kích rất nhiều loại hình cũng không biết đến cùng là người phương nào sáng lập ra công pháp bá ảnh sở độ ánh mắt thâm thúy đầu tiên là đoạn giang đoạn hải thức điểm tại trên vách đá phong cấm trên vách đá phủ văn hiệu quả lại lấy nhật nguyệt làm vẻ vang thức chuyển hóa tích xúc năng lượng cuối cùng một cái tảng tiên thần bạo kích đánh vào trên vách đá một đạo nổ thật to tiếng vang lên vách đá chấn động phía trên lại bị sở độ anh ra một cái to bằng cái bắt hố, một bộ này liên chiêu, uy lực thực đáng sợ. hắn bất quá là vừa mới lĩnh hội ba chiêu này mà thôi, lý giải cũng đều cực kỳ dễ hiểu, ngay cả nhập môn đều không có đạt tới, nhưng cho dù là dạng này, lại buộc phát ra khủng bố như vậy lực công kích, không nói đến thái hạo nguyên thủy chân giải đằng sau chiêu thức, vẹn vẹn là cái này ba thức, như đều có thể tu luyện đến cực hạn, một bộ liên chiêu xuống tới, uy lực sợ là muốn bạo tạc, không ai cả nổi. sở độ thô sơ giản lược nhìn một chút quyển thứ tư, lập tức càng thêm kinh hãi, cái này thứ tư nếu chỉ là đơn lấy ra sử dụng, cũng vô chỗ thần kỳ nhưng nếu là rất phía trước ba thức phối hợp, quả thực chính là biến thái. phía trước ba chiêu liên kích uy lực vốn là đã bạo tạc, một khi lại có cái này thức thứ tư, sở độ cũng không dám tưởng tượng cái kia uy lực. có lẽ hắn vừa mới sai, cũng không phải là ba chiêu liên kích, mà hẳn là bốn ngay cả. chỉ tiếc Diệp Hạo đều chẳng qua là mới linh hội đến thức thứ ba mà thôi, đối thức thứ tư còn không có đầu mối. sở độ nội tâm thầm nghĩ, phía trước ba thức ta đều đã linh ngộ một phân hai điểm, dựa vào Diệp Hạo giảng giải đã không có hiệu quả, còn lại chỉ có dựa vào chính ta ngày sau chậm rãi linh hội linh ngộ. Thái hạo nguyên thủy chân giải tổng cộng có 9 thức, trước đây mặt bốn thức đều như thế nghịch tiên, thật không biết đạo phía sau năm thức sẽ càng nghịch tiên đến mức nào, không được, ta phải toàn bộ đều từ diệp hạo cái này bên trong lừa qua tới. sở độ động tâm không thôi. Hán giam nói, hoàn chỉnh thái hạo nguyên thủy chân giải, tuyệt đối là không giới kiếm quyết, nghịch kiếm quyết công pháp. Trường 647, 6 tầng nữa. Trường 647, 6 tầng nữa. Diệp hạo lao đệ, ngươi công pháp này quả nhiên là cường đại. Ta hiện tại bất quá là mới vừa vận nắm giữ mà thôi, liền đã có uy lực như vậy, ngươi lại chờ ta lĩnh hội phải càng sâu mấy phần có về sau, nhất định có thể đem ngươi cứu ra. Phòng tối bên ngoài, Sở Độ một mặt kích động, vào bên trong Diệp Hạo nói. Diệp Hạo cũng rất kích động, hắn nhìn thấy hy vọng. Hắn vội vàng liền nói nói, "Sở Độ đại ca, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta rời đi, đợi cho ra ngoài, như vậy, ta nhất định sẽ đem công pháp phía sau giao cho ngươi." Sở Độ gật đầu, một mặt chân thành, nói, "Được, ngươi yên tâm đi." Sau đó, Sở Độ lấy vừa mới thi triển cấm thuật tiêu hao nhiều như vậy thảo nguyên Hiện tại thân thể có chút suy yếu cần chữa thương làm lý do, rời đi." Diệp Hạo trông mong chờ đợi bắt đầu. Sở Độ trực tiếp đi cự viên hang ổ cự viên từ khi ăn thực phẩm chín về sau, liền yêu dạng này mỹ vị, Sở Độ đến thời điểm khi thấy nó ngồi xổm ở hang ổ bên ngoài, nhóm lửa lên hừng hực ngọn lửa thiêu đốt. Vừa thấy được Sở Độ, cự viên phi thường địa cao hứng, cầm lấy nướng đến còn nửa sống nửa chín khối thịt, đưa cho Sở Độ, hướng thanh nói: "Ăn." Sở Độ nhìn qua cái này có phong ốc thật lớn khối thịt, im lặng lắc đầu. Hắn nghĩ nghĩ, đi đến cự viên trước mặt, chỉ chỉ nó, lại chỉ chỉ mình, nói: "Nhìn, ta." như núi cao khổng lồ cự viên buồn bực nhìn qua sở độ sở độ cũng mặc kệ hắn xuề bàn tay ra diễn hóa bắt đầu thái hậu nguyên thủy chân giải thức thứ 2 nhật nguyệt làm mẹ vang một thức này tập phòng ngự, trị liệu công kích chuyển hóa tụ lực cùng một thể cường hãn chiêu thức thức thứ 3, táng tiên thần bạo kích đối với cự viên dạng này quần bạo sinh linh đáng sợ cái này hai thức không có gì thích hợp bằng một khi nó có thể luyện thành lấy nó dạng này hình thể cùng lực lượng sở độ cảm giác liền xem như đạo cảnh cường giả nói không chừng tại hắn xong ngay cả phía dưới đều có thể trực tiếp đem đối phương đánh nát mà thức thứ nhất hiệu quả là ở chỗ phong ấn, ẩn chứa cực kỳ phức tạp áo nghĩa. Đối cự viên dạng này đầu não đơn giản sinh linh, không thích hợp, mệt chết nó đoán chừng nó đều học không được. Cự viên con mắt lập tức liền phát sáng lên, chăm chú nhìn sở độ. Đồng thời, hiếu kỳ phải đi theo sở độ học động tác của nó rất khó chịu, nhìn qua dở dở ở gương. Thế nhưng lại có một viên hiếu học tâm, sở độ đem thứ hai thứ ba thức đều diễn hóa mấy lần, hướng cự viên hỏi, hiểu. Cự viên nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Sở độ bất giác dĩ, chỉ có thể cho nó giảng giải. Nhưng cuối cùng, cự viên huynh hay là tỉnh tỉnh mê mê, sở độ nghĩ nghĩ, cảm giác cùng nó giảng. Đơn thuần là đối châu đánh đàn, cho nên vẫn là dùng dần biện pháp đi. Hắn một chỉ phía trước đất trống, nói, "Luyện, 10.000 lần." Dựa núi non, xuất hiện một màn kỳ cảnh. Một cái to lớn như núi cao cự viên, ha ha ha ha địa luyện lên vó đến, một chiêu một thức, ra dáng. Sở độ tại cái này bên trong tôi luyện lên chân nguyên tới. Chiếm người ta nhiều như vậy tiện nghi, truyền cho nó hai thức thái hạ nguyên thủy chân giải, cho chuyện làm tù lao đi. Sở độ thể nội, chân nguyên đã rèn luyện đến thứ bạch hiếu. Cái này bên trong là phương viên mấy trăm dặm, thiên địa tinh hoa nồng nặc nhất địa phương, bằng không thể cũng bất quá bị cự viên coi như là ha hổ linh khí cơ hồ là nồng đậm đến chấm dứt thành tơ tia linh xương mù phiêu đãng. Nếu như không phải như thế, sở độ cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đem chân nguyên toàn bộ rèn luyện một lần. Hai ngày về sau, sở độ bát hiếu, chân nguyên toàn bộ đều rèn luyện hoàn tất. Hắn chân nguyên hung hồn đến đáng sợ tình trạng, cả người nhìn qua, tựa như là một cái sâu không thấy đáy thâm liên, lại xem như bông dương đại hải, trùng trùng điệp điệp, bàng bạc vô tận. Sở độ đưa tay, chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt mà ra, trong tay hắn nương tụ thành một đạo chân nguyên tia. Cái này chân nguyên cơ hồ hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt, tinh khiết đến cực điểm, chỉ là liếc bên trên một chút liền cho người ta tim đập nhanh cảm giác, phản phất như là ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Tinh thuần chân nguyên ngưng tụ thành một cái đại thủ, cơ hồ là như là thực chất. Sở Độ đưa tay chém ra một kiếm. Đang, chân nguyên đại thủ cùng hắc sắc kiếm quang va chạm, vậy mà bộc phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Sở Độ phân chấn vô cùng, trên mặt đều là vui mừng. Ta chân nguyên, vậy mà rèn luyện đến mức độ này. Ngay cả chính Sở Độ đều cảm giác được đáng sợ, hắn chân nguyên tinh khiết đến sự đáng sợ. Cho dù là tiên tiên nhất khí nói, cái này chuyên tâm tại luyện khí tông môn, Sở Độ đều cảm giác đệ tử của bọn hắn chưa hẳn hơn được mình. Không biết vàng vào ta hiện tại nội tình, đột phá hồng lâu cảnh, có thể mở ra mấy tầng ban đầu hòa lò. sở độ có chút chờ mong. đối với người khác mà nói, huyệt khiếu vỡ tan, tu vi rơi xuống, lại nghị trở về, là một chuyện rất phiền phức. nhưng đối với bây giờ sở độ đến nói, vấn đề không lớn. hắn từ ngọc hoang thành lúc, liền bắt đầu tự học y thuật, lại tại dược vương cốc đợi lâu như vậy, tinh nghiên y lề đạo, bây giờ y thuật không nói cao bao nhiêu siêu, chỉ ít dùng riêng đầy đủ. trọng yếu nhất chính là, trên người hắn vốn là có rất nhiều chân quý thiên tài địa bảo, ngay cả đạo cảnh cấp bậc đều không thiếu khuyết, khoảng thời gian này, tại thái hạo thế giới lại có đoạt được. Chữa trị thứ 9 khiếu giật vận, hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Sở Độ lúc này liền đem chuẩn bị kỹ càng thùng thuốc lấy ra ngoài. Thùng thuốc bên trong, đổ đầy xanh ngân mẫn dược dịch. Sở Độ ngồi vào trong đó một canh giờ sau, hắn vỡ ra mấy cái khe hở thứ 9 khiếu, dần dần chữa trị hoàn thành. Ầm ầm. Cơ hồ là lập tức, Sở Độ liền cảm thấy áp lực nặng nề, mạch liệt địa muốn đột phá đến hồng lô cảnh cảm giác. Căn bản cũng không dùng hắn tu luyện, thiên địa tinh hoa liền điên cuồng hướng trong cơ thể hắn tràn vào. Thương khung âm trầm xuống, mây đen hội tụ. Phương viên số bên trong bên trong, thiên địa tinh hoa không ngừng báo động. Sở Độ như là một ngụm vòng xoáy đồng dạng, Đem chúng quanh vô tận năng lượng liên lụy nhập thể nội. Liên liên tại bên ngoài chăm chỉ luyện tập cư viên đều ngừng lại, hướng hắn cái này bên trong trông lại. Sở độ lồng ngực vị trí, nở rộ hào quang sáng chói, một ngụm thiên địa hồng lô cấp tốc thành hình 6 tầng. Đồng thời, 6 tầng chỉ có một nửa là thật, còn có nửa tầng hoàn toàn hư hảo. Bành! Thung thuốc nổ tung, sở độ thân thể chấn động, lay động, khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt trắng bệ. Hắn lần nữa tự hủy thứ chí thiếu, nội tung kinh mạch, đem tu vi để ép xuống. Hết thể trung quanh dị tượng biến mất không thấy gì nữa. Sở độ lau đi vết máu ở khóe miệng, chăm chú nhíu mày. Mới 6 tầng Mà lại, tầng thứ 6 còn có một nửa là hư. Sở Độ sắc mặt rất khó coi. Hắn hiện tại trừ thứ 9 khiếu bên ngoài, chân nguyên đã không thể rèn luyện, căn cơ thâm hậu đến đáng sợ tình trạng, nhưng dù là như thế, vậy mà cũng bất quá mới có thể mở trừ ra 6 tầng ban đầu hỏa lò. Hắn tự lẩm bẩm nói, đợi ta đem thứ 9 khiếu cũng rèn luyện về sau, cái này nửa tầng hư ảnh hẳn là sẽ biến thực, nói cách khác, cực hạn của ta chính là 6 tầng đỉnh phong. Cái này khiến Sở Độ nhíu mày 6 tầng đỉnh phong ban đầu hỏa lò. Quá thấp đối với người khác mà nói, khả năng đã có thể hài lòng, nhưng cái này, không phải Sở Độ mong muốn. 6 tầng Sa Sa chống đỡ không nổi đến giá tâm của hắn. Sa Sa không đạt được yêu cầu của hắn, chương 648. Cùng, xoéis. Chương 648, cùng, xoéis. Sở phàm 3 năm trước đây, chưa từng do trời mới vẫn là lúc, liền leo lên qua Thiên Địa Hồng Lô bảng địa bảng, bị định thành tương lai có khả năng nhất mở ra bắt trọng ban đầu hỏa lò yêu nghiệt thiên tài, liền xem như chín tầng, cũng chưa chắc không có khả năng. Diệp Hạo có Thái Hạo cốt mang theo, thiên phú đồng dạng yêu nghiệt. Tiểu Hắc càng là có được đáng sợ huyết mạch. Thiên Địa Hồng Lô bảng trên địa bảng, xếp hạng thứ nhất Thái Sơ trưởng giáo thân truyền đệ tử xếp hạng thứ hai bảy tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân quán tóc xanh còn có thứ ba vị thần bí nhân kia bọn hắn đều là sớm tại mấy năm trước đó liền đặt tới cửu khiếu đỉnh phong bọn hắn mỗi một cái đều là yêu nghiệt chi tư mỗi một cái thân phận địa vị đều kinh người vô cùng lại phía sau có thế lực to lớn ủng hộ có được vô số tài nguyên nhưng như cũ lấy đại nghị lực khổ tu bây giờ đã tích lũy mấy nam tương lai mở ra 9 tầng ban đầu hỏa lò khả năng cực lớn trừ bọn bọn hắn những này yêu nghiệt có thể mở mang ra sáu tầng tầng bảy ban đầu hỏa lò thiên tài càng là ta không biết có bao nhiêu thiên địa gì cùng rộng lớn bộ thiên đạo mạnh hơn cũng bất quá chỉ là một cái tông môn mà thôi, trời châu lại lớn, cũng chỉ là thiên hạ cựu châu một trong. Như luận đến toàn bộ thiên hạ, có bao nhiêu anh kiệt, có bao nhiêu yêu nghiệt, chỉ là sáu tầng, sở độ làm sao lại thỏa mãn? Sở độ trong mày, âm thầm suy tư nói, có thể mở mang bao nhiêu tầng ban đầu hỏa lò, từ trường sinh giản nội tình quyết định, mà nội tình bao hàm tư chất, thiên phú, căn cốt, nội tính, căn cơ, khí vận, thể chất, tâm tính, bảo vận, rất nhiều phương diện, những này nội tình bên trong bất kỳ cái gì một cái tương đối, đối xuất, như vậy liền có thể được xưng là là thiên tài, hai đến ba loại tương đối xuất chúng. Hoặc là nào đó một hạng cực kỳ nguy tiên, chính là anh kiệt nhân tài kiế xuất giống như là Diệp Hạo Sở Phạm dạng này yêu nghiệt thiên tài, đoán chừng trừ tâm tính bên ngoài, phương diện khác, cơ hồ đều là cực cao, thậm chí có khả năng có không ít hạng cũng có thể đạt tới đỉnh phong, ta bây giờ cũng chính là tại căn. Cơ cái này một khối, gen luyện đến cực hạng phương diện khác kém rất xa, cái này có lẽ chính là ta chỉ có thể mở ra 6 tầng nửa ban đầu hỏa lò nguyên nhân chỗ. Sở Phạm Sở Dĩ có thể được xưng là yêu nghiệt thiên tài, cũng là bởi vì hắn tiên phú tu luyện, tư chất, căn cốt đều đạt tới cực kỳ mức độ biến thái, người khác tu luyện hơn 10 ngày hơn 10 ngày hiệu quả Khả năng không chống đỡ hắn tu luyện một ngày, người khác cần ngày một tháng hai tháng mới có thể học được chiêu thức, công pháp, hắn nhìn một lần khả năng liền có thể nắm giữ, người khác lĩnh hội mấy chục năm thậm chí là cả một đời cũng lĩnh ngộ không ra đại đạo chân lý, thiên địa quy tắc, hắn khả. Năng một lần đốn nộ, lập tức liền minh bạch đây chính là yêu nghiệt thiên tài đáng sợ. Lại sở phạm tại khí vận phúc duyên cái này một hạng, càng lại đạt tới nghịch thiên tình trạng. Mà Diệp Hạo, tư chất thiên phú căn cốt phương diện không kém chút nào sở phàm, mà hắn nghịch thiên nhất địa phương thì là tại thể chất phúc duyên, thái hậu cốt đế hậu cốt có được hiệu quả kia người. Tại những phương diện này, ta cùng bọn Hàn Sở so, chính là cả bã, ta duy nhất có thể lấy ra được, tựa hồ chính là tại tà ma đạo đạo phương diện tiên phú. sở độ ánh mắt lấp lóe không ngừng, cuối cùng có quyết định. xem ra cũng nên rời đi thái hạo thế giới, cái này bên trong mặc dù cơ duyên vô số, là vô thượng bảo địa, nhưng đối ta mở thiên địa hướng lô trợ giúp đã không lớn. sở độ trong đầu khinh khắc ở giữa hiện lên vô số suy nghĩ, âm thầm nói, hiện tại chỉ còn lại có một chuyện cuối cùng. sở độ hiếm thấy chân chờ. chuyện này quan hệ quá lớn một cái không tốt, khả năng đối với mình tạo thành tổn thất thật lớn. sở độ không phải không quá quyết người, tuyệt đại đa số lúc chỉ cần là hắn suy nghĩ chuẩn bị tốt sự tình đều có thể lập tức đi thi hành. Huống hồ, liên quan tới chuyện này, hắn cũng làm rất nhiều chuẩn bị cùng chuẩn bị ở sau, chưa chắc phải nhất định sẽ thất bại. Chuyện này phong hiểm cực lớn, thế nhưng là một khi có thể thành công, có khả năng mang tới khổng lồ chỗ tốt, cũng là kinh người vô cùng. Nếu như đặt ở là tại nguyên thế giới, loại này dính đến sát suất sự tình, có lẽ sở độ sẽ còn lại suy nghĩ một chút, nhưng ở Thái Hậu thế giới, vận khí của hắn chí ít là bình thường. Nhân sinh con đường, như đi ngược dòng nước, không tiến tắt thôi. Sở Độ lúc này đứng dậy, hướng ngay tại đâu ra đấy luyện võ cự viên huynh nói, ha ha, à, ngươi, xóa. Cự viên lúc này thật hưng phấn địa không được, luyện lên võ đến càng khởi tình. Nó một mặt địa hài lòng, càng phát ra đối sở độ tiểu huynh đệ này thích, ứng thanh nói, cùng, xoáy. Sở độ lại hắc ca lấy cho nó biểu diễn một lần nhật nguyệt làm vẻ vang thức cùng táng tiên thần cái này hài thức, liền đi tới ngày đó từ đông sơn bên trong ngược dòng ra giang hà bên cạnh, hắc sắc kiếm quang bay lượng, sở độ gọt ra một cái bệ gỗ, chân đạp bệ gỗ, lần thứ nhì hướng đông trong núi mà đi, bình tĩnh dòng sông, vô biên mê vụ, tiên tĩnh hẻm núi, phiêu lưu thi thể, vỡ vụn bìa đá, nước sông ngược dòng, thác nước treo ngược, không thấy đây thâm nguyên, quỷ dị vụ hải vớt thi người. Một vùng phế tích cung điện, thần bí của đá, quỷ dị mặt trăng giếng. Sở Độ lại một lần nữa đi tới cái này bên trong, nhưng bước chân hắn vẫn chưa dừng lại. Mà là kế tiếp theo hành tẩu tại Đông Sơn bên trong Đông Sơn phía trên, vô số địa phương lưu hắn lại bước chân. Cuối cùng, Sở Độ tại núi Dương một mặt, dừng bước. Sở Độ quan sát một chút xung quanh, mặt trăng giếng tại núi Âm một mặt, mà lúc này dưới chân hắn đứng địa phương, hẳn là cùng mặt trăng giếng tương đối xưng vị trí. Thế gian vạn vật đều có hai mặt, có âm liền có dương, có cuối liền có bắt đầu, có hay không liền có hay không vô. Hắn tuyển tại cái này bên trong, có lẽ sẽ có mục đích không đến toại. Hô, sở độ chân nguyên ngưng tụ làm một cái đại thủ, từ một vùng phế tích mặt đất phất qua, vô số cho bụi rơi lên, lộ ra phía dưới vỡ vụn kiến trúc nền tảng. Sở độ không được biết, chưa từng phá diệt trước, cái này bên trong là cái gì kiến trúc đã có quyết định, Sở độ cũng không nghĩ nhiều nữa. Hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, đem tuyệt đại bộ điểm ý thức đều đặt ở địa cây không gian ở trong địa trên cây. Trải qua khoảng thời gian này, Diệp Hạo Thái Hạo Chi Quang cùng Nguyệt Lượng Tính Thủy, hai thứ này ẩn chứa khủng bố sinh cơ bảo vật tẩm bổ, đưa gây địa cây đã hoàn toàn khôi phục sinh cơ, khỏe mạnh trưởng thành, một cây lại một cây xanh biết cành rút ra nghiêm nhiên có tạo thành mới tán cây su thế. Sở Độ hít sâu một hơi, sắc mặt đều là nghiêm túc. Sau một khắc, toàn bộ địa trên cây, vô số đom đóm đồng dạng điểm điểm xanh biếc quang mang dâng lên, phản phất là đầy trời tinh thần. Năng lượng màu xanh lục bắt đầu điên cuồng hội tụ, một điểm, hai điểm, ba điểm, chỉ là chớp mắt thời gian, liền hình thành năng lượng màu xanh lục hải dương. Những năng lượng này đều là địa cây tích lũy lực lượng, là địa cây tinh hoa, địa cây chỉ có tích lũy đầy đủ năng lượng, mới có thể mở rộng địa cây không gian lớn nhỏ, mới có thể mở tốn, mới có thể kết quả, mới có thể phát triển nhanh hơn. Theo những năng lượng này bị tụ lại ra, cả quả địa cây nhìn qua đều hề vài sụn dưới, nguyên bản xanh nhạt cảnh, tiệu sỉu không kéo tước, nguyên bản thẳng tắp miên cấn, túi sụn dưới, nhưng sở độ vẫn như cũ là thần sắc nghiêm túc, không có chút nào dừng lại ý tứ, kế tiếp theo ngưng tụ càng nhiều năng lượng, xanh biết cảnh, dần dần khô héo, tươi non là cây, một mảnh lại một mảnh biến vàng, bay xuống đã ló đầu ra chồi non, chết từ trong trứng nước. cái này một hình ảnh, giống như chính là tháng 3 mùa xuân, vạn vật khôi phục, màu xanh biết bành ráng, lại trong lúc đó đi vào mùa thu, vạn vật điêu linh, một mảnh khô héo. sở độ thờ ơ, tâm thần toàn bộ đều chìm vào đến địa trên tây, thao túng tất cả có thể điều khiển năng lượng. Hắn lúc này, như là hoàn toàn hóa thành địa cây, cảm thụ được hết thảy, khống chế địa cây không gian bên trong hết thảy địa trên cây. Tại sở độ tát ao bắt cá phương thức dưới, một cỗ khổng lồ đến cực điểm như bông dương đại hải đồng dạng năng lượng bị tụ lại ra, kiếm thành. Theo sở độ một tiếng quát chói tai, cái này năng lượng khổng lồ, trong chốc lát, hóa thành một thanh kinh thiên thần kiếm, trôi nổi tại địa gốc cây đỉnh. Chương 649, phu nhân hoàng giới này ta vì đồ đàng tổ. Chương 649, phu nhân hoàng giới này ta vì đồ đàng tổ. Lồng giang bên trong, thanh lương ánh trăng theo đỉnh đầu to bằng cái bắt lô thủng hất tới diệp hạo trên thân. Diệp Hạo dạo bước không ngừng, không ngừng đi dạo, ánh mắt lấp lóe, âm thầm suy nghĩ nói, Sở Độ lần này, xem ra là thật muốn cùng ta rời đi, hắn người này, tâm tư gian trá, thực lực cao cường, lỡ như sau khi rời khỏi đây, hắn lập tức động thủ với ta, đem ta bắt lại, hoặc là lại đem ta đẩy vào thái hạ thế giới, tại nguyên thế giới lại chúc một cái lồng giam, vậy chết ta, làm sao bây giờ? Lấy Sở Độ ma quỷ này lối làm việc, Diệp Hạo cảm giác vấn đề này, rất có tất yếu nghĩ rõ ràng, tìm tới một cái biện pháp giải quyết. Biện pháp tốt nhất chính là, sắp xuất hiện đi địa điểm, định tại dược vương thành bên trong kia bên trong là chấp đạo giả dưới mí mắt, sở độ không có khả năng thành lập lồng giam. Diệp Hạo trong mắt lấp lóe, không ngừng suy tư. Sau đó, ta tìm cơ hội thoát đi dược vương quốc. Thế giới như thế lớn, ta cái kia bên trong không thể đi. Chỉ cần là không có sở độ địa phương là được. Chờ ta cảnh giới tu vi tăng lên mạnh lên, đánh thắng được sở độ, liền có thể không cần sở hắn. Diệp Hạo định kế sách hay, liền chuẩn bị làm như vậy. Hắn ngẩng đầu, thông qua lỗ thủng, nhìn thấy đầy trời tinh thần, cũng nhìn thấy thanh lương minh nguyện, rộng lớn tinh không, tự do vị nói, để người luôn tới, lấy thiên phú của hắn tư chất cộng thêm có rất nhiều thực mang theo, vượt qua sở độ, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, tuyệt sẽ không quá dài. Vô Anh, Long, Long, ngay tại Diệp Hạo chuẩn bị rời đi thời điểm, trong lúc đó, một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh bạo khởi, vang vọng đất trời ở giữa, toàn bộ đại địa đều tựa hồ là đang rung dậy. xảy ra chuyện gì? Diệp Hạo vội vàng xuyên thấu qua phòng tối vỡ ra khe hở hướng ngoại nhìn lại, lập tức chính là giật mình, chỉ thấy Đông Sơn phương hướng vừa mới hay là trăng sáng treo cao, ánh trăng trong sáng, giữa thiên địa tựa hồ là phủ thêm một tầng ngân xa, nhưng là chỉ là này nháy mắt thời gian, trung địa mây đen tụ lại, một tầng lại một tầng che kín minh nguyệt giữa thiên địa một mảnh hắc ám toàn bộ thương cung âm trầm đáng sợ đen nghịt mây đen phản phất là muốn buông xuống đến đại địa bên trên như là trời muốn sập thẳm xuống dưới đồng dạng trường sinh giả tu vi cường đại trưởng không thiên địa lực lượng thị lực viễn siêu thường nhân cho dù là tại đêm tối bên trong diệp hạo cũng có thể trong lúc mơ hồ nhìn thấy một vài thứ hắn cho mày là đông sơn phương hướng tiêu bên trong xảy ra chuyện gì vừa mới kia nổ thật to âm thanh chính là từ đông sơn truyền đến mà hắn cẩn thận xem xét trên trời đen nghịt mây đen bao phủ trọng tâm tựa hồ cũng chính là đông sơn diệp hạo thông qua khe hở Dói mắt trông về phía xa, muốn nhìn rõ ràng Đông Sơn xảy ra chuyện gì, thế nhưng là quá xa, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ Đông Sơn hình dáng Đông Sơn khổng lồ như nga, chừng mấy chục ngàn trượng chi cao, như là đứng vững ở trong tiên địa thần sơn, bị trung quanh vô số bộ lạc phụng làm thần sơn. Lúc này, không chỉ là Diệp Hạo, phương viên mấy trăm dặm vô số nguyên thủy bộ lạc, rất nhiều dã nhân, đều nhao nhao bừng tỉnh, trong miệng nói lẩm bẩm, ủy mỏ xuống, hướng Đông núi tế bái. Cự viên hang ổ bên trong, còn tại đâu ra đấy luyện võ cự viên, lúc này cũng không nhịn được ngừng lại, kinh nghi bất định hướng Đông núi nhìn lại. Li một đạo tiếng chim hót sẹt qua chân trời, có hung cầm phóng lên tận trời, hai cánh mở ra như đám mây che trời, xông vào trùng điệp mây đen bên trong, hướng đông núi mà đi, xem xét đến cùng xảy ra chuyện gì một cái bộ lạc bên trong, không đầu tự thần, tách ra nhàn nhạt, nhạt qua mang, giữa núi non, ta không biết dị thú hung cầm bị bừng tỉnh, tiếng giống liên tiếp, bọn chúng đều cảm thấy bất an, nhao nhao thoát đi, hướng rời xa đông sơn phương viên chạy trốn. Đông sơn phía trên, mây đen càng phát nặng nghề, đêm tối nồng đậm địa cơ hầu như là mực đen đồng dạng, đen như mực không nhìn rõ thứ gì, giang dác. Trong lúc đó, một đạo kinh thiên lôi đỉnh sẹn qua thương vùng, nổ tung trùng điệp mây đen chiếu sáng trong thiên địa tất cả. Ầm ầm, Nổ thật to âm thanh, tùy theo mà đến, dây núi rung động, run lẩy bẩy, chấn vô số sinh linh mảng nhị ông ông tác hưởng. Không biết bao nhiêu dị thú hung cầm đều điên cuồng chạy trốn bắt đầu. Thần minh bất giận. Vô số bộ lạc bên trong, dã nhân trốn ở trong sân đậu, trốn ở giản dị trong phòng, run lẩy bẩy, quần thành một đoàn, không ngừng cầu nguyện. Đông Sơn là thần sơn, trên núi có thần minh, khẳng định là thần minh nổi giận. Có vô công dẫn theo tộc nhân, quỳ lạy trên mặt đất, khẩn cầu thần minh bất giận. Cũng có bộ tộc bên trong, vô công dẫn đầu tộc nhân, vây quanh chính bọn hắn đò đảng thần minh, thế bài khiêu vũ thỉnh cầu bọn hắn đồ đằng trợ giúp bọn hắn. Hào hào. Mưa to giang lâm, gió lớn gào thét, giống tố dao kẹp, không ngừng có lôi đình ở trên bầu trời nổ tung, nổ thật to tiếng vang triệt thiên địa gian đêm tối như mực. Vô số người sợ hãi. Ta không biết đến cùng sẽ ra chuyện gì Đông Sơn phương hướng. Đen nhịt mây đen càng phát ra bùng xuống, chính muốn đánh tới trên mặt đất đùng dạng. Bóng đêm càng đen, đưa tay không thấy được nắm ngón. Mưa to bằng bạc. Vô long. Nhưng vào lúc này, trong lúc đó, trên trời cao, một đạo lại một kia chớp nổ tung, khoảng chừng mấy trăm đạo nhiều, toàn bộ Đông Sơn phía trên đều tựa hồ là hóa thành lôi đỉnh hải dương. Giang dác không gian run rẩy không ngừng, bỗng nhiên như là tấm gương vỡ vụn, trùng điệp lôi quang bên trong, hư không dường như bị đánh ra một cái cự đại lôi thủng đồng dạng một đạo khổng lồ bóng đen từ vỡ vụn không gian bên trong hiện hiện, vô số lôi đỉnh bổ vào bóng đen bên trên, đây là lồng giam bên trong, Diệp Hạo kinh hãi không thôi, trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Đông Sơn phía trên, lôi đỉnh bên trong bóng đen khổng lồ, tựa hồ là có một viên thần thụ, một viên xanh tươi lướt át thần thụ, vô số lôi đỉnh bổ vào trên đó, thần thụ run động không thôi, bị đánh thành cháy đen, chói mắt lôi quang bên trong hào quang rực rỡ, nhìn không rõ ràng. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy xanh tươi thần thụ thông thiên, khổng lồ đến cực điểm, tản ra khí tức khủng bố, vô số xanh biếc cảnh lượn lờ lấy thô to lôi đỉnh, như loại kiếm đồng dạng, đâm thủng bầu trời, phảng phất đang cùng cái gì kinh khủng tồn tại chém giết tranh đấu. Thần thụ xanh tươi tán cây đã bị đánh nát, chỉ còn lại có khổng lồ thân cây, nhưng là, thần thụ vung vậy xanh biếc cảnh, vẫn tại chiến đấu, đang chém giết lẫn nhau, tựa hồ không phục thiên mệnh, muốn giết ra tới một cái tươi sáng cả hồn. Trảm. Kia đen nhánh lỗ thủng bên trong, kia vỡ vụn không gian một độ khác, một cái thanh âm đạm mạc vang lên một thanh toàn thân xanh biếc xanh tươi kinh thiên thần kiếm xé rách thiên địa, một kiếm chém đúng ra, thần thụ điên cuồng múa bắt đầu, vô số xanh biếc cảnh nở rộ hào quang óng ánh, khí tức ngập trời, to lớn thanh âm từ nó thân cán bên trong phát ra, phu nhân hoàng giới này ta vì đồ đảng tổ, hiện có ta tại này thủ tử phương, thần thụ bẻ gãy, bị một đạo lại một kia chớp hải dương bao phủ, nhưng cùng lúc, nó cũng bộc phát sau cùng ý lực, đem hư không thông đạo chán, ngăn cản lại sẽ phải giáng lâm tà ác sinh linh một đạo ung dung tiếng thở dài tại trời cao bên trong quanh quẩn, dễ hết thiên ngoại một triệu binh, bên hông bảo kiếm máu còn xanh, trên trời thần tiên tám triệu, gặp ta cũng cẩn thận bộ dạng phụ tùng. Một thân liên chiến 3.0000 giảm, một kiếm từng khi một triệu sư, cho dù ta máu nhuộm thanh thiên, không phụ thiếu niên đầu. Đêm tối như mực, thở dài tiêu tán. Thiên địa bình phục, tựa hồ cái gì cũng không xảy ra. Chỉ có một gốc bị đánh thành cháy đen thần thụ, khô héo chết đi, từ giữa thiên địa vực rơi, nhập vào đến Đông Sơn bên trong. Chương 650. Tổ Đồ Đẳng. Đông Hoàng. Đông Quân. Thanh Đế. Chương 650. Tổ Đồ Đẳng. Đông Hoàng. Đông Quân. Thanh Đế. Nhân Hoàng giới. Đồ Đẳng chi tổ. Diệp Hạo nội tâm khiếp sợ không thôi, lại tràn ngập nghi hoặc. Hắn cảm giác hắn với cái thế giới này hiểu rõ quá ít, hắn không thể lập tức tiến lên xem xét. Thế nhưng là đáng ghét lồng giam, đem hắn gắt gao vây ở cái này bên trong. Đây tuyệt đối là một cọc kinh thiên cơ duyên. Diệp Hạo tự tin, hắn không có khả năng nhìn lầm. Mặc dù cách nhau rất xa, lại hết thảy mơ hồ vô cùng, nhưng đây tuyệt đối là một gốc thần thụ, gặp nạn thần thụ. Nội tâm của hắn rung động không thôi, nhất làm cho hắn cảm giác được kinh khủng là thần thụ tại cùng cái gì chiến đấu. Lôi đình nổ tung, ban đêm đen kịt, bị chiếu dọi sáng như ban ngày. Phương viên mấy trăm giảm, cơ hồ mỗi một cái ngẩng đầu xin linh, đều nhìn thấy màn này đồng sơn phía trên, mây đen dày đặc sấm sét vang rội, mưa gió giao kẹp, một gốc bị đánh cháy đen thần thụ hạ xuống từ trên trời, là thần minh hàng thế, vô số dã nhân quỳ lạy, một gốc thần thụ bị đánh cháy đen sẽ không bị đánh chết đi, không có khả năng ta nhìn thấy, còn có một cây xanh bên cạnh, phương viên mấy trăm dặm, cái này đến cái khác bộ lạc, rất nhiều vu công, vô số dã nhân đều không ngừng run rẩy, cự viên một cước giấm đạp một ngọn núi, đứng thẳng đỉnh núi, dõi mắt trông về phía xa, hướng đông núi bên trong nhìn lại, xương ngùi dày đặc bao phủ đồng sơn, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy, giữa sườn núi vị trí có ánh ánh lục quang lấp lóe, trên trời cao có yêu khí trùng thiên hung cầm bay lượn mà qua, vỡ ra tầng tầng mây đen, ánh sáng sắc bén đảo qua đồng sơn. mơ hồ nhìn thấy một gốc bị xét đánh cháy đen thần thụ, cắm rễ ở sườn núi, to đến mười mấy mét, thê thảm vô cùng. tán cây bị toàn bộ chém nước, thân cây chỉ còn lại có một nửa, toàn thân cháy đen, duy chỉ có còn lại một cây xanh biếc nhu nhược cảnh, lóe ra nhàn nhạt lục quang. nó muốn xông vào đồng sơn bên trong, thế nhưng là bồi hồi lửa này, không dám tiến vào, vây quanh đồng sơn bay lượn hai vòng, một tiếng chấn động thiên địa kêu to, vô cánh rời đi. một đêm này, đông sơn chung quanh vô số dị thú, rất nhiều bộ lạc, không ít đồ đạc thần minh đều trắng đêm chưa ngủ. Đồng thời, một cái truyền thuyết chậm rãi lưu truyền tại man hoang đại địa bên trên, một cái mưa gió giao kẹp đêm mưa, sấm sét văng rội, mưa to mưa lớn, một gốc thông thiên thần thụ tắm rửa lôi đình hải dương, vung vẩy ngàn tỷ cảnh, cùng chơi chém giết, chiến đến tiên bang địa liệt, hư không vỡ vụn, ngăn cản muốn hủy diệt thế giới này thiên ngoại tà ma, mà thần thụ cũng bởi vậy gặp nạn. Mặc kệ là nguyên thủy giả nhân hay là đồ đẳng thần minh, đều lần thứ nhất biết, nguyên lai bọn hắn thế giới này gọi người hoang dối, cũng là lần thứ nhất biết, nguyên lai âm thầm có thần thụ loại tồn tại này, thủ hộ lấy thế giới này. Thế nhân không người biết được cái này gốc thần thụ danh tự. Có người xưng nó là tổ đồ đẳng, đồ đẳng chi tổ. Bởi vì nó nơi ngã xuống là Đông Sơn, có bộ lạc cũng xưng thần cây vì Đông Hoàng, cũng có bộ lạc xưng nó là Đông Quân, còn có một số bộ lạc bởi vì thần thụ toàn thân xanh tươi, tôn xưng nó vì thanh đế. Có đồ đẳng thần minh hạ xuống thần dụ, tham dò Đông Sơn, tra tìm thần thụ tung tích. Đông Sơn thần bí quỷ dị, ngay cả cự viên cùng hung cảm dạng này đồ đẳng thần minh cũng không dám tiếp cận vì đó kiêng kỵ. Từng cái đồ đằng thần minh đều hạ xuống thần dụ, phương viên mấy trăm lạng, vô số bộ lạc đều sai phái ra tộc nhân, vô công tiến đến Đông Sơn xem xét. Thậm chí, có đồ đằng thần minh tự mình tiến về Đông Sơn, ở ngoại vi bồi hồi, do dự không dứt, cuối cùng hay là cắn răng đi vào. Như thế thần thụ, càng là tự xưng tổ đồ đằng, cho dù là bị đánh hủy, đó cũng là thần thụ, nếu như bọn chúng có thể được đến nó thân cắn, tất nhiên sẽ là vô thượng cơ duyên. Cái gọi là đồ đằng thần minh, bất quá là một đám tinh linh quỷ quái, sơn tinh một mị, si mị võng lượng mà thôi. Đông Sơn bên trong, giữa sườn núi vị trí, một trụ bị đánh cháy đen dưới cây thần, Sở Độ ngồi xếp bằng, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: "Hắn tình trạng thật không tốt, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, thần sắc quệ lại." Sở Độ dùng sức luốt luốt mi tâm, hắn chính là địa cây, địa cây chính là hắn, địa cây bị đánh mở, như là thân thể của hắn bị đánh mở xé rách, loại kia thảm liệt thống khổ, hồn phách bị từng chút từng chút xé rách cảm giác, quả thực là thế gian khốc hình tàn khốc nhất. Bất quá, hết thệ đều là đáng giá. Sở Độ đứng dậy, nhìn qua trước mắt nửa cây địa cây, ánh mắt thâm thúy, có cái này nửa cây địa cây thái hậu thế giới, chính là ta hậu hoa viên. Tại nguyên thế giới, hắn đã có thể cách xa nhau trùng điệp không gian, liên hệ tới đất cây, mở ra địa cây không gian, thậm chí đem huyết tán nhân cùng cả đám kéo vào địa cây không gian bên trong. Như vậy hiện tại, thái hạo thế giới có cái này nửa trụ địa cây, hắn cũng tương tự có thể đến đây. Người bị đánh thành hai nửa có thể sống sao? Đại thể là không thể. Nhưng cây bị đánh thành hai nửa cũng không phải là không thể sống. Giữa sơn núi, nửa cây không trọn vẹn địa cây cắm rễ ở thổ nhưỡng bên trong, sáu đắng nguyệt lượng tình thủy bị rễ cây nâng, không ngừng hấp thu. Nguyệt lượng tình thủy ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, không ngừng tư dưỡng địa cây. Sở độ chịu đựng trong đầu truyền đến có chút cảm giác đau đớn, mở ra địa cây không gian, khoảng thời gian này thu thập thái hạo chi quang tông xuống, bao phủ địa cây, khiến cho địa cây sinh cơ càng thêm bằng bạc. Sở độ nhắm mắt cảm thụ, địa cây không gian, lần nữa đổ sụp. Từ lúc đầu phương viên số bên trong lớn nhỏ, co nhỏ lại thành một dãm lớn không gian. Không gian bên trong nửa cây địa cây, dễ cây bên trên cũng nâng sáu đám nguyệt lượng tinh thủy, không ngừng hấp thu trong đó khổng lồ sinh cơ khôi phục. Thái Hạo chi quang không ngừng tung xuống, tẩm bổ địa cây. Sở độ nghĩ nghĩ, địa cây đã hiện tại đã một phân thành hai, như vậy liền làm cái khác biệt danh tự đi. Hắn hơi suy nghĩ một hồi, liền định xuống dưới. Cái này bên trong là nhân hoàng giới, Sở độ liền đem cắm dễ nơi này nửa cây địa cây sưng là nhân hoàng cây, địa cây không gian bên trong kia nửa cây địa cây, sưng là địa hoàng cây cả hai vốn một thể như thế xương hô vừa vạn địa cây chia ra thành nhân hoàng cây cùng địa hoàng cây mặc dù có nguyệt lượng tình thủy cùng thái hạo chi quan tam bổ nhưng là vẫn như cũ huề vải không thôi nhất là sở độ vì về sau nhu đồ dẫn động tiên tượng kích phát vô số lôi đỉnh phụ lục, lại đem hết toàn lực ở trên bầu trời mở ra địa hoàng cây không gian chế tạo phá toái hư không chẳng diện càng là một bên ngụy trang thành thần bí sinh linh một bên khống chế cây cả hai run rẩy kiến tạo ngụy trang nhân hoàng cây gặp phải xét đánh rất nhiều lần may mà chính là mặc dù huề vải nhưng vô luận là địa hoàng cây hay là nhân hoàng cây đều sống tiết được Sở độ cẩn thận quan sát, nhân hoàng cây cắm rễ ở giữa sườn núi phế tích bên trong, duy chỉ có còn lại một cành cây bên trên, tản ra nhàn nhạt lục sắc thần quang, chiếu sáng trung quanh đêm tối, như là trong đêm tối một chén thanh đăng. Lục sắc thần quang đại khái lồng giam phương viên 10m, hình thành một quang tráo. Mà cái này 10m phương viên, chính là nhân hoàng cây khống chế phạm vi. Sở độ đi ra cái phạm vi này, đi tới Đông sơn bên ngoài, hắn hít sâu một hơi, tâm thần cảm ứng địa hoàng cây. Sau một khắc, thân ảnh của hắn biến mất, xuất hiện trên mặt đất hoàng cây không gian bên trong. Trong gói u minh, cách xa nhau vô tận thời không, hắn cảm ứng được nhân hoàng cây. Hắn tâm thần liên hệ với Nhân Hoàng cây, thân ảnh biến mất. Lại xuất hiện lúc, hắn đã ở Thái Hạo thế giới, Nhân Hoàng dưới cây. Xác định vị trí truyền tống, Sở Độ ánh mắt liếc nhìn Nhân Hoàng cây, nội tâm bỗng nhiên có cái to gan ý nghĩ, nội tâm thầm nghĩ, nếu như ta đem Nhân Hoàng cây chém thành cái mấy trăm gốc, khắp thế giới đều rễ xuống, có thể sống sao? Chỉ là vừa nghĩ tới mặt trăng trong giếng kia lít nha lít nhít đầu người đắp lên thành vạc giếng, Sở Độ liền tạm thời nhịn xuống ý nghĩ này. Sở Độ đánh ra bốn phía, bắt đầu bố trí từng cái trận bàn, cùng đủ loại thủ đoạn. Nhân Hoàng cây cắm rễ ở Thái Hạo thế giới, thân cây hiện lộ bên ngoài, quá mức nguy hiểm nếu không bố trí một chút thủ đoạn, bị người khác chém tới liền phiền phức. Ừm. sở độ nhũ mày nhũ một cái, hướng thật sâu trong xương nụ nhìn lại. có người đến. quả nhiên, tiền tài động nhân tâm. cho dù là kiêng kỵ đông sơn quỷ dị thần bí, vẫn sẽ có đồ đẳng thần minh mạo hiểm đến đây. chương 651. thụ binh tạo phản. chương 651. thụ binh tạo phản. ta biết các ngươi khả năng đối với chuyện này có hoài nghi, không tin tiềm lòng táng địa chân thực tính, nhưng vài ngày sau, ta tin tưởng các ngươi liền sẽ rõ ràng. túy tiên lầu chủ tọa phía trên. Tiểu Hắc thần sắc bình tĩnh, ánh mắt từ phía dưới từng bóng người gương mặt bên trên đảo qua. Sở Phàm, Kiếm Như Tuyết, Lữ Trọng Thiên, Liêu Chỉ Mộng, rất nhiều thiếu niên anh tuệ. Trước mấy ngày đến đây người, lần này trên cơ bản đều đến. Khác biệt duy nhất chính là, lần này không phải là bọn hắn một mình đến đây. Bên cạnh của bọn hắn đều có trong nhà cường giả đi theo. Ngọc Hoang Thành Lâm gia gia chủ bảo đệ, Cổ Huyền trai thương hội phó hội trưởng, Kiếm Thần Sơn trang đại tổng quản, Tàng Long Sơn Lý gia thế hệ chức cường giả. Các đại gia tộc thế lực đều phái tới trọng lượng cấp nhân vật ánh mắt mọi người và trạng đều trầm ngâm. Sở Phạm nhìn một chút xung quanh, hơi nhíu mày nói, "Tam đệ đi cái kia bên trong rồi. Vì cái gì mấy ngày nay cũng không thấy hắn, Liên ngay cả lần này trọng yếu như vậy hội nghị, hắn vậy mà đều không đến, sẽ không là gặp được phiền bái gì đi?" Chợ đen Vương bên trong, một người mở miệng nói, "Long bang chủ, không phải ta cũng không tin ngươi, mà là chuyện này, can hệ trọng đại, một cái không tốt." Hắn còn chưa nói xong, Tiểu Hắc liền trực tiếp đánh gậy hắn, nói, "Ta minh bạch ý của các ngươi, các ngươi lo lắng đơn giản chính là tiềm lòng táng địa là giả, hiện tại ta liền cho các ngươi một cái tin chính xác nhỉ, ta đã suy tính ra táng địa cửa vào đại khái vị trí." Không ra ba ngày, liền có thể triệt để xác định, cái này tiềm long táng địa chính là ta gia tộc tổ truyền kinh thiên đại bí. Bây giờ vì hợp tác với các ngươi, ta không tiếc mở thành công bố, hoàn toàn tiết lộ cho các ngươi cái này. đã đủ để chứng minh thành ý của ta, mục đích của chúng ta đều là nhất trí, đều là vì giết sở độ ma đầu kia. Ta hy vọng tất cả mọi người có thể tề tâm hợp lực, chân thành hợp tác, nhất cử chu sát sở lão tặc. Mọi người chớm mặc một lát. Cuối cùng có người mở miệng nói, vậy thì tốt, chúng ta liền đợi đến Long Bang chủ tin tức tốt. Trâm đen nhỏ một chút đầu, nói, một khi ta xác định táng địa cửa vào vị trí chính xác ta liền sẽ thông chi các ngươi, các ngươi chỉ cần chuẩn bị kỹ càng nhân thủ là được. đại nhân, buổi tối hôm nay ngọc hoang thành lâm ra, tàng long sơn lý ra, cổ huyền trai rất nhiều địch tặc thế lực, lần nữa tề tụ túy tiên lầu thương lượng mưu phản sự tình. chấp đạo phủ, tiểu hắc một thân áo bào đen, hướng gầy lao đầu bẩm bảo nói, ta đã biết. gầy lao đầu sắc mặt phi thường địa khó coi, sớm tại tiểu hắc trở về trước đó, thần chí của hắn liền đã cảm ứng được. chi tiết những này địch tặc phi thường địa cẩn thận, tại tuyết tiên lầu bố trí không ít thủ đoạn, phòng bị bị người nhìn trộm, vì không đánh cỏ động dán, thần trí của hắn vẫn chưa cứng ép phá vỡ mà vào cũng không biết mọi người ở bên trong thương lượng cái gì nhưng cho dù là như thế cũng đã đầy đủ thần hồn của hắn rõ ràng cảm ứng được những người này chính là các thế lực lớn gia tộc cùng bảy tông dư nghiệt. những người này pha trộn cùng một chỗ vô luận đang thương lượng cái gì cũng là tội lớn đại nhân bọn hắn đã thương lượng thỏa đáng không ra ba ngày liền đem tụ binh tạo phản chuẩn bị đại náo dược vương cốc đem mấy tháng trước đó huyết tẩy ngọc hoang thành sự tình lại tại cái này bên trong trình diễn một lần tiểu hắc trầm giọng nói gầy lao đầu hừ lạnh một tiếng thần sắc trầm thấp hỏi ngươi có thể tìm hiểu ra bọn hắn sẽ tại cái kia bên trong tụ binh Tiểu Hắc hổ Thẹn nói, đại nhân chủ tội, cái này cùng cơ mật, ta vẫn chưa tiếp xúc đến. Bất quá đại nhân yên tâm, mấy ngày nay thời gian, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, chết thì mới dừng. Đem tin tức này tìm hiểu ra. Gầy lao đầu gật đầu, cười lạnh, thụ binh tạo phản. Ha ha, vừa vặn, nhìn xem là bọn hắn tạo phản, hay là ta bổ thiên đạo đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Tiểu Hắc Âu Quyền nghiêm nghị nói, ta bổ thiên đạo chiến vô bất thắng, chính là thiên mệnh sở quy bất kỳ, bất kỳ cái gì dám can đảm phá vỡ chúng ta bổ thiên đạo người, đều sẽ bị nghiền ép vì bực mị, biến thành lịch sử tội nhân. Gầy lao đầu đứng dậy, một phen trầm ngâm. Trịnh Trọng đem một trường cổ phát phù lục đưa cho Tiểu Hắc, nói: Ngươi vì bổ thiên đạo xuất sinh nhập tử, phát giác lần này rất nhiều nghịch tặc lưu phản sự tình, lập xuống công lao hắn mã, kế tiếp còn cần ngươi tiếp tục thâm nhập sâu đi hậu, tìm hiểu tin tức. chương này kình thiên chân thế phủ, chính là lao phu tự tay luyện chế, ngươi trước tạm cầm hộ thân. Tiểu Hắc một mặt cảm kích, xùi. Trong đêm tối, xanh biết canh nở rộ ánh ánh quang mang, như lợi kiếm vạch phá bầu trời, chạm tại trước mắt bóng đen chiến hơn. Đang, canh rút đến đối phương, vậy mà phát ra sắt thép va chạm thanh âm, vang vọng trời cao. Bóng đen không tiến ngược lại thụt lùi, mang theo khủng bố uy thế, như một toà núi nhỏ từ nồng đậm trong xương mủ sung ra, lại lần nữa xúc động hướng giữa sườn núi cháy đen thần thụ. Một mực không có xuất thủ, giấu ở trung quanh sở độ, cũng rốt cục thấy rõ ràng bóng đen này là thứ gì một khối cổ phát đá xanh. Trên tảng đá, hoa văn phát họa ra con mắt cùng miệng. Tảng đá loại hình đồ đẳng thần minh sao. Sở độ tự lẩm bẩm. Nhân hoàng dưới cây đã nằm một chỗ kỳ kỳ quái quái đồ vật, có sắp dập tắt hỏa diễm, có co lại thành một đoàn dòng nước, có mọc ra hai cái chân kỳ hoa, có tổn hại tượng đá, có mục nát thi cốt. Cháy đen nhân hoàng cây đứng ngạo nghễ sườn núi, duy chỉ có còn lại một cây xanh biết cảnh. Không ngừng vung vậy, ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng công kích. Sở độ từ đầu đến cuối không có hiện thân, chỉ là tại nguy cơ thời khắc, ý thức điều khiển nhân hoàng cây, lấy cảnh thi triển ra kiếm đạo tám cảnh. Mấy ngày nay thời gian, chung quanh rất nhiều bộ lạc, chẳng những phái ra đại lượng dã nhân tiến vào đông sơn tìm kiếm, thậm chí có một ít đồ đằng thần minh, tự mình đến đây. Chỉ tiếc, cái gọi là đồ đằng thần minh, bất quá chỉ là một chút vừa thành tinh yêu tinh quỷ quái si mị võng lượng mà thôi, nhân hoàng cây bản thân liền không yếu càng có sở độ ở trung quanh bố trí rất nhiều thủ đoạn, đồng thời sở độ còn vẫn đang âm thầm thủ hộ. Thời khắc mấu chốt xuất thủ lâm người, bởi vậy những này nhỏ yếu đồ đẳng, thương thì thương, trốn thì trốn. Sở độ quanh chân ngồi tại nhân hoàng dưới cây, không có nửa điểm buông lỏng, một mực chú ý bốn phía đông sơn trung quanh, cường đại đồ đẳng thần minh cũng không phải là không có. Tương phản có vài vị đều là làm hắn cực kỳ kiên kỵ. Tỷ như cự viên huynh, cùng cùng nó đặt song song mặt khác ba đại đồ đẳng, lấy sở độ thực lực bây giờ, nếu như đối phương bọn hắn tuyệt không có khả năng là đối thủ. duy nhất may mắn chính là càng là thực lực cường han đồ đẳng tựa hồ là cảng đối đông sơn kiên kỵ, mà không dám bước vào một bước. bất quá bọn chúng không dám đến đây, lại không đại biểu, không thể bức bách cái khắc cường đại đồ đảng tiến vào. ly trên bầu trời một đạo hung tàn tiếng kêu to xé rách tầng mây, như đám mây che trời khổng lồ cánh chim lướt ngang giữa thiên địa, ngập trời yêu khí chấn nhét toàn bộ sinh linh run lẩy bẩy. tại sau lưng nó đi theo một con sinh ra sáu cánh, dài đến một trăm trượng khổng lồ hung tàn xương hàn con rết tại hung cầm xua đuổi dưới, xương hàn con rết không thể không từ không trung đắp xuống hướng đông núi giữa rừng núi nhân hoàng tẩy phóng đi chương sáu trăm cái bước thật khó. Chương 652, Trang cái bước thật khó. Trốn. Đông Sơn bên trong, rất nhiều nhỏ yếu đồ đẳng thần minh, nhìn thấy đáp xuống yêu khí ngập trời khổng lồ con rết, từng cái gào thét, quay đầu liền chạy. Có chút đồ đẳng, càng là trực tiếp liền dọa co quắp, bỏ tới trên mặt đất run lẩy bẩy. Chỉ là trong chớp mắt, vừa mới còn bị một đám đồ đẳng vây công nhân hoàng tây, trung quanh liền sạch sẽ, một cái đồ đẳng cũng không tìm tới. T. Khổng lồ trường dài trăm trượng xương hàn con rết, yêu khí trùng thiên, những nơi đi qua, nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống, không trung đều có vụn băng kết xuất, rì rào rơi xuống toàn bộ đông sơn bị mê vụ ngăn che, chẳng những trở ngại thần thức, ngay cả ngũ giác đều giảm xuống rất nhiều, có chút hoảng hốt chạy vừa đổ đẳng, vừa vận đụng tới xương hàn con rết. Một đạo hàn khí phun ra ngoài đại địa bên trên, màu xám đen phế tích hóa thành tuyết trắng băng tinh, mấy cái đổ đẳng thần minh bị trực tiếp đông lạnh thành băng điêu. Ống ngong, xương hàn con rết sáu cánh chấn động, không khí chấn động, răng rác một tiếng, băng điêu bị chấn nát, bên trong đóng băng mấy cái đổ đằng thần minh, tất cả đều hóa thành vụ băng. Một chút chú ý tới một màn này đổ đằng thần minh, càng thêm sợ hãi bắt đầu liều mạng trốn ra phía ngoài đi. Sương hàn con giết tại khoảng cách nhân hoàng cây ngoài trăm trượng ngược lại, lít nha lít nhít tay chân lóe ra lạnh lẽo khí tức, rất nhiều mắt kép nhìn chăm chú lên nhân hoàng cây, băng lanh vô tình, thanh âm cổ quái từ trong miệng nó phát ra, thần phục vua ta, vương chỉ kiệt như đám mây che trời khổng lồ hung cầm. Mấy ngày trước đây, nó mặc dù cũng nhìn thấy nhân hoàng cây, lịch thiên đại chiến đánh vỡ hư không hình tượng xuất phát từ nội tâm rung động kiến kỵ, nhưng là kia là trước kia, mạnh hơn hiện tại cũng chỉ là một gốc bị đánh cháy đen cổ thụ thôi. Có lẽ thần thụ linh đã tuyệt diệt. Đối mặt lời của nó, nhân hoàng cây duy nhất một cây xanh bối cảnh chán phóng nhàn nhạt thánh quang, múa may theo gió. Sương hàn con giết nội tâm kiên kỵ, không dám lên trước. li, Thẳng đến trên trời cao, một đạo hung tàn tiếng kêu to vang lên. Sương hàn con giết thân thể cao lớn run rẩy một chút, lập tức há mồm phun ra một đạo kinh khủng hàn khí, như là treo ngược thác nước, ngân hà rót xuống từ chín tầng trời, phương viên mấy trăm trượng mặt đất, cơ hồ là trong chốc lát liền kết thành màu trắng băng tinh, kinh khủng hàn khí bao phủ nhân hoàng tây. xanh biết cảnh hào quang rực rỡ, vung vậy mà ra, cùng hàn khí va chạm đến cùng một chỗ. ken két, non mềm cảnh kết lên băng tinh, dừng lại tại không trung, không núp đích, bị hoàn toàn đóng băng. Sương Hàn con rết đại hỉ, chưa từng nghĩ trước mắt thần thụ, vậy mà như thế địa yếu tiểu. Nó sáu con mỏng như băng tinh tuyết trắng cánh chấn động, lúc này liền hướng nhân hoàng cây phóng đi, lít nha lít nhít tay chân, chụp vào nhân hoàng cây, muốn đem nó nhổ tận gốc. Nhưng là ngay tại nó vừa vọt tới nhân hoàng trước cây lúc, đột nhiên chấn động. Nhân hoàng cây bên trong, một đạo phong thần như ngọc, tóc dài như thác nước thân ảnh, lập lòe quang ảnh bên trong, đi ra. Bóng người bao phủ hào quang áo ánh, phản phất trên trời chiếc tiên, vô số phong lưu, không giống phàm trần bên trong người. Sương Hàn con rết trong nội tâm, kim lòng không được dâng lên một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ, khó nói đây là thần thú linh, nó còn chưa thấy rõ sở thần cây chi linh trưởng cái dạng gì, bóng ánh bóng người tách ra khí tức khủng bố, giao động tiên địa, một nháy mắt xé rách từng lớp xương mù, ngay cả hư không cũng vì đó run rẩy, bóng người đã đến hắn trước người một con chân bóng ngón tay như ngọc điểm tại trên người nó, anh, nó chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy dữ dội, linh hồn đều tựa hồ là bị giam cầm đồng dạng, nó há miệng muốn phun ra hàn khí, thế nhưng lại phát hiện lực lượng trong cơ thể căn bản là không sử ra được, nó nội tâm sợ hãi vô cùng dễ dua, đem hết toàn lực vặn bẹo thân thể, một trăm trượng khổng lồ thân thể hung hăng quất hướng bóng người, nhưng mà nó tự nhận là có thể đem một cái ngọn núi đều quất nát lực lượng đáng sợ, rơi xuống trong tay đối phương. vậy mà nhẹ giả dích, đối phương chẳng những không có một điểm sự tỉnh, khổng lồ khí lực ngược lại như đá ném vào biển rộng đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa. còn không có đợi đến nó tiêu hóa hết nội tâm sợ hãi rung động, lập loại quang ảnh, hóa trưởng ma quyền đặt tại trên người nó. t kinh thiên tiếng kêu thảm thiết bạo khởi, vang vọng toàn bộ đông sơn, rung động mỗi một cái sinh linh nội tâm, dài trăm trượng xương hàn con giết, thân thể nổ tung, chỉ còn lại có một nửa, huyết vũ như thác nước, dài đầy trời, từ trong xương ngủ hướng bay ra ngoài, sợ hãi vô cùng, liều linh bảo vong. Giữa sơn núi, trong sương mù dày đặc, một gốc bị đánh cháy đen thần thụ, chán phóng nhàn nhạt ánh quang đồng thời, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền khắp khắp nơi, không nên quấy rầy ta. Vô số sinh linh kiên kỵ, sợ hãi. Thần thụ cứng hãn, xâm nhập lòng người. Sương Hàn con giết cường đại như vậy tồn tại, lại bị đối phương chỉ điểm một chút nổ. Chỉ là một đầu ngón tay, Sương Hàn con giết một trăm trượng lớn thân thể liền bị đánh nát. Thần thụ linh vẫn chưa chết đi. Nó vẫn như cũ còn sống, cường đại vô cùng. Ngấp ngẽ thần thụ đồ đảng tần minh, khủng bố không thôi, nhao nhao rời đi. Ngay cả trên bầu trời, kia như đám mây che trời hung cầm cũng tại không cam lòng xoay quanh hai vòng về sau, phát ra một tiếng lệ minh, bay đi. Toàn bộ Đông Sơn bình tĩnh lại. Sở Độ lao đi vết máu ở khoe miệng, bất đắc dĩ thở dài một cái, trang cái bước, thật không dễ dàng. Bất quá, chỉ tu một cảnh, lại phối hợp Thái Hạo Nguyên Thủy chân giải ba kích liên tục, uy lực là thật đáng sợ. Chỉ tu một cảnh, 120,0009,0000550 một hiếu, tiến lực ra hết, có thể để hắn thực lực trong khoảng thời gian ngắn, bạo tăng đến khủng bố tình trạng. Thái Hạo Nguyên Thủy chân giải tức thứ nhất, Đoạn Giang Đoạn Hải, phong cấm đối phương tu vi, thần thông Pháp thuật, công pháp giống như là trầm mặc đối phương, Nhật Nguyệt Vô Quang Thức, thôn vệ chuyển đổi đối phương công kích bên trong lực lượng, có thể dùng để trị liệu tự thân, cũng có thể dùng đến tăng cường tự thân lực lượng, tăng Tiên thần. Bạo kích. Tam liên phía dưới, để hắn một quyền liền đánh nát xương Hàn con giết một nửa thân thể. Sở Độ nội tâm thầm nghĩ, Thái Hạo Nguyên Thủy Chân Giải thứ tư là, ta vừa có cánh, Ngự Phong Lôi. Dựa theo chân giải bên trên thuật, một khi tu luyện có thành tựu, hai cánh mở ra, điều khiển phong lôi, phiên nhược kinh hủng, nhanh như lôi đình, cùng 3 thức đầu tương liên tạo thành 4 liên kích, có thể một bộ liên kích, đem địch nhân đánh nát, ngay cả chạy trốn đều trốn không được. Chỉ tiếc, hắn ngay cả ba thước đầu cũng không dám là mới vừa vận tìm hiểu ra một cái ra mao, thước thứ tư ngay cả Diệp Hạo cũng không từng tìm hiểu ra tới. nếu không, vừa mới xương hàn còn chết, sở độ căn bản không có khả năng thả đi. vừa mới một trận chiến, chi ít trong thời gian ngắn, sợ là không có mấy người dám lại đến ngấp nghé nhân hoàng tây. ta cũng có thể an tâm rời đi. nếu không phải là như thế, sở độ cũng sẽ không liều mạng thụ thương đến trang cái này bước. hắn đem thương thế khôi phục về sau, lại tại trung quanh bố trí trùng điệp thủ đoạn, liền rời đi Đông Sơn. Thái Hạo Nguyên Thủy chân giải tổng cộng có trí thức, sẽ là một bộ cửu liên chiêu sao. sở độ nếu mầy. Bốn thức đầu liền đã kinh người như thế, đánh ra bạo tạc tụ thương, nếu là Cửu Liên, đây là muốn Miểu Thiên Miểu địa Miểu không, khí tiết tấu á hắn cảm giác, đó cũng không phải không có khả năng. Đã phía trước bốn thức đều tạo thành liên chiêu, không có đạo lý phía sau năm thức sẽ ngay cả không dậy. Diệp Hạo thật sự là rất rươi. Sở Độ lần nữa khinh bị Diệp hạo một phen. Hắn nhất định phải đem cái này chi thức, toàn bộ đều lừa gạt tới tay, chương 653. Vu thần tiết. Chương 653. Vu thần tiết. Sở Độ đổi tới cự viên hang ổ, chuẩn bị hướng nó cá biệt. Tại cái này bên trong đợi lâu như vậy, cũng chính là có cự viên một người bạn như vậy đã muốn đi, sở độ đương nhiên phải nói một tiếng. Lúc đầu hắn còn muốn đem cự viên đưa đến nguyên thế giới đi, thế nhưng là cái này to con quá to lớn, hắn địa cây không gian, căn bản trang không dưới, sợ là chỉ có chờ sau này. Cự viên huynh còn tại gia dáng địa luyện tập sở độ chuyển cho hắn hai thức thái hạo nguyên thủy chân giải. Dần dần, cự viên nắm đấm từ không trung xẻ qua, cường huỳnh thân thể, lực lượng cương manh chi cực, trực tiếp đem không khí đều đánh bạo tạc, phát ra ủ ủ thanh âm. Sở độ hơi kinh hãi, cự viên học tập thiên phú thật đúng là lợi hại. Thời gian mới trôi qua bao lâu, vậy mà đã sở đến một kia táng tiên thần chân ý. Nhìn thấy sở độ. Cự viên lập tức liền cao hứng ngừng lại, chỉ chỉ mình, vừa chỉ chỉ sở độ, ứng thanh nói, đánh. ánh. Sở độ vội vàng liền lắc đầu, nói, không, nói đùa, Cự viên dài cùng sơn nhạc đồng dạng lớn, hắn trừ phi là đầu góc rút mới cùng nó đánh nhau. Hắn nhưng là gặp qua cự viên đi săn thức ăn, mấy trăm trượng lớn tự thú, cự viên hai tay xé ra, liền trực tiếp xé rách thành hai nửa, đuổi bắt con nổi quá trình bên trong, một cước giấm nát một ngọn núi, hai cước giấm ra một cái hồ nước, hung huy hiền hách. Viên thần minh, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian, qua một thời gian ngắn, ta sẽ trở lại thăm ngươi. Sở độ hướng cự viên ôm quyền nói, một mặt cảm khái. Quê nhà ta những người kia vô duyên nhìn thấy cự viên huynh ngươi thịnh thế mỹ nhan thật sự là nhân sinh một nỗi tiếc nuối không ngôi một phen cáo biệt về sau sở độ đang muốn rời đi nhưng là cự viên bỗng nhiên ngăn đòn hắn sở độ buồn bực đã thấy cự viên vươn tay đặt ở trước mặt hắn sở độ không hiểu đứng ở phía trên cự viên đem hắn dơ lên để hắn hướng hưu viên thị bộ lạc nhìn lại thiên địa xa ngút ngàn dặm lấy tối thâm này ta thần chi ở núi tuấn cao mà thế nhật này viên thần ngự bốn cực sở độ nghe tới một đạo đạo to lớn nguyên âm hắt vang âm thanh hưu viên thị bộ lạc bên trong đốt lên một đống to lớn đống lửa hỏa diễm trung thiên đốt cháy thương gừng, vô số dã nhân quỳ trên mặt đất, hướng cự viên tế bái, trong mắt toàn bộ đều là lửa nóng cùng kính sợ quan mang. cái này đến cái khác vu công, toàn thân thoa khắp xanh xanh đỏ đỏ nhăn sắc, vây quanh đống lửa nhảy quái dị vũ đạo. Vu thần tiết, mời vĩ đại viên thần ban cho lực lượng. tại đống lửa một bên còn có một đám hơn 30 tiểu hải chính thành kính cầu nguyện. sở độ lúc này mới nghĩ tới mấy ngày nay đúng lúc là thế giới này vu thần tiết, trước đó thời điểm hắn cũng nghe sợ thần hỏa sợ thần viêm bọn hắn nhắc qua, hắn loang thoáng có thể cảm giác được tại hưu viên thị bộ lạc trên không từng sợi năng lượng kỳ dị bay lên không gian có chút mông lung như là hải thị thật lâu có chút hư ảo một tia lực lượng quỷ dị xuyên phá không gian dung nhập vào cự viên trong thân thể cự viên hít sâu một hơi bên mông lực lượng từ trong cơ thể của nó dâng lên một đạo quang trụ hạ xuống từ trên trời bao phủ đống lửa bên cạnh kia hơn 90 cái tiểu hải tử tất cả tiểu hải đều tắm rửa tại cổ sáng ở trong giống trong lúc đó một đứa bé gào thét một tiếng cái chán xuất hiện một cái giản dị viên hầu đồ đằng đột nhiên mở mắt trong mắt kim quang lóng lánh ánh mắt chỗ nhìn tới chỗ tất cả đều bốc cháy lên hỏa diễm cảm tạ vĩ đại viên thần trúc phúc Tiểu Hải tử quỳ giảm xuống đất, kích động vô cùng. Hắn đạt được viên thần chúc phúc, thu hoạch được lực lượng, từ đó về sau, hắn cũng là bộ lạc bên trong một tên vô công. Á á á. Một cái khác tiểu Hải không ngừng gào thét, hắn thân thể gầy yếu, như khí cầu đồng dạng phồng lớn, trên thân da thú đều bị xé nứt, phía sau lưng của hắn, một bộ viên hầu đồ đẳng cấp tốc thành hình. Bất quá là thời gian trong nháy mắt, liền thành phong ốc lớn nhỏ cự nhân. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ còn tại trướng. Vành. Bạo tạn. Tộc nhân đem hắn vỡ vụn thi thể, ném vào đống lửa bên trong, kế tiếp theo cầu nguyện. Hơn 90 cái tiểu Hải, có 7 người thức tỉnh trở thành vô công có 10 người không thể chịu đựng lấy lực lượng bạo tạc tử vong, còn lại 70 mấy người tại cô sáng bao phủ xuống, không có bất kỳ cái gì phản ứng, nói rõ bọn hắn không có trở thành vu công thiên phú. sở độ thở dài một cái, nơi này thế giới thật sự chính là tàn cốc, chỉ là để hắn không hiểu là cự viên để hắn nhìn cái này làm gì, cự viên đem hắn đặt ở trên mặt đất, trên thân minh ngung lực lượng mãnh liệt chập trùng, chỉ chỉ huy viên thị bộ lạc lại chỉ chỉ sở độ, hỏi hiểu, sở độ xưng sở, nhưng là rất nhanh liền minh bạch nó ý tứ, cự viên đây là muốn cũng vì hắn chúc phúc, trợ hắn thức tỉnh trở thành vũ công làm hắn dạy bảo Thái Hậu Nguyên Thủy chân giải báo đắp sao. Sở Độ nhẹ gật đầu, quanh chân ngồi xuống, chuẩn bị tiếp nhận Cự Viên quả tạo. Lúc trước hắn từng có suy đoán, Thái Hậu thế giới Vu Công có hai loại khả năng, một loại là đạt được đồ đẳng thần minh chúc phúc, trực tiếp thu hoạch được đồ đẳng thần minh lực lượng, lực lượng này cùng tự thân không quan hệ, là mượn dùng thần minh lực lượng. Một loại khác, là tại đồ đẳng thần minh chúc phúc dưới, tự thân thức tỉnh phát sinh dị biến, là tự thân lực lượng. Lúc ấy Sở Độ suy đoán có thể là loại thứ hai, nhưng bây giờ hắn cũng không dám xác định. Vu Công thức tỉnh lúc nắm giữ Vu Thuật, rõ ràng cùng vì bọn họ chúc phúc đồ đẳng là có cực lớn quan hệ. Tỷ như, liệt hỏa thị tộc nhân, thức tỉnh đều là hỏa diễm phương diện năng lực, hưu viên thị bộ lạc, vừa mới thức tỉnh mấy cái tiểu hải tử, đều là cùng cự viên có liên quan vu thuận. Cái này liền nói rõ, vu công thức tỉnh, nhận đồ đẳng hạn chế, tự thân thể chất hẳn là cũng có nhất định quan hệ, bằng không, vừa mới hưu viên thị hơn 90 cái tiểu hải tử, cũng sẽ không có hơn 70 cái không phản ứng chút nào. Sở độ suy đoán, mỗi người thể chất hẳn là khác biệt, có được thể chất đặc thù người, khả năng mới có thể thức tỉnh trở thành võ công. Giống như nguyên thế giới, chỉ có trưởng sinh chi tăng người, mới có thể trở thành trưởng sinh giả, không có người, chỉ có thể tu luyện võ đạo. Ầm ầm, một đạo quang trụ chiếu rọi tại Sở Độ trên thân, mênh mông lực lượng đem hắn hoàn toàn địa ba phủ. Sở Độ cảm giác được ấm áp tựa như là ngâm mình ở suối nước nóng ở trong đồng dạng. Cố sáng là một sức mạnh kỳ dị, hiền lành, ấm áp, thân thiết, tín ngưỡng lực sao? Sở Độ cẩn thận cảm ngộ. Tại cố sáng bao phủ xuống, Sở Độ cảm giác được thân thể đang không ngừng biến hóa, thể nội có ít cái địa phương không ngừng hấp thu cố sáng năng lượng ở chứa, một mảnh nóng bỏng nóng hổi, tựa như là có đồ vật gì muốn phá đất mà lên đồng dạng. Mấy cái này nóng hổi địa phương, một cái tại lòng ngực, một cái ở phía sau gõng, còn có một chỗ là mi tâm có nói, cái này đời đồng hồ lấy, ta có thể thức tỉnh ba loại vũ thuật. Hay là nói, chọn phản ứng cường liệt nhất một cái bộ vị. Sở Độ nghi hoặc không hiểu, nhưng rất nhanh, hắn liền như mày, bởi vì, hắn dần dần cảm giác được, trên thân có phản ứng địa phương, tựa hồ cũng không phải là ba cái, mà là toàn bộ thân thể tất cả cốt bỏng nóng bỏng lên. Chương 654, Thiên điên cùng thiên tài. Chương 654, Thiên điên cùng thiên tài. Sở Độ toàn thân đều bao phủ tại cổ sáng bên trong, không ngừng hấp thu năng lượng trong đó. Hắn càng phát ra cảm giác được toàn thân nóng bỏng, có đồ vật muốn thức tỉnh đồng tự thế nhưng là thẳng đến cổ sáng trở thành nhạn cũng vẫn là tại thai ngén bên trong cự viên ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc lại lần nữa phóng thích lực lượng đem sở độ bao phủ nhưng một lát sau hay là kết quả giống nhau cự viên không tin tài đồng dạng lần nữa tăng lớn lực lượng mấy lần về sau cự viên đã sắp mệt đến thổ huyết sở độ cũng sắp thổ huyết mình đứng lên phí như thế lớn tỉnh xảy ra lớn như vậy độc tĩnh hắn còn tưởng rằng mình muốn thức tỉnh sâu tạc thiên bản tay vàng về sau có thể treo lên đánh sở phạm diệp hạ bọn hắn ai ngờ rằng đến cuối cùng cái gì cũng không có phát sinh có hai cái khả năng Hoặc là ta cùng những cái kia không có thức tỉnh hài tử đồng dạng thể chất nguyên nhân thành không ngũ công, hoặc là chính là cự viên huynh thực lực không đủ, còn không thể giúp ta thức tỉnh. Sở Độ nghĩ nghĩ, hắn có khuynh hướng loại thứ hai khả năng đã tại cổ sáng dưới thân thể của hắn có phản ứng, như vậy đã nói lên thể chất của hắn không phải phế vật. Cự viên đã là phương viên mấy trăm giảm cường đại nhất đồ đẳng thần minh, ngay cả nó cũng không thể giúp hắn thức tỉnh, như vậy sợ là chuyện này trong thời gian ngắn không có khả năng giải quyết. Như thế khó khăn, cũng không biết ta sẽ thức tỉnh cái dạng gì năng lực, chính Sở Độ cũng tò mò. Lấy lúc trước hắn hiểu rõ một cái vu công đồng dạng đều là thức tỉnh một hai cái vu thuật, vừa mới thời điểm, Sở Độ thế nhưng là rõ ràng cảm giác được, độ ngực của mình phía sau lưng cùng mi tâm, cái này ba cái địa phương đều có chỗ phản ứng, nói cách khác, hắn vô cùng có khả năng sẽ thức tỉnh ba loại vu thuật. Mà về phần sau cùng toàn thân đều nóng bỏng nóng hổi. Sở Độ cũng làm không hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cảm giác, có lẽ là cùng chỉ tu một cảnh có quan hệ, 120,0000 huyệt thiếu, trải rộng toàn thân, cũng chỉ có điểm này có thể giải thích. Mặc dù không có thức tỉnh thành công, nhưng là Sở Độ cũng không có quá để ý, hắn suỵt bàn tay ra, ha ha ha mấy lần cự viên nói, mỗi ngày luyện tập, đừng quên. cự viên nhẹ gật đầu, nhấc lên tới một cái sườn núi nhỏ to lớn, cũng không biết cái gì thú loại đuổi, đưa cho sở độ. ông âm thanh nói, đường, ăn. trên đường ăn, sở độ cũng không có khách khí, gian nan nhận lấy, gánh tại đầu vai, hướng nó phất phất tay, rời đi cự viên hang ổ một đường khiêm to lớn chân thú, trở lại sở thần thị. sở độ cảm khái, cùng người đánh giao đạo chân mệt mỏi, nếu là người đều cùng thú đồng dạng liền tốt đem chân thú thu nhập không gian bên trong. sở độ đi vào sở thần thị bộ lạc bên trong, sở thân này cùng nhật nguy nga này đồng thọ cùng trời đất hùng vĩ tang thương thanh âm vang vọng đại địa mấy ngày nay là vụ thần tiết sở thần thị cũng tương tự đang ăn mừng tế bái hướng sở thần cầu nguyện hy vọng chúc phúc tại bọn hắn để bộ lạc nhiều thức tỉnh mấy cái vô công chỉ tiếc bọn hắn nhất định thất vọng sở độ nơi nào có loại này bản sự bất quá sở thần thị là một cái liên minh bộ lạc là từ lúc đầu liệt hỏa thị lôi ngư bộ dự xa thị ba cái bộ lạc sát nhập thành một cái cường đại bộ lạc đồ đằng chỉ có thể có một cái thế nhưng là thần minh lại cũng không nhất định chính là một cái giống như hữu vi thị đồ đằng chính là cử viên nhưng là cử viên thu phục cũng có cái khác dị thú mạnh mẽ làm tiểu đệ của mình Những này tiểu đệ cũng sẽ bị người cung phụng tế tự. Chỉ là, khi Vu thần tiết kết thúc thời điểm, sở độ sắc mặt cũng khó nhìn. Liên Hỏa thị cùng Dực xà thị đồ đằng thần minh đều bị Diệp Hạo đánh chết, đồ đằng cũng bị hắn đoạt, mà lôi Nưu bộ đồ đằng thần minh đã sớm biến mất không thấy gì nữa, ta không biết đi đâu rồi, lôi Nưu bộ đã có thật nhiều năm đều không có đi ra Vu công. Toàn bộ bộ lạc bên trong đều trầm mặc, bọn hắn chỉ có thể ngược lại hướng sở thần cầu nguyện, hy vọng sở thần chúc phúc bọn hắn. Nếu như không tại có mới Vu Cung sinh ra, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ bị cái khác bộ lạc hoặc là hung mãnh dị thú cho diệt tộc. Sở độ rất bất đắc dĩ, hắn cái kia bên trong hiểu làm sao cho người ta chúc phúc. Hắn tìm được Diệp Hạo, tại Diệp Hạo thịt đau ánh mắt bên trong, đem bốn loại đồ đẳng đều muốn đi qua. Sở Thần thị, vô số tộc nhân vây quanh đống lửa cầu nguyện, vô công nhóm tập trung toàn bộ tinh khí thần, thành tính vô cùng cầu nguyện. Nhưng là, Sở Thần căn bản cũng không có đáp lại bọn hắn. Liên tại bọn hắn triệt để lúc tuyệt vọng, một đạo quang mang xuyên phá trùng điệp hắc ám, bao phủ tại một đám tiểu hài tử trên thân. Lúc này, một đứa bé phía sau lưng, tách ra hào quang chói sáng, xuất hiện một cái giao long đồ đẳng, lực lượng cường hãn tràn ngập thân thể của hắn, hắn rất nhỏ khẽ động khống chế không nổi lực lượng dưới chân của hắn mặt đất trực tiếp bị hắn đạp thành bùn biển đất rung núi chuyển mọi người còn không có kịp phản ứng lại có một cái tiểu nữ hài mi tâm hiện hiện một bộ thiên hỏa đồ án toàn thân bao phủ tại ngọn lửa nóng bỏng bên trong kinh khủng hỏa diễm đem chúng quanh đốt cháy hỏa diễm bốc lên lại một đứa bé trên đùi, một đầu đen nhánh rực xà đồ đằng xoay quanh khiến cho trực tiếp bay tới không trung cái này đây là sở thần chúc phúc nhiều năm giả vu công kích động toàn thân run rẩy không ngừng mà bái phục cái khác kịp phản ứng vu công tộc nhân cũng đều từng cái hưng phấn kích động, bao la hùng vị thanh âm lại một lần nữa vang lên, nguyên bản trầm mặc tộc đàn, bộc phát ra hỏa diễm nóng bỏng hy vọng. Tại cái này man hoang đại địa bên trên, không có đồ đẳng thần minh thủ hộ, một cái bộ lạc là không thể nào sinh tồn đi xuống. Diệp Hạo hiến cho sở độ bốn loại đồ đẳng, sở độ đem bên trong ba loại đều ban thưởng xuống dưới, chỉ để lại Lôi Nhu đồ đẳng. Sở độ nội tâm âm thầm suy tư, muốn đem thái hạo thế giới thành lập thành ta hậu hoa viên thủy tinh cung đại bản doanh, thậm chí cả tương lai tung hoành thiên hạ tứ bản, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, hiện tại bất quá là mới hoàn thành bước đầu tiên nửa bước, thành lập đơn hướng truyền thống môn kế tiếp còn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Trời Châu là bộ thiên đạo cơ vực, chấp đạo giả chấn thủ tứ phương, thái sơ trưởng giáo bệ nghệ vô địch. Ta nghĩ tại trời Châu làm loạn, nguy hiểm quá lớn. Nhưng thái hạo thế giới lại khác, man hoang thế giới, không có chút nào quy tắc. Ta nghĩ tại cái này bên trong khai tông lập phái, mời chào môn đồ, không có cái gì người có thể quản. Ta nghĩ tại cái này bên trong thành lập chính quyền, gen đúc vô thượng thần quốc tiên triều, tự lập làm thiên đế, đồng dạng cũng được. Cho dù là ta thành lập một cái hiện đại hóa công nghiệp xã hội, cũng tương tự đi. Ta hoàn toàn có thể khoái động khôn cùng phong vân. Thái Hạo thế giới không có quy tắc, cho nên hắn liền có thể trở thành cái kia chế tạo quy tắc người. Một khi có thể đem cái này bên trong chế tạo thành mình đại bảng doanh, một bên lợi dụng nơi này tài nguyên cùng đại địa, bồi dưỡng được một nhóm thế lực thủ hạ, một bên đem cử viên hung cầm cường đại như vậy đồ đẳng thần minh thu phục, chậm rãi chế tạo ra một chi vô địch đồ đẳng thần minh tạo thành quân đội, đến lúc đó ai lại đuổi giết hắn, hắn liền chơi chết hay. Trường sinh giả tuổi thọ kéo dài, sở độ tương lai có lớn thanh thời gian tiêu xài, chưa xuyên qua trước thế giới văn minh khoa học kỹ thuật, bất quá là phát triển mấy trăm năm, nhân loại phi thuyền chiến hạm liền đã phóng tới tinh thần đại hải, nếu có hắn chủ đạo. Mấy trăm năm thời gian, hắn đủ để đem Thái Hạo thế giới phát triển thành một cái khoa huyễn thế giới, phi kiếm cùng pháo điện tử cùng bay, tu tiên giả cùng gen chiến sĩ đại quân phô thiên cái địa. Hay là, vũ thuật thế giới, thế giới ma pháp, tiên võ thế giới. Chưa hẳn liền kiến tạo không ra. Ngươi chỉ cần có ý tưởng, hoặc là trở thành một cái hủy diệt thế giới tiên điên, hoặc là trở thành một cái cải biến thế giới thiên tài. Chương 655, tầm mắt cùng cách cục. Chương 655, tầm mắt cùng cách cục. Đông Sơn chỉ là Thái Hạo thế giới một góc mà thôi, thế giới này thần bí khó lường, còn có càng rộng lớn hơn tiên địa, còn không biết đạo hữu bao nhiêu đồ đẳng tần minh tổ kiến một con thần mình quân việt trinh, ý nghĩ này hoàn toàn có khả năng thực hiện, có truyền thống môn, ta tùy thời có thể lôi kéo bọn hắn công thành đoạt đất. Chỉ tu một cảnh, nghịch thiên như vậy tốc thành công pháp, ta chỉ cần đợi khi tìm được tạo hóa chi địa, thu một nhóm đệ tử, liền có thể chế tạo ra nghịch thiên tông môn, bồi dưỡng được một nhóm không giới nguyên thế giới những yêu nghiệt kia thiên tài đệ tử. Thái hạo thế giới bộ lạc đông đảo, vô số giáo nhân, mông muội vô tri, chính là cực tốt tín đồ, ta phải nghĩ biện pháp để thành đăng cô nương trong tay chúng sinh thành thần đạo hiến cho ta, đến lúc đó ta liền có thể tụ lại cái này bên trong vô số tín đồ, nhóm lựa thân hỏa Đúc thành thần cách, chế tạo ra thần quốc. Sở độ ánh mắt lấp lóe, chỉ cần hắn có thể tại phía sau màn điều khiển đây hết thảy, thành lập một cái nghịch thiên tông môn, một cái thần quyền đế quốc, một cái tiên triều thần đỉnh. Sở Phàm, Diệp Hạo chi lưu, hắn có sợ gì? Mặc cho ngươi có được nghịch thiên thuật, biến thái bàn tay vàng, ai ép ai một đầu, còn chưa thể biết được. Sở độ không phải tự ngạo, cũng không phải khinh thị Diệp Hạo, mà là tại tầm mắt cùng cách cục bên trên, Diệp Hạo quá thấp, có Thái Hạo thế giới kinh người như vậy tư bản lôi tay, vậy mà liền nghĩ đến cướp đoạt mấy cái đồ đằng mà thôi, bỏ vốn trụ kết thúc, tầm nhìn hằn hẹp tâm mắt quyết định nhân sinh cảnh giới, cách cục quyết định nhân sinh cao độ, câu nói này, tại tu tiên giới, tại trường sinh giả bên trong, đồng dạng áp dụng. Vô số suy nghĩ tại sở độ nội tâm dâng lên, đối với mình tương lai phương hướng phát triển, hắn dần dần có rõ ràng quy hoạch. Lần này ban thưởng đồ đẳng, lần sau nên làm cái gì? Muốn phát triển lớn mạnh bộ lạc, ta nhất định phải trở thành bọn hắn danh phủ kỳ thực đồ đẳng thần minh mới có thể, nhưng ta bây giờ căn bản liền không hiểu được đồ đẳng thần minh lực lượng. Sở độ từ không gian bên trong lấy ra mấy cái quang đoàn, một cái quang đoàn bên trong có mơ hồ tảng đá đồ án, một cái quang đoàn bên trong là một gốc hoa cỏ đây là mấy cái yên lặng đồ đẳng thần minh linh. Trước đây không lâu tại Đông Sơn bên trong có rất nhiều đồ đẳng thần minh đi thăm dò nhìn vây công nhân hoàng cây, bị nhân hoàng cây chém giết, lưu lại linh. Sở độ thần hồn quyết tán, cùng tảng đá kia linh tiếp xúc, thần minh bất tử, bọn hắn linh chỉ là lâm vào trong nghĩa lặng, chỉ còn lại có yếu ớt ý thức, không chút nào có thể phản kháng sở độ khổng lồ thần hồn. Theo cùng thạch linh tiếp xúc, sở độ nhìn thấy một đạo nặng nề mênh mông ký ức, một khối đá đứng ngạo nghễ đỉnh núi, trải qua phơi gió phơi nắng, một năm có một năm, một ngày trên bầu trời có khủng bố thần ma đại chiến, trong đó một đạo thụ thương, một giọt máu tươi nhỏ xuống, nhỏ tại trên tảng đá. Tàng đá có được chậm rãi hấp thu thiên địa tinh hoa năng lực, ta không biết lại nhiều bao nhiêu năm, Tàng đá dần dần có ý thức, hiện ra thu thiện năng lực, lại có một ngày, nó bị một cái bộ lạc phát hiện, phụng làm đồ đẳng, bộ lạc tế tự cung phục nó, nó lợi dụng thu thiện năng lực, trợ giúp bộ lạc hình thành cộng sinh quan hệ, bộ lạc ngày ngày tế tự tại nó, từ từ nó cảm nhận được bộ lạc tín ngưỡng lực, linh ngộ ra thu thiện hấp thu tín ngưỡng lực công pháp. Sở Độ có chút lung lay đầu, đem thạch linh giải rác ký ức đuổi ra não hải, cẩn thận bắt đầu tìm hiểu thạch linh đồ đẳng tự ngộ công pháp. Một lát sau, Sở Độ ánh mắt lấp lóe, có chút thất vọng, quá thu thiện mặc dù nói hắn ngay cả một môn thần đạo công pháp đều không có tu luyện qua, thế nhưng là hắn lại từ thanh đăng cô nương kia bên trong đợi đến hơn vân nửa quyển hương hỏa thành thần nói cùng hương hỏa thành thần đạo so sánh, thạch linh hấp thu tín ngưỡng lực công pháp quá đơn giản quá thu thiện, giống như một cái là tiểu hài tử vẽ xấu đồ vật, một cái là đại sư dốc hết tâm huyết hòa tác. sở độ đem thạch linh quang đoàn thu hồi lại tiếp xúc hướng gốc kia kỳ hoa đồ đằng linh, cái này gốc kỳ hoa lúc đầu chỉ là một gốc phổ thông hoa cỏ mà thôi, sinh trưởng tại một chỗ thiên địa tinh hoa nồng đậm địa phương, thời gian lâu dài liền sinh ra linh trí, có nông cạn yêu lực có thể thi triển một chút tiểu pháp thuật, theo trưởng thành, nó tại cùng cái khác đồng loại tiếp xúc về sau, phát hiện bọn chúng đều bị bộ lạc cung phụng, mượn nhờ tín ngưỡng lực tu hành, nhân loại tín ngưỡng có thể để cho bọn chúng tu vi bạo tăng, tu hành tốc độ càng nhanh, thế là nó cũng tụ lại một cái bộ lạc. lĩnh hội một phen nó thần đạo công pháp bên ngoài, sở độ vẫn như cũ rất thất vọng, lại nhìn cái khác một đoàn đồ đằng linh, kết quả đều không khác mấy. sở độ âm thầm suy tư nói, xem ra, hay là phải từ thanh đan cô nương cái này bên trong tới tay, đem còn lại nửa cuốn hương hỏa thành thần đạo đem tới tay, chỉ là hắn ngay cả lừa gạt thanh đan cô nương hai lần. Cái này Thanh Đăng Cô Nương đã hận hắn tận xương, lại nghĩ lừa nàng, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Sở Độ một phen suy tư về sau, đem Sở Thần thị bộ lạc một đám vô công triệu hoán đi qua, đem trước đạt được kia nửa cuốn Hương Hỏa Thành Thần Đạo bên trong tế tự, triệu hoán, cung phục. Phương pháp dạy bảo truyền thụ cho bọn hắn. Hương Hỏa Thành Thần Đạo chia trên dưới hai quyển, Sở Độ đạt được trong quyển thượng, cũng vô cụ thể phương pháp tu hành, giống như nội công tâm pháp cùng chiêu thức, hắn đạt được chính là chiêu thức, không có nội công pháp quyết tu luyện, căn bản không phát huy ra được uy lực của chiêu thức. Đã những đá này hoa có, có thể dần dần lĩnh ngộ ra hấp thu tín ngưỡng hương hỏa chi lực pháp môn, ta chưa chắc không thể, cái gọi là thần nói, hoặc loạn lòng người, điều khiển tín ngưỡng, từ trên bản chất đến nói, là so yêu đạo, tà ma đạo đạo càng yêu tà con đường. Mà tại những này tà môn lệnh trên đường, Sở Độ có không phải bình thường thiên phú đây chỉ là tiện tay bố trí mà thôi, có thể lĩnh ngộ ra đến tốt nhất, lĩnh ngộ không ra thì thôi, hắn chính yếu nhất con đường hay là từ thanh đăng cô nương kia bên trong vào tay. Sở Độ đem những vật này đều sau khi làm xong, liền đi thấy Diệp Hạo ánh mắt của hắn lập loé, vừa đi một bên suy tư nói, ta kia thất đệ là một cái vận khí tốt đến bạo tạc đồ đần, nói cái gì hắn liền tin cái gì, nhưng Diệp Hạo cũng Sở Phàm khác biệt, Diệp Hạo càng thêm cẩn thận một chút, tâm tư cũng nhiều hơn một điểm, trọng yếu nhất chính là hắn có thể xoay người, biết từ vụ, chịu đục, hắn trong tay ta ăn như thế thiệt tỏi lớn, trước đó đoạt lao bà hắn đảo hắn đế hạ cốt, hiện tại lại chiếm, lấy hắn Thái Hạo thế giới, đem hắn nuốt tại trong lồng, càng là buộc hắn đem Thái Hạo nguyên thủy chân giải cũng giao ra bốn quyển, kiêu hận như vậy, hắn không có khả năng không báo, nếu như ta là hắn, sẽ làm thế nào? Sở Độ trong đầu khinh khắc ở giữa hiện lên vô số suy nghĩ, tại Thái Hạo thế giới. Diệp Hạo đã không có đối phó biện pháp của ta. Nếu như ta là hắn, liền sẽ tại Nguyên Thế Giới nghĩ biện pháp. Biện pháp thứ nhất chính là ở bên ngoài mai phục vô số cường giả, tại trở về đến Nguyên Thế Giới nháy mắt đem ta đánh chết. Biện pháp thứ hai ở bên ngoài tìm kiếm một chỗ hiểm địa, như lần trước nham tương núi lửa, lợi dụng nơi hiểm yếu âm trích ta. Cái thứ ba là tự vệ, tại chấp đạo phủ châu như vậy trung quanh, tránh ta vừa về tới Nguyên Thế Giới, lại lần nữa hướng hắn động thủ, đem hắn bắt lại nhốt tại trong lồng giam. Loại thứ tư khả năng Diệp Hạo còn có thể. Sở Độ phân tích mỗi một loại khả năng, trong chốc lát liền có loại loại ứng đối xét lượng. Chương 656, Nhất chiến công thành. Chương 656, Nhất chiến công thành. Dược Vương cốc bên ngoài, Thái Bạch Sơn mạch bên trong. Trên một ngọn núi, hai thân ảnh đứng thẳng, tay áo đồng bền. Là hai thiếu nữ, một người dáng người cao gầy tinh tế, khuôn mặt non nớt, thần sắc thanh lãnh, mái tóc đen dài như thác nước, rủ xuống tới bên hông, trong đó xen lẫn một sợi tóc trắng, thanh lãnh ánh mắt quan sát dưới núi hôn chiến. Một thiếu nữ khác, khí chất dịu dàng, như giang nam mưa bụi nữ tự yếu đuối, mặc dù đồng dạng gợi yếu, thế nhưng là dáng người lại cực kỳ điểm ngạo nhân, có lỗi có lõm. Dưới núi, vô số người bị vây quanh từng cái sắc mặt sợ hai khủng hoảng, chung quanh bọn hắn, toàn bộ đều là thần sắc băng lãnh chớp đạo giả, kinh khủng uy áp bao phủ mỗi người kiếm quang tung hành, huyết vũ bay tán loạn, tiếng kêu thảm thiết không ngừng nổ lên. các ngươi lầm, chúng ta không có cùng bảy tông dương nhiệt cấu kết. có người hoảng sợ kêu to, nhưng mà đáp lại hắn là một đạo kiếm quang sệt qua, bay lên đầu người. vậy các ngươi nói cho ta, các ngươi thân là ta bổ thiên đạo người, bây giờ lại cùng nhiều như vậy bảy tông dương nhiệt tổng hợp nơi đây là đang làm gì? uống trà nói chuyện viếng không thành. Chấp đạo giả băng lệnh thanh âm đảo qua giữa thiên địa, rất nhiều chấp đạo giả ánh mắt từ một đám bảy tông dương nhiệt trên thân đảo qua đối với muốn âm lưu đỉnh phong bổ thiên đạo bất luận kẻ nào cùng thế lực, chấp đạo giả cho tới bây giờ đều là lấy bén nhọn nhất thủ đoạn đi đả kích, càng thêm đừng nói là loại này trong ngoài cấu kết, ăn cây táo rào cây sung hạng người. Các ngươi cùng bảy tông dương nhiệt ở đây mưu đồ bí mật tạo phản, chứng cứ vô cùng xác thực, loạn thần tự tử, chết chưa hết tội, phàm là người phản kháng, giết không tha. Chẳng những là kiếm châu các thế lực lớn sắc mặt khó coi vô cùng, liền ngay cả trong chợ đen những cái kia giết sợ độ sát thủ cùng chân chính bảy tông dương nhiệt, lúc này thần sắc cũng cực kỳ âm trầm bị người hố, có người đem bọn hắn toàn bộ đều hố, hiện tại giải thích đã vô dụng, dù sao cái này bên trong nhiều như vậy bảy tông dương nghiệt, bọn hắn tổng hợp cùng một chỗ, giải thích thế nào đều giải thích không rõ đột nhiên, một vị bảy tông dương nghiệt điên cuồng phá lên cười, thê thảm cười to nói, ha ha ha, trời không phù hộ ta bảy tông, nghĩ không ra chúng ta như thế mưu đồ bí mật đều thất bại, mấy chục năm chuẩn bị, một khi thất bại trong cám tớc, có khác bảy tông dương nghiệt nghe xong lời này, nhất thời tâm tư thay đổi thật nhanh, minh bạch hắn ý tứ, lập tức liền giống to nói, cổ hội trưởng, lâm gia chủ, kiếm trưởng lão, đã chúng ta bị phát hiện, lại giấu cũng vô dụng. Kế sách hiện nay chỉ có liều chết một trận chiến, các vị cùng nói, đạp diệt bổ thiên đạo, giết. Ha ha ha, các ngươi bổ thiên đạo vi phạm thiên mệnh, nhất định diệt vong, liền xem như chúng ta hôm nay bỏ mình lại như thế nào. Âm thầm còn có càng nhiều gia tộc thế lực đã sớm cùng chúng ta liên hợp đến cùng một chỗ, các ngươi giết đến song sao? Bị hắn điểm đến tên cổ huyền trai hội trưởng, ngọc hoang thành rừng mọi nhà chủ, kiếm thần sơn trang trưởng lão, cùng cả đám tại sững sở trong tích tắc về sau, tựa như chết cha ruột đồng dạng, phẫn nộ. Bọn hắn lập tức liền minh bạch bảy tông người là tính toán gì, cái này rõ ràng là muốn kéo bọn hắn xuống nước, làm nục nước, để bổ thiên đạo nội loạn thần hồn nát thần tính mình suy yếu mình không thể không nói những này bảy tông dương nghiệt, tâm tư thật là xảo trá ở thời điểm này chết cũng không quên cho bổ thiên đạo chế tạo phiền phước. cổ huyên trai kiếm thần sơn trang thông đồng với địch phản tông tội không thể chuộc tất cả chấp đạo giả nghe lệnh người can đảm dám phản kháng giết không tha chấp đạo giả giống như là thủy triều bắn ra chấn áp thô bạo tất cả mọi người huyết vũ bay tán loạn cái này đến cái khác cường giả vỡ lạc từng thân thể từ không trung rơi xuống chỉ trong chốc lát đại địa đều bị nhuộm đỏ nhìn qua một màn này cung thiện tuyết thở phào một cái Trên mặt đều là thần sắc hưng phấn, nói: "Long Nhi tỷ tỷ, bây giờ người bận đều lấy được, Ngọc Hoàng Thành Lâm gia, Cổ Huyền trai, Tàng Long Sơn lý gia, Kiếm Thần Sơn Trang, Thiên Lý Hồ liêu gia, Khô Thạch viện." Mấy chục cái thế lực gia tộc cùng bảy tông dương nghiệt cấu kết, ở đây mưu đồ bí mật tạo phản, chứng cứ vô cùng xác thực, sau trận chiến này, bọn hắn đều muốn bị cài lên lịch tàng ngũ, đoán chừng cả nhà đều muốn bị trấn áp, toàn bộ Kiếm Châu, một nửa thế lực muốn xóa tên. Tiểu Hắc non nớt thanh lãnh gương mặt bên trên có chút mê mang, đều là trầm mặc, không gặp mảy may cao hứng. "Long Nhi tỷ tỷ, ngươi làm sao rồi?" Lớn như thế thắng, khó nói không đáng cao hứng sao? Cung Tiện Tuyết nghi hoặc hỏi. Tiểu Hắc trầm mặt nói, những người này bởi vì chúng ta hãm hại, bỏ mình nơi đây, thậm chí, bọn hắn phía sau gia tộc, thế lực, thành trên ngàn vạn người vô tội, cũng đều sẽ bị liên lụy, bị trấn áp. Cung Tiện Tuyết sững sờ, lập tức vẫn lạnh lùng nói, bọn hắn muốn giết sở độ đại ca, liền muốn có bị giết zâm nộ, ta cũng không cảm thấy bọn hắn có cái gì tốt đáng thương, đừng nói chỉ là thành trên ngàn mười phẩy 0000 người. Nói cái này bên trong, nàng đột nhiên nhớ tới Long Nhi tỷ tỷ mới là sợ độ đại ca phu nhân, có mấy lời, nàng không thể nói ra miệng. Trong nội tâm nàng âm thầm bổ sung nói, đừng nói chỉ là thành trên ngàn mười không không người, như toàn bộ thế giới cùng sở độ đại ca là địch, ta cũng dám đổ toàn bộ thế giới. nàng hướng tiểu hắc quy nói, long nhi tỷ tỷ, những người này đều có lấy tử chi nói, nếu không phải bọn hắn trước ngấp nghẽn sở độ đại ca trên thân bảo vật, đi giết hắn cũng sẽ không có hôm nay hạ chẳng, nói cho cùng, hay là bọn hắn lỗi của mình. tiểu hắc hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén, nói, công tội không phải là, tự có hậu nhân bình luận đã làm, liền không có đường quay về. thiền tuyết tiếp xuống, kế tiếp theo dựa theo kế hoạch làm việc. nhìn qua dưới núi vô số như giọt mưa đồng dạng vẫn là thi thể. Từng cái tạo hóa cảnh âm dương cảnh cường giả chết đi tiểu hắc mục quang lãnh lệ trách không được sở độ tổng giáo đạo nàng lực lượng không phải vô địch nàng ngay từ đầu cũng không lý giải câu nói này cũng không tin câu nói này nàng một mực lý niệm đều cho rằng tại tuyệt đối lực lượng trước mặt bất kỳ cái gì mưu kế bất kỳ cái gì quỷ kế bất kỳ cái gì kỹ xảo đều không dùng được nhưng bây giờ nàng minh mạch đây bất quá là một câu nghịch lý thôi nếu có tuyệt đối lực lượng tồn tại cũng liền nói rõ tuyệt đối kỹ xảo cũng tồn tại tại tuyệt đối kỹ xảo âm như trước mặt bất kỳ cái gì lực lượng cũng không dùng được nói thế nào đều đúng nói thế nào cũng đều không đúng Vô luận là lực lượng cũng tốt, kỹ xảo cũng được, đều chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi. Lần này vô số người truy sát sở độ, sở độ tiến vào tiềm long tăng địa, rất nhiều địch nhân đem ánh mắt đặt ở nàng cùng sở gia nhân trên thân đối mặt rất nhiều địch nhân cường đại, lấy nàng thực lực tu vi, căn bản không có khả năng bảo vệ được mình, cũng bảo hộ không được sở độ người nhà. Nàng có thể làm, chỉ có kiệt lực suy nghĩ sở độ đã từng lưu ý vô ý dạy cho nàng một vài thứ, mượn đao giết người, hỏa thủy đông dẫn, tung hành ngay cả hợp, giết người ở vô hình. Nàng phí hết tâm tư, suy đoán nếu như sở độ đối mặt dạng này thế cục sẽ làm thế nào, suy đoán có thể mượn ai là đao? Suy đoán có thể ngay cả ở ai. Hiện tại kết quả chứng minh, nàng mượn nhờ chấp đạo giả lực lượng truy sát mọi người kế hoạch đã thành công hơn phân nửa. Còn lại chỉ có hỏa thủy đồng dẫn đem phiền phức chuyển di ra ngoài. Dù sao hiện tại sợ là tất cả mọi người tưởng rằng nàng cái này trừ độ giúp ban chủ hầu tất cả mọi người. Nếu không đem cái phiền toái này giải quyết tiếp xuống chính là nàng muốn bị vô số người truy sát. Nhất định phải đem cái này nổi vãi ra để người khác gõ. Tiếp theo lại tỏa sơn quan hồi đấu nhất cử đại diện tất cả địch nhân. Cung thiền tuyết dùng sức gật đầu nói Long nhi tỷ tỷ ngươi phải cẩn thận tuyệt đối không được xảy ra sai sót. Không phải bất luận cái gì một điểm sơ hở cũng có thể. Tiểu Hắc trên thân một cơn chấn động, nồng đậm khói đen mở mịt, như là từng mảnh từng mảnh đen nhánh lóe ra hàn quang lạnh như băng lân thiến, đưa nàng dung mạo tuyệt mỹ mảnh khảnh thân thể bao trùm, hóa thành một cái đen xì thân ảnh. Ta đi. Chương 657, cảm tạ ngươi vất vả trả giá. Chương 657, cảm tạ ngươi vất vả trả giá. Huyết vũ bay tán loạn, vô số người vỡ lạc, toàn bộ trong dãy núi, máu chảy như sông, thi thể trải rộng, các thế lực lớn, cùng chấp đạo giả đều chết mọi người. Ngọc Hoang Thành Lâm gia, Kiếm Thần Sơn Trang, Cổ Huyền Trai, Bảy Tông Dương Nhiệt. Hôm nay tới đây vây giết sở độ người chiến dịch ở giữa đi bảy tăng phần trong đó chết một hai thành bị bắt năm mươi sáu thành đằng sau chờ đợi bọn hắn còn có gia tộc của bọn hắn phá diệt, chấp đạo giả sẽ không bỏ qua thế lực của bọn hắn chấp đạo giả cường đại để mọi người tuyệt vọng còn lại một số người không còn có chém giết tâm tư một cỗ lại một cỗ bắt đầu hướng tứ phía phá vây một đám toàn thân nhuốm máu người ra sức chém giết rốt cục đột phá chấp đạo giả vây quanh trốn vào thái bạch sơn mạch bên trong chấp đạo giả lập tức truy kích đi lên tất cả mọi người bị thương không nhẹ sắc mặt tuyệt vọng mọi người đi mau ta đến đồn hậu tiểu hát hét lớn một tiếng ngăn cản phía sau mấy cái chớp đạo giả để người phía trước chạy mau. Long Bang chủ, mọi người kêu to, cắn răng một cái, cũng không quay đầu lại chạy trốn. Tiểu Hắc cùng mấy cái chớp đạo giả chiến đấu một lát sau, lấy thương đổi thương, rốt cục tìm được cơ hội chạy thoát, rút lui. Nàng cũng không hề rời đi, mà là phóng tới một đội khác người bị đuổi giết. Các ngươi đi mau, để ta cản trở bọn hắn. Tiểu Hắc anh dũng chém giết, lại một lần nữa vì mọi người đoàn hậu sắc mặt đều là hoanh liệt, được cứu viện mọi người ánh mắt phức tạp. Sở phàm máu me khắp người, chẳng những không đi, ngược lại là vọt lên, cắn răng nói, đại ca, ta và ngươi cùng một chỗ. Minh đệ chúng ta giết bọn hắn cái không chờ mảnh giáp, tiểu hắc nào dám để hắn lưu lại, lỡ như lộ tẩy liền thảm, vội vàng nói, "Nhị đệ, hiện tại dẫn người phá vây mới là chính sự, ngươi nhanh chóng dẫn người rời đi." Sở Phạm Hinh, Long Bang chủ nói không sai, chúng ta đi mau, hắn thực lực cường đại, chúng ta tại cái này bên trong chỉ là vướng víu mà thôi. Kiếm Như tuyết sắc mặt khó coi vô cùng, hướng Sở Phạm khuyên nói, "Lưu được núi xanh, không sợ mũi củi đốt, đi mau." Cổ Kiến Lệ cắn răng nói, "Bọn hắn một đám thiếu niên anh kiệt, đều là kiếm châu tiếng tăm lừng lây thiên hạ yêu nghiệt, tương lai có tiền đồ qua minh, mà lại từng cái xuất thân bất phàm." phía sau có đại gia tộc cùng thế lực lớn nhưng bây giờ hết thẻ đều xong từ nay về sau bọn hắn sợ là đều muốn bị cài lên lịch tập mũ một mực bị người đuổi giết còn không mau đi đừng để ta chết không có chút giá trị tiểu hắc vừa cùng mấy cái chấp đạo giả chiến đấu một bên phẫn nộ giống to khoe miệng không ngừng chảy máu trên người hắn khí tức bùng lên dao động thiên địa thẳng hướng chúng chấp đạo giả chết đi cho ta sở phang nắm thật chặt quyền trong mắt lưỡi hồng hung hăng cắn răng một cái giấu nói đại ca ta tương lai nhất định sẽ báo thù cho ngươi để ta điều tra ra lần này phản bội chúng ta phản đồ là ai ta nhất định đem cái này cẩu tặc thiên đao vật quả. hắn mang theo cả đám, cấp tốc đào vong, chạy ra mấy chục dặm về sau, bọn hắn cả đám quay đầu nhìn lại, lập tức liền càng thêm bi thống bắt đầu. chỉ ở giữa tiểu hắc bị một trường vỗ chúng thân thể, miệng lớn thổ huyết, trọng thương sắp chết, thế nhưng là dù là như thế, hắn cũng một bước không ngừng, gắt gao ngăn đón một đám chấp đạo giả, không để bọn hắn vượt qua một bước. tiểu hắc giống to nói, hôm nay trừ phi ta chết, nếu không, các ngươi mơ tưởng truy sát ta bất kỳ một cái nào hinh đệ. sở phang mắt hồ dưng dưng, thật nghĩ lập tức quay đầu giết trở về, thế nhưng là hắn không thể cô phụ đại ca kỳ vọng. hắn giống to nói, đại ca. Đi mau, chúng ta đã an toàn. Nghe tới thanh âm của hắn, Tiểu Hắc lần nữa triển đấu một lát, trả giá trọng thương đại giới, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía một phương hướng khác. Thấy cảnh này, Sở Phàm cùng cả đám mới rốt cục thở dài một hơi, vội vàng đậu tẩu. Đại nhân, lần này đại thắng, chúng chém giết địch tắc 232 người, bắt được địch tắc 682 người, đồng thời đã dựa theo kế hoạch, thả chạy Sở Phàm kiếm như tuyết lư trưởng tiên cùng một nhóm người, thả dây dài câu cá lớn. Tiểu Hắc một thân hắc bào thong thình, che kín khuôn mặt, hướng gầy lão đầu bẩm báo nói. Gầy lão đầu thần sắc nhưng không thấy có chút vui sướng, ngược lại là cực kỳ trầm thấp. Bành! hắn hung hăng đập vào trên mặt bàn, trong mắt khó mà che giấu trùng thiên lửa giận cùng băng lãnh. Ngươi nói, chúng ta Bổ Thiên Đạo có cái gì có lỗi với bọn họ địa phương? Thân là Bổ Thiên Đạo người, bọn hắn vì sao muốn cùng bảy tông dương nguyệt cấu kết phản bội Bổ Thiên Đạo? Thái sơ trưởng giáo kiệt tinh đàn lo, 8 triệu chấp đạo giả phấn liều chết, vô số Bổ Thiên Đạo người che giả mang mọc, mới rốt cục thành lập bây giờ ổn định tông môn, những người này sinh hoạt tại Bổ Thiên Đạo, thưởng thụ lấy hết vậy, âm thầm bên trong lại làm ra lớn như thế nghịch không đạo sự tình, vì cái gì? Gầy lao đầu lửa giận muốn trời." bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, rất nhiều gia tộc thế lực cùng bảy tông dương nhiệt qua tụ thái bạch sơn mạch bên trong, ý đồ mưu phản, đây là như sắt thép sự thật. nhất làm cho hắn phẫn nộ chính là, đều như vậy, hiện tại những người này lại còn nói hoan hường, nói cái gì bọn hắn là vô tội, bọn hắn căn bản cũng không có mưu phản, bọn hắn sở dĩ cùng bảy tông dương nhiệt pha trộn cùng một chỗ, là vì tiến vào cái gì tiềm long tăng địa. cầu thí, vì mạng sống, những người này thật là lý do gì đều biên được đi ra. cái gì tiềm long tăng địa, cái gì dược vương quốc dưới có thượng cổ cấm địa, trôn giấu lê tiên đế thánh nhân, còn có so đây càng nói bảy lý do sao? Bộ Thiên Đạo gì cùng cường thịnh, vốn có thủ đoạn, căn bản không phải ngoại nhân có khả năng hiểu rõ. Nếu như Dược Vương quốc thật có bí cảnh, làm sao lại ta không biết? Tiểu Hắc nghiêm nghị nói, đại nhân, vì mạng sống, bọn hắn tự nhiên là lý do gì đều biện ra. Đây là nhân chi thường tình, những này địch tặc thông đồng với địch phản tông, tội không thể trục. Thế lực của bọn hắn gia tộc, càng là âm thầm ta không biết làm bao nhiêu giúp đỡ bảy tông, nguy hại chúng ta bổ thiên đạo sự tình. Gây lao đầu thần sắc lạnh lùng, nói, hết thảy dám can đảm phá hư ta bổ thiên đạo ổn định người, đều là lịch sử tội nhân, phải bị nhân dân vỉ nổ. Ít ngày nữa bên trong, những gia tộc này thế lực, đều sẽ bị chấn áp. Sau đó, chú định sẽ là một trận đại thanh tẩy. Tiểu Hắc Nội tâm nhảy lên mấy lần, không suy nghĩ thêm nữa việc này, nói, đại nhân, những thế lực này gia tộc phản bội tông môn sự tình bại lộ, tiếp xuống sợ là sẽ phải trốn hướng bại tông, đồng thời, bây giờ bại lộ ra gia tộc thế lực, khả năng chỉ là một bộ điểm mà thôi, vô cùng có khả năng còn có càng nhiều nghịch tập thế lực chưa từng bại lộ, trong bóng tối nguy hại ta bổ thiên đạo ổn định, ta nguyện ý tiếp tục thâm nhập sâu địch hậu, lẫn vào ngay trong bọn họ, tìm hiểu tin tức, đem những tông môn này sâu một hết thể đều tra ra. Gầy lao đầu thở dài, nếu như tông môn nhiều một chút người như ngươi liền tốt, lão phu đại biểu toàn bộ tông môn cảm tạ ngươi trả giá, tiểu hắc thần sắc nghiêm nghị, từ khi năm đó sự tình phát sinh, ta liền lập thệ, nhất định phải hủy diệt bảy tông, vì người nhà bảo thủ còn muốn trở thành một tên chấp đạo giả, thủ hộ thiên hạ, hiện tại là đại nhân cho ta hoàn thành mơ ước cơ hội, hẳn là ta cảm tạ đại nhân, ngươi lần này không thể bỏ qua công lao, những vật này là lao phu tư nhân khen thưởng đưa cho ngươi, sau đó tông môn càng sẽ coi trọng thưởng, lấy ngươi công lao, tấn thăng mười đều cấp người hộ đạo không là vấn đề, ngươi khỏi phải chối từ, đây là ngươi vì tông môn trả giá, nên được. chương sáu nghĩa bạc vân thiên long nạo tiên. chương sáu Nguyệt Bạc Vân Thiên Long Nạp Thiên, tất cả mọi người thế nào? Tiếp vào Ám Hiệu về sau, Tiểu Hắc chạy tới địa điểm, đợi đuổi tới về sau, lập tức liền thấy Sở Phạm Kiếm Như Tuyết Lữ trưởng tiên bọn người, bọn hắn cả đám đều dịch dung, một lần nữa trở lại Dược Vương Thành, trừ bỏ Kiếm Như Tuyết bọn người, gia tộc bọn họ thế lực bên trong, trốn tới thế hệ trước cường giả cũng tại cái này bên trong. Tiểu Hắc vừa tới, liền đột nhiên ngứa mảy, không ít người ánh mắt băng lãnh, đưa nàng vây lại, ánh mắt tức giận nhìn chằm chăm nàng, sư vị đây là ý gì? Tiểu Hắc lạnh lùng mở miệng nói, Ngọc Hoang Thành lâm ra một vị trung niên lửa giận ngút trời, tản ra khí tức nguy hiểm nói, ý gì? người ban tất cả chúng ta, hãm hại chúng ta, dẫn đến chúng ta chết nhiều người như vậy, ngay cả gia tộc tiếp xuống cũng vô cùng có khả năng phá diệt, ngươi nói là ý gì? cổ huyền trai phó hội trưởng con mắt một mảnh huyết hồng, lên cơn giận dữ, nhìn chằm chằm tiểu hắc nói, ngươi hãm hại chúng ta cùng bảy tông dương nhiệt cấu kết, hiện tại chúng ta toàn bộ đều thành phản bội bổ thiên đạo nghịch tặc, ngươi còn dám tới? nói bậy nói bạn. tiểu hắc còn chưa lên tiếng, sở phàm cùng kiếm như tuyết bọn người lại nhận không được, một mặt phẫn nộ, sở phàm dần nói, ta đại ca làm sao lại làm được chuyện như vậy? trước đây không lâu, nếu không phải đại ca liều chết ngăn cản chấp đạo giả chúng ta những người này đã sớm chết, hắn làm sao lại bán mọi người? Không sai, chính là Long Bang chủ bất chấp nguy hiểm, cho chúng ta đoàn hậu, chúng ta mới có thể trốn tới. lại có người đứng dậy, vì Tiểu Hắc nói chuyện. Long Bang chủ tại chiến trường lúc ra sức giết địch, Xuân Phong đi đầu, không sợ chút nào nguy hiểm, hắn lúc đang chém giết, hắn cứu viện chúng ta lúc, các ngươi ở đâu? các ngươi chỉ lo phải tự mình đang chạy trốn chết. hiện tại các ngươi vậy mà nói Long Bang chủ bán mọi người, các ngươi đến cùng già sao giáp tâm? Cổ Kiến Lễ giận nói, mọi người trong lúc nhất thời do dự. Tiểu Hắc bỗng nhiên thở dài một cái, thân ảnh cô đơn, nói, chuyện này là ai cũng không nghĩ tới, ta biết mình xin lỗi mọi người, nếu như không phải đem tiềm tằm lòng tang địa sự tình nói cho các ngươi biết, khả năng cũng sẽ không có hiện tại sự tình, nhưng là, ánh mắt của nàng đột nhiên sắc bén lại, quét ngang qua mọi người, lạnh lùng nói, chuyện này, ta nhất định sẽ cho mọi người một cái công đạo, chúng ta chuẩn bị địa nghiêm cẩn như vậy, nhưng lại tiết lộ phong thanh, trong chúng ta, tất nhiên là gia phản đồ, chẳng cần biết người này là ai, ta đều sẽ đem hắn tìm ra, còn mọi người một cái công nói. Sở phàm một mặt nổi nóng, hắn cũng đã sớm nghĩ đến điểm này, suy đoán là người một nhà bên trong gia phản đồ. Nếu như không phải có người cáo bí Chư đạo giả làm sao có thể đã sớm mai phục tại chung cái rồi? Chỉ là, tên phản đồ này là ai? Đột nhiên, có người cười lạnh một tiếng, nói: "Ha ha, Long Bang chủ, liền sợ ngươi bây giờ nói tốt, đến lúc đó lại không hạ thủ được." Mọi người nhìn lại, nói chuyện chính là cái kia mang theo áo choàng nữ tử. Tiểu Hắc nhíu mày, hỏi: "Tên phản đồ này dám phản bội chúng ta, dẫn đến chúng ta chết nhiều người như vậy, vô luận hắn là người phương nào, ta đều..." Nàng con chưa nói xong, Cung thiện Tuyết liền nhàn nhạt nói: "Nếu như người này là người kết bái huynh đệ Diệp Hạo đầu." Tiểu Hắc lập tức chính là thân thể chấn động. Sở Phàm đồng dạng cũng là giật mình. Kiếm như Tuyết Lữ trưởng tiên bọn người càng là sững sờ. Diệp Hạo đâu? Các người ai nhìn thấy hắn rồi? Từ đầu tới đuôi, hắn cũng không có xuất hiện qua. Lần trước tụ hội về sau, vẫn không có gặp lại qua hắn. Hắn người hôm nay cũng căn bản liền không có xuất hiện. Theo một đạo nói tiếng âm vang lên, mọi người sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Một cái ý nghĩ xuất hiện tại nội tâm của bọn hắn đồng thời, cơ hội là cấp tốc ở giữa, liền bị bọn hắn khẳng định. Mọi người biết, chân tướng, Diệp Hạo, có người từng chữ nói ra, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, nhất định là hắn. Trên phản đồ này, ta muốn giết hắn. Ha ha ha. Nghĩ không ra chúng ta nhiều người như vậy, lại bị Diệp Hạo dạng này, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử đùa bỡn trong tay tâm. Tên phản đồ này thật sự là thật là lòng dạ độc ác, mấy trăm đầu nhân mạng, hôm nay bởi vì hắn mà chết, tiếp xuống, Bộ Thiên Đạo cũng sẽ không bỏ qua chúng ta gia tộc thế lực, dòng dã nửa cái kiếm châu thế lực, mấy chục cái gia tộc, mấy trăm ngàn người, đều muốn bởi vì hắn mà vỡ vụn. Trường sinh giả tuổi thọ kéo dài, một đại gia tộc, sinh sôi mấy trăm năm, chi hệ chi thứ cộng lại có hơn 10.000.000 tộc nhân không thể bình thường hơn được, nửa cái kiếm châu thế lực gia tộc, dính đến chừng mấy trăm ngàn người. Hiện tại cũng bị cài lên lịch tập nuôi phần ngũ nhất là đoạn thời gian trước vừa mới phát sinh ngọc hoang thành náo động bảy tông đảo loạn ngọc hoang thành chết nhiều người như vậy vũ thiên đạo chính là trên dưới chấn nộ thời điểm hiện tại lại xuất hiện bọn hắn những gia tộc này thế lực cấu kết bảy tông dư nghiệt sự tình hạ tràng tuyệt đối sẽ không tốt không có khả năng tiểu hắc thần sắc trinh trọng lập tức đi ra giống to nói ta tam đệ là hạng người gì ta lại quá là rõ ràng hắn tuyệt sẽ không làm được chuyện như vậy chuyện này bên trong tất nhiên có hiểu lầm ta tam đệ khả năng chỉ là có sự tình khắt chậm chễ mà thôi cho nên hôm nay mới không thể tới mọi người phức tạp nhìn tiểu hắc một chút lữ trường tiên thở dài nói Long ban chủ, chúng ta biết ngươi cùng Sở Phạm Hình, cùng Diệp Hạo kia phản đồ là kết bái huynh đệ, ngươi đạo đức cao thượng, huynh đệ tình thâm, nhưng là, biết ngươi biết mặt không biết lòng, Diệp Hạo là hạng người gì, hiện tại đã rõ ràng vô cùng, bằng chứng như núi, ngươi còn muốn vì hắn giải thích sao? Không sai, trên thế giới này hạng người gì đều có, ngươi bắt hắn huynh đệ, hắn nhưng chưa hẳn lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi không muốn lại bị hắn kế tiếp theo lửa gạt xuống dưới. Tiểu Hắc ánh mắt run rẩy, hít sâu một hơi, ôn quyến nói, xin mọi người cho ta một chút thời gian, để ta tra ra chuyện này, Diệp Hạo là ta tâm đệ, ta tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không bán chúng ta, ta lấy chính mình tính mệnh bảo đảm. Hắn còn chưa nói xong, liền bị Cung thiền Tuyết lạnh lùng đánh gãy. "Long Bang chủ, ngươi nghĩa bạc Vân tiền, phẩm đức cao thượng, chúng ta bội phục ngươi, nhưng là, hiện tại hết thảy đều đã chỉ rõ là Diệp hạo phản bội chúng ta, ngươi còn kế tiếp theo bảo vệ cho hắn, ngươi đây cũng không phải là huynh đệ tình thân, mà là ngu xuẩn." Tiểu Hắc nhìn về phía Sở Phạm, vội vàng nói, "Nhị đệ, ngươi so ta biết Tam đệ sớm hơn, ngươi hẳn là rõ ràng hơn Tam đệ là người, ngươi mau nói vài câu, Tam đệ không thể nào là phản đồ." Sở Phạm cắn răng, nói, "Lại ca, ngươi dạng này giữ gìn Tam đệ, ta vị có ngươi đại ca như vậy mà cảm thấy vinh hạnh." Ta cũng không nguyện ý tin tưởng điểm này, ta cũng tin tưởng Tam đệ sẽ không làm đến loại này lang tâm cầu phế sự tình, nhưng là, giống như mọi người nói, hiện tại hết thảy đều chỉ do hắn. Tiểu Hắc thân thể chấn động, tựa hồ là một nháy mắt giãn mua rất nhiều. Nàng thở dài một cái, nói, trong này khẳng định có hiểu lầm, ta tin tưởng Tam đệ căn bản không có khả năng làm ra chuyện như vậy, các ngươi ngắm lại, hắn căn bản cũng không có làm như vậy lý do, hắn cùng chúng ta không oán không kỷ, tại sao phải hãm hại chúng ta? Tại sao phải phản bội chúng ta? Chương 659. Ngươi còn có cái gì dễ nói? Chương 659. Ngươi còn có cái gì dễ nói? Hắn làm như vậy, tự nhiên có hắn lý do, chỉ là chúng ta ta không biết thôi. Long Bang chủ, ngươi nếu là lại vì hắn giải thích, như vậy liền đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí. Mọi người lúc này chính là phẫn nộ thời điểm, đã nhận định chính là Diệp Hạo cái này cháu trai phản bội bọn hắn, cái kia bên trong nguyện ý nghe tiểu Hắc nói nhiều như vậy. Sở Phàm nhướng mày, nói, mọi người không nên gấp gáp, mời cho ta một bộ mặt, chuyện này cũng dễ giải quyết, chỉ cần chúng ta tìm tới Diệp Hạo, xem hắn có cái gì tốt nói, hết thảy đều sáng tỏ. Khỏi phải hắn nói, kỳ thật tất cả mọi người đã hận không thể lập tức đem Diệp Hạo tìm ra đánh chết mọi người lập tức liền xuất phát, chia ra tìm kiếm Diệp Hạo tung tích. Không bao lâu về sau, có người phát hiện Diệp Hạo, những người khác lập tức liền chạy tới. Dược Vương Thành bên trong, trong thành trên đại đạo, Diệp Hạo một người túi đầu đi tới, trên mặt trong lúc mơ hồ cực kỳ hưng phấn. Sở Phàm cùng cả đám đang muốn tiến lên, thế nhưng là đột nhiên, có người ngăn đón bọn hắn. Cung Thiện Tuyết mắt sáng lên, nói, cùng các loại, chúng ta đi theo hắn, xem hắn đây là muốn đi đâu. Kiếm Như Tuyết Lữ trưởng tiên cùng với khác một đám thế hệ trước cường giả, lập tức liền minh bạch có ý tứ gì. Bọn hắn dâu ở chỗ tối, lặng lẽ đi theo Diệp Hạo. Thấy Diệp Hạo hưng phấn như vậy có không ít người đều giật lên, lữ trường tiên lệnh lùng nói, tên phản đồ này khẳng định là tại bởi vì thành công hại chúng ta mà cảm giác cao hứng, long bang chủ, ngươi còn có cái gì dễ nói sao? Còn có vì hắn giải thích sao? Tiểu hắc cao mày nói, ta tin tưởng tam đệ sẽ không làm chuyện như vậy, chỉ bằng vào hắn cao hứng cũng nói rõ không là cái gì. Nội tâm của nàng cũng có chút buồn bực, diệp hạo đây là đang cười ngây nô cái gì? nàng lúc đầu dự định chỉ là bởi vì diệp hạo thường xuyên biến mất, cũng không biết đi đâu bên trong, vừa vặn có thể lợi dụng lý do này đem tất cả phiền phức đẩy lên diệp hạo trên đầu, hỏa thủy đông dẫn, ai biết? Hiện tại Diệp Hạo như thế địa phối hợp. Diệp Hạo thật cao hứng, bởi vì hắn nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy Quan Minh, lập tức liền có thể đem Sở Độ đuổi ra hắn thái hạ thế giới. Mặc dù nói hắn trả giá bốn quyển thái hạ nguyên thủy chân giải, nhưng là cũng là có lời. Thái hạ thế giới bị Sở Độ chiếm lấy lâu như vậy, hắn cũng bị nhốt tại trong lồng thời gian dài như vậy, bây giờ thấy hy vọng, hắn đương nhiên hưng phấn. Sở Độ cái này cháu trai, âm hiểm xảo trá, ta nhất định phải phòng bị hắn sau khi ra ngoài, động thủ với ta, ta bây giờ không phải là đối thủ của hắn, nếu như hắn sau khi ra ngoài, đem ta bắt lại, lại đúc thành một cái lồng giam đem ta quan bên trong, ta liền thảm. Diệp Hạo như mày, suy bụng ta ra bụng người, đổi vị suy nghĩ, nếu như hắn là sở độ, hắn khẳng định sẽ làm như vậy. Không nói trước hắn cùng sở độ vốn là có thù, vẻn vẹn là thái hạo nguyên thủy chân giải cái này công pháp đi tiên, sợ là bất cứ người nào đều sẽ tâm động vô cùng. Sở độ đã được đến bốn quyển, biết môn công pháp này cường hãn như tiên, sẽ không ngấp ngẹ phía sau mấy quyển sao? Đây là chuyện tất nhiên, cái này liền đại biểu cho, sở độ tuyệt đối không có khả năng bỏ qua hắn. Vô cùng có khả năng, tại hắn đem sở độ mang ra một sát na kia, chính là sở độ hướng hắn động thủ thời điểm. Diệp Hạo ánh mắt lấp lóe, vừa đi vừa tự hỏi. Biện pháp thứ nhất là tìm hiểm địa, âm chết Sở Độ. Nhưng hắn lập tức liền lắc đầu, biện pháp này không an toàn, giống như trước đó đem Sở Độ kéo vào thái hạo thế giới núi lửa nham tương lúc, Sở Độ sự tình gì đều không có, ngược lại là hắn bị Sở Độ một đường truy sát. Dược Vương cấp phụ cận, cũng căn bản cũng không có cái gì hiểm địa cấm địa, Sở Độ trên thân bảo vật cũng nhiều vô số kể, dựa vào biện pháp này âm chết Sở Độ khả năng quá tiểu đến lúc đó một khi thất bại, kết cục của hắn khẳng định sẽ rất thảm. Biện pháp thứ hai là tìm một đám cường giả mai phục tại trung quanh, tại ta đem Sở Độ mang ra Mộ Xana, mọi người cùng cùng ra tay, đánh chết Sở Độ. Diệp Hạo nhíu mày, biện pháp này mặc dù có thể thực hiện mà lại chỉ cần mai phục tại người chung quanh đầy đủ mạnh, thì như thái huyền lao trượng những này cùng sở độ có thù âm dương cảnh khủng bố trưởng sinh giả sở độ nhất định phải chết. nhưng là lại có một cái cực lớn nan đề hắn có thể xuyên toa không gian bí mật cũng đem bại lộ. xuyên qua thái hạo thế giới là hắn bàn tay vàng, một khi bị người khác biết, như thế nghịch thiên cơ duyên trong giới tu hành ai không tâm động. đến lúc đó hắn đem đối mặt mạnh hơn sở độ địch nhân. không được tuyệt đối không thể bại lộ. diệp hạo lập tức liền bác bỏ biện pháp này. kể từ đó chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng. diệp hạo ngẩng đầu thương về phía trước chấp đạo phủ nhìn lại giết sở độ sự tình chưa thả một chút về sau ta trưởng thành mạnh lên giết sở độ bất quá là giết một trứng gà mà thôi lật tay liền có thể làm được không cần thiết hiện tại bước lên dạng này lớn nguy hiểm hiện tại trọng yếu nhất chỉ có một việc tình lấy 100% an toàn không còn bị sở độ bắt lấy giam lại kể từ đó chỉ còn lại một cái biện pháp tại chấp đạo phụ phụ cận xuyên qua đến thái hạo thế giới lại đem sở độ mang ra sau khi ra ngoài ta lập tức liền chế tạo động tinh khổng lồ gây nên chấp đạo giả chú ý tại chấp đạo giả trước mặt sở độ liền không có cách nào ra tay với ta sau đó chỉ cần ta che giấu sau đó lại thoát đi dược vương thành, rời xa sở độ, tìm hắn chạm đến không đến địa phương, cố gắng tu luyện mấy tháng một hai năm thời gian, bằng vào ta thiên phú cùng bàn tay vàng, rất nhanh liền có thể vượt qua sở độ, đến lúc đó lại đi tìm sở độ, một trưởng trung chết hắn, báo hiện tại đại thủ Diệp Hạo nội tâm vô số suy nghĩ dâng lên, cuối cùng cảm thấy chỉ có biện pháp này là an toàn nhất nhất ổn định, những biện pháp khác có lẽ có xác suất có thể chết sở độ đều không an toàn, mà một khi ra chỗ sơ suất như vậy đến lúc đó hắn lại bị sở độ dâm lại, liền triệt để xong. Ta tương lai có vô số khả năng, hiện tại không cần thiết bình đi hiểm chiêu hết thề cầu hồn, hèn mọn phát dụ, mới là vương đạo. Diệp Hạo có sau khi quyết định, lúc này cũng không do dự nữa, cẩn thận ước lượng xung quanh một phen, chui vào một cái trong hẻm nhỏ, hướng chấp đạo phủ đi đến. rất nhanh, hắn liền đến chấp đạo bên ngoài phủ một cái yên lặng không người cái hẻm nhỏ. hắn gật đầu, âm thầm suy nghĩ nói, cái này bên trong không sai, khoảng cách chấp đạo phủ bất quá chỉ có mấy chục mét, còn yên tĩnh không người, dù là ta mang theo sở độ đống nhiên xuất hiện, cũng sẽ không có người chú ý tới. một khi ta cùng sở độ động thủ, lập tức liền có thể hấp dẫn chấp đạo giả lực chú ý. Hắn tự tin, mặc dù mình không phải là đối thủ của Sở Độ, nhưng Sở Độ nghĩ tại hai ba chiêu bên trong bắt lấy hắn, cũng không phải chuyện dễ dàng, mà chỉ cần có thể kiên trì mấy chiêu, chấp đạo giả liền có thể đến, đến lúc đó hắn liền an toàn. Hắn lúc này liền muốn xuyên qua đến Thái Hạo thế giới đi. Thế nhưng là ngay lúc này, hắn lông mày đột nhiên nhíu một cái, cảm giác được một cỗ băng lãnh khí tức đem hắn bao phủ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lập tức chính là sương sở. Đồng thời, vang lên còn có một đạo thanh âm lạnh lùng, "Long băng chủ, ngươi bây giờ còn có cái gì dễ nói? Còn muốn vì hắn giải thích sao?" Trước ngươi không phải nói ta không biết cái này, cậu tặc vì cái gì phản bội chúng ta sao? Hiện tại đủ rõ ràng đi. Vừa mới bọn hắn nhìn rõ ràng, Diệp Hạo lén lút, rõ ràng là muốn đi vào chấp đạo phủ, chương 660. Ta không tin. Chương 660, ta không tin. Cơ hồ là một máy mắt, tất cả mọi người minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, Diệp Hạo khẳng định là cùng cũng sớm đã cùng chấp đạo giả cấu kết đến cùng một chỗ. Thậm chí, nói không chừng, Diệp Hạo bản thân liền là chấp đạo giả. Lẫn vào ngay trong bọn họ, làm làm vùng. Tiểu Hắc sắc mặt đều là trầm mặc, nàng ngăn đón mọi người, nhìn qua Diệp Hạo, vội vàng nói, Tam đệ Ta tin tưởng ngươi nhất định là có cái gì nỗi khổ, đại ca tin tưởng ngươi tuyệt đối không phải là người như thế, ngươi nhanh hướng mọi người giải thích một chút." Diệp Hạo một mặt sững sờ, kinh ngạc nói, "Giải thích? Giải thích cái gì?" Hắn buồn bực vô cùng, căn bản cũng không biết đây là xảy ra chuyện gì, vì cái gì tất cả mọi người sẽ tại cái này bên trong, cũng vì cái gì sẽ như vậy lạnh như băng nhìn xem hắn. Trước mấy ngày thời điểm, mọi người không phải cũng đều chuyện trò vui vẻ, ở chung hữu hảo sao? Làm sao lúc này mới mấy ngày không gặp? Liên cảm giác không đối. "Ha ha ha, tất cả mọi người nghe tới hắn lời nói đi, giải thích cái gì?" hắn đã không lời nào để nói, cái này rõ ràng là thừa nhận. cổ kiến lê ánh mắt lạnh như băng nhìn trầm trầm diệp hạo, răng cắn kéo kẹt vang, trên thân khí tức không ngừng bốc lên. diệp hạo lập tức liền hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh, hắn mặc dù ta không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là mọi người sát ý bừng bừng địa vây quanh hắn, hắn đương nhiên phải làm tốt phản kháng chuẩn bị. hắn nhấc lên tu vi, khí tức phun trào, tùy thời chuẩn bị phản kích. sở phan lúc này, cao mày, ngăn lại mọi người, nói, xin mọi người cho ta cái mặt mũi, để ta hỏi hắn mấy vấn đề. hắn cũng không phải rất tin tưởng diệp hạo sẽ làm ra đến có phản chuyển của mọi người. Sở Phan mặt mũi rất lớn, tất cả mọi người ngừng lại. Tam đệ, mấy ngày nay ngươi đi đâu bên trong rồi? Lại làm cái gì? Ta hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Sở Phan Trịnh trong hỏi. Diệp Hạo trong nội tâm vẫn như cũ nghi hoặc đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là bây giờ, hiển nhiên không có người sẽ cho hắn giải thích. Nghe vậy, Diệp Hạo như mày, Sở Phan dạng này nói chuyện cùng hắn, để trong lòng của hắn rất khó chịu, không khỏi liền nói nói, nhị ca, ta đi cái kia bên trong, cùng làm cái gì? Hẳn là ta tự do, khỏi phải hướng ngươi báo cáo à? Thái Hạo thế giới là hắn bí mật lớn nhất, hắn làm sao lại nói cho người khác biết? Diệp Hạo vừa mới nói xong, ánh mắt của mọi người đều càng thêm lạnh. Sở Phàm lông mày cũng nhăn càng chặt. Cái này đích xác là ngươi tự do, đã ngươi không muốn nói, ta cũng không ép ngươi. Vậy ta hỏi lại ngươi, ngươi bây giờ đến chấp đạo phủ làm gì? Sở Phàm lần nữa hỏi. Diệp Hạo trong nội tâm càng khó chịu. Sở Phàm làm cái gì vậy? Chất vấn hắn, thẩm vấn hắn. Hắn lúc này liền nhàn nhạt nói, không có chuyện gì, chính là vừa vặn từ cái này rẽ đường qua mà thôi. Hắn đương nhiên không có khả năng đem hắn phải xuyên qua đi thái hạo thế giới chuyện như vậy nói ra. Ha ha ha, đi ngang qua. Ngươi cho chúng ta là ba tuổi đứa con nít không bằng sao? lập tức, kiếm như tuyết liền cười nhạo lên, chỉ là Tiếu Dung ở giữa, lại là hoàn toàn lệch léo. Những người khác cũng kém không nhiều, đều là giống nhau phản ứng. Diệp Hạo lời nói, chỉ cần không phải đầu hốc có vấn đề người, đều biết là lừa gạt, lén lút đi tới chấp đạo bên ngoài phủ, lại nói là đi ngang qua, lừa gạt quỷ đâu? Trên cơ bản, Diệp Hạo phản bội mọi người, đã là như sắt thép sự thật. Sở Phàm có chút ngây người tại kia bên trong, trong mắt đều là đau lòng cùng thất vọng cùng khó mà tiếp nhận. Hắn đương Chi vì huynh đệ Diệp Hạo, vậy mà thật là phản bội bọn hắn, âm thầm tại ra chuyện như vậy. Nếu như trước đó hắn còn không nguyện ý tin tưởng lời nói như vậy hiện tại hết thể sự thật đều bày ở trước mặt hắn, hắn không tin đều không được. lúc đầu níu đồ bí mật sự tình, lại tiết lộ ra ngoài, tất cả mọi người tại, liền Diệp Hạo không tại, vô số người bị chấp đạo giả bắt đánh giết, Diệp Hạo ngay cả chỉnh diện cũng chưa tới, tất cả mọi người là bi thương thời điểm, Diệp Hạo lại như vậy địa phương phấn, nhiều như vậy địa phương Diệp Hạo không đi, hết lần này tới lần khác đi chấp đạo phủ, cái này còn có cái gì dễ nói? ta không tin. ngay lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Sở Phàm nhìn lại, phát hiện là đại ca Long Nạo Thiên, tiểu hắc sắc mặt đều là không thể tiếp nhận. Trông khổ vô cùng, một thanh ngăn tại mọi người trước người, nhìn thẳng Diệp Hạo, gầm nhẹ nói, "Tam đệ, ngươi nhanh giải thích một chút, ngươi không phải phản đồ, ngươi không có phản bội mọi người." Long Bang chủ, sự tình đều đến trình độ này, ngươi còn vì hắn giải thích, ngươi đây là hàng chúng ta những huynh đệ này tâm à? Hắn Diệp Hạo là huynh đệ của ngươi, nhưng chúng ta cũng là trừ độ giúp người, khó nói chúng ta cũng không phải là huynh đệ của ngươi sao?" Lữ Trường tiên giận, giống nói. Những người khác ánh mắt phức tạp. Liêu Chỉ mộng gương mặt xinh đẹp phẫn nộ, nói, "Long Bang chủ, ngươi nghĩa bạc vô tiền, huynh đệ tình thâm, ta rất kính nể ngươi, thế nhưng là, hắn phản bội chúng ta tất cả mọi người." dẫn đến người nhà của chúng ta huynh đệ thuốc bá chết thì chết bị bắt bị bắt ngay cả gia tộc tiếp xuống cũng xong người đến bây giờ lại còn muốn che chở hắn tất cả mọi người rất tức giận có thể đồng thời nội tâm cũng đối tiểu hắc kính nể vô cùng không phải bất cứ người nào đều như thế địa trọng tình nghĩa diệp hạo có thể có long bang chủ đại ca như vậy là hắn tám đời phúc khí không phải các ngươi cùng các loại phản bội các ngươi vô số người chết thảm bị bắt các ngươi đây là ý gì diệp hạo rốt cục cảm giác được không đúng có người như mày bởi vì diệp hạo thân xác thật là rất nghi hoặc không giống như là người trang khó nói thật là hiểu lầm Có người nội tâm kìm lòng không được nghĩ nói. Tiểu Hắc mắt sáng lên, cho Cung Tiện Tuyết một cái ánh mắt. Cung Tiện Tuyết lúc này liền hiểu rõ ra, hướng mọi người nói, "Ta có một môn siêu hồn thuật loại hình bí thuật, Diệp Hạo, ngươi nếu là thật không làm có lỗi với chúng ta sự tình, hiện tại liền trung thực để ta lục soát một chút hồn, ngươi yên tâm, chúng ta tông môn siêu hồn thuật chính là chính tông siêu hồn thuật, tác dụng phụ cực tiểu." Nàng vẫn chưa nói xong, Diệp Hạo liền hừ lạnh một tiếng, "Ngươi cho rằng khả năng sao? Đừng nói là có tác dụng phụ, liền xem như lợi ích cực kỳ lớn, hắn cũng không có khả năng để người khác lục soát hắn hồn. Một khi siêu hồn vậy hắn người xuyên việt thân phận thái hạo thế giới, thái hạo cốt rất nhiều nghịch thiên bí mật, chẳng phải là đều muốn bị người khác biết rồi? hắn làm sao lại đồng ý? cung thiển tuyết cho mày, lúc này liền lại thuận miệng nói bậy nói, tờ phù lúc này là chúng ta tông môn chân môn phủ, thi triển này phù về sau, hỏi gì đáp đấy, chúng ta chỉ hỏi ngươi mấy vấn đề đơn giản, tuyệt đối sẽ không dính đến ngươi những chuyện khác, nếu như ngay cả ngươi đây cũng không đáp ứng, như vậy, diệp hạo hừ lạnh một tiếng, hắn đương nhiên không có khả năng đáp ứng, đối phương nếu là hỏi hắn mấy ngày nay đi đâu bên trong, làm cái gì, hắn một lần đáp, chẳng phải là hay là sẽ buộc lộ ra thái hạo thế giới? sắc mặt của mọi người cũng đều trầm xuống. Diệp Hạo biểu hiện hiện tại đã hoàn toàn nói rõ hết thảy. Nếu như không phải Diệp Hạo phản bội bọn hắn, làm sao có thể ngay cả chân ngôn phủ cái này cùng tiểu thủ đoạn cũng không dám dùng? sắc ý tràn ngập. Diệp Hạo nội tâm lúc này kinh nghi bất định, vừa mới mọi người nói, tựa như là có người phản bội mọi người, dẫn đến rất nhiều người bị bắt. Mà trọng yếu nhất chính là hiện tại tất cả mọi người giống như cũng hoài nghi hắn chính là tên phản đồ này, có người đang hãm hại ta. Diệp Hạo lừa dẫn ngất trời, lập tức liền khẳng định điểm này, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, ngay lập tức liền rơi vào sở phạm trên thân. Chương 661, đáng kính đáng căm ghét. Chương 661, đáng kính đáng căm ghét. Là Sở Phàm sao? Diệp Hạo cái thứ nhất hoài nghi người, chính là Sở Phàm. Dù sao, Diệp Thiên Đế nói qua, ở kiếp trước chính là Sở Phàm phản bội hắn, cho nên mới dẫn đến hắn bỏ mình, sau đó trùng sinh trở về. Mà khoảng thời gian này, hắn cũng đích xác cảm thấy Sở Phàm trên thân một chút chỗ không đúng. Tỷ như, rõ ràng đồng dạng đều là thu hoạch được thế giới thụ, hắn luyện chế hóa thân thứ hai thời điểm kém chút chết rồi, mà Sở Phàm lại làm một chút việc đều không có. Trong này, rõ ràng chính là Sở Phàm tại hồ hắn vô cùng có khả năng, chính là không có đem hoàn chỉnh luyện chế thân ngoại hóa thân pháp quyết giao cho hắn. Sở phàm trên thân có rất nhiều điểm đáng ngờ, là có khả năng nhất ham hại hắn. Ánh mắt của hắn lại đảo qua Tiểu Hắc, nhưng lập tức liền lướt qua, đại ca vừa mới một mực tại bảo vệ cho hắn, không thể nào là đại ca ham hại hắn đại ca nhân phẩm, hay là vô cùng đáng giá hắn kính trọng. Về phần những người khác, Diệp Hạo cẩn thận nghĩ nghĩ, những người này thực tế là không có ham hại hắn lý do, hắn cùng bọn hắn căn bản cũng không quen thuộc, lại không oán công thủ. 890 chính là sở phàm cái này hèn hạ âm hiểm tiểu nhân. Diệp Hạo nội tâm tức giận. Tất cả mọi người hướng Diệp Hạo xông tới, có lập tức động thủ xu thế, Diệp Hạo cũng chuẩn bị kỹ càng phản kháng chiến giết. Hắn là không thể nào thúc thủ chịu chói, lỡ như bị buộc hỏi ra hắn có được thái hạo thế giới bí mật, hắn liền xong đời. Lúc này, Sở Phàm thần sắc khó coi, một mặt đau lòng, mở miệng nói, "Tam đệ, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, đến cùng phải hay không ngươi phản bội chúng ta, nếu như ngươi có cái gì nỗi khổ, ngươi nói cho ta, ta nhất định sẽ vì ngươi làm chủ." Diệp Hạo nội tâm lập tức liền cười lạnh một tiếng, rõ ràng chính là Sở Phàm hám hại hắn, hiện tại Sở Phàm lại còn như thế giả mù sa mưa, thật sự là buồn nôn. Cái này Sở Phàm quả nhiên là một cái da vẻ đạo mạo âm hiểm tiểu nhân. nếu như không phải Diệp Thiên Đế trùng sinh trở về, để hắn biết Sở Phạm chân diện mục, nói không chừng hiện tại thấy Sở Phạm như thế, hắn thật đúng là coi là Sở Phạm là thật tâm đối với hắn. đoán chừng cả cuộc đời trước thời điểm, Diệp Thiên Đế chính là bị Sở Phạm dạng này lừa gạt cả đời. Diệp Hạo cẩn thận liếc Sở Phạm một chút, phát hiện Sở Phạm ánh mắt đều đang run rẩy, tràn ngập không nguyện ý tin tưởng, sắc mặt đều là đau lòng. Diệp Hạo lập tức liền càng miệng mai bắt đầu, cái này Sở Phạm, thật là tốt diễn kỹ, diễn thật sự là rất thật, một chút cũng nhìn không ra là tại ngụy trang đáng tiếc, cơ trí như hắn, cũng sớm đã khám phá hết thảy. Diệp Hạo lúc này liền cười lạnh một tiếng, nói: "Sở Phạm, ta và ngươi là kết bái huynh đệ, nếu như ngươi thật tin tưởng ta, liền không nên hoài nghi ta, đã ngươi hiện tại không tin ta, cần gì phải nhiều lời nhiều như vậy." Ánh mắt của hắn liếc nhìn hướng những người khác, khinh thường nói: "Ta Diệp Hạo làm việc đều là chính, làm qua sự tình, ta khinh thường tại ẩn tàng, cũng không có làm qua sự tình, các ngươi nghĩ lời đến trên đầu của ta, nghĩ cũng đừng nghĩ. Có ngươi câu nói này liền đủ rồi, tam đệ, ta tin ngươi." Hắn vừa nói xong, Tiểu Hắc liền lập tức hừ một tiếng, lúc này đứng dậy, cùng mọi người tách ra, cùng Diệp Hạo đứng chung một chỗ, ánh mắt nhìn thẳng mọi người, lạnh lùng nói: Xin lỗi mọi người, ta Tam đệ là hạ người gì, ta lại quá là rõ ràng, ta tin tưởng vững chắc hắn sẽ không làm phản bội chuyện của người khác tình, trong này tất nhiên là có hiểu lầm, thậm chí có thể là có hèn hạ vô sỉ tiểu nhân ở hám hại ta Tam đệ, hôm nay có ta ở đây cái này bên trong, trừ phi các ngươi đạp trên thi thể của ta đi qua, không phải mơ tưởng đụng đến ta Tam đệ một cây mồ hôi mao. Đại ca, Diệp Hạo nhìn qua tre ở trước người hắn, không tiếc cùng toàn bộ thiên hạ là địch tiểu hắc, thân thể đều run rẩy lên, không cùng luân so kích động, xuất phát từ nội tâm cảm động. Khi tất cả người đều không tin hắn thời điểm, Khi sở phàm dạng này kết bái huynh đệ cũng hoài nghi hắn thời điểm là đại ca đứng dậy vẫn như cũ tin tưởng hắn ủng hộ hắn có đại ca như thế còn cầu mong gì nữ vì duyệt kỳ giả dung kẻ sĩ chết vì trí kỷ có thể có đại ca như vậy quả thực là phúc khí của hắn hắn lặng lẽ liếc qua sở phàm so sánh đại ca sở phàm cái này đồng dạng kết bái huynh đệ kém xa sở phàm cắn răng một cái nói thật hắn cũng không tin Diệp Hạo sẽ làm ra đến con phản chuyện của mọi người mà lại trong này đích xác có hắn cảm giác kỳ quặc địa phương hắn suy tư thời gian mấy hơi thở cuối cùng cắn răng một cái cũng đống nhiên đứng dậy cùng Diệp Hạo đứng chung một chỗ, hướng mọi người nói, chuyện này bên trong khẳng định có hiểu lầm, mọi người không cần vội vã động thủ. Diệp Hạo trong lòng cười lạnh không thôi, khoe miệng đều là nụ cười chế nhạo. Giả mù sa mưa. Vân Lôn, Trang. đều lúc này, Sở Phạm lại còn đang giả vờ. Diệp Hạo không để ý tí nào Sở Phạm, hít sâu một hơi, hướng tiểu hất trịnh trọng nói, đại ca, ai làm lấy chịu, chuyện này ngươi không cần quản, bất quá chỉ là một bảy kiến thôi thôi, ta còn không có đem bọn hắn để ở trong mắt, bọn hắn dám ra tay với ta, cũng đừng trách ta không khách khí, cái này bên trong khoảng cách chấp đạo phủ bất quá liền xa mười mấy trượng mà thôi ta cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn hắn dám đụng đến ta một đầu ngón tay sao?" Diệp Hạo sắc mặt lạnh lùng, "Đảo qua mọi người." Lập tức, tất cả mọi người sắc mặt đều khó nhìn lên, nội tâm kiêng dè không thôi. Diệp Hạo nói không sai, cái này bên trong khoảng cách chấp đạo phủ gần như vậy, một khi động thủ, lập tức liền có gây lên hàng loạt chấp đạo giả xuất động, liền xem như lúc bình thường, bọn hắn cũng không dám, càng thêm không cần nói hiện tại bọn hắn đều là bị cái lên, nghịch tặc, mưu sát tử. Một khi chấp đạo giả đến đây, bọn hắn toàn bộ đều xong. Diệp Hạo bất quá là uy hiếp mọi người một chút, trấn trụ bọn hắn, miễn cho bọn hắn thật dám động thủ cũng không có kêu gọi chấp đạo giả ý tứ, dù sao một khi làm như vậy, hắn liền càng thêm giải thích không rõ, chỉ để làm thực hắn cùng chấp đạo giả có cấu kết. nhưng lại tại lúc này tiểu hắc mắt sáng lên, hướng cung thiền tuyết máy mắt, cung thiền tuyết lập tức liền minh bạch có ý tứ gì, lạnh lùng nói, chỉ là thất hiếu, sâu kiến đồng dạng tồn tại, cũng dám khẩu xuất cùng nôn, cái này bên trong người nào tu vi không phải vượt xa ngươi, mặc dù cái này bên trong khoảng cách chấp đạo phủ bất quá vài chục trượng khoảng cách, nhưng là ngươi cho rằng ngươi có cơ hội sống đến chấp đạo giả chạy đến sao? thời gian mấy hơi thở, đầy đủ chúng ta giết ngươi một lần, ngươi nếu là có tự mình hiểu lấy liền lập tức thúc thủ chịu chói, Diệp Hạo hơi biến sắc mặt. Mọi người nếu quả thật hướng hắn động thủ, nhiều người như vậy, trong đó không thiếu huyết hồng lâu cảnh cường giả, hắn thật đúng là không nhất định kiên trì đến chấp đạo giả chạy đến đến lúc đó, hắn cũng chỉ có thể trốn đến Thái Hạo thế giới đi. Mà một khi như thế, Thái Hạo thế giới liền có bại lộ nguy hiểm. Viếng thăm không được Tiểu Tuyết mời phát tin nhắn đến giờ z cái này, tự nhiên là hắn chỗ không nguyện ý. Nhưng vào lúc này, Tiểu Hắc sắc mặt nặng nề, đem Diệp Hạo ngăn ở phía sau, một người canh giữ cửa ngõ, vạn người không thể khai thông. Mở miệng nói, nếu là tăng thêm ta đây. Diệp Hạo nhìn qua đứng tại trước người cùng mọi người là địch tiểu hắc nội tâm phức tạp cảm động vô cùng hào đại ca hắn cảm động sắp khóc ra hắn diệp hạo có tài đức gì có thể có đại ca như vậy mọi người sắc mặt đều rất khó nhìn nhưng cùng lúc cũng không ít người nao nao thở dài long ngạo thiên người này đương nhiên là chân hảo tiện trọng tình trọng nghĩa như thế đáng kính đáng ca ngợi có người hừ lạnh nói long ban chủ chúng ta kính nể cách làm người của ngươi không nghĩ hướng ngươi động thủ xin ngươi đừng buộc chúng ta tiểu hắc ánh mắt phức tạp thở dài một cái nói thân là ban chủ ta biết ta làm như vậy thật xin lỗi mọi người cô phụ mọi người tín nhiệm nhưng diệp hạo là ta tam đệ Được rồi, nhiều lời vô dụng, ta ý đã quyết, Tam đệ, ngươi lập tức đi, thoát đi dược vương cốc, càng xa càng tốt, ta ngược lại muốn xem xem, hôm nay ai dám ra tay với ta. Diệp Hạo vừa trốn, phản đồ danh nghĩa, liền có chết. Tẩy đều rửa không sạch, chương 622. Mỗi ngày nói ta khở, cũng không gặp ngươi nhiều thông minh. Chương 622. Mỗi ngày nói ta khở, cũng không gặp ngươi nhiều thông minh. Tiểu hắc khí tức trên thân dần dần dâng lên, rất có chỉ cần mọi người dám động thủ, nàng liền lập tức phóng thích tất cả khí tức, đem chấp đạo giả dẫn tới. Tất cả mọi người do dự, sắc mặt phi thường địa khó coi. Một khi như thế Người ở chỗ này đều muốn bị chấp đạo giả bắt. Cuối cùng, có người hừ lệnh, nói: "Long Bang chủ, hôm nay chúng ta cho ngươi một bộ mặt, nhưng là về sau, cũng đừng trách chúng ta khách khí. Diệp Hạo, ngươi tốt nhất chạy nhanh một điểm, không phải chờ chúng ta đuổi kịp ngươi, chính là thân ngươi thời điểm chết." Mọi người lạnh lùng nhìn qua Diệp Hạo. Tiểu Hắc Kiểm bên trên đều là xin lỗi thân sắc, nói: "Xin mọi người tại cái này bên trong đợi ta một khắc đồng hồ thời gian." Mọi người sắc mặt lập tức liền càng thêm địa không dễ nhìn. Tiểu Hắc cái này hiển nhiên là sợ bọn họ lập tức liền đi truy Diệp Hạo, cho nên đoán chừng đem bọn hắn lưu tại cái này bên trong. Diệp Hạo nội tâm cảm động vô cùng, hướng Tiểu Hắc liền ôm quyền, nói: Đại ca, tốt đường bảo là, ngươi đi nhanh lên. Tiểu Hắc thở dài nói: Diệp Hạo thật sâu nhìn Tiểu Hắc một chút, cảm động vô cùng, lập tức liền rời đi. Một khắc đồng hồ về sau, Tiểu Hắc hướng mọi người ôm quyền, thần sắc cay nảy, nói: Sự tình hôm nay, là ta thật xin lỗi mọi người, ta đã không xứng lại làm trừ độ rút bang chủ, cũng không xứng lại cùng các ngươi xưng huynh gọi đệ. Từ giờ trở đi, ta rời khỏi trừ độ rút, ta biết ta thả đi Diệp Hạo, các ngươi sẽ rất hờn ta, các ngươi xem thường ta cũng tốt, thường muốn ta động thủ cũng được, ta long ngạo thiên đều tiếp lấy. Dứt lời. Nàng quay người rời đi ánh mắt mọi người phức tạp nhìn qua nàng, nhưng không có một người hướng hắn động thủ. Ai, nói thật, ta rất bội phục Long Bang Chủ. Có người thở dài nói, Long Bang Chủ nhưng thật ra là một cái hợp cách Bang Chủ, nếu không phải hắn, chúng ta trừ độ giúp cũng không có khả năng phát triển nhanh như vậy, chỉ là đáng tiếc, hắn người này, quá mức trọng tình trọng nghĩa. Cung thiền tuyết mắt sáng lên, nói, nước không thể một ngày không có vua, Long Bang Chủ bây giờ không có ở đây, chúng ta cần tuyển ra tới một cái Bang Chủ mới, ta để cử sở phạm huynh đệ, mọi người cho rằng như thế nào. Chúng ta lúc trước không ít người đều là Sở Phàm huynh đưa tới, mà lại Sở Phàm huynh làm người mọi người cũng đều biết, thực lực cũng cực mạnh, ta cảm giác Sở Phàm khi cái bang chủ này rất thích hợp. Kiếm Như Tuyết Lữ trường tiên bọn người, lập tức liền đồng ý Sở Phàm đội vàng khách khí khiêm tốn bắt đầu, nói, đại ca lần này cách làm mặc dù không ổn, nhưng là hắn là hạng người gì, chắc hẳn mọi người cũng nhìn ra, cùng đại ca cao thượng đạo đức so sánh, ta kém xa tí tắp, ta căn bản không xứng làm bang chủ vị trí này, mà lại trừ độ giúp ban đầu là đại ca một tay khai sáng, dù là hiện tại đại ca rời đi, ta cũng không thể chiếm cứ vị trí của hắn. Thế nhưng là sở phạm cuối cùng thực tế không lay chuyển được mọi người khẩn cầu, hắn chỉ có thể là bất đắc dĩ đáp ứng xuống, nói: "Trước đó đại ca là bang chủ, đại ca là ta cực kỳ kính trọng người, bang chủ vị trí, ta là sẽ không ngồi, sẽ một mực vì đại ca giữ lại, nhưng bây giờ, mọi người thịnh tỉnh không thể chối từ, ta liền lấy Tạc Thiên Đường đường chủ vị trí, tạm thay chúng ta trì độ giúp phó bang chủ chức vụ, phụ trách hết thể sự tình, đợi cho tương lai đại ca trở về, lại có hắn thống." Lĩnh. Nghe hắn nói như vậy, không ít người gật đầu, đối với Long Ngạo Tiền, mọi người là thật tâm bội phục, dù là hắn lần này thả đi diệu hào thế nhưng là cũng không tổn hại hắn tại mọi người hình tượng trong lòng ngược lại càng thêm kính trọng hắn một cái trọng tình trọng nghĩa như thế bang chủ xa xa so một cái bạc tình bạc nghĩa bang chủ muốn rất được lòng người bọn hắn gì thường lại không ao ước Diệp Hạo có thể có long não thiên đại ca như vậy đâu tham kiến sở phó bang chủ sở phó bang chủ Diệp Hạo cái này cậu tặc phản bội chúng ta nhiều người như vậy tất không thể bỏ qua hắn muốn cho tất cả mọi người một cái công đạo không sai chúng ta lên ngàn người bởi vì hắn mà chết chết bị bắt bị bắt chúng ta gia tộc cũng đều song không giết Diệp Hạo chúng ta có gì vẻ mặt đối mặt chết đi người nhà huynh đệ sở phó bang chủ, ngươi lên tiếng đi. Tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn bắt đầu. Sở Phám do dự, cuối cùng thở dài một cái, nói, chuyện này, ta nhất định sẽ cho mọi người một cái công đạo. Hiện tại xuất động tất cả mọi người, truy kích Diệp Hạo, đem hắn bắt lại. Cung Thiện Tuyết hừ lạnh một tiếng, nói, không trực tiếp giết hắn sao? Sở Phám cắn răng, nói, ta biết mọi người nội tâm đều rất phẫn nộ, nhưng mọi người không nên gấp đắp. Chuyện này ở giữa có không ít điểm đáng ngờ, chúng ta nhất định phải tra rõ ràng. Lỡ như nếu như không phải Diệp Hạo làm, chúng ta giết hắn, chân tướng chẳng phải là vĩnh viễn trôn giấu rồi. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là đem hắn bắt lại. Sau đó lấy siêu hồn hoặc là chân luôn phù bảo vật như vậy, ép hỏi Diệp Hạo. Long Nhi tỷ tỷ, bọn hắn hiện tại đã bắt đầu truy sát Diệp Hạo, mà Sở Phàm cũng đã thành công làm phó bang chủ, phụ trách trừ độ giúp hết thảy sự vụ. Giữa vương cốc, giữa sườn núi biệt viện bên trong, dưới cây cổ thụ, Cung Thiển Tuyết toàn thân áo trắng, khí chất dịu dàng, ngạo nhân dáng người linh lung tinh tế, đường cong lộ ra, một bên rối ra trắng thuần ngón tay pha trà, một bên hướng một bên tiểu Hắc nói. Tiểu Hắc ngồi dưới tầng cây, đôi mắt đẹp nhìn qua phía trước, có chút xuất thần. Cung Thiển Tuyết liếc qua tiểu Hắc ánh mắt vị trí, nội tâm khẽ khẽ thở dài, là sở độ cuối cùng cùng Long Nhi tỷ tỷ phân biệt địa phương. Long Nhi tỷ tỷ, lúc này khẳng định là đang nghĩ sở độ đại ca đi. Nàng cũng muốn. Khả năng sở độ đại ca mãi mãi cũng sẽ không biết. Hắn cùng Long Nhi tỷ tỷ hai người ở trong viện lúc chia tay, biệt viện nơi hẻo lánh vách tường đằng sau cũng có một nữ hải, dựa lưng vào kia bên trong yên lặng tại cùng hắn cáo biệt. Biệt viện bên trong nhàn nhạt hương trà phiêu tán. Một lát sau, Tiểu Hắc thanh âm vang lên, Thiện Tuyết, ngươi cũng có thể tìm thời gian thoát thân. Cung Thiện Tuyết sững sở, hỏi, Long Nhi tỷ tỷ, hiện tại vừa mới bắt đầu truy sát Diệp Hạo, ta không ở bên trong khoái gió nổi mưa sao? Tiểu Hắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, Không phải, Diệp Hạo đã gánh tội. Sở phàm cũng thành bản chủ, chỉ cần có người đuổi theo giết Diệp Hạo, thủ này, Diệp Hạo đều sẽ tính tới Sở phàm trên đầu, cho rằng là Sở phàm ra lệnh đuổi giết hắn, hai người bọn họ ở giữa mâu thuẫn đã không thể điều hòa, đem triệt để mỗi người đi một ngả, lần này chúng ta bố cục thiết kế, nửa cái kiếm châu thế lực, gia tộc gặp nạn, bảy tông dương nguyệt cũng bị bắt như vậy người, chợ đen sát thủ vậy, cũng chết nhiều như vậy, thầm. Chí không nốt ma giáo sát thủ cũng gặp nạn, cái này tất cả thủ đều muốn tính tới Diệp Hạo trên đầu, bọn hắn còn sót lại người, hiện tại chính là phẫn nộ thời điểm, hẳn là đều sẽ đi tìm Diệp Hạo báo thù, vô tâm lại tìm ta cùng sở độ người nhà phiến phước, hiện tại đại thế đã thành chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, liền sẽ không có vấn đề gì. Nói cái này bên trong, Tiểu Hắc cũng có chút cảm khái nghĩ không ra nàng cùng cung tiễn Tuyết hai cái nữ hài tử, lần này lại dám gạt sở phàm Diệp Hạo nhiều người như vậy, mà lại còn thành công. Nội tâm của nàng không khỏi hừ một tiếng, Kinh bị lên sở đổ đến, mỗi ngày nói ta khở, cũng không gặp ngươi nhiều thông minh, lần nào ngươi không phải bị người đổ giết. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không nói ta khở cô nương. Đắc ý, chương 663. Ông trời đền bù cho người cần củ thành công không phải liền là như vậy sao? Chương 663, ông trời đền bù cho người cần cù thành công không phải liền là như vậy sao? Khủ. núi rừng bên trong, Diệp Hạo thân thể lay động, bước chân lảo đảo, sắc mặt trắng bệch, vội vàng vịn một viên cổ thụ, phun ra một ngụm máu tươi tới. thân sắc của hắn cực kỳ địa khó coi, nếu như là chết tra ruột đồng dạng, âm trầm có thể nhỏ xuống nước tới. trên ngực của hắn có máu tươi cầm quần áo nhuộm đỏ, khí tức càng là hề vải vô cùng. nhưng là Diệp Hạo không dám có chút địa dừng lại, lau sạch sẽ khoẹt miệng máu tươi về sau, không lo được thương thế của mình, vội vàng lại lần nữa hướng nơi xa bỏ chạy. hắn đã mơ hồ nghe tới phía sau tiếng la giết, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy có đông đảo thân ảnh giữa rừng núi đuổi giết hắn. Sở Phàm, ngươi thật là tốt. Diệp Hạo nội tâm cơ hồ là lừa dẫn ngốc trời. Sở Phàm hãm hại hắn, để hắn có như thế đại hắc nổi thì thôi. Bây giờ lại càng là tự mình dẫn người đuổi giết hắn. Hắn hay là xem nhẹ Sở Phàm âm hiểm vô sỉ. Cái này tiểu nhân, quả thực chính là hèn hạ đến cực hạn. Diệp Hạo kia phản đồ ở bên kia, mau đuổi theo. Trên bầu trời, càng là có Hồng Lô cảnh cường đại trường sinh giả không ngừng bay lượn mà qua. Diệp Hạo sắc mặt cực kỳ khó coi. Nếu như không phải là bởi vì cái này bên trong khoảng cách Dược Vương cốc quá gần, những người này lo lắng bị chấp đạo giả phát hiện tung tích, thanh thế không dám quá lớn hắn cũng sớm đã bị Hồng Lô Cảnh trưởng sinh giả cho bắt đến. trước đó đại ca giúp hắn ngăn chặn mọi người một khắc đồng hồ thời gian, hắn không có chút do dự nào, trực tiếp đã chạy ra dược vương thành. thế nhưng là hắn dù sao mới khai khiếu cảnh tu vi, lại không thể phi hành, tốc độ dù là lại nhanh, cũng không có khả năng so phải biết bay Hồng Lô Cảnh. bởi vậy, lúc này mới không đến bao lâu thời gian, liền bị đuổi kịp. nên làm cái gì? khó nói, ta chỉ có thể bị người hãm hại, một đường đảo vong xuống dưới. Diệp Hạo trong lòng có chút tuyệt vọng đối với mình sinh mệnh an toàn, hắn cũng không làm sao lo lắng, dù sao hắn là không thể nào chết. dù sao. Hắn có thái hạo thế giới dạng này lợi khí, đến cuối cùng thực tế không có cách nào thời điểm, lớn không được chính là trốn đến thái hạo thế giới đi. Chỉ là, thái hạo trong thế giới, hắn còn bị nhốt tại trong lồng giam, đi càng tuyệt vọng hơn. Sở độ mặc dù đáp ứng hắn sẽ cùng hắn rời đi, thế nhưng là, đối với sở độ lời nói, hắn vẫn luôn duy trì thái độ hoài nghi. Sở độ cái này cháu trai như vậy địa gian trá, hắn thực tế là không dám hoàn toàn tin tưởng sở độ sẽ tuân thủ hứa hẹn, nhiều lắm là chỉ là ôm lấy một hai điểm hy vọng. Suy. Một đạo kiếm quang xẹt qua hư không, kinh khủng kiếm khí sẽ rách sơn hà đại địa, một nháy mắt núi rừng bên trong một gốc lại một gốc cổ thụ chọc trời bị chặt đứt, đầy trời cành lá vỡ vụn bay múa. Diệp Hạo cực kỳ nguy cấp thời khắc, chênh né quá khứ. nhưng trên bờ vai hay là vạch ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, đau hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Phía trước trên bầu trời, ta không biết lúc nào xuất hiện một thân ảnh, ngữ sử phi kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Diệp Hạo lại hướng sau nhìn lại, càng nhiều cường giả truy sát đi lên. Tiền hậu giáp kích, khắp nơi đều là người. Diệp Hạo thân sắc tái nhợt, nội tâm càng cảm giác hơn tuyệt vọng. Lập tức liền muốn bị bao vây. Nhiều người như vậy, trong đó còn có rất nhiều có thể phi hành hùng lâu cảnh trường sinh giả, có thể nói, hắn hiện tại cơ hội là thượng thiên không cửa, trốn không được. Diệp Hạo cầu tặc, ngươi tên phản đồ này, để mạng lại. Băng lanh thanh âm tức giận vang lên, sắc bén vô song phi kiếm, lần nữa hướng hắn tập sát mà tới. Xù. Hậu phương cũng có cường giả chân nguyên mãnh liệt mà ra, hóa thành một con tre trời cự thú, hướng hắn đánh tới, uy thế kinh khủng, ép tới núi rừng bên trong cổ mục gì rào run, run run. Bạch. Càng có từng kiện pháp bạo phá không, phụ lục chúng thiên, cách xa nhau số bên trong khoảng cách, hướng hắn bay rít mà tới. Phi kiếm tốc độ nhất nhanh sắc bén vô song, tốc độ kinh người, nhanh như lôi đỉnh, kiếm khí gào thét, xé rách thiên địa, cấp tốc chém về phía Diệp Hạo. Chỉ là trong chớp mắt, liền đến Diệp Hạo trước người. Diệp Hạo cắn răng, xem ra hắn chỉ có thể trốn vào Thái Hạo thế giới. Cho dù là có thể sẽ bại lộ, nhưng bây giờ cũng không lo được. Cuối cùng so ném mạng mạnh mẽ. Vô Nhưng mà ngay lúc này, Diệp Hạo nhìn qua bay vụt mà đến khủng bố phi kiếm, toàn thân chấn động, não hải như điện quang hỏa thạch, phảng phất trong cõi u minh xúc động cái gì, có một loại đốn ngộ cảm giác. Nhanh như lôi đỉnh, lôi đỉnh tốc độ là thế gian nhanh nhất, lôi đỉnh cùng không khí ma sát. Thiên địa linh khí cùng Lôi đỉnh ở giữa kỳ diệu liên hệ. Cơn gió cùng Lôi đỉnh, phong thanh, tiếng sấm, tiếng rít, linh khí phun trào âm thanh. Một mấy mắt, Diệp Hạo trong đầu hiện lên vô số phức tạp tin tức. Hán nộ. Sau một khắc, hắn cuồng hỉ lên, kích động vô cùng. Bạch. Phía sau lưng của hắn, tách ra hào quang nóng ánh, một đôi thanh bạch dao kẹp, mỹ lệ hoa mỹ to lớn quang ảnh cánh đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, cánh phía trên, Lôi đỉnh lượn lờ, cương phong tứ ngược, giống như thiên thần. Ta có một cánh, Ngự phong lôi. Chỉ là nhẹ nhàng một cái, thời gian một hơi thở mà thôi, Diệp Hạo vậy mà liền bay vút ra ngoài trường 100m xa. Ngay cả bay vụt mà đến khủng bố phi kiếm, vậy mà đều không đổi kịp tốc độ của hắn. Diệp hạo mở to hai mắt nhìn, nội tâm rung động, cuồng hỉ, kích động. Ha ha ha, nghĩ không ra lại vào lúc này, ta đốn ngộ, tìm hiểu ra Thái Hạo Nguyên Thủy Chân Giải thức thứ tư. Thật sự là trời cũng giúp ta. Diệp hạo kinh hỉ vô cùng, toàn thân đều đang run rẩy. Trong mắt của hắn toát ra sự tự tin mạnh mẽ, vừa mới tuyệt vọng, rốt cuộc không nhìn thấy mây may. Thái Hạo Nguyên Thủy Chân Giải, hắn liền đã lĩnh hội 3 thức đầu, nhưng là thứ 4 lại là rất khó, hắn lĩnh hội vô số lần, tốn hao rất nhiều thời gian cùng tâm huyết, đều không thể thành công. Lại không muốn Hôm nay vậy mà tại trong tuyệt cảnh, tại trung điểm trong nguy hiểm, rốt cục đột phá. Thành công nâng luyện giả phong lôi sĩ. Diệp Hạo nhịn không được cảm khái, quả nhiên, giữa sinh tử đại khủng bố, mới là đột phá cực hạn phương pháp tốt nhất, cổ nhân thật không lừa ta. Hắn trước kia nghe nói qua rất nhiều dạng này thuyết pháp, còn không tin, nhưng hôm nay, hắn tin. Bất quá loại biện pháp này cũng không thích hợp mỗi người, không phải tất cả mọi người giống như ta có dạng này kiên định hướng đạo tri tâm, Thái Sơn sập trước mắt mà không biến sắc tâm tính, cũng không phải tất cả mọi người có thể giống như thế ý chí kiên định, tại giữa sinh tử lực luyện, còn có thể bảo trì thành tỉnh cùng tình táo, chính là bởi vì những này ta mới có thể đột phá, mới có thể đốn ngộ. Nếu là đổi lại những người khác, sợ là đã chết. Diệp Hạo cảm giác lần này đột phá mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, lúc trước hắn liền tốn hao nhiều thời gian như vậy cùng tâm huyết cùng thời gian đi lĩnh hội Thái Hạo Nguyên Thủy Chân Dại Tức Thứ Tư kỳ thật đã lĩnh hội không sai biệt lắm, chỉ còn lại Lâm môn một cước, giống như là một tầng giấy cửa sổ đồng dạng, mặc dù đã cảm nhận được, nhưng chính là cách một tầng mơ hồ giấy, làm sao đều không nhìn thấy phong cảnh phía ngoài. Nhưng vừa vặn hắn tại giữa sinh tử đốn ngộ, tiếp theo đột phá, nhưng thật ra là nước chảy thành sông sự tỉnh. Cho nên nói tóm lại vẫn là hắn tự thân cố gắng, là hắn hoàn thành phía trước 99% chính tự. Ông trời đền bù cho người cần cù, thành công không phải liền là như vậy sao? 99% mồ hôi cùng cố gắng, lại thêm 1% vật khí. Chương 664, ngược lại rút một ngụm lạnh ra. Chương 664, ngược lại rút một ngụm lạnh ra. Diệp Hạo đem nội tâm hương phấn cuồng hỉ đè ép xuống. Hắn hướng bốn phía nhìn lại, lập tức liền thấy, vừa mới những cái kia đội rất hắn người, một mặt rung động cũng không thể tin được nhìn qua hắn. Cái này, cái này sao có thể? Diệp Hạo tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Có người mở to hai mắt nhìn. Hắn vừa vặn giống như là đốn nộ, Thu Vi càng tiến vào một tầng. Có người hai như nói, T. Có người ngược lại hút một hơi lạnh ra, đây là kinh khủng bực nào thiên phú. Hắn vậy mà tại chiến đấu bên trong đột phá, mọi người nhao nhao không thể tin được, đều tràn ngập rung động. Chiến đấu bên trong đột phá, đây là gì cũng nghe giận cả người sự tình, không phải ngất trời kỳ tài người, không thể vì vậy. Nhưng Diệp Hạo liền làm được. Trong mọi người tâm rung động tột đỉnh. Hừ, đột phá thì đã có sao, hắn bất quá chỉ là một cái chỉ là thất khiếu sâu kiến mà thôi, ta tiện tay liền có thể chém giết. Một tên hồng lô cảnh cường giả thanh niên hừ lạnh một tiếng lệnh lùng nói tam thúc nói không sai ngài bất quá mới 30 tuổi mà thôi liền đã bước vào hồng lô cảnh diệp hạo cái này phản đồ ngài đương nhiên là dễ như trở bàn tay thanh niên chất tử lập tức liền nói nói không ít người nhìn lại tất cả giật mình hắn tựa như là Tàng Long sơn lý gia lý thanh sơn mấy năm trước đã từng leo lên qua thiên địa hồng lô bảng địa bảng truyền ngôn hắn về sau mở ra lục trọng ban đầu hỏa lò cực kỳ đáng sợ là lý gia đương kim thanh niên một đời bên trong nhân vật thủ lĩnh hắn lúc nào đến diệp hạo song lý thanh sơn xuất thủ hắn không có khả năng mạng sống không ít người nghị luận âm ý lý thanh sơn thần sắc băng lãnh hư nhấc tay phải phi kiếm vờn quanh tại hắn quanh thân, hắn nhìn trầm trầm diệp hạo, lạnh lùng nói: Ta toàn bộ lý gia đều bởi vì duyên cớ của ngươi, hiện tại mấy ngàn tộc nhân toàn bộ bị chấp đạo giả giam thẩm tra, càng có một ít vinh đệ thúc bá đào tẩu lúc bị chấp đạo giả giết chết, ngươi vu khống hãm hại chúng ta lý gia, để chúng ta lý gia bị này đại kiếp, tội không thể chuộc. Lý Thanh Sơn lửa giận ngút trời, sắc cước như sóng lớn vô bờ, nhìn diệp hạo ánh mắt dường như nhìn một người chết. Bổ Thiên đạo đạo quy nghiêm, giết một người tức là tội, nhưng bọn hắn những này nắm giữ lấy lực lượng cường đại trường sinh giả, ngẫu nhiên giết người, chấp đạo giả căn bản là phát hiện không được. Vong lưới, trường sinh giả tu luyện. Tự nhiên thiếu không được cần thiên tài địa bảo cùng các loại tài nguyên, có đôi khi vì tranh đoạt tài nguyên miễn không được chém giết. Bởi vậy, giống bọn hắn đại gia tộc như thế, có mấy cái là sạch sẽ, ai không có làm một chút nhận không ra người hoạt động. Chấp đạo giả xông lên bọn hắn Lý gia lúc, bọn hắn còn tưởng rằng là là chuyện gì bại lộ, có chút tộc nhân trực tiếp liền muốn đào tẩu, sau đó bị chấp đạo giả đánh giết. Lý Thanh Sơn là trốn tới một cái. Thằng đến trốn tới sau hắn mới biết nói, vậy mà là có người vu khống gia tộc bọn họ cấu kết bảy tông dư nghiệt, phản bội tông môn. Vậy làm sao có thể không để hắn phẫn nộ? Bọn hắn lý ra mặc dù âm thầm sát thực làm qua không ít lòng dạ hiểm độc sự tình, thế nhưng là phản bội bộ thiên đạo, lại là tuyệt đối không dám. Nhưng là không có cách, bọn hắn lý ra tổ tiên, vốn chính là bảy tông đệ tử, về sau sau khi chiến bại quy hàng bộ thiên đạo, lúc đầu thân phận liền mẫn cảm. Bị Vu Khống hãm hại cũng không phải là chỉ có bọn hắn lý ra một nhà, bây giờ cơ hồ nửa cái kiếm châu, mấy chục cái gia tộc thế lực đều liên lụy đến chuyện này bên trong, vô số chấp đạo giả xuất động, điều động đại quân, bắt các đại gia tộc. Mà ghê tởm nhất chính là, trải qua chấp đạo giả thẩm tra, vậy mà thật phát hiện một cái gia tộc, âm thầm cùng bảy tông có cấu kết. Thay Bảy tông dương nghiệt tìm hiểu tin tức, thu thập tài nguyên, tại gia tộc bọn họ bên trong, tại chỗ bắt đến mấy cái bảy tông đệ tử, cùng một nhóm lớn muốn đưa hướng bảy tông tài nguyên. Thông đồng với địch phán tông tội danh, làm thực địa gắt gao. Như thế đến nay, gia tộc khác thế lực toàn bộ đều gặp nạn. Cho dù là bọn hắn căn bản cũng không có phản bội bổ thiên đạo, thế nhưng là chỉ ít trong thời gian ngắn, bọn hắn những gia tộc này thế lực, là đừng nghĩ được thả ra. Bởi vậy, đối với đây hết thệ kẻ đầu têu, Lý Trường Thanh sao có thể không tức giận. Hắn dám nói không được bao lâu thời gian, từng cái gia tộc thế lực trốn tới người, đều sẽ điên cuồng địa trả thù diễm hạo. Giết hắn thiết hận đừng tìm hắn nói nhảm, giết hắn. Một tên người mặc áo gai nam tử trung niên, đạp không mà đến, lưng eo thẳng tắp, khí thế kinh người, cả người như một thanh trùng thiên thần kiếm, mục quang lánh lệ nhìn qua Diệp Hạo. Mọi người kinh hô, không thể tin được. Kiếm thần sơn trang kiếm nô đại nhân, đây chính là một cái thành danh mấy chục năm tồn tại cường hãn, sớm tại 20 năm trước liền đã tạo hóa cảnh tu vi, chưa từng nghĩ vậy mà cũng xuất hiện. Cổ kiến lễ lưu trưởng tiên bọn người nhao nhao chấn kinh, sở phàm sắc mặt khó coi, có chút nóng nảy, nhiều cường giả như vậy, Diệp Hạo liền xem như vừa mới đột phá, cũng rất có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm hắn một mực đối Diệp Hạo phản bội chuyện của mọi người không phải rất tin tưởng có không ít điểm đáng ngờ còn muốn vì chính mình vị này tam đệ chính danh nhưng tiếp tục như vậy sợ là căn bản là không có cơ hội lại có người đến là Ngọc Hoang Thành Lâm Gia Lâm Tố nơi xa lần nữa có cường giả chạy đến mà lúc này Diệp Hạo vốn còn nghĩ nói vài lời lời xa giao thế nhưng là nhìn thấy tình thế khuynh khắc ở giữa liền đại biến hắn rốt cuộc bất chấp những thứ khác phong lôi xí chấn động hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa bỏ chạy nội tâm của hắn khẩn trương vô cùng nếu như không phải vừa mới hắn đối nộ lĩnh hội gia phong lôi xí sợ là hiện tại đã là một người chết nhưng dù là như thế, hắn cũng vẫn như cũ là thần sắc thận trọng, không còn có nửa điểm cao hứng, nhiều cường giả như vậy, hắn có phong nô sĩ, sợ là cũng không tốt đào thoát. Hồng lâu cảnh trường sinh giả, khả năng vương diện tốc độ đuổi không kịp hắn. nhưng là phong nô sĩ dù là lại huyền diệu, cho dù là thái hạo nguyên thủy chân giải bên trong chiêu thức, nhưng đối mặt tạo hóa cảnh cái này cũng cao hơn hắn hai cái đại cảnh giới cường giả cũng bất lực. diệp hạo lại một lần nữa lâm vào trong cốt cảnh, phong nô sĩ trong nháy mắt tốc độ bộc phát bên trên, đáng sợ vô cùng, vang một tiếng lôi minh văng rền chính là mười chỗ xa, một chút người phản ứng chậm, nhìn xem tựa như là tuấn di đồng dạng, nhưng là tại đường dài đi đường bên trên, nhưng căn bản không thích hợp. Diệp Hạo mấy cái vũ cánh, hất ra truy sát mọi người, nhưng là rất nhanh, liền lại sẽ bị đổi kịp. bất quá là thời gian qua một lát, Diệp Hạo liền hiện tượng hoàn sinh. không được, Diệp Hạo sắc mặt sốt ruột, còn tiếp tục như vậy, trừ phi tránh tiến vào Thái Hạo thế giới, không phải ta hẳn phải chết không nghi ngờ. nhất định phải nghĩ biện pháp khác. thế nhưng là, hắn gái kia bên trong có thể nghĩ đến biện pháp khác. Diệp Hạo khẩn trương vô cùng, cắn răng một cái, lần nữa hất ra mọi người. Bay vụt nhập một cái sơn cốc bên trong, người phía sau còn không có đổi kịp, liền muốn lập tức trốn vào thái hạo thế giới. Nhưng vào lúc này, trong đầu hắn đột nhiên lóe lên, cùng hỉ bắt đầu, sở độ đã đáp ứng ta sẽ cùng ta rời đi, một khi hắn ra, sẽ có cái dạng gì hậu quả. Sở độ cứu hận thế nhưng là so hắn phần lớn, trên thế giới này muốn giết sở độ người có thể nói như cá giết sang sông, nhiều vô số kể, không có 10.000 cũng phải có 8.000, vẹn vẹn là đằng sau đổi giết hắn những người này, phải có chín thành đều là cùng sở độ có thù người. Một khi sở độ ra, những người này sẽ làm thế nào? Là đuổi giết hắn hay là truy sát Sở Độ, chương 665. Nội tình kinh người. Chương 665. Nội tình kinh người. Đến lúc đó, cho dù là không hội sở có người đều sẽ đi truy sát Sở Độ, nhưng là chỉ cần Sở Độ có thể vì hắn hấp dẫn đi một bộ điểm địch nhân, kia đối với hiện tại hắn đến nói, cũng là cực lớn chuyện tốt. Diệp Hạo cung hỉ không thôi, vì chính mình ý nghĩ này mà cảm giác được hưng phấn kích động. Hắn thật là quá cơ trí. Nhất là, ta vốn là lo lắng đem Sở Độ sau khi ra ngoài, lại đem ta bắt lại quan chức lồng bên trong, hiện tại tốt, Sở Độ vừa ra tới, liền đem núi mặt vô số người Hắn căn bản cũng không khả năng lại động thủ với ta. Diệp Hạo kinh hỉ. Lúc trước hắn cũng nghĩ qua biện pháp này, trước tiên ở chúng quanh bố trí tốt một nhóm cường giả, cùng Sở Độ ra nháy mắt, liền đánh chết Sở Độ, nhưng lúc ấy hắn lo lắng vấn đề có hai cái, một là hắn không biết cái gì cường giả, muốn tìm cũng căn bản liền không tìm được, hai là coi như tìm được, hắn có thể xuyên qua thế giới bí mật khả năng liền sẽ bại lộ, sẽ cho mình dẫn tới phiền toái càng lớn. Bởi vậy, biện pháp này hắn liền từ bỏ. Nhưng là hiện tại, Diệp Hạo cảm giác sẽ không có thể khó thao tác. Ta hiện tại lập tức xuyên qua tiến vào thái hậu thế giới đằng sau những cái kia truy sát ta người chạy đến tìm không thấy ta trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không rời đi bọn hắn hẳn là sẽ lựa chọn ở chung quanh điều tra ta thì ở thời điểm này đem sở độ măng ra ra nháy mắt ta lập tức liền lớn tiếng la lên sở độ tại cái này bên trong hấp dẫn chung quanh chú ý của mọi người lấy sở độ cứu hận nhất định có thể đem tuyệt đại đa số người hấp dẫn mọi người vây công hắn ta liền an toàn diệp hạo ánh mắt lấp lóe nội tâm dâng lên cái này đến cái khác ý nghĩ mặc dù đến lúc đó hắn cùng sở độ đống nhiên xuất hiện có thể sẽ để một số người kinh nghi bất định nhưng hôn chiến sau khi đứng lên Khả năng mọi người liền không có thời gian để ý vấn đề này. Dù sao xuyên toa không gian dạng này địch thiên biến thái năng lực người bình thường căn bản là liên tưởng không đến. Diệp Hạo nghĩ thông suốt những này về sau, lúc này liền trốn ở một cây đại thụ về sau, vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Siu siu siu, chỉ là một lát sau liền có rất nhiều đội giết hắn thân ảnh đến. Diệp Hạo làm sao không gặp rồi? Khẳng định ngay tại trung bình, mọi người lấy cái này bên trong làm trung tâm, tách ra điều tra. Đào Ba thước đất cũng muốn đem hắn cầm ra đến. Hết thệ như Diệp Hạo suy nghĩ, mọi người phát hiện hắn không gặp về sau vẫn chưa rời đi mà là ngay tại trung quanh điều tra bắt đầu đến cùng nên như thế nào mới có thể mở trừ ra tầng bảy trở lên ban đầu hỏa lò Thái Hạo thế giới giam giữ Diệp Hạo lồng giam phía trên sở độ ngồi xếp bằng tại phòng tối nóc nhà tự lẩm bẩm nói hắn một mực tại cùng Diệp Hạo đến đây thời gian nhàn hạ trừ lĩnh hội Thái Hạo nguyên thủy chân dài bên ngoài chính là cân nhắc ban đầu hỏa lò sự tình ban đầu hỏa lò liên quan đến tương lai thành tựu sở độ một điểm không dám kinh thường có thể mở mang bao nhiêu tầng ban đầu hỏa lò từ trường sinh giả nội tình quyết định mà nội tình bao hàm tứ chất thiên phú căn guất nội tính căn cơ khí vận thể chất tâm tính ngoại vật. Rất nhiều phương diện, ta bây giờ cũng chính là tại căn cơ cái này một hồi rèn luyện đến cực hạn, phương diện khác đều rất phổ thông. Sở độ ánh mắt lấp lóe, âm thầm suy nghĩ nói, đoạn thời gian trước, ta áp chế không nội tu vi, muốn mạnh mẽ đột phá hồng lâu canh lúc, ban đầu hỏa lò là tầng 4 nữa, về sau ta tự hủy thứ chí thiếu, áp chế tu vi, trải qua khoảng thời gian này, ta đem bát khiếu toàn bộ rèn luyện đến cực hạn, trước mấy ngày thí nghiệm lúc, ban đầu hỏa lò đã đến 6 tầng nữa, gia tăng 2 tầng. Đã rèn luyện căn cơ có thể gia tăng ban đầu hỏa lò số tầng, như vậy, nếu là tư chất thiên phú, căn cốt, đạt được gia tăng có phải là liền đại biểu cho ta ban đầu hỏa lò liền có thể đột phá đến tầng thứ bảy, tầng thứ tám. sở độ suy nghĩ vô số lần, cuối cùng xác định sẽ không có sai. khả năng này chính là hắn con đường sau đó. dù là tư chất thiên phú căn cốt những vật này là trời sinh liền chú định rất khó gia tăng, nhưng cũng không phải là liền không có cách nào. không mở ra ra cực hạn cựu trọng thậm chí siêu thoát thập trọng ban đầu hỏa lò hắn sẽ không bỏ qua. thời gian dài như vậy đều nhẫn, vì cái gì không còn cố gắng một chút, không đúng. sở độ đột nhiên thân thể chấn động, ánh mắt của hắn không ngừng lấp lóe nhớ tới một chút chỗ không đúng ta giống như xem nhẹ một chút sự tình, sở độ cấp tốc tự hỏi, đơn thuần thiên phú, mặc dù cùng sở phàm dạng này yêu nghiệt thiên tài xa xa không cách nào so sánh, nhưng tại sở gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, ta nói thế nào cũng tính được là là thiên tài, bằng vào ta thiên phú, dù là lại kém, cũng hẳn là có thể mở mang ra một tầng ban đầu hòa lò. Nhưng khi đó, ta ăn sở thanh mai vì sở phàm chuẩn bị kia lúc lại căn cơ linh dịch nội tình tăng cường, lấy nó chân quý trình độ đủ để cho ta ban đầu hòa lò gia tăng đến hai tầng. Lại về sau, ta lửa gạt bảy tông dương nhiệt mấy trăm ngàn người cùng ngọc hoang rất nhiều gia tộc thế lực đạt được vô số thiên tài địa bảo cùng đang ăn dưỡng ta đã ăn bao nhiêu bảo vật chân quý chất thành núi cũng bất quá vì trong đó không thiếu một chút có tỷ lệ gia tăng tiên phú nội tính tư chất hiếm thấy kỳ trận ta ăn nhiều như vậy bảo vật hẳn là đầy đủ ta nội tình lần nữa tăng cường ban đầu hỏa lò gia tăng đến tầng thứ 3 tình trạng thứ 4, thái bạch Sơn mạch thang long đàm tạo hóa chi địa ta tu thành chỉ tu một cảnh môn này công pháp núi tiên môn công pháp này mạnh bao nhiêu cũng sớm đã nghiệm chứng để ta nội tình tăng cường ban đầu hỏa lò đạt tới tầng thứ tư không thành vấn đề sở độ ánh mắt yếu ớt lừa gạt cũng tốt hố cũng được âm hiểm xảo trá Không từ thủ đoạn, hắn đều nhận. Cái này còn không chỉ, thứ năm, tiểu hắc đã từng mấy lần dùng huyết dịch vì ta tôi thể, ta còn tu luyện nàng tổ truyền công pháp, một mực dùng ngọn lửa màu đen tôi thể, coi như không thể để cho ban đầu hỏa lò lại tiến vào một tầng, cũng hẳn là có nửa tầng. Bây giờ, thứ sáu, ta càng đem Diệp Hạo Thái Hạo Nguyên Thủy Chân Giải trước bốn quyển, toàn bộ lựa gạt tới tay, tu thành trước ba quyển, như thế nghịch thiên công pháp, làm sao lại không có một chút gia tăng nội tình hiệu quả. Nhưng phẩm là công pháp đi tiên, tại chế tạo nội tình căn cơ bên trên, đủ để gấp trăm lần nghìn lần mạnh hơn những công pháp khác, ta chẳng những tu luyện có Thái Hạo Nguyên Thủy Chân Giải còn có kiếm quyết, nghịch kiếm quyết, thôn thiên diện địa luyện thần thuật, kiếm đạo tám cảnh rất nhiều công pháp, đây là thứ 7. Thứ 8, thể chất bên trên, ta càng là lừa gạt thánh khư khúc sư huynh mấy người, dung hợp ba giọt hư vô thần thể thần huyết, diệp hạo thái hạo chi quang, ta cũng hô đến không ít, cường hóa thân thể, thể chất của ta hiện tại không nói cỡ nào biến thái, nhưng xa xa mạnh hơn người bình thường. Sở độ chăm chú nhíu mày, nhưng là, cho dù là dạng này, trước đó ta vẫn chưa tự hủy thứ chí thiếu, áp chế không nổi tu vi muốn đột phá hồng lô cảnh lúc, thế mà chỉ có thể mở ra tầng 4 nửa ban đầu hòa lọ. Cái này hoàn toàn không hợp lý. Hắn cẩn thận tính toán, mình Nội tình, quả thực là khổng lồ thâm hậu đoàn người, cái này tám đầu, vẫn chỉ là hắn liệt kê ra đến lớn hạng, nếu quả thật muốn đếm, kỹ lời nói, hắn Nội tình đem càng thêm kinh người. Nếu như đều như vậy, lại chỉ có thể mở ra tầng 4 nửa ban đầu mà lò, như vậy mở 8 tầng 9 tầng ban đầu mà lò, phải khó khăn đến mức nào? Chương 666. Cái này Ngốc Cô đương, lúc nào thông minh như vậy rồi? Chương 666. Cái này Ngốc Cô đương, lúc nào thông minh như vậy rồi? Trong lúc này, có bất thường địa phương, khoảng thời gian này ta rèn luyện chân nguyên, chỉ là đem trước 8 khiếu toàn bộ đều trùng tu một lần đem căn cơ chế tạo đến cực hạn, liền trực tiếp để ban đầu hỏa lò ra tăng hai tầng, từ tầng 4 nửa đạt tới 6 tầng nửa. trước đó ta khổng lộ như vậy nội tình, làm sao có thể mới tầng 4 nửa ban đầu hỏa lò. Sơ độ nhíu mày, trong này khẳng định có hắn sơ sót đồ vật. Ánh mắt của hắn, kim long không được rơi vào mình trên ngón vô danh cổ phát trên mặt nhẫn. Màu đen, cổ phát, thần bí. Phía trên có một đạo hoa văn kỳ dị, như một hoa đảo. Chiếc nhẫn này là hắn xuyên qua đến trên thế giới này lúc, liền có. Hắn nghiên cứu qua vô số lần, chỉ là một cái nhẫn bình thường. Rất phổ thông vật liệu đầu gỗ điêu khắc mà thành không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thủ. lấy hắn cường hãn thần hồn, không có khả năng có dấu lao ra ra cái gì. Sở Phàm cũng có một cái, bên trong còn có dấu một cái lao ra ra, nhưng bị Sở Phàm một bàn tay đánh chết. Sở Phàm cái kia cùng hắn chất liệu hoàn toàn khác biệt, Sở Độ từng lấy thần hồn cẩn thận nhìn trông qua, tra lượn tư liệu, cuối cùng xác định Sở Phàm chất nhẫn là lấy thiên hạ bát đại kỳ kim một trong dương thần tử kim đúc thành mã thành, là ký thác hồn phách cực phẩm vật liệu. Mà Sở Độ cái này là lấy phi thường phổ thông gỗ điêu khắc mà thành. Ta đã từng hỏi qua Long Nhi, nàng đã từng cũng có một cái chất nhẫn, nhưng là nàng ném. Sở Độ im lặng, chắc không được Tiểu Hắc sẽ là đi qua thức nhân vật chính. Tiểu Hắc gia tộc bị diệt về sau, vì giấu ở bên cạnh hắn bá thủ, nàng liền đem hết thể có thể sẽ bại lộ thân phận nàng đồ vật đều ném, chiếc nhẫn ngay tại trong đó. Chiếc nhẫn này, mặc dù rất phổ thông, nhưng là nó khả năng cùng ta thần hồn sở dĩ cường đại như vậy, có cực lớn quan hệ. Sở Độ âm thầm suy tư. Hắn không có bất kỳ cái gì chứng cứ có thể chứng minh điểm này. Thế nhưng là, không trở ngại hắn như thế suy đoán cùng nhận định. Thân là một cái lão ế mức, Sở Độ chưa bao giờ tin bánh từ trên trời rơi xuống sự tình. Tại nguyên thế giới, vận khí của hắn có bao nhiêu kém? hắn lại quá là rõ ràng, vận khí kém như vậy hắn, dựa vào cái gì thần hồn sẽ như vậy người tiên? Như thế lớn chỗ tốt, bên trong nếu là không có hố, đánh chết hắn, hắn đều không tin. hắn không chỉ một lần hoài nghi tới, hết thẻ phía sau, có phải là hay không trong coi ưu minh có tồn tại đang thao túng, ảnh hưởng, sự cương đại của hắn thần hồn, đến không hiểu đâu. hắn đến nay đều không có điều tra ra nửa điểm tin tức, xuyên qua mà đến, không có nửa điểm nguyên thân ký ức, nếu như đặt ở trên người người khác, ta có thể tiếp nhận, nhưng là đặt ở trên người ta, liền có chút cổ gáy. Có lẽ trí nhớ lúc trước bên trong có không thể để cho thứ ta biết, sợ ta suy đoán ra cái gì. Sở Độ không phải trăng bước, hắn đối với mình đầu óc, hay là có một chút tự tin. Hắn cũng không phải có bị hại chứng vọng tưởng, mà là một kiện lại một việc, để hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Tiểu Hắc gia tộc, không thể nào là ta diệt, ta cũng không có cái năng lực kia diệt. Nội oan nước này, là ta cóng lớn nhất oan nước một trong. Sở Độ vuốt vuốt mi tâm, âm thầm nói, ta tựa hồ là đã có vô số oan nữ, đánh chết Sở Phạm khiến hiện tại Sở Phạm xuyên qua mà đến, diệt Tiểu Hắc gia tộc, đào diệp hạo đế hạo cốt đoạt lao bả hắn. Đây là ta biết đến, âm thầm còn không biết đạo hưu bao nhiêu oan nữ chờ ta đi con đâu. Sở Độ có chút bất đắc dĩ, cuối cùng sẽ có một ngày để hắn biết là ai tại âm hắn, hắn sớm tối bóp nát đối phương chứng chứng, làm cho đối phương biết hậu quả. Sở Độ đè xuống rất nhiều tạp nhạp suy nghĩ, trở lại ban đầu hỏa lò vấn đề. Có lẽ cũng có khả năng là bởi vì ta tu luyện đồ vật quá tạp nguyên nhân, hắn tu luyện công pháp cùng bí thuật nhiều lắm, dù là mỗi một môn công pháp đều là cực kỳ mỹ tiên, nhưng có không ít đều cũng không tinh thâm. Hắn đến thế giới này, bất quá là mới thời gian ba tháng, có thể đồng thời đang tu luyện công pháp, cơ hồ có không dưới năm môn. Kiếm quyết, lịch kiếm quyết, kiếm đạo tám cảnh thôn thiên diện địa luyện thần thuật chỉ tu một cảnh tiểu hắc nhà tổ truyền công pháp thái hạo nguyên thủy chân giải dòng dã bảy môn đồng thời còn có rất nhiều sự tình khác muốn làm tỷ như lĩnh hội các loại hắn rất thích tà đạo bí thuật ma đạo yêu thuật luyện tập vẽ tranh kỹ xảo, học tập y thuật phá giải chỉ tu một cảnh cùng cửu khiếu thể hệ xung đột ngày ngày nhớ làm sao âm người khác cùng phòng ngừa bị người khác gâm giống như là thái bạch kiếm tông tám đạo chân giáo kiếm quyết một trong kiếm đạo độc tôn quyết hắn đều không có thời gian đi nhìn thái bạch kiếm tiên phối kiếm hắn cũng một mực chưa kịp lĩnh hội hắn tử tu vi mạnh một chút về sau cơ hồ liền không có ngủ tiếp qua cảm giác. Tất cả có thể sử dụng thời gian đều lợi dụng, nhưng vẫn luôn cảm giác còn chưa đủ dùng đương nhiên. Khoảng thời gian này, hắn ngủ thời gian cũng không phải ít, luôn luôn trọng thương hôn mê. Hôn mê cũng coi như đi ngủ mà. Tiểu Hắc, Sở Phàm cùng Diệp Hạo, công pháp của bọn hắn đều cực không đơn giản. Tiếp xuống, ta có lẽ có thể một môn một môn tinh niên. Có lẽ đối tăng lên ban đầu hỏa lò có tác dụng. Sở Độ bất quá là vừa mới lĩnh hội trong chốc lát Thái Hạo Nguyên Thủy chân giải, liền đung nhiên cảm ứng được phía dưới trong lồng giam nhiều một đạo khí tức. Diệp Hạo đến. Sở Độ lúc này liền hừ lạnh một tiếng, một mặt dáng vẻ phẫn nộ từ nóc nhà nhảy xuống cầm lấy mấy cái bộ lạc cống hiến cho hắn quả dại, liền hướng Diệp Hạo đổ ập xuống đập tới. Diệp Hạo vội vàng né tránh, một mặt buồn bực. Sở Độ đại ca, đây là làm sao rồi? Làm sao rồi? Ngươi bây giờ lại còn có mặt nói làm sao rồi? Ngươi biết thời gian của ta có bao nhiêu quý giá sao? Ta tuân thủ hứa hẹn, đồng ý tùy ngươi rời đi. Ngươi vậy mà liền như thế để ta bạch cùng mấy ngày. Sở Độ giận nói. Diệp Hạo vội vàng liền xin lỗi nói. Sở Độ đại ca bớt giận, ta mấy ngày nay có chuyện bận, đây không phải làm xong lập tức liền chạy đến sao? Ngươi yên tâm, ta hiện tại liền mang ngươi ra ngoài. Sở Độ hừ lạnh một tiếng, nói. Bận điệu. Ha ha, ngươi vội vàng đuổi chết sao? Ta lúc ta muốn đi ngươi không đến, hiện tại ngươi nói để ta đi, ta liền đi theo ngươi. Ngươi làm sao như thế mà to? Diệp Hạo trong lòng cười lạnh, cũng không phải hắn vội vàng đi chết, mà là sở đội cháu trai này lập tức sẽ chết. Bên ngoài nhiều người như vậy, một khi đem sở đội mang đi ra ngoài, sở đội liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở đội mặc dù nói chuyện có nghe, thế nhưng là Diệp Hạo nghĩ đến sở đội lập tức liền xong đời, liền nhẫn, vội vàng nói, sở đội đại ca bất dật. Sở đội ánh mắt chắp lên. Diệp Hạo lâu như vậy mới đến, quả nhiên là ở bên ngoài bố trí thủ đoạn. Hắn vừa mới nói nhảm nhiều như vậy, dĩ nhiên không phải dành đến nhảm chán. Thân hồn quá ảnh, chỉ có tại đối phương nội tâm nghĩ đến một chút suy nghĩ thời điểm, sở độ mới có thể cảm ứng được, nếu như đối phương tâm tư tinh khiết, hắn đem cái gì đều không cảm ứng được. Lời vừa rồi chính là vì dẫn dụ Diệp Hạo. Sở độ nội tâm nghi hoặc, Diệp Hạo đi ra địa điểm, vậy mà không phải ta suy đoán chấp đạo phủ, lấy tính cách của hắn, không có khả năng mạo hiểm như vậy, xảy ra chuyện gì? Sở độ rất kinh ngạc. Sở độ trực tiếp đánh gãy Diệp Hạo lời nói, nhàn nhạt nói, Diệp Hạo, ta người này thế nào, ngươi hẳn là rất rõ ràng, đáp ứng chuyện của ngươi, ta đều làm được hiện tại là ngươi không giữ chữ tín, để chúng ta nhiều ngày như vậy cũng không mang ta ra ngoài, cho nên ta hiện tại lại không muốn đi, muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi. Diệp Hạo lập tức liền gấp, hắn bây giờ bị nhiều người như vậy truy sát, liền cùng đem sở độ mang đi ra ngoài, để sở độ giúp hắn hấp dẫn cưu hận, đồng thời chơi chết sở độ đâu, sở độ nếu là không đi, kế hoạch của hắn toàn xong. Diệp Hạo bị vô số người truy sát, đem ta mang đi ra ngoài, cứu hận chuyển rời đến trên người của ta. Sở độ không chỉ có chút kinh ngạc, bên ngoài rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hắn lần nữa bắt đầu bộ bắt đầu Diệp Hạo lời nói tới. Diệp Hạo cái kia bên trong là đối thủ của hắn, bất quá là sau một lát, Sở Độ liền mở to hai mắt nhìn. Long nhi cái này ngốc cô nương, lúc nào thông minh như vậy rồi? Sở Độ kinh ngạc đến mấy người, chương 667, nhanh trả ta đần độn tiểu hắc. Chương 667, nhanh trả ta đần độn tiểu hắc. Sở Độ mở to hai mắt nhìn, một mặt ngộ. Tiểu Hắc vậy mà hỗ nhiều người như vậy. Giang Long Sơn ly ra, Ngọc Hoang Thành lâm ra, thần kiếm sơn trang. Đuổi giết hắn thế lực gia tộc, cộng lại trừng nửa cái kiếm châu, hiện tại, toàn bộ đều bị tiểu Hắc cải lên Lịch Tật Ngũ, bắt thì bắt, giết thì giết. Càng tuyệt chính là cuối cùng hắn nữa, còn đẩy lên Diệp Hạo trên đầu. Cái này xác định là cái này Nóc Cô nương làm. Hắn làm sao cứ như vậy không tin đâu? Không có khả năng, nàng ngốc như vậy, làm sao có thể làm được chuyện như vậy? Sở Độ mãnh liệt biểu thị, khẳng định không phải thật. Ta tiểu Hắc, xuẩn manh xuẩn manh, nơi nào có như thế tinh. Sở Độ có chút hoài nghi nhân sinh. Dù là hắn trên miệng tại không tin, thế nhưng là những tin tức này đều là từ Diệp Hạo nội tâm moi ra đến, không thể nào là giả. Nói cách khác, tiểu Hắc thật đem những gia tộc kia thế lực cho hồ thảm. Sở Độ một mặt nốc trệ đã nói xong đần độ đâu. Năm đó cái kiêm lốc manh rất dễ dàng lựa gạt tiểu Hắc đâu. Sở Độ giận, là ai thanh ta đơn thuần nàng dâu làm hư? Đứng ra, ta muốn đánh chết hắn. Nhanh trả ta đần độn tiểu Hắc. Sở Độ đại ca, ngươi làm sao rồi? Diệp Hạo có chút buồn bực nhìn qua một mặt đờ đẫn Sở Độ, ta không biết xảy ra chuyện gì. Không thế nào, ta hiện tại chính là có chút muốn đánh người. Sở Độ cầm nắm đâm nói, Diệp Hạo sửng sở, Sở Độ đây là nổi điên làm gì? Sở Độ hít một hơi, nhìn chằm chằm Diệp Hạo, rất chân thành địa nói, cho nên, ngươi bây giờ tốt nhất chớ chọc ta, đừng làm chọc ta sinh khí sự tình, không phải ta khởi sướng đến đến. Thế nhưng là ngay cả mình đánh. Diệp Hạo Nội Tâm xì một tiếng kinh miệt, trang cái gì bức? Hắn là dọa lớn sao? Sở Độ đại ca, ta ngoan như vậy, làm sao lại gây ngại sinh khí đâu, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta đi nhanh lên đi." Diệp Hạo cười nói. Nội Tâm kỳ thực là gấp một tấc, Sở Độ lại không ra ngoài, nếu là bên ngoài đuổi giết hắn người đều đi hết, hắn còn thế nào để Sở Độ giúp hắn hấp dẫn cửu hận. Sở Độ đang muốn trả lời, thế nhưng là giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại đổi giọng nói, "Đúng, ngươi đã nói, chờ ta ra ngoài, liền đem công pháp của ngươi phía sau mấy quyển, toàn bộ giao cho ta, đúng không?" Diệp Hạo vội vàng đáp nói, "Đương nhiên, chỉ cần vừa đi ra ngoài, ta liền lập tức giao cho Sở Độ đại ca." Sở Độ nghĩ nghĩ, hỏi, "Đằng sau còn có mấy quyển?" Vấn đề này, Diệp Hạo cũng sớm đã nghĩ tới, lúc này liền về nói, "Còn có một quyển." Sở Độ Nội Tâm lập tức liền nở nụ cười lạnh, rõ ràng tổng cộng có 9 quyển. "Ha ha ha." Sở Độ lúc này liền đổi sắc mặt, một mặt nghe răng cười, cười to nói, "Nguyên lai liền thừa một quyển, ta đã đạt được 5 phần có 4, cũng không kém kia một quyển, lão tử hiện tại lười nhắc cùng ngươi chàng, ngươi thật làm ta nguyện ý rời đi thế giới này." Diệp Hạo sắc mặt biến Sở độ đại ca, ngươi đây là ý gì? Sở độ trên mặt đều là xem thường, chàng ngập châm chọc nhìn qua Diệp Hạo, ý tứ còn chưa đủ rõ ràng sao? Ta trước đó bất quá là vì lừa gạt ngươi công pháp mà thôi, bên ngoài nhiều như vậy truy sát ta người, ta làm sao lại rời đi thế giới này? Diệp Hạo thân sắc cực độ khó nhìn lên, Sở độ, ngươi cũng đã có nói, ngươi sẽ tuân thủ hứa hẹn. Sở độ khoẹt miệng cười nhạo mà nồng đậm, náo tàn nhân vật phản diện khí chất cực hiển, ha ha ha, ta nói cái gì ngươi liền tin cái gì sao? Ta muốn nói ta là cha ngươi, vậy ta còn thật có thể là cha ngươi không thành? Diệp Hạo trong mắt đều muốn xuất hiện lửa đến, sở độ cái này cháu trai, hắn giận dữ nói, sở độ, ngươi tên ma đầu này, tưởng ta như vậy tin ngươi. Hắn còn chưa nói xong, sở độ liền khinh bỉ cười một tiếng, chế nhạo nói, kia là ngươi ngốc mà thôi, ngươi đều nói, ta tên ma đầu này, ngươi khó nói không biết, ta sở độ là có tiếng âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ sao, ngươi lại còn dám tin ta. Diệp Hạo lửa giận ngục trời, mà nhất làm cho hắn cảm giác được phiền phức chính là, bây giờ nên làm gì? Đột nhiên, hắn trong mắt lóe lên, cười lạnh, nói, sở độ, ngươi thật sự cho rằng ta trước đó hoàn toàn tin tưởng ngươi sao? lần này đến phiên sở độ biến sắc ngươi có ý tứ gì? Diệp Hạo cười lạnh không thôi, lạnh lùng nói, Thái Hạo Nguyên Thủy chân giải, đích thật là chỉ có 5 quyển mà thôi, nhưng ngươi không biết là quyển thứ 5, kỳ thật chia làm thượng trung hạ 3 sách, một sách so một sách càng mạnh, cùng cái này tình túy nhất cao thâm nhất 3 sách so sánh, phía trước 4 quyển, bất quá là rác rưởi mà thôi. Sở độ kinh ngạc đến gây người đột nhiên, trên mặt hắn xem thường đột nhiên không gặp, như là trở mặt đùng dặm, không gặp mảy may xấu hổ, ngược lại là cười to nói, ha ha ha, Diệp Hạo lão đệ, ngươi xem một chút ngươi người này, làm sao cứ như vậy hẹp hòi đâu, vừa mới chính là cùng ngươi chỉ đuổi một chút mà thôi. Ngươi làm sao coi là thật đây? Lão ca ta là hạng người gì, ngươi còn không biết đạo sao? Ta đã đáp ứng sự tình, lúc nào đùa nghịch qua lại rồi. Phi, không muốn mặt. Diệp Hạo nội tâm đối sở đội chửi đầm lên, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Nhưng là hắn cưỡng ép nhìn xuống, trên mặt một mặt xấu hổ không chịu nổi, nói là tiểu đệ sai, vừa mới hiểu lầm đại ca, không thể nhìn ra đại ca là đang nói đùa, làm bội tội. Đại ca, ta hiện tại liền lập tức mang ngươi rời đi, ngươi xem coi thế nào? Vì đem sở đội cháu trai này đuổi ra thái hạo thế giới, hắn cũng là liều. đương nhiên có thể. Sở Độ một ngụm liền đáp ứng xuống dưới đồng thời, lập tức liền vận dụng Thái Hạo Nguyên Thủy Chân Giải ba kích liên tục, đem vách đá khe hở phá vỡ đến một người độ rộng. Sở Độ tiến vào trong đó. Diệp Hạo hưng phấn kích động vô cùng, rốt cục lập tức liền có thể lấy rời đi. Lồng giam chung quanh trận bàn sắt trận là Sở Độ bày ra, hắn đương nhiên hiểu địa phi thường rõ ràng, biết như thế nào tại không phát động tình huống dưới an toàn thông qua. Sở Độ rất bình thường đi đến lồng giam trước, phản phất là đất bằng đồng dạng. Diệp Hạo càng kích động, nói: "Sở Độ đại ca, mau đem cái này phá lồng giam phá đi, mở ra sau chúng ta liền có thể lập tức đi." Sở Độ cũng thật cao hứng. Tựa hồ là nghĩ đến lập tức liền có thể trở về, kích động không được, dùng sức gật đầu, được rồi lao đệ, vất vả phí, quyển thứ 5 thượng sách. Diệp Hạo nụ cười trên mặt, cứng tại kia bên trong. Hắn sững sờ nhìn chằm chằm Sở Độ. Sở Độ tiểu dung chân thành. Sở Độ đại ca, cái này, không tốt lắm đâu. Diệp Hạo chịu đựng nội tâm đánh chết Sở Độ xúc động, cắn răng hỏi. Sở Độ tiểu dung không thay đổi, thâm khái điểm, cho hay là không cho. Diệp Hạo cắn răng. Nhưng đột nhiên nghĩ đến, bên ngoài nhiều như vậy gọi rết hắn người, Sở Độ một khi ra ngoài, lấy Sở Độ tử hận, sợ là chí ít một nửa trở lên người sẽ đi rết Sở Độ nói không chừng, sở độ vừa đi ra ngoài, ngay lập tức sẽ bị đánh chết. coi như đem quyển thứ 5 cho sở độ, thì thế nào? người chết đặt được, cũng là được không? chỉ cần có thể để sở độ ra ngoài, hết thảy đều là đáng giá. hắn cắn răng nói, chỉ cần sở độ đại ca đem lồng giam phá, ta lập tức liền cho. phảng phất là sợ sở, sở độ nói lại điều kiện, hắn vội vàng liền lại bổ sung nói, sở độ đại ca, thực lực ngươi mạnh như vậy, ta lại đánh không lại ngươi, ngươi sợ cái gì? nếu như phá sau ta không cho, ngươi lại đem ta giam lại, không phải như lấy đồ trong túi đồng dạng sao? sở độ sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu rất đồng ý Diệp Hạo thuyết pháp. Người nói rất đúng. Diệp Hạo lời này, hắn hoàn toàn không có phản bác địa phương. Chương 668. Ta có một mắt, quan sát sâu kiến chúng sinh. Chương 668. Ta có một mắt, quan sát sâu kiến chúng sinh. Một lát sau, Sở Độ lau mồ hôi trên đầu một cái, nói: "Tốt, mở ra." Diệp Hạo nhìn qua rốt cục phá vỡ lồng giam, thân thể đều đang run rẩy, kích động a. Rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Sở Độ cái này ma quỷ, đem hắn quan trường hơn 10 ngày. Hắn đường đường tương lai nhất định quân lâm thiên hạ, khinh thường và cổ, quên phép thế gian vô địch tồn tại, khoảng thời gian này kinh lịch Đối với hắn mà nói, quả thực chính là nhân sinh bên trong lớn nhất chỗ bận. Hiện tại, hắn rốt cuộc thoát hồn, chỉ cần lại đem Sở Độ Triệt để đuổi ra Thái Hạo thế giới, như vậy hắn chính là thật là chân long về biển, tiềm long xuất uyên, trời đất bao la, cũng không còn điều gì cố kỵ, phù giêu phía trên 90,000 bên trong, rốt cuộc không ai có thể chỉ hắn. Lúc này, Sở Độ đem bàn tay ra đến Diệp Hạo trước mặt. Diệp Hạo ra mặt lập tức liền run một cái, cuối cùng cắn răng, đem Thái Hạo nguyên thủy chân giải quyển thứ 5 nộp ra. "Thì đau." Nhỏ máu. Dù sao sau khi rời khỏi đây, Sở Độ sẽ chết, cho liền cho, có cái gì tốt đáng tiếc trừ dạng này an đuổi mình bên ngoài, diệp hạo cũng không có biện pháp khác. mới nhất nhất toàn tiểu thuyết đều ở khổng tức tiểu thuyết internet, diệp hạo nội tâm thầm nghĩ, thái hạo nguyên thủy chân giải mỗi một thức đều chia làm mới học mới luyện, đăng đường nhập thất, xoay tròn thuần thủ, hơi có chút thành tựu, lô hỏa thuần thanh, tự thành một phái, đặt đến đại thành, công hành viên mãn, xuất thần nhập hóa, đăng phong tạo cực mười chính tự, sở độ liền xem như đạt được trước năm thức lại như thế nào, hắn bây giờ bất quá là cấp độ thứ nhất mới học mới luyện, căn bản là không phát huy ra được thái hạo nguyên thủy chân giải uy lực, công pháp mạnh hơn, cũng nhìn thi triển người là ai, vô địch công pháp đặt ở heo ngu sủng trong tay, cũng là rất rưỡi. Vừa nghĩ như thế, Diệp Hạo liền dễ chịu nhiều. Thái Hạo Nguyên Thủy chân giải thức thứ 5, ta có một mắt quan sát sâu kiến chúng sinh. Sở độ cảm ngộ một chút năng nguyện, nội tâm không khỏi chấn động. Môn công pháp này, thật là đủ mỹ tiên. Mặc dù đối quyển thứ 5 chỉ là thô sơ giản lược một cảm ngộ, nhưng là nó ẩn chứa phức tạp, cường hãn uy lực, để sở độ kinh hãi. Môn công pháp này, quả nhiên là một bộ liên chiêu, thức thứ 5 hiệu quả, vậy mà là khám phá hết thảy sơ hở cùng lỗ thủng. Sở độ tán thưởng không thôi. Thái Hạo Nguyên Thủy chân giải, thức thứ nhất là phong ấn trầm mặc đối phương, thức thứ hai là tụ lực, gia tăng lực công kích của chính mình thức thứ ba là bạo kích, thức thứ tư là phi hành, tốc độ bạo tăng cùng loại với thuần di, nháy mắt cắt vào chiến trường, cận thân, thức thứ năm là đồng thuật, hiệu quả là khám phá đối phương chiêu thức ở giữa lỗ thủng cùng sơ hở, thật sự là đủ biến thái, chỉ bằng mượn trước đây 5 thức, liền có thể vô địch cùng cảnh giới, không, liền xem như cao một cái cảnh giới, cũng có thể nháy mắt liền đem đối phương đánh nát. sở độ lần nữa khinh bị Diệp Hạo một phen, Diệp Hạo thật là một cái phế vật, có nghịch thiên như vậy công pháp nơi tay, còn bị hắn ngược thành cái dạng này, Diệp Hạo vội vã như vậy mang ta ra ngoài ta hiện tại nếu là không thừa cơ lại hung hăng đe dọa hắn một bút, đều có lỗi với mình. Sở Độ cười lạnh một tiếng, hắn vừa mới thế nhưng là cảm ứng rõ ràng, bên ngoài một đám người tại điều tra Diệp Hạo, chờ lấy giết hắn đâu? Diệp Hạo liền đợi đến đem hắn mang đi ra ngoài, thay hắn hấp dẫn cửu hận đâu? Sở Độ nội tâm thầm nghĩ, Thái Hạo Nguyên Thủy chân giải tổng cộng có chín quyển, ta hiện tại đã được đến năm quyển, Diệp Hạo trong tay còn có bốn quyển, nhất định phải để hắn toàn bộ đều cho ta phân ra. Sở Độ đại ca, quyển thứ năm thượng sách ta đã hết lòng tuân thủ hứa hẹn cho ngươi, hiện tại chúng ta là không phải có thể đi rồi. Diệp Hạo lúc này tràn ngập khẩn trương hỏi. Sở Độ cười một tiếng, nói, đương nhiên có thể. Còn không cùng Diệp Hạo cao hứng, Sở Độ liền đông nhiên nói, bất quá, Diệp Hạo lão đệ, ngươi như thế nào chứng minh, ngươi vừa mới cho ta công pháp là thật. Vạn nhất nếu là ngươi xuyên tạc, cho ta là giả, làm sao bây giờ? Vậy ta chẳng phải là lỗ lớn rồi? Nghe vậy, Diệp Hạo nội tâm lập tức liền vô cùng tức giận, Sở Độ cái này cháu trai, quả thực chính là lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Nhưng trước đó thời gian dài như vậy, hắn đều nhẫn, hiện tại lồng giam đều đã phá vỡ, chỉ còn lại một bước cuối cùng liền có thể đem Sở Độ mang ra Thái Hạo thế giới, còn có cái gì không thể nhịn? Diệp Hạo lúc này liền chịu đựng giận, chất lên hư giả tiểu dung, nói: "Sở Độ đại ca, làm sao có thể, ta Diệp Hạo là hạng người như vậy sao?" Sở Độ không cho nửa điểm mặt mũi, "Vậy nhưng chưa hẳn." Diệp Hạo kế tiếp theo nhẫn, lần nữa nói: "Sở Độ đại ca nói đùa, ta trước đó thế, nhưng là đều cho ngươi bốn quyển, mà lại trước ba quyển ta càng đem mình sẽ đều dạy cho ngươi, ngươi bây giờ đều đã luyện thành, ngươi suy nghĩ một chút, nếu quả thật chính là giả, ngươi có thể luyện thành sao?" Sở Độ sững sờ, phản phất là mới nghĩ rõ ràng đồng dạng, nói: "Ngươi nói cũng đúng." Diệp Hạo còn không có cao hứng trở lại, liền nghe Sở Độ lần nữa nói, có thể trước lúc trước ba thức đầu là thật, nhưng phía sau hai thức chưa hẳn chính là thật, nói không chừng ngươi chính là áp dụng trước thật sau giả sách lược tê liệt ta, ba thức đầu cho ta thật, đằng sau hai thức cho ta giả. Diệp Hạo thật nghĩ một bàn tay đánh chết Sở Độ, thế nhưng là hắn đánh không lại Sở Độ, hắn cắn răng nói, Sở Độ đại ca, vậy ngươi nói làm thế nào chứ? Sở Độ nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, ta trước kế tiếp theo nhốt ngươi, ngươi lại ở bên trong đợi một thời gian ngắn, chờ ta đem thức thứ tư thứ năm đều tìm hiểu ra đến, vậy liền chứng minh ngươi không có gạt cho ta là thật công pháp. Đến lúc đó, ta liền tùy ngươi cùng rời đi, ngươi thấy có được không? Nếu như ánh mắt có thể giết người, Sở Độ hiện tại khẳng định đã là một người chết. Diệp Hạo thanh âm tựa như là chết cha ruột đồng dạng, hung dữ nói với Sở Độ, ngươi cảm giác ra đâu? Ta cảm giác có thể a. Sở Độ ngay cả con mắt đều không có nháy, trực tiếp về nói, "Sở Độ, ngươi là quyết tâm, gạt ta đúng không?" Diệp Hạo rốt cuộc gấp chế không nổi nội nổ khí. Sở Độ như mày, "Diệp Hạo lao đệ đây là nơi nào, ta để ngươi cho ta chứng minh, thứ tư thứ vô thức không phải giả, nhưng ngươi không chứng minh, ta có thể có biện pháp nào? Nếu như đổi lại ngươi là ta, ngươi nói ngươi nguyện ý sao?" giữa người và người phải hiểu được đội vị suy nghĩ đứng tại đối phương trên lập trường đi làm việc nhiều thay đối phương ngắm lại đây mới là giữa bằng hữu ở trung chi nói tựa như ta ngươi không nguyện ý cho ta chứng minh ta liền cho ngươi bậc thẳng dưới không muốn ngươi, chính ta đi lĩnh hội thứ tư thất thứ năm hơn nữa còn đáp ứng chỉ cần tìm hiểu ra để chứng minh là thật liền tùy ngươi rời đi ta như thế vẫn chưa đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ sao ta mẹ nó diệp hạo thật nghĩ một tảng đá đập chết sở độ cái này không muốn mặt hàng rõ ràng là ăn phải cái lô vốn người là hắn nhưng đến sở độ trong miệng làm sao cảm giác sở độ mới là cái kia thua thiệt người Diệp Hạo đè xuống nội tâm lửa giận, hỏi: "Sở Độ, chỉ cần ta chứng minh thứ tư thức thứ năm là thật, ngươi liền lại không tìm bất luận cái gì lý do, lập tức theo ta rời đi." "Đương nhiên." Sở Độ con mắt đều không nháy mắt nói. Diệp Hạo nội tâm xì một tiếng kinh miệt, nếu là hắn lại tin Sở Độ lời nói, hắn chính là đầu góc heo ánh mắt của hắn chớp lên, nói: "Vậy thì tốt, ta hiện tại liền chuyển cho ngươi thức thứ tư trấn ý, giúp ngươi luyện thành thức thứ tư." Vừa mới dứt lời, hắn liền lại lập tức nói: "Nhưng mà, ta có một cái yêu cầu." Chương 669. Tu con em ngươi tiên. Chương 669. Tu con em ngươi tiên. Ai cũng không thể a, Diệp Hạo vậy mà đều sẽ đưa yêu cầu, tiến bộ thật to lớn. Sở Độ cười cười, hỏi yêu cầu gì? Ta muốn rời khỏi cái này chiếc lồng, đồng thời, sau khi rời khỏi đây, ngươi khoảng cách ta bên ngoài trăm trượng, chúng ta đều là người tu hành, một trăm trượng khoảng cách, thanh âm của ta ngươi có thể rõ ràng địa nghe tới, không ảnh hưởng ta sẽ đem thứ tư thức thứ năm tâm đắc nói cho ngươi. Diệp Hạo nội tâm lại là thầm nghĩ, ta hiện tại đã tu thành Thái Hạo Nguyên Thủy chân giải thức thứ tư, một khi vận dụng phong lôi xí, tốc độ bạo tăng, cho dù là Sở Độ tu vi cao hơn ta, cũng chưa chắc liền có thể đuổi theo kịp ta, đến lúc đó. Ta lập tức liền chạy rời cái này bên trong. Thái Hạo Thế Giới như thế lớn, ta đi địa phương khác chính là, khỏi phải cùng sở độ chết đòn khiên xuống dưới. Hắn cảm giác cùng nó đem hy vọng đặt ở sở độ trên thân, khao khát sở độ rời đi Thái Hạo Thế Giới, còn không bằng mình nắm giữ quyền chủ động. Chờ hắn thoát đi cái này bên trong, tu vi rất nhanh liền có thể tăng lên đi lên. Đến lúc đó lại đến tìm sở độ bảo thủ chơi chết sở độ. Sở độ chỉ đem lồng giam mở ra một cái chỉ cho một người thông qua lỗ hổng. Lúc này sở độ liền ngăn ở lỗ hổng cái này bên trong, trừ phi là sở độ chủ động tránh ra, không phải Diệp Hạo căn bản cũng không có nắm chắc lao ra vì bỏ đi sở độ lo nghĩ, diệp hạo vội vàng liền còn nói nói, sở độ đại ca, ngài là gì chờ tồn tại, tướng mạo bên trên, ngài anh tuấn tiêu sái, phong thần như ngọc, lực áp và cổ, không người có thể đưa ra phải, có thể xưng từ xưa đến nay thứ nhất xoái. diệp hạo lời nói còn chưa nói xong, sở độ liền nhíu mày, trên mặt rất không cao hứng, trực tiếp đánh gây hắn, đây không phải tất cả mọi người biết đến sự thật sao, còn cần ngươi lên nói. diệp hạo thật nghĩ một ngụm tức chói nôn sở độ trên mặt, hắn nói tiếp nói, mà tại tài tình bên trên, ngài càng là kinh tài tuyệt diễm, bệ nghệ vô địch, huynh ép đương thời thế hệ tuổi trẻ vô địch thủ ta tại trước mặt ngài, chính là thứ cặn bã, ngay cả ngài một thành thực lực một kiếm đều không tiếp nổi, đừng nói là cách xa nhau 100 trượng, liền xem như cách xa nhau 10,000 trượng, ta cũng tuyệt đối không thể chạy, ta nếu dám chạy, đó chính là hành động tìm chết. Ha ha ha. Lần này, Sở Độ phá lên cười, một mặt địa ngạo nghễ, nói, coi như ngươi có chút tự mình hiểu lấy, biết giữa ngươi và ta lệch trời đồng dạng trên lệch thật lớn. Giống như ngươi sâu kiến, căn bản cũng không đặt ở trong mắt của ta. Vâng vâng vâng, ta liền người bình thường mà thôi, cái kia bên trong có thể cũng sở độ đại ca ngươi so sánh đâu. Diệp Hạo vì thực hiện mục đích của mình, Đã ngay cả Tôn Nghiêm cũng bắt đầu bán. Sở Độ nghe hắn nói như vậy, một mặt địa hài lòng, lộ ra cực kỳ địa cao hứng, càng thêm đắc ý Diệp Hạo trên mặt cũng chất đống tiểu dung, thừa cơ hỏi, kia Sở Độ đại ca ngươi nhìn, chúng ta có phải hay không hiện tại liền cùng đi ra? Sở Độ cười nói, không phải. Diệp Hạo nụ cười trên mặt cứng đờ tại kia bên trong. Ngươi vừa mới cũng nói, vô luận là cách xa nhau 100 trượng, hay là cách xa nhau 10,000 trượng, ngươi đều chạy không được, vậy ngươi còn ra ngoài làm gì? Ngươi lại chạy không được, đây không phải lãng phí thời gian của ta sao? Sở Độ hỏi. Diệp Hạo thật nghĩ một bản tay hồ Sở Độ trên mặt Diệp Hạo chỉ có thể nhẫn. Giang Nhan nói, đây không phải trong lồng quá lâu, muốn đi ra ngoài hô hấp một chút phía ngoài không khí mới mẻ sao? Sở Độ một mặt không cao hứng, hướng hắn giăn dạy nói, chúng ta người tu hành, nghịch thiên mà đi, muốn nắm giữ thực lực cường đại, liền muốn trả giá so người khác càng nhiều cố gắng cùng mồ hôi, tiếp nhận so người khác càng nhiều ma luyện cùng vất vả, hô hấp cái gì không khí mới mẻ, ngay cả điểm này khổ đều ăn không được. Ngươi còn tu con em người tiên, về nhà sinh con đi thôi. Nếu như thực lực cho phép, Diệp Hạo dám cam đoan, Sở Độ hiện tại tuyệt đối là một người chết. Thế nhưng là, hắn chỉ có thể nhẫn. Nội tâm của hắn tức giận vô cùng, trong mắt lấp lóe, một kế không thành lại sinh một kế, vội vàng liền một mặt hổ thẹn, mặt đỏ tới mang hai nói, sở độ đại ca nói đúng lắm, ta quá không biết bên trên tín bảo, cùng ngươi so sánh, ta quả thực là xấu hổ vô cùng. Không cùng sở độ nói chuyện, hắn liền cảm động, cảm kích vô cùng nói, sở độ đại ca, ngài đối ta thực tế là quá tốt, trước kia người khác cho tới bây giờ đều là khinh bị ta, xem thường ta, qua nhiều năm như vậy, chỉ có ngài là thực tình quan tâm ta, ta biết, ngài vừa mới răng dạy, là vì ta tốt, ngài yên tâm, ta đã minh bạch. Sở độ kinh ngạc, Diệp Hạo đây cũng là đang suy nghĩ gì làm gì? đại ca ngài nghe đây là ta đối Thái Hạo Nguyên thủy chân giải thức thứ tư tâm đắc Diệp Hạo phảng phất là thực tình đem sở độ xem như đại ca đem mình đối thức thứ tư tất cả lĩnh hội toàn bộ đều nói cho sở độ quả thực là biết gì nói nấy. đấy so Diệp Hạo chẳng những là đem tâm đắc nói cho sở độ phía sau hai đạo hào quang nóng ánh đột nhiên bùng phát phong lôi sĩ hiển hiện lại còn tự mình cho sở độ biểu thị kỹ càng nói cho hắn mỗi một cái chỗ mấu chốt cùng tất cả kỹ xảo sở độ kinh ngạc hơn đồng thời hắn đối thức thứ tư lý giải cũng bằng tốc độ kinh người tiến triển bất quá là không bao lâu thời gian liền đã lĩnh hội bảy tám phần sở độ đại ca Hiện tại thời điểm mấu chốt nhất đến đến rồi, Phong Lôi Sí có thể hay không tu thành, có cực kỳ trọng yếu một cái quyết thiếu. Lúc này, Diệp Hạo thần sắc trịnh trọng, nghiêm túc nói với Sở Độ. "Ồ, là cái gì?" Sở Độ hiếu kỳ hỏi. Diệp Hạo một chút cũng không có tàng tư, thận trọng nói, "Phong Lôi Sí một chiêu này, cùng ba chiêu đầu có chỗ khác biệt, ba chiêu đầu là thuần túy chiêu thức, chỉ cần tìm hiểu ra đến là được, mà một chiêu này, lại là cần đặc thù lực lượng mới có thể ngưng tụ ra Phong Lôi Sí, mà loại này đặc thù lực lượng, chỉ có ta có, Sở Độ đại ca ngươi cũng biết, ta trời sinh đế hậu cốt, mặc dù về sau bị ngài cho đào đi, nhưng là Ta lại tân sinh ra khối thứ hai đế xương, mà loại này đặc thù lực lượng, chính là ta khối thứ hai đế xương đàn sinh, cho nên nói, chiêu thức này, kỳ thật chỉ có ta có thể luyện thành. Sở Độ lông mày lập tức liền níu lại, lập tức thở dài nói, vậy cái này nhưng như thế nào là tốt? Diệp Hạo cười cười, nói, đại ca không cần lo lắng, ngài thực tình đối ta, đối ta chiếu cố có thừa, giống như là chân chính đại ca đồng dạng, đốc thúc ta bên trên tiến vào, đây hết thảy, ta đều xem ở trong nội tâm, đại ca ngươi hiện tại đem vươn tay ra đến, ta sẽ đem loại này đặc thù lực lượng truyền đến trong cơ thể của ngươi giúp ngươi hoàn thành một bước cuối cùng, thành công ngưng tụ ra phong lôi thí. Sở Độ nghe xong, lập tức thật hưng phấn lên, một mặt địa kích động, nói: "Diệp Hạo lão đệ, ngươi nói thế nhưng là thật." Diệp Hạo lập tức liền lắc đầu, nói: "Đương nhiên là thật." Sở Độ vừa nghĩ tới lập tức liền có thể luyện thành Thái Hạo Nguyên Thủy chân giải môn này công pháp nghịch thiên tức thứ tư, lập tức liền càng thêm địa kích động lên. Ngay cả do dự đều không có, liền giơ tay. Diệp Hạo cũng kích động vô cùng, vội vàng liền lên trước, đến Sở Độ trước mặt. Hắn hít sâu một hơi, lực nợ dụ hào quang sáng chói, Thái Hạo cốt lực lượng đặc biệt tràn ngập, vọt tới hắn bàn tay. Diệp Hạo bàn tay đụng chạm lấy Sở Độ bàn tay, thái hạo cốt đặc biệt lực lượng, lập tức liền hướng Sở Độ thể nội chuyển đi. Hắn trầm giọng nói, đại ca, dùng tâm trải nghiệm, nhanh chóng ngưng tụ phong lôi trí. Nội tâm lại là cuồng hỷ vô cùng, chỉ cần cùng Sở Độ lâm vào lĩnh hội, như vậy ta lập tức liền có thể thừa cơ, để hắn lăn ra ra thế giới này. Chương 670. Diệp Hạo thật là một cái người tốt. Chương 670. Diệp Hạo thật là một cái người tốt. Ai, thật sự là một cái đứa nhỏng độc. Sở Độ cảm khái, nếu là hắn thật cứ như vậy dễ đối phó, xứng đáng đại ma vương cái danh xưng này sao? không nhìn sợ phàm tóc đều bị hắn khí trận nhìn sao. Liên Diệp Hạo cái này điểm tâm cơ, cũng muốn hô hắn, thật sự là ngay cả chữ chết viết như thế nào cũng không biết nói. Trước đem Phong Lôi Sí ngưng tụ thành lại nói, Diệp Hạo thật là một cái người tốt. Sở độ cảm ứng đến Diệp Hạo không ngừng chủ động quà tặng cho hắn thái hạo cốt lực lượng, không khỏi tán thường nói. Ngự Phong Lôi một tức này tâm đắc, không khô chuyển cho hắn trong lòng, bất quá là trong phía khác, sau lưng của hắn, liền trong lúc mơ hồ có một hư ảo cánh nổi lên, mặc dù vẫn chỉ là hư ảo quang ảnh, nhưng là đã có khí tức kinh người phóng lên tận trời, nhiếp nhân tâm phách. Môn công pháp này không hổ là nghịch thiên cấp bậc, mỗi một chiêu mỗi một thức đều cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng. Diệp Hạo nhìn về phía Sở Độ, chỉ thấy Sở Độ một mặt trịnh trọng, nhắm chặt hai mắt, tựa hồ là hoàn toàn lâm vào đối ngự phong lôi lĩnh hội bên trong, Diệp Hạo lúc này liền đại hỉ. "Sở Độ đại ca." Hắn nhẹ giọng hô một tiếng, thấy Sở Độ không có bất kỳ cái gì phản ứng, không khỏi càng thêm hưng phấn kích động lên. Hắn nước mắt đều nhanh muốn kích động chảy ra. Bao lâu rồi? Ròng rã hơn 10 ngày, hắn hiện tại rốt cục nhìn thấy đem Sở Độ cái này cháu trai lan ra thái hạ thế giới hy vọng. "Đi ngươi." Bụng ngực của hắn Thái hạo cốt hào quang tỏa sáng, mang theo hắn cùng sở độ, liền muốn rời khỏi thế giới này. Tưởng. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Hạo sững sờ, làm sao không có phản ứng? Thử một lần nữa. Hay là không thành công? Sở độ giống như là một cái nặng nghề đại sơn đồng dạng, căn bản là mang không đi. Diệp Hạo sắc mặt biến không được xem ra. Đung nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại, rơi vào sở độ trên tay. Sở độ vươn một cái tay, cùng hắn đụng chạm. Thái hạo cốt lực lượng không ngừng thông qua sở độ cái tay này chuyển vào đến sở độ thể nội, mà sở độ một cái tay khác là vắt tại sau lưng. Lúc này ánh mắt của hắn. Không khỏi theo Sở Độ cánh tay hướng về sau nhìn lại. Sau một khắc, Diệp Hạo kém chút muốn đánh chết Sở Độ. Sở Độ cái này vác tại sau lưng tay, vậy mà nắm thật chặt lồng giam cây cột. Diệp Hạo vô cùng tức giận, nhưng lập tức, nội tâm của hắn chính là cú sốc. Sở Độ cái này trao trai, làm sao biết đạo điểm này? Hắn chẳng những có thể người xuyên qua thái hậu thế giới, còn có thể mang theo vật phẩm cùng sinh linh xuyên qua, thế nhưng lại có một cái điều kiện, vật phẩm cùng sinh linh nhất định phải là hắn có khả năng cầm động, không phải xuyên qua thế giới liền sẽ thất bại điểm này, chính hắn đều là gần nhất mới biết đạo, nhưng là, Sở Độ vì sao lại biết? Diệp Hạo trong mắt càng kinh, không chỉ là điểm này, Sở Độ ngay cả ta xuyên qua thế giới lúc, rời đi cùng xuất hiện địa điểm là cùng một nơi, cũng biết, nếu như không phải như thế, hắn căn bản liền sẽ không bị Sở Độ vây khốn. Sở Độ chính là lợi dụng điểm này, xây lên lồng giam, cho nên mới có lúc sau hắn thê thảm như vậy tao ngộ. Sở Độ lại như thế nào biết những vật này? Diệp Hạo có loại toàn thân phát lệnh cảm giác. Có thể xuyên qua thái hạo thế giới cùng nguyên thế giới là hắn bí mật lớn nhất, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào biết, nhưng bây giờ Sở Độ lại là hiểu rõ như thế thanh trừ. Là đoán sao? Không có khả năng. Diệp Hạo lập tức chỉ lắc đầu. Sở độ người này, âm hiểm xảo trá, đây là vô số người công nhận sự tình. Thế nhưng là dù là hắn lại âm hiểm, dù thông minh, người trí thông minh cũng có một cái thượng tuyến, sở độ là không thể nào đoán. Nhất định là có người nói cho hắn. Diệp Hạo ngay lập tức liền nghĩ đến Diệp Thiên Đế. Khó nói, là Diệp Thiên Đế vì đoạt lại thân thể của hắn, cho nên liền cùng Sở Độ liên hợp. Diệp Hạo nội tâm nôn nóng bất an, đó cũng không phải không có khả năng sự tình. Dù sao, trên thế giới này, trừ hắn ra, chúng sinh trở về Diệp Thiên Đế là một cái duy nhất biết Thái Hạo cốt bí mật người. Thậm chí, Diệp Thiên Đế đối Thái Hạo cốt hiểu rõ khả năng so hắn còn có càng nhiều. Diệp Hạo chăm chú nhíu mày, đổi vị suy nghĩ, nếu như hắn là Diệp Thiên Đế lời nói, hắn cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đoạt lại thân thể, cho dù là cùng sở độ liên hợp cũng ở đây không tiếc. Không đúng. Diệp Hạo lập tức liền lắc đầu, không thể nào là Diệp Thiên Đế, nếu như Diệp Thiên Đế thật con ta cùng sở độ hợp lưu, sở độ hoàn toàn có thể từ Diệp Thiên Đế kia lấy được Thái Hạo Nguyên Thủy chân giải công pháp hoàn chỉnh, Thái Hạo Nguyên Thủy chân giải mặc dù nguyên tiên, nhưng Diệp Thiên Đế là dạng gì tồn tại, bệ nghệ vô địch vắt ngang vạn cổ vô thượng thiên đế, cái này cùng tồn tại, Thái Hạo Nguyên Thủy chân giải lại thế nào có thể sẽ đặt ở trong mắt của hắn? Chỉ cần Sở Độ có thể giúp hắn. Đoạt sẽ nhục thân, cho Sở Độ liền Sở Độ, nhưng bây giờ, Sở Độ lại từng chút từng chút từ trong tay của ta ngấp ngã. Mà lại nếu như hai người thật cấu kết với nhau làm việc xấu lời nói, Sở Độ đã sớm hẳn là đem ta giết, trợ diệp thiên đế đoạt lại thân thể, thế nhưng là Sở Độ căn bản là không có làm như vậy. Cho nên, hai người bọn hắn người không có khả năng liên hợp. Vậy cái này hết thảy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Hạo không nghĩ ra. Bây giờ không phải là nghĩ những thứ này đổ vật thời điểm, nên như thế nào thoát khốn mới là trọng yếu nhất. Diệp Hạo liền vội vàng đem như ý nghĩ này đặt ở đáy lòng tự hỏi bây giờ nên làm gì? Sở độ tay nắm lấy lồng giam cây cột, hắn căn bản là mang không đi ra. Thừa dịp hiện tại đánh lén hắn, chơi chết hắn, hoặc là chặt hắn tay. Diệp Hạo ánh mắt lấp lóe, lắc đầu, không được. Sở độ trên thân bảo vật gì cùng kinh người, khổng lồ đến cực điểm, khẳng định có hộ thân phủ lục, ngọc đội. Cái gì? Một khi thất bại, hắn liền xong. Diệp Hạo ánh mắt đặt ở Sở độ sau lưng bị mở ra lồng giam bên trên, chạy đi. Có phong nô sĩ, tốc độ của hắn kinh người, Sở độ có lẽ đuổi không kịp hắn. Một khi có thể đào tẩu, hắn liền tự do. Liền xem như Sở Độ còn ở lại chỗ này cái thế giới, hắn chỉ cần rời xa cái này bên trong là được, chờ sau này lại đến tìm Sở Độ báo thủ. Ánh mắt của hắn lóe lên, còn có một lựa chọn. Chờ. Cùng Sở Độ luyện thành thức thứ tư đập nồi giẩm truyền. Chờ Sở Độ ngưng tụ ra phong lôi sĩ. Kể từ đó, chính là đem quyền lựa chọn giao cho Sở Độ, có lẽ luyện thành thức thứ tư sau Sở Độ một cao hứng, không chuẩn bị liền thật hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cùng hắn cùng rời đi đâu. Phi, tin tưởng Sở Độ còn không bằng tin tưởng heo biết trèo cây. Diệp Hạo lập tức liền có quyết định. Trốn. Hắn không dám hướng Sở Độ xuất thủ hắn ngay cả một kích trọng thương sở độ nắm chắc đều không có, càng thêm đừng nói là đánh giết trong chớp mắt sở độ lòng tin, mà một khi sở độ thụ thương, liền sẽ lập tức từ cảm nộ bên trong tỉnh lại đến lúc đó, hắn ngay cả chạy trốn đều trốn không được. sở độ phía sau, phong lôi sĩ càng ngày càng ngưng thực, cơ hồ đã hoàn thành thành hình, hào quang sáng chói không ngừng lấp lóe, cương phong gào thét, lôi đình lượn lở, lốt bốt không ngừng văng rền, khí tức kinh người. diệp hạo nội tâm phức tạp, hắn đến bây giờ, phí nhiều thời gian như vậy cùng tâm huyết, vô số lần nghiên cứu cùng lĩnh hội, lại thêm đốn nộ, cũng bất quá là mới đưa thái hạo nguyên thủy chân giải tu luyện đến thức thứ tư, nhưng bây giờ. Sở Độ vậy mà nhanh như vậy, cũng tu luyện tới cấp thứ tư. Giống như hắn, thật sự là người so với người, tất trên người. Dựa theo sở độ thiên phú và tư chất, Diệp Hạo tin tưởng, sợ là cho sở độ thời gian 10 năm, đều chưa hẳn có thể đuổi kịp hắn, thế nhưng là, hắn không được đem tất cả cảm ngộ, tâm đắc, kinh nghiệm, toàn bộ đều truyền cho sở độ, kỹ càng hướng sở độ giải thích không nói, còn phải tự mình cho sở độ biểu thị. Sở độ có thể không nhanh sao? Chương 671. Đi a, làm sao không đi rồi? Chương 671. Đi a, làm sao không đi rồi? Diệp Hạo có quyết định, liền không lại có chỗ do dự, hung hăng liếc qua sở độ, chịu đựng nội tâm mánh liệt chơi chết sở độ dục vọng, liền đi ra ngoài. Sở độ lúc này ngay tại lĩnh hội phong lôi xí một chiêu này, còn không có thanh tỉnh, chính là đào tẩu tốt nhất thời điểm. Dưới tình huống như vậy, cũng không dám hướng ta xuất thủ, cái này Diệp Hạo tiểu lão đệ, nói dễ nghe một chút gọi cẩn thận, nói khó nghe chút, chính là một phế vật. Sở độ lần nữa khinh bị Diệp Hạo một phen. Diệp Hạo nhẹ nhàng đi qua sở độ bên cạnh, từ lồng giang bị sở độ mở ra lỗ hổng, đi ra ngoài. Khi bước chân bước ra đi sát nà, hán tâm đều đang run rẩy. kích động, muốn khóc không có mất đi tự do người, là vĩnh viễn sẽ không minh bạch tự do là cỡ nào đắt đỏ cùng trọng yếu đồ vật. Sau lưng của hắn, phong lôi chí bỗng một tiếng hiện hiện, cả người hướng ra phía ngoài bắn mạnh tới. Từ hôm nay về sau, trời đất bao la, không còn có bất kỳ vật gì có thể trở ngại hắn. Hắn tự do. T. Nhưng mà, ngay tại Diệp Hạo vừa mới chuẩn bị bay ra ngoài, lại là trong lúc đó thân thể chấn động mãnh liệt, đột nhiên dừng lại, sinh sinh ngừng lại thân hình của mình, không dám tiến về phía trước một bước, tinh nghi bất định nhìn qua phía trước. Một loại mãnh liệt nguy cơ. Phía sau lưng phát lại Phản phất hắn chỉ cần lại tiến lên một bước, liền có đại họa sát thân đồng dạng cảm giác mãnh liệt. Diệp Hạo trong mắt sợ hãi, nội tâm sinh ra cực kỳ nồng đậm bất an ở phía trước của hắn, rõ ràng là trống không, cái gì cũng không có, nhưng là, chính là cho hắn nguy hiểm như vậy đến cực điểm áp lực, để hắn ngay cả một bước cũng không dám hướng phía trước. Hắn nhặt lên một khối đá, hướng về phía trước ném đi. Sau một khắc, Diệp Hạo con ngươi đột nhiên chính là co rụt lại. Xuy xuy xuy, lít nha lít nhít vô hình quang mang hiện hiện, như là 10 triệu đạo sắc bén vô song kiếm quang đồng thời xuất hiện, chỉ là một sát na, hòn đá liền bị cắt thành một mảnh, bị chia làm không biết bao nhiêu phần phiêu tán tại không trung. Diệp Hạo toàn thân run lên, kim lòng không được lùi lại mấy bước. Sắc mặt cực độ khó nhìn lên. Vừa mới hắn nếu không phải nội tâm dâng lên bất an mãnh liệt cùng cảm giác nguy cơ, ngừng lại, như vậy lúc này, khả năng bị cắt thành vô số phần, chính là hắn. Cái này bên trong có đại trận. Diệp Hạo cắn răng nói, không cần phải nói liền biết, đây nhất định là sở độ bày ra đến. Cháu trai này, thật là đủ lập hiểm. Đi a, làm sao không đi rồi. Ngay lúc này, phía sau hắn vang lên một đạo cười nhẹ nhàng thanh âm. Diệp Hạo thân thể chấn động, vội vàng quay đầu, đập vào mắt bên trong, là sở độ phong thần như ngọc thân ảnh. Sở Độ phía sau, phong lôi song xí nở rộ hào quang ấm ánh, tỏa ra ánh sáng lung linh, một mặt cánh hiện ra tử sắc, lôi đình lở lờ, một mặt cánh hiện ra màu xanh, cương phong gào thét, tản ra khí tức kinh người. Sở Độ thân ảnh, nổi đồng bền giữa không trung, tay áo đồng bền, miệng hơi cười. Dựa vào năng lực của mình phi hành cảm giác, thật tốt. Thái Hạo Nguyên thủy chân giải thức thứ tư, ta có một cánh, ngự phong lôi. Thành. Cảm tạ người tốt Diệp Hạo. Diệp Hạo sắc mặt cấp tốc biến mấy lần, sau đó bỗng nhiên liền chất lên cười tươi như hoa, hưng phấn nói với Sở Độ, chúc mừng Sở Độ đại ca, thần công đại thành. Văn thành võ đức, nhất thống thiên thu. Sở Độ cười cười, "Thế nào, ngươi không phải muốn đi sao? Làm sao không đi rồi?" Diệp Hạo vội vàng liền cười nói, "Sở Độ đại ca hiểu lầm, ta còn muốn mang ngươi cùng rời đi Thái Hạo thế giới đâu, làm sao lại đi đâu? Ta vừa mới chỉ là." "Ra đi hai bước, không có việc gì đi hai bước." Sở Độ nở nụ cười, nói, "Nguyên lai like là dạng này được, vậy bây giờ chúng ta đi thôi." "Đi." Lập tức, Diệp Hạo thân thể lớn chấn, kinh nghi bất định nhìn qua Sở Độ. Sắc mặt đều là bất an tin tưởng. "Sở Độ đây là ý gì? Thật muốn theo hắn rời đi Thái Hạo thế giới, không cùng hắn chơi xấu, không phải đang gạt hắn?" mà là thật muốn rời khỏi hắn làm sao như thế không tin đâu sở độ nhẹ gật đầu ánh mắt lấp lóe mang theo không hiểu ý cười nói đừng a trở về diệp hạo cuồng hỉ vô cùng toàn thân đều là kích động không thể tin được nói sở độ đại ca người nói là thật đương nhiên là thật ta sở độ cả đời xưa nay không tiết vu gật người đã nói phun gia đình sở độ lúc này cười nói tốt tốt tốt ta hiện tại liền mang ngươi ra ngoài diệp hạo mặc dù không nghĩ ra sở độ người này đến cùng là thế nào nghĩ nhưng là chỉ cần có thể đem sở độ cháu trai này đuổi ra thái hạo thế giới hắn cái kia bên trong còn quản được nhiều như vậy Sở độ ý nghĩ, hắn dù sao là cho tới bây giờ đều không có đoán được qua. Nội tâm của hắn thầm nghĩ, quản hắn muốn làm gì, chỉ cần ra ngoài, Sở Độ chính là một người chết. Sở Độ thực lực vốn là rất mạnh, hiện tại càng là học xong Thái Hạo Nguyên Thủy chân giải bốn thứ đầu, thực lực tăng nhiều. Cùng sau khi rời khỏi đây, những người kia muốn giết Sở Độ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vừa vặn để bọn hắn chó cắn chó, mặc kệ bọn hắn phương kia người chết rồi. Với ta mà nói, đều là chuyện tốt, mà Sở Độ bất tử sát xuất, sợ là liền một thành đều không có. Truy sát ta, người bên trong. Thế nhưng là có rất nhiều Hồng Lô Cảnh Trường sinh giả, ngay cả Tạo Hóa Cảnh Cường giả đều có sở độ thần sắc lạnh nhạt, nội tâm lại là cười lạnh không thôi. Ánh mắt của hắn lấp lóe, âm thầm nghĩ nói: Thái Hạo Thế Giới đối với ta mở ban đầu hỏa lò, đã tạm thời vô dụng, lại lưu tại cái này bên trong, chỉ là phí công lãng phí thời gian mà thôi. Mà lại bên ngoài kia vô số kẻ muốn giết ta, cũng thời điểm tiến thêm một bước, bày ra càng lớn ván, đem bọn hắn đều chơi chết. Hắn khi tiến vào Thái Hạo Thế Giới trước đó, liền định ra hoàn chỉnh kế hoạch. Lúc ấy lừa gạt Diệp Hạo, đem địa trên cây huyết quang chuyển rời đến Diệp Hạo trên thân, chỉ là bước đầu tiên mà thôi, để Diệp Hạo đoạn tuyệt với sở phạm, là bước thứ hai. Lừa gạt Diệp Hạo để Diệp Hạo tin tưởng hắn là một cái hào đại ca, lại cố ý bại lộ bị vật chuẩn, để Diệp Hạo phẫn nộ đến tận cùng, lấy Diệp Thiên Đế làm phụ trợ, để Diệp Hạo đem hắn hô tiến vào Thái Hạo thế giới, là bước thứ tư. Hiện tại, đến tiến hành bước thứ năm. Một khi bước thứ năm thành công, như vậy toàn bộ bố cục liền thành, lưới lớn triệt để mở ra, liền thứ bậc 6 bước thu lưới. Đến thu lưới lúc, tất cả đuổi giết hắn người, toàn bộ đều phải chết sạch ánh sáng. Hiện tại, phía trước 4 bước đã toàn bộ đều thành công. Duy nhất để hắn không nghĩ tới chính là, tại hắn không có ở đây khoảng thời gian này, tiểu hắc vậy mà làm nhiều chuyện như vậy đem như vậy thế lực cùng gia tộc toàn bộ đều hố để hắn kinh ngạc vô cùng. Nhưng cùng lúc, Sở Độ cũng có chút bất an dĩ. Tiểu Hắc cân nhắc, còn chưa đủ chu toàn, mà lại quá mạo hiểm. Những thế lực này, gia tộc lần này bị hố thảm. Một khi chuyện xảy ra, bị vạch trần ra, Tiểu Hắc liền sẽ là kế tiếp hắn, thậm chí, so hắn còn muốn thảm. Bị hố người bên trong, không chỉ có kiếm châu thế lực gia tộc, còn có chợ đen ở trong tán tu, cùng bảy tông dư nghiệt. Nếu như sự việc đã bại lộ, bị người biết đây hết thảy đều là Tiểu Hắc thiết kế ra được, những này bị hố thế lực sẽ bỏ qua Tiểu Hắc sao? Đồng thời Sợ là ngay cả bộ thiên đạo cũng cũng tương tự sẽ không bỏ qua tiểu hắc, như thế lừa gạt chấp đạo giả, chấp đạo giả đoán chừng muốn chọc giận đến bạo tạc. Nói ngắn gọn, nếu như chuyện xảy ra, vậy liền thật là thiên hạ đều địch, tất cả thế lực đều đắc tội sạch. Chương 672, trở về nguyên thế giới. Chương 672, trở về nguyên thế giới. Diệp Hạo kích động đi đến sở độ trước mặt, liền muốn dẫn hắn rời đi. Sở Độ cười cười, một lần cuối cùng hướng hắn hỏi, Diệp Hạo lao đệ, ngươi đã đáp ứng qua ta sự tình, hẳn là sẽ không chơi xấu à? Diệp Hạo lập tức liền minh bạch Sở Độ nói là cái gì, lúc trước hắn từng hướng Sở Độ hứa hẹn, một khi ra ngoài như vậy liền sẽ đem còn lại công pháp giao cho sở độ diệp hạo vội vàng liền cười nói đương nhiên chỉ cần ra ngoài ta tuyệt đối sẽ đem còn lại công pháp đều giao cho sở độ đại ca thanh âm của hắn chém đinh chặt sắt nội tâm lại là bổ sung nói điều kiện tiên quyết là ngươi có thể trước sống sót lại nói không phải hắn không cho mà là hắn còn không có cho sở độ khả năng liền đã bị những người khác cho đánh chết cái này tự nhiên không tính là hắn vi phạm hứa hẹn sở độ giống như cười mà không phải cười nhẹ gật đầu hy vọng diệp hạo lao để ngươi có thể đi nhớ ta sở độ đồ vật ta còn không người dám không cho dám thiếu ta sổ sách không trả người còn không có kết cục tốt. Sở Độ vô vô Diệp Hạo bà vai cười nói, ngươi khả năng không biết trong nội tâm của ta có cái quyển vợ nhỏ vốn, phàm là gạt ta lời đều sẽ bị ta ghi lại đi. Trang bước. Diệp Hạo nội tâm kinh bị Sở Độ một phen, còn quyển vợ nhỏ vốn liền xem như bị Sở Độ ghi lại quyển vợ nhỏ vốn lại như thế nào. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe Sở Độ trước một bước mở miệng, ta vừa mới nói những này chỉ là sớm cho ngươi để tỉnh một câu mà thôi. Về phần ngươi chọn như thế nào làm, kia là ngươi sự tỉnh, không cần nói cho ta. Tốt, hiện tại đi đi. Diệp Hạo nội tâm hừ lạnh một tiếng cũng lời tại cùng sở độ cái này người chết nhiều lời dù sao sau khi rời khỏi đây sở độ 8090% sống không được hắn lúc này liền kéo lấy sở độ cánh tay mở miệng nói sở độ đại ca thả lòng bộ ngực của hắn thái hạo cốt hào quang tỏa sáng bóng ánh vô cùng diệp hạo nội tâm cuồng hỉ đến cực hạn kích động thân thể đều đang run rẩy hưng phấn vô cùng tâm đều đang nảy nhót thậm chí có xung động muốn khóc bao lâu rồi rốt cục muốn đem sở độ cái này ma quỷ đổi ra thái hạo thế giới về sau thế giới này liền vẫn là hắn một người cũng không tiếp tục dùng lo lắng sở độ cháu trai này Rốt cuộc không ai sẽ đem hắn nuốt tại trong lồng, đem cái này bên trong phá hỏng. Đúc Thành thật tâm. Phòng tối bên ngoài, Sở Thần thị bộ lạc rất nhiều vô công nội tâm, vang lên Sở Độ thanh âm nhàn nhạt, nhạt. Vâng. Mọi người cùng kính lắng nghe thần dụ. Sở Độ cùng Diệp Hạo thân ảnh, hư không tiêu thất không gặp. Rời đi Thái Hạo thế giới. Diệp Hạo cơ hồ có một loại giống như nằm mơ cảm giác. Sở Độ cái này ma quỷ, cái này âm hiểm xảo trá tiểu nhân, cuối cùng vậy mà thật hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không tiếp tục lừa gạt hắn, cùng hắn cùng rời đi. Cái này khiến hắn tràn ngập không thể tin được. Mà lúc này Sở Độ trong mắt. Vô số sắt Thái đang nhanh chóng lui ra phía sau, Thái Hạo cốt lực lượng bao vây lấy Diệp Hạo cùng hắn, từ vô số không gian loạn lưu chợt lóe lên ánh mắt của hắn thâm thúy, lấp lóe không ngừng. Nếu như ở thời điểm này công kích Diệp Hạo, sẽ như thế nào? Coi như Diệp Hạo lại có nghịch thiên khí vận, nhân vật chính quang điểm mang theo, biến thái bàn tay vàng mang theo, dù sao thực lực còn thấp vô cùng, rơi vào không gian loạn lưu bên trong, sợ là Diệp Hạo cũng sống không được. Đương nhiên dựa theo kịch bản, loại tình huống này, nhân vật chính đồng dạng đều là chết không được, khẳng định sẽ vô ý lưu lạc đến cái nào đó thượng cổ bí địa, thu hoạch được nghịch thiên cơ duyên, sau khi ra ngoài thực lực bạo tăng nhân vật chính mà nói hư vô mờ mịt nhưng lại chưa hẳn liền sẽ không thật tồn tại cái gọi là nhân vật chính không phải danh tử mà là hình dung có ít người trời sinh thụ thế giới sùng ái như lao thiên thân nhi tử đồng dạng thiếu cái gì lao thiên liền cho hắn đưa cái gì thiếu cái gì lao thiên liền an bài cho hắn cái gì gặp được nguy hiểm có thiên địa che chở gặp dư hóa lành gặp được cơ duyên vô số người tranh đoạt trong cõi u minh thiên địa thiên vị hắn một người dạng này người chính là nhân vật chính sở độ ta không biết diệp hạo có phải như vậy hay không người nhưng là có một chút hắn biết nếu như bây giờ ra tay với diệp hạo hắn cũng về không được nguyên thế giới cũng muốn rơi tiến vào không gian loạn lưu bên trong mà lấy hắn vật khí, hắn kết quả hết thể ý nghĩ chỉ là trong phút chốc hiện hiện lại biến mất sở độ trong mắt vô số sắt thái biến mất không thấy gì nữa ánh vào trong mắt của hắn là một mảnh sơn lâm nguyên thế giới rốt cục trở về với cơ hội nháy mắt sở độ liền nghe tới một tiếng vang rền, lôi đình nổ tung cương phong gào thét diệp hạo phía sau phong lôi xí nở rộ hào quang lấp ánh tại trở về sát na liền đem ngự phong lôi một tức này thi triển đến cực hạn cùng sở độ kéo dài khoảng cách khoảng trừng mấy trăm trượng Diệp Hạo không có trực tiếp chạy trốn rời xa cái này bên trong, bởi vì bay ở trên trời, khẳng định sẽ lập tức bị phát hiện, sau đó hấp dẫn vô số người đuổi theo giết hắn. Hắn mục đích thế nhưng là để Sở Độ giúp hắn hấp dẫn cửu hận, mà không phải hắn giúp Sở Độ. Sở Độ nhìn qua tránh né đến mấy trăm trượng bên ngoài, còn một mặt cẩn thận đối với hắn kiêng dè không thôi Diệp Hạo, kìm lòng không được cười cười. Hắn Sở Độ, lúc nào đã trưởng thành đến một bước này, để người sợ hai thành dạng này. Núi rừng bên trong, Sở Độ đứng thẳng người lên, toàn thân áo trắng phiêu dãng, phong thần như ngọc, hướng mấy trăm trượng bên ngoài Diệp Hạo cười nói, "Diệp Hạo lão đệ, ta đáng sợ như thế sao?" Ai mẹ nó là lao để ngươi, đừng hướng trên mặt mình thiết vàng. Diệp Hạo cười lạnh không thôi, nội tâm đều là hưng phấn thần sắc kích động, hướng sở độ lạnh lùng nói, khoảng thời gian này, ngươi đem lao tử cha tấn thảm như vậy, như chó nhốt tại trong lồng, ta Diệp Hạo cả đời chưa hề từng chịu đựng như thế vô cùng nhục nhã, thù này hận này không đội trời chung, sở độ lao tử nhất định sẽ chơi chết, không, ta tuyệt đối sẽ không chơi chết ngươi, mà là cũng phải nghĩ ngươi quan ta đồng dạng, xây cái chiếc lồng, đưa ngươi giam lại, như chó nuôi. Sở Độ cười nhìn lấy Diệp Hạo, tựa hồ căn bản là không có đem hắn lời nói để ở trong lòng, cười nói, nói như vậy, ngươi là chuẩn bị ủy nợ rồi. Diệp Hạo lập tức liền minh bạch sở độ ý tứ, lúc này liền dùng nhẹ mai ánh mắt nhìn xem sở độ, cười ha ha, ha ha ha, sở độ, ngươi thật sự là ngây thơ đang yêu, hiện tại ta đã ra, ngươi rốt cuộc khốn không được ta, ngươi cũng bị ta đổi ra thái hậu thế giới, ngươi còn có thể làm gì được ta? Ta không cho ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Diệp Hạo, là Diệp Hạo thanh âm, Diệp Hạo cầu thặng để mạng lại. Diệp Hạo tiếng cười to, lập tức liền hấp dẫn trung quanh vô số ở trung quanh tìm kiếm hắn người, một đạo đạo cường đại thân ảnh bay vụt mà đến, khí tức kinh người, càn quét giữa thiên địa. Nhưng là lúc này Diệp Hạo lại là một điểm không có sợ hãi lật lại là cực kỳ địa hưng phấn. Nhìn sở độ ánh mắt tựa như là nhìn một người chết đồng dạng. Sở độ xong, nhiều người như vậy, nhiều cường giả như vậy, tuyệt đại một số người cũng đều cùng sở độ có thủ, chờ bọn hắn đến, nhất định sẽ không bỏ qua cho sở độ. Mặc dù nói khẳng định còn sẽ có một bộ điểm người đuổi giết hắn, nhưng là, lúc trước hắn thế, nhưng là tích lũy hai lần xuyên qua thái hạo thế giới cơ hội, chỉ cần một hồi hắn tìm tới cơ hội, tránh né bắt đầu, xuyên qua đến thái hạo thế giới, mọi người tìm không thấy hắn, sẽ như thế nào? Khẳng định là toàn bộ đều đi giết sở độ. Sở độ sẽ vì hắn hấp dẫn tất cả cừu hận. Chương 673. Mọi người tốt ta, có nhớ ta không? Chương 673, mọi người tốt ta, có nhớ ta không? Đây là Khi mọi người đến lúc, từng cái toàn bộ đều kinh hãi, trong mắt đều là không thể tin được. Sở độ, là sở độ. Cái này sao có thể? Hắn không phải tiến vào Tiềm Long Táng địa sao? Làm sao lại xuất hiện tại cái này bên trong? Nhìn qua giữa sân kia đến phong thần như ngọc thân ảnh, tất cả mọi người là thân thể chấn động. Sở phàm con ngươi thu nhỏ lại, chăm chú nhìn sở độ, cẩn thận phân biệt một chút, nói, thật là ta kia hảo đại ca. Không có khả năng sai, không ai ngụy trang được sơ độ kiếm như tuyết cổ kiến lễ lữ trường tiên cùng vô số người càng la từng cái như lâm đại địch thận trọng cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào sơ độ bao quát trên trời đứng lơ lửng trên không rất nhiều hồng lô cảnh tạo hóa cảnh trường sinh giả cũng đều kinh nghi bất định bọn hắn hoàn toàn cũng không nghĩ tới sẽ tại cái này bên trong nhìn thấy biến mất nhiều ngày sơ độ giữa sân sơ độ toàn thân áo trắng phiêu lãng nhất miệng lên một vòng tiểu dung hướng mọi người cười nói mọi người tốt à có nhớ ta không hay là nguyên thế giới tốt vơ vê đến liền có nhiều người như vậy nên đón hắn hắn nhân duyên thật tốt nhân khí thật cao ta quả nhiên đón đúng lúc này bên ngoài trăm triệu diệp hạo trên mặt toàn bộ đều là thần sắc mừng rỡ. Sở Độ vừa xuất hiện, quả nhiên tất cả mọi người lập tức bị hấp dẫn, căn bản cũng không có người hướng hắn động thủ. Sở Độ cứu hận, cao hơn hắn nhiều. Kế hoạch của hắn thành công, sau đó, sợ là không có mấy người sẽ lại đuổi giết hắn, mà là toàn bộ đều đi giết Sở Độ. Cái này khiến Diệp Hạo làm sao có thể không hưng phấn kích động? Ha ha ha, thượng thiên đối ta không tệ, chúng ta tìm ngươi nhiều ngày như vậy, lại không muốn, ngươi bây giờ vậy mà xuất hiện tại cái này bên trong, Sở Độ, từ kỳ của ngươi đến, như Diệp Hạo sở liệu, lập tức liền có người gầm thét lên, thanh âm bên trong tràn ngập đối Sở Độ sát cơ. Hôm nay sở độ cầu tặc cùng Diệp Hạo cầu tặc, một cái cũng không thể bỏ qua, giết bọn hắn. Cổ kiến lê ánh mắt băng lãnh, người chính là sở độ. Giết ta Lý gia rất nhiều trưởng đối cùng con cháu sở độ. Tăng Long Sơn Lý gia Lý Thanh Sơn sắc mặt lạnh lùng, nội đồng bình giữa không trùng, toàn thân tản ra cường han khí tức, lạnh lùng nhìn xuống sở độ. Hắn là Lý gia thanh niên một đời bên trong kiệt xuất con cháu, thiên phú kinh người, mở ra lục trọng ban đầu hòa lò, uy danh hiển hách, kiếm châu không ai không biết. Hai người các ngươi, hôm nay đều chết chắc. Ánh mắt của hắn lướt qua sở độ cùng Diệp Hạo, thanh âm rất nhẹ, nhưng không để hoài nghi, phán sở độ tử hình một tên người mặc áo gai nam tử trung niên, đạp không mà đến, lưng eo thẳng tắp, khí thế kinh người, cả người như một thanh trùng thiên thần kiếm, mục quang lãnh lệ, nhìn qua sở độ, Diệp Hạo các ngươi tùy ý, nhưng hắn phải chết trong tay ta. Thần kiếm sơn trang, kiếm nô, Diệp Hạo tu vi cũng không cao, cho nên lần này đến đây truy sát Diệp Hạo người cũng không nhiều, chỉ có hơn 100 người mà thôi, trong đó một đại bộ phận điểm là sở phạm kiếm như máu lưu trường tiên cái này tuổi trẻ một đời bên trong nhân vật, nhưng là giống Lý Thanh Sơn cùng kiếm nô dạng này cũng giả cũng có mười mấy người nhiều. Lúc này những người này cái này đến cái khác đi ra, chỉ là. Bọn hắn toàn bộ đều đem mục tiêu nhắm ngay Sở Độ, không ai đi phản ứng Diệp Hạo. Cùng Sở Độ cừu hận so sánh, Diệp Hạo quả thực chính là cản bã, căn bản không phải một cái cấp bậc. Một tên Hồng Lô cảnh trường sinh giả nhìn không được, hướng Sở Phạm Lữ trưởng Tiên bọn người nói, Diệp Hạo bất quá là chỉ là thất khiếu sâu kiến mà thôi, các ngươi nhiều người như vậy, đủ để đem hắn cầm xuống, Sở Độ giao cho chúng ta, các ngươi đi giết Diệp Hạo. Sở Phạm nhíu mày, vừa định muốn mở miệng, những người khác liền đã đồng ý hơn 100 người lập tức liền chia hai bộ điểm, một phần là Lữ trưởng Tiên bọn hắn những này khai khiếu cảnh thiếu niên tiểu nữ, hướng Diệp Hạo vây lại, mà đổi thành bên ngoài một bộ điểm là Lý Thanh Sơn cùng kiếm nô những này Hồng Lô Cảnh Tạo Hóa Cảnh Cường Đại Trường Sinh giả đem sở độ vây quanh. Thấy cảnh này Diệp Hạo chẳng những không có bị khinh thị nhục nhã bị quất, ngược lại là phá lên cười. Sở độ xong đời. Nếu như là đặt ở trước đó, hắn có thể sẽ lo lắng cho mình ngăn nguy, nhưng là bây giờ hắn đã tu luyện thành phong lôi dí, tốc độ vô song, chỉ bằng vào lữ trưởng tiên những người này, căn bản không có khả năng giết hắn, trừ phi là Hồng Lô Cảnh Cường giả hướng hắn xuất thủ, không phải hắn tuyệt đối không chết được. Nhưng là hiện tại tất cả Hồng Lô Cảnh Trường Sinh giả, thế nhưng là đều chuẩn bị vây giết sở độ. Ha ha ha, sở độ người hôm nay chết chắc nhiều như vậy hưởng lô cảnh tạo hóa cảnh cường giả vây công ngươi ngươi nếu là còn có một chút tự mình hiểu lấy liền tranh thủ thời gian tự sát được miễn cho để người ta độc thủ Diệp Hạo cười to hắn không có rời đi ý tứ hiện nhiên là muốn tại cái này nhìn sở độ chết như thế nào đợi đến sở độ sắp chết thời điểm hắn lại trốn các ngươi còn đứng ngay đó làm gì tranh thủ thời gian giết sở độ a Diệp Hạo hướng Lý Thanh Sơn chờ lấy thúc nói rất đắc ý Lý Thanh Sơn sắc mặt băng lãnh liếc mắt nhìn hắn thế nhưng lại vẫn chưa có động tác khác hiện nhiên là chuẩn bị trước hết giết sở độ lại nói sở độ cười dài một tiếng tùy ý tùy tiện tựa hồ là hoàn toàn không có đem mọi người chúng quanh để ở trong mắt, có bệ nghệ thiên hạ khí độ, hướng diệp hạo cười nói, cậu em vợ, khỏi phải trang, ngươi bây giờ hoàn toàn không cần thiết lại che giấu tung tích, trước kia, chúng ta thực lực thấp, ngươi không thể không đánh vào địch nhân nội bộ, cho đại ca ta làm nội ứng, nhưng bây giờ, đại ca ta tại tiềm long táng địa ở bên trong lấy được lịch thiên cơ duyên, thực lực bạo tăng, những này sâu kiến, ta trở tay liền có thể chơi chết bọn hắn, chúng ta căn bản cũng không cần sợ bọn hắn, cái gì? lập tức, mọi người chính là sướng sở, cậu em vợ, nội ứng, tất cả mọi người sướng sở, kinh nghi bất định nhìn qua diệp hạo sở độ lời này là có ý gì? Diệp Hạo là sở độ cậu em vợ, chính Diệp Hạo cũng xứng sở, nhưng lập tức hắn liền giận dữ lên, mắng to nói, đành dám, ai mẹ nó là ngươi cậu em vợ, sở độ thở dài một cái, hổ thẹn nói, cậu em vợ, ta biết ta không phải một cái hợp cách tỷ phu, cũng biết ngươi giúp ta là xem ở ngươi kia đã mang thai 9 tháng tỷ tỷ trên mặt mũi, nếu là ta chết rồi, tỷ ngươi liền thành quả phụ, cũng lo lắng ngươi kia cháu trai còn chưa ra đời liền không có cha, cho nên ngươi mặc dù rất khó chịu ta, nhưng nên giúp ta hay là rút, những này, ta đều biết, ngươi không cần phải nói, ngươi yên tâm. Ta về sau nhất định sẽ đối tỷ ngươi tốt, để nàng trở thành trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân." Thán Nhi nương cái giám, "Sở Độ, ngươi thiếu cho ta." Diệp Hạo giận dữ, "Nhưng mà, người chung quanh lúc này lại từng cái sắc mặt biến. Nguyên lai vậy mà là như thế này. Trước đó ta một mực không hiểu Diệp Hạo vì cái gì phản bội chúng ta, hiện tại ta rốt cuộc minh bạch. Sở Độ vậy mà là tỷ phu hắn, tỷ tỷ của hắn đều mang thai 9 tháng. Chắc không được Diệp Hạo phản bội bọn hắn, sẽ háng hại nhiều như vậy thế lực gia tộc, hố chết nhiều người như vậy, Nguyên Lai, vậy mà là chuyện như thế. Tỷ phu." Diệp Hạo cùng Sở Độ ở giữa, lại có như thế một mối liên hệ. Ta minh bạch, chết không được trước đó, Diệp Hạo một mực khiêu chiến Sở Độ, hiển nhiên là đối với hắn cái này tỷ phu bất mãn. Diệp Hạo khiêu chiến Sở Độ nhiều lần như vậy, đồng thời mỗi lần cũng đều đối Sở Độ nói năng lố mãng, thậm chí là hướng Sở Độ hạ sát thủ, nếu như là những người khác, đoán chừng đánh không chết Diệp Hạo, cũng muốn hảo hảo giáo hơn hắn, nhưng Sở Độ lại ngay cả tổn thương đều không có tổn thương qua hắn, đây là vì cái gì? Chương 674. Các ngươi, muốn chết như thế nào? Chương 674. Các ngươi, muốn chết như thế nào? Diệp Hạo sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn đã chú ý tới mọi người nhìn hắn ánh mắt có chút biến. Hắn đang nghĩ kế tiếp theo mắng to Sở Độ, thế nhưng là trong đầu đột nhiên lóe lên, lập tức liền nở nụ cười lạnh, nói: "Ha ha, Sở Độ, ngươi là đem những người khác cũng làm đồ đần sao? Ngươi khi ngươi nói như vậy người khác liền sẽ tin ngươi." Hắn đi ngược lại con đường cũ, không có lại giải thích, ngược lại là để mọi người mình nghĩ. Một số người vốn là không thể nào tin Sở Độ lời nói, lúc này gặp Diệp Hạo như thế, càng ra chỉ hơn thái độ hoài nghi. Sở Độ cũng không thèm để ý, dù sao hắn cũng không có trông cậy vào mọi người thật cứ như vậy tin, tựa như Diệp Hạo nói, người khác không có khả năng có góc như vậy hắn thán một tiếng, nói, Diệp Hạo, ta biết tỷ ngươi chuyện này, để ngươi rất bất mãn, mà lại chuyện này đích thật là lỗi của ta, ta không nên còn không có cưới tỷ ngươi, liền đem bụng của nàng làm lớn, nhưng là ta cũng rất bất đắc dĩ à, ai bảo ngươi tỷ tỷ xinh đẹp như vậy đâu, vô luận ngươi về sau làm sao đối ta, cũng mặc kệ trước đó ngươi là xem ở tỷ ngươi trên mặt mũi hay là xem ở ngươi kia chưa ra đời cháu trai phu thượng, ngươi giúp ta, đây đều là sự thật không thể chối cãi, phần nhân, tình này ta nhận, về sau ta tất nhiên sẽ không bạc lãnh ngươi, ngươi yên tâm, những này sâu kiến dám can đảm truy sát ngươi, hôm nay ta liền đem bọn hắn toàn bộ đều đánh chết. Báo thủ cho ngươi, ngươi không cần lo lắng, tỷ phu ta hiện tại đã nay không phải tích so, giết những người này như lấy đồ trong túi. Dứt lời, sở độ ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía mọi người, lạnh lùng nói, các ngươi, muốn chết như thế nào? Một cỗ làm cho người kinh hãi khí tức, chậm dãi từ sở độ trên thân khuyết tán ra tới. Sở độ mái tóc dài màu đen bay dương, vô hình khí tràng, nhấp nhân tâm phách, hắn quanh thân, ma khí cuồn cuộn, âm hồn bay múa, tà ác khủng bố, phản phất là từ trong địa ngục đi ra ma thần đồng dạng, cường đại tà ác. Mọi người lập tức liền bị sở độ kinh người như thế biến hóa chỗ chấn động, lộ ra vẻ kinh nghi bất định trước đó Long Bang chủ nói tiềm Long Táng địa là tiên tôn thánh nhân rất nhiều vô số cường giả Táng địa bên trong trôn đẩy vô số cường đại thi thể không cần nghĩ liền biết Táng địa đúng trọng tâm nhất định là tràn ngập tại ác đồ vật sở độ hiện tại ma khí ngập trời khó nói cũng là bởi vì tại Táng địa ở bên trong lấy được kỳ ngộ gì sao khẳng định là như vậy không phải khí tức của hắn làm sao trở nên như thế nào tại ác không ít người nội tâm khiếp sợ đồng thời cũng cảm giác được kinh hỉ tiềm Long Táng địa quả nhiên là chân thực tồn tại chính là ta không biết sở độ ở bên trong thu hoạch được cái dạng gì cơ duyên liền xem như hắn đạt được tiềm Long Táng địa bên trong cơ duyên lại như thế nào bản thân hắn bất quá chỉ là khai khiếu cảnh mà thôi, ngay cả hồng lô cảnh đều không phải, mà lý thanh sơn đại nhân bọn người đều là hồng lô cảnh, thậm chí là không thiếu tạo hóa cảnh cường đại tồn tại, giết hắn dễ như trở bàn tay. lữ trường tiên hừ lạnh, không đem sở độ để ở trong mắt, không ít người gật đầu, bọn hắn thừa nhận, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, sở độ đích thật là mạnh không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn những này anh kiệt thi tài, căn bản cũng không phải là sở độ đối thủ, ngay cả sở độ một thành thực lực khả năng đều không tiếp nổi. nhưng là tại thanh niên một đời bên trong, sở độ không coi là là cái gì, dù sao. Sở Độ cũng chính là cùng bọn hắn niên kỷ không sai biệt lắm. Lấy ước định thành tục thói quen, 18 tuổi trở xuống thiếu niên thiếu nữ là thế hệ trẻ tuổi, tuyệt đại đa số đều là khai khiếu cảnh thực lực mà thôi, 18 tuổi đến 30 tuổi là thanh niên một đời, trong đó người ưu tú cũng sớm đã bước vào hồng lâu cảnh. Sở Độ có thể tại thế hệ trẻ tuổi bên trong xứng tôn thì tính sao? Đặt ở thanh niên một đời bên trong, chính là rất rưỡi, hơi có chút thực lực thanh niên một đời bên trong người, đều có thể nghiền ép Sở Độ. Hồng lâu cảnh cùng khai khiếu cảnh là trời cùng đất chênh lệch. Trước đó các đại gia tộc thế lực hiêu chiến Sở Độ lúc, là trở ngại mặt mũi, không thể làm mặt của nhiều người như vậy. Để hồng lô cảnh thanh niên một đời đi khi dễ sở độ, nhưng là hiện tại, cũng không đồng dạng, bọn hắn là muốn giết sở độ, cái kia bên trong còn quản có phải là công bằng. Quản hắn cùng Diệp Hạo có phải hay không tỷ phu cậu em vợ, hai người bọn họ, đều không phải vật gì tốt, toàn bộ đều giết chính là. Có người hừ lạnh một tiếng, nói như thế nói. Đúng là như thế. Động thủ. Lý Thanh Sơn cùng kiếm nô cùng vây quanh sở độ mười mấy người, lập tức liền cùng nhau động thủ, hướng sở độ đánh tới. Thế muốn hôm nay chấm dứt sở độ lữ trưởng tiên cổ kiến lê mấy người cũng đối diệp hạo cái này phản bội bọn hắn khiến gia tộc của bọn hắn thế lực gặp tổn thất trọng đại nhị ngũ tử hận không được lúc này cũng hướng diệp hạo xuất thủ vây giết diệp hạo diệp hạo cười lạnh hắn trước kia liền không sợ lữ trưởng tiên bọn người hiện tại luyện thành phong lôi sĩ tự nhiên là càng thêm không sợ ầm ầm diệp hạo vừa mới thôi động phong lôi sĩ một tia chớp tiếng oanh minh bạo khởi trước người hắn nhiều một thân ảnh diệp hạo bọn hắn nhiều người ngươi đi trước đi trước tìm tới tỷ ngươi hướng nàng báo cái bình an nói ta không sao sở độ ngăn tại diệp hạo trước mặt cũng không quay đầu lại nói với hắn tiếp theo lại a đuổi nói. Ngươi yên tâm, tỷ phu ta hiện tại mạnh bao nhiêu, căn bản không phải những người này có khả năng tưởng tượng. Ngươi không cần lo lắng cho ta an toàn. Diệp Hạo vô cùng tức giận, hắn chơi chết sở độ còn đến không kịp, lo lắng cái dám. Đây là mọi người con ngươi co rụt lại, kinh nghi bất định nhìn qua sở độ cùng Diệp Hạo, hoặc là nói là nhìn qua hai người bọn họ, phía sau giống nhau như lúc phong nô sĩ, hai người bọn họ ngay cả công pháp đều là giống nhau. Lữ Trường Tiên ánh mắt băng lãnh, lửa dẫn ngút trời nhìn qua Diệp Hạo. Diệp Hạo, ngươi tên phản đồ này, quả nhiên là cùng sở độ một đạo. Trước đó thiệt thòi ta còn do dự qua, hoài nghi sở độ là nói bậy, không nghĩ tới. Hắn quả nhiên là ngươi thị phụ, các ngươi hai cái này cháu trai, cấu kết với nhau làm việc xấu, vậy mà như thế lừa gạt chúng ta." Cổ Kiến Lễ cũng một mặt lựa giận, "Diệp Hạo, ngươi bây giờ còn có cái gì dễ nói? Đối với một cái trường sinh giả đến nói, mình công pháp tu luyện là quan trọng nhất, căn bản không có khả năng dạy cho người khác, mỗi một cái thế lực gia tộc đều có mình độc môn công pháp, không phải là gia tộc mình con cháu, là không thể nào truyền cho bọn hắn, một khi bị người khác học trộn, thậm chí cũng có thể lọt vào truy sát. Hiện tại, sở độ vậy mà sử xuất Diệp Hạo đồng dạng công pháp. Diệp Hạo công pháp, bọn hắn đã sớm được chứng kiến, thậm chí trước đó thời điểm Kiếm như Tuyết còn cùng Diệp Hạo khiêu chiến qua, tự nhiên là phi thường hiểu rõ. Diệp Hạo công pháp cực kỳ đặc biệt, cùng những người khác công pháp hoàn toàn khác biệt. Trừ Diệp Hạo bên ngoài bọn hắn cho tới bây giờ chưa trên thân người khác gặp qua công pháp giống nhau. Nhưng bây giờ sở độ vậy mà cũng biết, điều này nói rõ cái gì, còn chưa đủ rõ ràng sao? Diệp Hạo cùng sở độ quan hệ của hai người vậy mà tốt đến trình độ này, Diệp Hạo ngay cả công pháp đều chuyển cho sở độ cái này tỷ phú. Liên ngay cả một mực không tin Diệp Hạo sẽ phản bội mọi người sở phạm. Lúc này nội tâm cũng dâng lên căm giận ngất trời, không còn có nửa điểm hoài nghi, hắn tức giận không thôi, giống to nói, Diệp Hạo. Tuổi ta đợi ngươi như thân huynh đệ, ngươi vậy mà cùng sở độ cùng một chỗ liên hợp lại gặp ta. Hắn vô cùng tức giận. Trước đó hắn cùng Diệp Hạo gặp một lần hợp ý, kết làm huynh đệ, còn tưởng rằng rốt cục gặp một cái chân huynh đệ. Nhưng là bây giờ mới biết nói, đây hết thảy, vậy mà lại là sở độ thiết kế. Hết thảy đều hiểu, chắc không được hắn sẽ trùng hợp như vậy gặp được Diệp Hạo, chắc không được Diệp Hạo sẽ cùng hắn kết bái làm huynh đệ, chắc không được hắn có đôi khi sẽ cảm giác Diệp Hạo có chút kỳ quái, tựa hồ là tại phòng bị hắn đồng dạng. Trước kia hắn không có suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ hắn rốt cục biết nguyên nhân. Diệp Hạo là sở độ xếp vào tại bên cạnh hắn gián điệp. Sở độ cái này cháu trai, lại tại lừa hắn. Trước đó là cho hắn an bài hệ thống hô hắn, hiện tại là cho hắn an bài cái huynh đệ hô hắn. Các ngươi hai tên khốn kiếp này, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, ta muốn chơi chết các ngươi. Chương 675. Sở phàm cái này lão cậu. Chương 675, sở phàm cái này lão cậu. Sở phàm đều nhanh muốn chọc giận nổ, bị người tín nhiệm nhất phản bội, so với bị người bình thường phản bội còn muốn càng thêm đau lòng, hắn cùng Diệp Hạo kết bái, xem Diệp Hạo vì huynh đệ, chân thành đối đãi Diệp Hạo, nhưng là bây giờ, vậy mà biết được Diệp Hạo là sở độ an bài tại bên cạnh hắn nội gián. Dạng này chuyển biến, để nội tâm của hắn bên trong, cơ hồ là sinh ra lửa giận ngập trời. Và anh, không cùng lửa giận phía dưới, Sở Phàm căn bản cũng không có do dự, trực tiếp liền vận dụng chỉ tu một cảnh môn này, mình cường đại nhất công pháp, thế muốn để Diệp Hạo cùng Sở Độ đôi này chó nam nam biết mình lợi hại. Sở Phàm, Diệp Hạo sắc mặt băng lãnh, với công hắn người, chừng mấy chục người, người khác cũng đều không có đạo thủ, thế nhưng là Sở Phàm, cái này hắn kết bái huynh đệ, vậy mà là cái thứ nhất hướng hắn động thủ. Mà lại, vừa ra tay, liền cho hắn cảm giác kinh hãi, uy thế kinh khủng, từ Sở Phàm trên thân nút trời ma khí, dao động tương cùng. Uyên Diệp Hạo cũng vì đó biến sắc. Chỉ tu một cảnh chính là Thái Bạch Kiếm Tiên khai sáng ra đến hệ thống tu luyện, uy lực khủng bố đến mức nào, từ Thái Bạch Kiếm Tiên trên thân liền có thể nhìn ra được, sở độ trước đó bằng vào môn công pháp này, càng là cùng trọng thương sắp chết huyết tán nhân tranh tài mấy chiêu, đủ để có thể thấy được uy lực của nó. Lúc này Sở Phạm toàn lực xuất thủ, Diệp Hạo lập tức liền biến sắc. Thật đáng sợ. Mời anh. Diệp Hạo phong lôi xí mở ra, nháy mắt bay vụt ra ngoài mấy chục trượng, nhưng mà hắn còn đến không kịp thở dốc, một đạo tiếng oanh minh bạo khởi, Sở Phạm bá đạo vô song thân ảnh, vậy mà liền đã đến hắn sau lưng, quyền nặng như núi, hướng hắn oanh sát mà tới. Hư không chấn động, vô hình ba động khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, sở phàm thần sắc băng lãnh, huy hoàng như chiến thần hàn thế, nắm đấm bao phủ Diệp Hạo. Diệp Hạo thần sắc cực kỳ khó coi, đối mặt uy lực như thế sở phàm, căn bản cũng không dám chính diện chống cự. Phong Lôi Xí chấn động, lần nữa chạy trốn. Rất nhanh, Diệp Hạo sắc mặt giống như chết mẹ ruột đồng dạng, cho dù là hắn tu thành Phong Lôi Xí, tốc độ vô song, nhưng hắn hai nhiên phát hiện, sở phàm vậy mà không chút nào chậm hơn hắn. Đồng loạt ra tay, ngăn đón Diệp Hạo, trợ sở phàm minh chơi chết hắn, kiếm như tuyết lũy trưởng tiên bọn người cũng gầm thét xuất thủ. Từ bốn phương tám hướng vòng vây Diệp Hạo, Diệp Hạo dám phản bội bọn hắn, dẫn đến bọn hắn cùng bọn hắn gia tộc thế lực thảm tao chân áp, vô số người chết thảm, đây là thủ không đợi trời chung. Diệp Hạo cũng càng thêm tức giận lên đồng thời, nội tâm cũng không ngừng dưới mặt đất chìm. Hắn lúc đầu coi là, Sở Phàm kiếm như tuyết bọn người, bất quá chỉ là một đám khai khiếu cảnh sâu kiến mà thôi, căn bản là không làm gì được hắn, dù sao hắn có phong lôi khí mang theo, chỉ cần không có hồng lô cảnh trưởng sinh giả, hắn hoàn toàn là đứng ở thế bất bại. Thế nhưng là ai có thể nghĩ, hắn cái này nhị ca Sở Phàm, vậy mà như thế chỉ sợ. Sở Phàm cái này láo cậu Tâm cơ vậy mà thâm trầm đến trình độ này, ẩn giấu đi thực lực kinh khủng như thế, nếu như không phải hôm nay, ta sợ là Vĩnh Viễn không biết, hắn giấu sâu như vậy, chắc không được ở kiếp trước thời điểm, Diệp Thiên Đế sẽ bị hắn làm hại. Diệp Hạo thần sắc trầm thấp, khó coi vô cùng. Trước kia ta vẫn cho là Sở Độ tâm cơ liền đủ sâu, nhưng là hôm nay mới biết nói, Sở Phàm so hắn còn muốn càng sâu, ta cùng Sở Phàm nhận biết lâu như vậy, còn kết bái làm huynh đệ, hắn có như thế thực lực khủng bố, lại cho tới bây giờ mới hiện lộ ra. Rõ ràng có thực lực cường đại, lại ngụy trang thành gần giống như hắn dáng vẻ, cái này cần là tâm cơ bao sâu người, mới có thể làm ra loại sự tình này. Giống như 100 triệu vạn Vũ Ông, lại giả dạng làm một cái người nghèo. Còn giả như vậy giống, hoàn toàn để người nhìn không ra. Trong thiên hạ đều không có mấy người có thể làm được điểm này. Diệp Hạo ánh mắt băng lãnh, nội tâm đại hận, chuyện bây giờ đã cực kỳ địa rõ ràng, đây hết thảy đều là sở phàm thiết kế, chính là hắn vu Quan hám hại ta, đem phản bội mọi người oan ức, ném đến trên đầu của ta, dẫn đến ta bị vô số người truy sát. Lúc đầu hắn có thể kế tiếp theo ẩn dấu đi, mượn nhờ những người khác tay giết ta, thế nhưng lại thấy ta tu thành phong lưu sĩ, những người khác giết không được ta, hắn lo lắng ta chạy. Hậu hoạn vô tận, cho nên chỉ có thể tại thời khắc mấu chốt này, không thể không bại lộ thực lực chân chính, đem ta đánh giết tại cái này bên trong, chẳng thảo chứ căn, miễn cho ta sau đó báo thủ hắn. Diệp Hạo trong đầu lập tức liền dâng lên rất nhiều suy nghĩ, đem hết thể đều nghị thông suốt. Bành! Có phong lôi xí Diệp Hạo, mặc dù tốc độ cực nhanh, thế nhưng là tu vi cảnh giới của hắn dù sao quá thấp, mà lúc này sợ phạm chỉ tu một cảnh giới, thực lực bạo tăng, 129.600 khiếu tế động, vô số, tiên lực, gia chỉ dưới, Hồng Lâu cảnh cường đại trưởng sinh giả, đều không phải đối thủ của hắn, tạo hóa cảnh, đều chưa hẳn giết hắn. Diệp Hạo như thế nào trốn đúng không? Một tiếng vang lên, Sở Phàm nắm đấm vung sắt đến Diệp Hạo trên thân, ở giữa không dung phát thời khắc, Diệp Hạo miễn cưỡng rời đi một chút xíu, Sở Phàm nắm đấm đánh vào hắn trên bờ vai. Lập tức, Diệp Hạo rên lên một tiếng, trong miệng liền có máu tươi phun ra, thần sắc trong nháy mắt tái nhợt đến cực hạn, cả người như như diều đứt dây đồng dạng, bị nện ra ngoài hơn 100 trượng xa, hắn cảm giác muốn chết đồng dạng, thân thể đều phải rời, khí huyết sôi trào, nơi bả vai đau rát, Sở Phàm nắm đấm đập trúng địa phương, một mảnh máu thịt bé bé, máu tươi chảy nàng, bay lả tả trời cao. Tê, có người ngược lại hút một hơi lạnh ra nhìn qua như chiến thần đồng dạng sở phàm, không thể tin nói sở phàm vậy mà mạnh như vậy, tốc độ nhanh như vậy diệp hạo, bọn hắn cơ hồ đều không nhìn thấy diệp hạo cái bóng, nhưng tại giữa tình huống như vậy, sở phàm lại xinh xinh đem diệp hạo đánh tới thổ huyết đây là đáng sợ đến mức nào thực lực, quá khủng bố, chắc không được sở phàm trước đó có thể leo lên tiên địa hồng lô bảng địa bảng trước mười, chúng ta tự xưng thiên tài, cùng sở phàm so sánh, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, sợ là hắn một tay liền không có thể nghiền ép ta, có nhân vật thiên tài tự lẩm bẩm, một mặt thất lạc, đây chính là yêu nghiệt thiên tài thực lực chân chính sao, cũng quá khủng bố. Kiếm như tuyết cổ kiến lễ rất nhiều người nội tâm hãi nhiên trở nên khiếp sợ, nhìn qua như chiến thần đồng dạng sở phàm, tâm thần chấn động, khó mà lắng lại. Yêu nghiệt danh thiên tài, quả nhiên danh bất hư truyền. Liên ngay cả trung quanh Hồng Lô cảnh trường sinh giả cũng vì đó động dung. Lý Thanh Sơn càng là con ngươi co rụt lại, thì thào nói, tương lai hắn sợ là có thể mở mang ra viễn siêu ta ban đầu hỏa lò. Tất cả mọi người nho nhau, nhau chấn kinh tại sở phàm cường hãn. Sở Phàm mắt điếc thay ngơ, bị Diệp Hạo phản bội phẫn nộ để hắn cơ hội vô cùng phẫn nộ, lúc này lần nữa hướng bị rơi đi. Anh, còn không có cùng Diệp Hạo rơi xuống đất. Sở Phạm liền đã lần nữa đến trước người hắn, Diệp Hạo sắc mặt triệt để khó nhìn lên. Hắn chẳng lẽ lại không thể không lần nút đến Thái Hạo thế giới đi sao? Lấy Sở Phạm hiện tại bày ra thực lực đáng sợ, nếu như hắn không tránh, tuyệt đối là một con đường chết. Thế nhưng là một khi ở trước mặt nhiều người như vậy tiến vào Thái Hạo thế giới, hắn liền bại lộ. Hậu hoạn vô tận. Nên làm cái gì? Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một đạo bá đạo cường thế bệ nghệ vô địch thân ảnh, đột nhiên xuất hiện, một trường đánh ra, như sơn nhạc đè xuống. Bay vụt mà đến Sở Phạm, trong chốc lát toàn thân kịch chấn, trực tiếp bay rất ra ngoài mấy chục trượng xa. Chương 676 Sâu kiến. Chương 676, sâu kiến. Kiếm Như Tuyết lữ trưởng tiên bọn người dần mình, sợ phàm mạnh bao nhiêu, bọn hắn vừa mới thế nhưng là nhìn rõ ràng, đều cảm giác được nội tâm hãi nhiên, xưa nay không biết sợ phàm tu vi, vậy mà như thế khủng bố. Sợ là bọn hắn liên thủ đối phó sợ phàm, đều chưa hẳn là sợ phàm đối thủ, nhưng là lúc này, sợ phàm lại bị người một bàn tay đánh bay ra ngoài. Cái này làm sao không để bọn hắn cảm giác được chấn kinh. Khi thấy là ai về sau, kiếm Như Tuyết bọn người càng là chấn động trong lòng. Toàn thân áo trắng, phong thần như ngọc, nhẹ nhàng trong thế. Công tử vô song, ngăn tại Diệp Hạo trước người người, không phải người khác, chính Sở Độ. Kiếm như mắt đỏ quang nặng nề, con ngươi thu nhỏ lại, âm thầm kinh hãi, sở lão ma thực lực, vậy mà đáng sợ như thế, ta đã tận lực đánh giá cao hắn, thật không nghĩ đến, lại so ta tưởng tượng còn muốn càng khủng bố hơn. Lữ Trường Tiên thần sắc trầm thấp, nội tâm thậm chí đều có chút tuyệt vọng, vừa mới sở phàm Hình, chiến lực đã mạnh đến để người sợ hai tình trạng, để người không thể tin được, Sở Độ sao có thể so hắn còn muốn càng mạnh. Cả đám nhìn qua trên bầu trời, áo trắng phiêu dãng, đầu đầy mái tóc đen dài bay múa Sở Độ, đều cảm giác được áp lực nặng nề. Tên ma đầu này tựa như là một cái không thể vượt qua đại sơn đồng dạng, đặt ở trong lòng của bọn hắn. Sở Phàm ngừng lại thân, đè xuống thể nội khí huyết sôi trào, tức giận nhìn qua Sở Độ. Hắn khoảng thời gian này như thế cố gắng khắc khổ tu luyện, nhưng đối mặt Sở Độ, nhưng vẫn là bị đánh thành cái dạng này. Hắn có loại cảm giác bất lực. Trời sinh hắn Sở Phàm, vì sao còn muốn sinh Sở Độ? Trên bầu trời, Sở Độ đứng lơ lửng trên không, ở trên cao nhìn xuống quan sát mọi người, nhàn nhạt nói: "Ai cho các ngươi là gan, làm tổn thương ta cậu em vợ?" Diệp Hạo giận dữ: "Ai mẹ nó là ngươi tiểu cữu?" Còn không có chờ hắn nói xong, sở độ liền hừ lạnh một tiếng, đưa tay chém ra mấy chục đạo kiếm quang, hướng mọi người bổ tới. băng lệnh nói, hôm nay ngươi để các ngươi biết, khi dễ ta cậu em vợ hậu quả, các ngươi nếu có tự mình hiểu lấy, liền lập tức quỳ xuống hướng ta cậu em vợ dập đầu tạ tội. một người lưu lại một đầu cánh tay làm bồi thường. không phải, các ngươi hết thể đều phải chết. mọi người phẫn nộ, sở độ quá trắng bước, cũng dám như thế uy hiếp bọn hắn, mà lại lại còn đồng thời hướng bọn hắn mấy chục người xuất thủ. bọn hắn thừa nhận sở độ rất mạnh, nhưng đây cũng quá không đem bọn hắn để ở trong mắt. thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền không kịp nghĩ những thứ này, nhìn qua sở độ chém tới kiếm quang, từng cái biến sắc sở độ thực lực mạnh bao nhiêu, bọn hắn rất sớm trước đó liền đã được chứng kiến, bọn hắn chưa hẳn đều đỡ được cái này tiện tay một kiếm. Đường, đường, đường, nhưng vào lúc này, một thân ảnh bay ra, trong nháy mắt bay ra một đạo kiếm quang, cùng sở độ kiếm quang va chạm, liên tiếp phiến lít nha lít nhít thanh âm vang lên, tất cả kiếm quang tiêu sái. Lý Thanh Sơn mặt lộ vẻ vẻ trầm trọng, nói, không gì hơn cái này thôi. Sở độ đại danh, hắn cũng sớm đã nghe nói qua, bọn hắn lý gia thu thập tin tức, các loại truyền ngôn sở độ mạnh bao nhiêu, một thành thực lực một kiếm liền có thể nghiền ép thiên hạ thế hệ trẻ tuổi, hắn còn tưởng rằng sở độ có bao nhiêu lợi hại, cũng không từng nghĩ, hiện tại bất quá là ra mấy phân lực mà thôi, liền đem sở độ kiếm quang toàn bộ đều ngăn lại. hắn đương nhiên thất vọng. Thần kiếm sơn trang kiếm nô cũng bay vụt mà đến, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua sở độ, đối thủ của ngươi là chúng ta. Mọi người khác đều thần sắc băng lãnh, đem sở độ vây quanh. Sở độ hít sâu một hơi, đưa tay vung lên, Diệp Hạo chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến trên người hắn, lập tức liền bay ra ngoài xa vài chục trượng. Những người khác vừa định truy kích hắn, lại lập tức toàn thân chấn động cảm thấy đến từ sở độ băng lén sắc cơ để bọn hắn như rơi vào hầm băng. Sở Độ nhàn nhạt nói: Diệp Hạo, ngươi nhanh chóng rời đi. Nếu như ta hôm nay bất hạnh chiến tử tại cái này bên trong, ngươi nói cho tỷ tỷ ngươi, để nàng tài giá khỏi phải chờ ta. Tài giá đại gia ngươi. Diệp Hạo quả thực muốn chọc giận đến bạo tạc. Hắn cảm giác hiện tại mình nhảy xuống hoàng hà đều tẩy không sạch. Ta cùng Sở Độ, căn bản cũng không có một điểm quan hệ. Hắn đang chuẩn bị kế tiếp theo mắng to Sở Độ, phân rõ cùng Sở Độ quan hệ, nhưng là đột nhiên thân thể lún chấn, thần sắc kỳ biến, não hải đau đớn không thôi, phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Hắn sợ hãi không thôi. Diệp Thiên Đế lại vào lúc này đoạt xả hắn. Mỗi lần hắn gặp được thời điểm nguy hiểm, Diệp Thiên Đế nhìn thấy dạng này thừa dịp cơ hội, liền điều gì cũng sẽ nhảy ra kiếm chuyện. Cái này khiến Diệp Thạo tức giận không thôi. Nhưng Diệp Thiên Đế là Thiên Đế trùng sinh trở về, kinh khủng cỡ nào, hắn không dám cho Diệp Thiên Đế nửa điểm cơ hội. Lập tức liền ngậm miệng lại, toàn lực ứng phó, tập trung tất cả tinh thần. Đối phương Diệp Thiên Đế đoạt xá. một tên hồng lâu cảnh cường đại trường sinh giả, thần sắc cẩn thận, nhìn qua sở độ phía sau quang mang long ánh phong lôi xí, hướng những người khác nói, tốc độ của hắn quá nhanh, vượt qua chúng ta tuyệt đại đa số người. Tất cả mọi người cẩn thận một chút đừng ở cho Hắn cứu viện Diệp Hạo tên cầu tặc kia cơ hội. Vừa mới Sở Độ chính là bằng vào tốc độ khủng khiếp, đột nhiên xông phá bọn hắn phong tỏa, vọt tới Diệp Hạo trước người, đánh lui Sở Phạm, cứu Diệp Hạo. Tốc độ nhanh lại như thế nào, ta không sợ nhất chính là tốc độ hình đối thủ, Thiên La địa võng, lên. Một cái lao giả mặt ngựa cười lạnh một tiếng, lồng ngực tỏa ra ánh sáng chói lọi, bay vụt ra 16 phiến ngọc phù bộ dáng pháp bảo, chiếm cứ bát phương vị trí, trên dưới trái phải, trước sau tứ phương, đều bị lầm giam. Sở Độ sắc mặt không thấy chút nào có biến, một mảnh bình tĩnh, cười khẽ một tiếng, nói: "Sâu kiến" các ngươi căn bản ta không biết ta tại tiềm long táng điệu bên trong thu hoạch được gì cùng kinh người nghịch thiên cơ duyên, càng thêm ta không biết tu vi của ta bây giờ cường đại đến cái tình trạng gì, liền các ngươi đám rác rưởi này cũng muốn vây khấu ta. hôm nay ta liền để các ngươi biết một chút, cái gì gọi là là tuyệt vọng. vây giết sở độ hơn 10 vị cường giả bên trong, một cái hồng lô cảnh thanh niên tóc đỏ nghe vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng, sắc mặt đều làm điểm ai, nói chỉ là khai khiếu cảnh, vậy mà cũng dám như thế khẩu xuất của nôn, ngươi căn bản cũng không minh bạch, khai khiếu cảnh cùng hồng lô cảnh ở giữa, có gì cùng trinh lệnh lớn, nói là lệch trời cũng bất qua vì như ngươi vậy sâu kiến. Tại chúng ta hồng lô cảnh trường sinh giả trong mắt, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, thật không biết đạo. ngươi đến cùng dũng khí từ lâu tới, tại ta cùng trước mặt, nói ra lời như vậy. Vô chi? Thật sao? Một tiếng cười khẽ, sở độ toàn thân khí tức phóng lên tận trời, giao động thương cung, đầu đầy mái tóc đen dài nịch tiên bay múa, trong mắt thần quang lòng ánh, toàn thân bao phủ ngập trời ma khí, âm hồn lợn lở, tạ khí nghiêm nghị, phản phất trong địa ngục đi ra ma thần. Vâng! Anh. Lôi đỉnh nổ tung! Phong gào thét, phong lôi xí chấn động, sở độ thân ảnh, cơ hồ là trong chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa, xét qua hơn 100 trượng khoảng cách, trong lúc đó xuất hiện tại thanh niên tóc đỏ trước người. Phong lôi xí tại sở độ trong tay, cho thấy tốc độ khủng khiếp, so Diệp Hạo còn muốn càng thêm kinh người. Nhanh như vậy tốc độ, cơ hồ là đến để người đều phản ứng không kịp tình trạng. Thanh niên tóc đỏ nội tâm hắn nhiên, sắc mặt đại biến, khiếp sợ không thôi, hoàn toàn không kịp nghĩ nhiều, thể nội thiên địa hùng lô, một tiếng ầm vang, cháy hùng hực, bộc phát ra uy lực kinh khủng, đem hết toàn lực, điều động tất cả chân nguyên, bảo vệ tự thân. Chương 677. Có cái gì tốt chắc mức? Chương 677, có cái gì tốt trăm bước đoạn sông một đạo như là nhẹ giọng thì thầm ma âm vang lên một cây thon dài ngón tay chỉ tại thanh niên tóc đỏ vừa mới chống lên hộ thể chân nguyên bên trên trong chốc lát thanh niên tóc đỏ sắc mặt đại biến hãi nhiên vô cùng chỉ cảm thấy trong cơ thể mình chính Nhưng sông trường giang và hoàng hà cuộn cuộn trào lên cuộn cuộn chân nguyên một trận rung chuyển, kia nhẹ nhàng giả dích không có chút nào lực lượng ngón tay phảng phất như là một viên to lớn giống như hòn đá ném đến trong nước sinh sinh đem chân nguyên nước sông cắt đứt không có sau tiếp theo chân nguyên tuôn ra thanh niên tóc đỏ hộ thể lồng ánh sáng ngáy mắt biến mất. Thanh niên hãi nhiên thất sắc, tràn ngập chấn kinh. Sở độ thi triển đây là công pháp gì? Đông, bộ ngực của hắn, thiên địa hồng lô bên trong, hào quang tỏa sáng, vội vàng thôi động pháp bảo của mình, muốn bảo vệ tự thân. Đoạn biển, Sở độ đầu đầy mái tóc đen dài bay múa, một chỉ điểm tại trên ngực của hắn, hào quang tỏa sáng thiên địa hồng lô. Tại thanh niên tóc đỏ hoàng sợ ánh mắt bên trong, quang mang tiêu tán, bị gắt gao phong ấn, bên trong bất kỳ pháp bảo nào đều khó mà thôi động. Thanh niên biến sắc, sợ hãi không thôi, nhẹ nhàng nói, cái này, cái này sao có thể? Ngươi rõ ràng bất quá chỉ là khai khiếu cảnh sâu kiến. Hắn chưa nói xong, cổ liền siết chặt, phong lôi xí dưới, tốc độ đạt tới khủng bố tình trạng sở độ. Đến hắn phụ cận, một tay lấy cổ của hắn giữ tại ở trong tay. Thanh niên tóc đỏ sắc mặt đỏ lên, hô hấp khó khăn, còn lại lời nói rốt cuộc nói không nên lời. Sở độ một thân áo bảo phồng lên, phía sau phong lôi xí chấn động, nội đồng bình giữa không trùng, nắm bắt thanh niên tóc đỏ cổ, nâng gả con đồng dạng, đem hắn dơ lên. Đây chính là cái gọi là cường đại hồng lô cảnh cường giả sao? Sở độ cười khẽ, chỉ là hồng lô cảnh, vừa mới là ai đưa cho ngươi tự tin, dám không đem ta để ở trong mắt? Sở độ cười hỏi. Dùng sức bóp, thanh niên tóc đỏ cổ ken két vận động, tựa hồ là xương cốt đều được gãy. Bành! Sở độ tiện tay quăng ra, đem đã hôn mê thanh niên ném ra ngoài, thanh niên tóc đỏ thân thể lện xuống đất, phát ra tiếng vang như một tảng đá lớn đụng vào trên mặt đất đồng dạng, chấn động trong lòng của mỗi người. Sở độ nhìn về phía Lý Thanh Nam cùng kiếm nô cùng nhất chung người, cười khẽ nói, "Hôm nay các ngươi một cái đều chạy không được. Ma khí cuồn cuộn, ấm hồn lửa lở, như ma thần hàng thế." Sở phàm toàn thân chấn động, ngay cả truy sát Diệp Hạo đều tạm thời quên đi, ánh mắt bên trong toàn bộ đều là không thể tin được, thì thào nói, "Cái này, làm sao có thể?" ta không tin, sở độ làm sao lại mạnh như vậy? đây chính là hồng lô cảnh cường giả a, vậy mà hắn bị kinh đến, sở độ rất mạnh, hắn biết, nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, mình người đại ca này vậy mà lại mạnh tới bậc nào ý. hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. sở độ thời điểm trước kia là tu vi gì, hắn nhưng là phi thường địa rõ ràng, nói sở độ là cái rác rưởi phế vật đều không có đáng, thế nhưng là thời gian mới trôi qua bao lâu, sở độ vậy mà vượt xa hắn, còn không phải một điểm nửa điểm, đây chính là sở lão ma thực lực chân chính sao? cái này còn để ta làm sao báo thù? Kiếm Như Tuyết Lữ trưởng tiên bọn người, từng cái mở to hai mắt nhìn, ánh mắt ngốc trệ, mặc dù bọn hắn đều là thiên tài, mỗi người tại Kiếm Châu đều uy danh hiển hách, tương lai bọn hắn tin tưởng mình thành tựu tuyệt đối không chỉ tại Hồng Lâu cảnh, lấy thiên phú của bọn hắn, cơ hội là tất nhập tạo hóa cảnh, nhưng là đây chẳng qua là về sau, đối với bọn hắn hiện tại đến nói, Hồng Lâu cảnh trường sinh giả, vẫn như cũng là bọn hắn cần thiết ngưỡng vọng, nếu như gặp phải Hồng Lâu cảnh đệ nhân, bọn hắn, đừng nói là đánh bại đối phương, có thể đảo mệnh cũng không tệ. Nhưng là, sở độ vậy mà, dễ dàng như thế liền đem một cái Hồng Lâu cảnh trưởng sinh giả cho đánh ngất xỉu quá khứ. Bọn hắn nhìn rõ ràng sở độ căn bản cũng không có làm sao động thủ điều này nói rõ, sở độ tuyệt đối ngay cả thực lực chân chính đều không có lấy ra, không đúng, trước đó sở độ cứ việc cường đại, thế nhưng lại tuyệt đối không có mạnh đến tình trạng này, lúc ấy chúng ta tại dược vương quốc sở độ nhập tông đại điển khiêu chiến hắn lúc, hắn còn không có mạnh như vậy. cổ kiến lê ánh mắt yếu ớt, nói như thế nói, thực lực của hắn khẳng định là đoạn thời gian gần nhất mới bạo tăng đến trình độ này. thiên lý hồ liễu gia đại tiểu thư liễu chỉ mộng theo sát lấy mở miệng ở đây tất cả mọi người đều là cùng nhau chấn động, bọn hắn liên tưởng đến một việc. sở phàm đồng hít sâu một hơi, thận trọng nói, là tiềm long tám điện. Sở độ trước đó bị vô số người truy sát lúc tiến vào Tiềm Long Táng Địa, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Hiện tại sau khi ra ngoài, Sở Độ thực lực liền gia tăng nhiều như vậy, đặt tới đáng sợ như thế tình trạng đồng thời, quanh thân ma khí của quận âm hồn lượn lờ, từ khí tràn ngập điều này không khỏi làm cho mọi người đem hắn thực lực bạo tăng cùng Táng Địa liên hệ đến cùng một chỗ. Tiềm Long Táng Địa bên trong đến cùng có gì cùng kinh người Cơ duyên và bạo vật, vậy mà có thể để Sở Độ thực lực gia tăng nhiều như vậy, có tâm thần người hướng tới khổng lồ như thế Nịch Thiên Cơ Duên lại bị Sở Độ đạt được. Hắn khẳng định là Táng Địa ở bên trong lấy được vô thượng Cơ Duên. Lý Thanh Nam con ngươi co rụt lại, nội tâm không còn có nửa điểm kinh thị, thận trọng vô cùng nhìn qua sở độ, nội tâm điên cuồng chấn động, khai chiếu cảnh, bại hồng lô cảnh vẫn là như thế nhẹ nhõm. Hắn ngay cả thiên địa hồng lô bảng đều không có bên trên, chưa hề chưa từng gặp qua đến tên của hắn, chỉ có hắn tại táng địa ở bên trong lấy được lịch thiên cơ duyên, thực lực bạo tăng mới có thể giải thích hắn hiện tại mạnh như vậy. Kiếm nô hít sâu một hơi, nhìn sở độ ánh mắt hoàn toàn thay đổi, hắn thở xuống trường kiếm bên hông, chậm rãi rút ra, trịnh trọng hướng sở độ nói, ngươi có tư cách làm ta đối thủ, phối để ta dùng kiếm. Ha ha ha! Sở độ cười to, quanh thân ma khí lượn lờ. Nhẹ răng cười nói, ta xứng làm ngươi đối thủ, nhưng là như ngươi vậy sâu kiến, xứng làm ta đối thủ sao? Nhìn qua kiêu căng như thế, Côn Vọng không biết trời cao đất rộng sở độ, tất cả mọi người hừ lạnh một tiếng. Một khi đã thế, giống như này Côn Vọng. Thiếu nhân sắc mặt, không phải liền là vận khí tốt tiến vào tiềm Long Táng Địa, lại tại Táng Địa bên trong gặp vận may thu hoạch được Đại Cơ duyên sao? Có cái gì tốt trang bức? Nếu như là bọn hắn tiến vào trong đó, bọn hắn cũng có thể mạnh lên, sở độ lại không phải dựa vào chính mình Thiên Phủ cố gắng mạnh lên, hiện tại có cái gì tốt bất ý? Sở Độ, ngươi thật đúng là coi là ăn chắc chúng ta không thành, ngươi mạnh hơn trên thực tế cũng bất quá là mới khai khiếu cảnh mà thôi mà chúng ta đều là hồng lô cảnh cường giả thậm chí ngay cả tạo hóa cảnh tiền bối đều có mấy vị Lý Thanh Nam cười lạnh thế nhưng là hắn còn chưa nói xong liền bị sở độ khinh thường đánh gãy sở độ liếc xéo hắn một chút khinh bị nói cường giả liền các ngươi dạng này sâu kiến cũng xứng dùng hai chữ này cầu các ngươi đừng vũ nhục hai chữ này không phải ta sở độ xem thường các ngươi hôm nay ta muốn giết các ngươi liền xem như tiên tôn thánh nhân đến cũng phải cấp ta cúi đầu cũng không thể nào cứu được các ngươi nếu các ngươi thức thời, lập tức cho ta cậu em vợ quỳ xuống dập đầu, một người lưu lại một đầu cánh tay xin lỗi, tốt dậy các ngươi biết, đắc tội ta cậu em vợ hạ chẳng. sở độ nói chuyện không chút khách khí, dù sao những này sổ sách, đại bộ phận điểm đều sẽ tính tới diệp hảo trên đầu. chương 678 có thực lực vì cái gì không trăm bức? chương 678 có thực lực vì cái gì không trăm bức? sở độ nhìn qua nằm trên mặt đất thanh niên tóc đỏ, có chút thất vọng, thiên địa hồng lô cảnh trường sinh giả, cứ như vậy yếu sao? hắn mới bất quá là vận dụng thái hạo nguyên thủy chân giải thứ tư cùng thứ nhất mà thôi, đối phương liền đã. Hắn lại hướng Lý Thanh Nam bọn người nhìn lại, những người này chịu được hắn bốn liên chiêu sao? Sở Độ nội tâm thầm nghĩ, thật nên cảm tạ Diệp Hạo, đem môn công pháp này chuyển cho ta, để báo đáp lại, hôm nay liền đem đội giết hắn những người này, toàn bộ đều đánh cho tàn phế. Cuối cùng, Diệp Hạo thật rất rươi, rõ ràng có được cái này cùng Lịch Thiên công pháp, lại bị người ngược thành cái dạng này. Sở Độ không thể không thừa nhận, Thái Hạo Nguyên Thủy chân giải là thật mạnh. Mỗi một chiêu mỗi một tức uy lực hiệu quả, đều nghịch thiên đến cực điểm. Nếu như không phải Diệp Hạo cảnh giới quá thấp, thực lực quá yếu, hắn sợ là đã sớm ép không được Diệp Hạo. Sở Độ ngẩng đầu, hướng mọi người cười nói: các ngươi muốn chết như thế nào, là từng bước từng bước đến, vẫn là để ta một lần tính đem các ngươi toàn bộ đều giải quyết rồi. sở độ căn bản cũng không có đem lý thanh sơn bọn người để ở trong mắt, chỉ là hồng lô cảnh cộng thêm mấy cái tạo hóa cảnh mà thôi. đặt ở không có tiến vào thái hạo thế giới trước, sở độ còn không sợ, càng không nói đến là hiện tại. cuồng vọng, lý thanh sơn bọn người tức giận hừ, bọn hắn dù nói thế nào cũng đều là hồng lô cảnh, cao cao tại thượng, bị vô số người kính ngưỡng, nhưng bây giờ sở độ dạng này một con kiến hôi, cũng dám như thế khinh thị bọn hắn, đã ngươi muốn tìm chết, như vậy chúng ta liền thành toàn ngươi, cùng sở độ dạng này ma đầu. Không có gì đạo nghĩa giang hồ tốt dạng, mọi người cùng nhau xông lên, chơi chết hắn. Còn có Diệp Hạo, cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Lý Thanh Sơn bọn người, lười nhắc cùng sở độ dạng này tội ác tày trời đại ma đầu nhiều lời, trực tiếp liền giết đi lên. Kiếm Như Tuyết Lữ trưởng tiên bọn người nghe tới bọn hắn, cũng không do dự, hướng Diệp Hạo công tới. Cút cho ta." Diệp Hạo gầm thét, chính là hướng công kích hắn Lữ trưởng tiên bọn người, cũng là đối trong đầu Đoạt Xá hắn Diệp Thiên Đế nói tới. Thế nhưng là, Diệp Thiên Đế cái kia bên trong lại dễ đối phó như vậy, điên cuồng Đoạt Xá hắn. Diệp Hạo mặc dù có phong lôi xí cái này cùng lợi khí, Tốc độ vô song, kiếm như tuyết bọn người căn bản đuổi không kịp hắn, nhưng là lúc này Diệp Hạo nhận Diệp Thiên Đế điên cuồng đoạt xá ảnh hưởng, bất quá là trong chốc lát, tình thế liền trở nên nguy hiểm. Diệp Hạo sắc mặt khó coi vô cùng, biết nhất định phải mau chóng rời đi, không phải một cái không tốt, hắn khả năng liền sẽ chết tại cái này bên trong. Bị người đoạt xá đồng thời, hắn căn bản cũng không có dư thừa tinh lực lại cùng những người khác chiến đấu tiếp. Diệp Hạo, ngươi nhanh chóng rời đi, thị phu thay ngươi đột hậu. Sở độ hét lớn một tiếng, phong lôi sí chấn động, sóng phá vây quanh, ngăn tại Diệp Hạo trước người. Phản phất là một cái trung can nghĩa đảm, vì cậu em vợ an toàn. Không tiếc đánh bạc mệnh đi tốt tỷ phu. Diệp Hạo vô cùng tức giận, nhưng vừa định mắng to Sở Độ, hắn liền cảm giác được trong đầu Diệp Thiên Đế đoạt xá điên cuồng hơn, đầu óc của hắn đều có chút thú ám lên, Diệp Hạo rốt cuộc bất chấp những thứ khác, phong lôi xí chấn động, cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy. Cao thủ so chiêu, một giây thất thần, khả năng chính là sinh cùng tử khác nhau, hiện tại hắn nhận Diệp Thiên Đế đoạt xá khủng bố ảnh hưởng, nơi nào còn dám đợi ở chỗ này nữa. Mọi người thấy Diệp Hạo đảo tẩu, vội vàng liền muốn truy, thế nhưng là Sở Độ lập tức liền, phấn đấu quên mình, đem hết toàn lực ngăn cản mọi người. Sở Độ quả nhiên chính là Diệp Hạo tỷ phu, không phải Tuyệt không có khả năng như thế che chở hắn. Mọi người cơ hội là hoàn toàn khẳng định điểm này. Thời điểm trước kia, Diệp Hạo đắc tội Sở Độ bao nhiêu lần rồi? Sở Độ không giết hắn liền thôi, bây giờ lại còn bảo vệ hắn. Nếu như Diệp Hạo không phải Sở Độ cậu em vợ, Sở Độ tại sao phải làm như thế? Cái này cậu tặc, thật là đáng chết, không thể bỏ qua hắn. Mọi người nhìn qua Diệp Hạo chạy trốn thân ảnh, đều tức nghiến răng ngứa. Diệp Hạo tốc độ cực nhanh, bất quá là thời gian trong nháy mắt, liền đã biến mất ở chân trời không gặp. Những người khác căn bản là đuổi không kịp ánh mắt của mọi người, không khỏi rơi vào Sở Độ trên thân. Sắt cơ trung thiên giết sở lắm ma, vì tất cả bị sở độ cái này ác tặc hại chết người báo thù. Diệp Hạo chạy, tất cả mọi người đem cừu hận tập trung ở sở độ trên thân. Sở Độ khép cười một tiếng, không thèm để ý chút nào, nghĩa Mai cười nói, liền các ngươi những này rắc rưỡi cũng muốn giết ta, không phải bản tôn xem thường các ngươi. Được rồi, ta lười nhắc trang, bản tôn chính là xem thường các ngươi, ta cũng chơi chán, hiện tại đưa các ngươi lên đường. Mọi người trong vòng đây, Sở Độ hít sâu một hơi, trong mắt thần quang tăng vọt, một cỗ kinh thiên động địa khí tức từ trong cơ thể hắn dâng lên sẽ rách đỉnh đầu thương khung trùng điệp mây trắng, thiên địa vì thế mà chấn động, điên cuồng đến cực điểm khí tức tà ác càn quét bốn phương tám hướng, khiến phương viên số bên trong hết thảy sinh linh vì đó rung động. Sở độ góc 45 độ hơi ngửa đầu sọ, hai mắt nhắm nghiền, rồi hai tay ra, tựa hồ là muốn ôm bầu trời, có tựa hồ là kỳ dị chiêu thức. Nhanh, ngăn cản hắn. Mọi người mặc dù ta không biết sở độ đây là muốn làm cái gì, nhưng là sở độ khí tức trên thân quá kinh người, cho bọn hắn cực kỳ cảm giác bất an, phảng phất muốn thi triển một loại nào đó cấm thuật khủng dạng. Cho nên, bọn hắn đương nhiên muốn ngăn cản. Ha ha ha, bây giờ muốn ngăn cả ta? các ngươi không cảm thấy đã muộn sao? sở độ điên cuồng cười to, phong thần như ngọc trên mặt đều là nụ cười chế nhạo. hắn ma khí cuồn cuộn, giờ khắc này phảng phất trên trời dưới đất chỉ còn lại hắn một người, bệ nghệ cửu thiên, bệ nghệ thiên hạ. sở độ mời táng tiên ma tôn dáng lâm. sở độ băng lãnh, tà ác thanh âm giết lạnh, phảng phất là từ địa ngục ở trong thổi ra gió lạnh đồng dạng, vang vọng ở trong thiên địa mỗi một cái góc. ầm ầm. sở độ thân ảnh một cỗ đáng sợ đến cực điểm khí tức điên cuồng cản quét tứ phương, rung động nội tâm mỗi người. sau một khắc sở độ đột nhiên mở hai mắt ra, quang mang đen kịt từ trong mắt của hắn bắn ra tư không run dậy, thiên địa chiến minh, phản phất là khó có thể chịu đựng ở ánh mắt của hắn bên trong ngẩn chứa lực lượng kinh khủng, không gian vì đó vỡ vụn. a, một cái bị sở độ ánh mắt chỗ sệt qua hồng lâu cảnh trường sinh giả, toàn thân đột nhiên run lên, chỉ cảm thấy trong đầu có chút run động, phản phất là bị một tòa núi lớn đập trúng đầu lâu đồng dạng, một tiếng hét thảm. sau một khắc, thân thể của hắn hóa thành đầy trời màu đen bùn mịn, vung đầy trời địa ở giữa. t, vô số người hãi nhiên biến sắc, vì đó đạo dung trên mặt toàn bộ đều là sợ hãi, hoàn toàn không thể tin được mình thấy cảnh này đường đường hồng lâu cảnh cường đại trường sinh giả, lại bị sở độ nhìn thoáng qua liền trực tiếp hóa thành phấn kết thúc cái này đây cũng quá khủng bố không đây không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng sở độ làm sao lại có dạng này mạnh lực lượng Lý Thanh Sơn con người co lại thành cây kim lớn nhỏ toàn thân đều đang run rẩy sắc mặt trắng bệch hãi nhiên vô cùng sở độ trong mắt hắn lúc đầu bất quá là sâu kiến mà thôi căn bản không thèm để ý nhưng bây giờ sở độ vậy mà bỗng nhiên thể hiện ra kinh người như thế lực lượng kinh khủng cái này khiến hắn làm sao không kinh không sợ trách không được sở độ dám khẩu suất cùng nôn dám tiêu ngạo như vậy Như hắn có thực lực như vậy, hắn sẽ so sở độ còn côn một đạo băng lãnh. Ba nói, cường thế, thanh âm đạm mạc ở trong thiên địa vang lên. Sở độ tự nhiên không có khả năng có cường đại như vậy lực lượng, nhưng bản tôn lại có. Sở độ phảng phất là biến thành người khác đồng dạng, trong mắt tăng thương, phảng phất kinh lịch vạn cổ thời gian. Nhẹ giọng nói, 5 triệu năm, cựu châu giới, ta táng thiên ma tôn, rốt cục trở về. Chương 679, các ngươi cùng lên đi. Chương 679, các ngươi cùng lên đi. Khí tức kinh khủng càn quét thiên địa bát phương, tất cả mọi người nhìn qua một màn này đều cảm giác được đến từ đáy lòng chỗ sâu nhất sợ hãi. Thật đáng sợ. Mặc dù chỉ là khí tức, lại làm cho người cảm thấy không cùng áp lực lạ thường. Lúc này đứng tại trước mặt của bọn hắn, phản phất đã không phải là sở độ, mà là một tôn bệ nghệ thiên địa vô địch thủ, chấn áp thế gian hết thảy địch, ma khí cuồn cuộn, quan sát vạn cổ tồn tại đáng sợ. Đây không có khả năng, sở độ rõ ràng cũng chỉ là một cái khai khiếu cảnh sâu kiến mà thôi, làm sao lại có như thế lực lượng cường đại. Làm sao lại có dạng này khí tức, liền xem như tại nhà chúng ta láo tổ trên thân, cũng không thể cho ta áp lực như vậy có hồng lô cảnh cường đại trường sinh giả sắc mặt trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ cảm giác được ngay cả thể nội chân nguyên đều không chế không nổi chung quanh thiên địa linh khí không còn thụ ảnh hưởng của hắn thân hình vậy mà trực tiếp từ không trung rơi xuống hắn nhìn về phía sở độ ánh mắt tràn ngập hãi nhiên cùng chấn kinh hoàn toàn không thể tin được vì sao lại phát sinh biến hóa như thế cái này cần mạnh đến cái tình trạng gì mới có thể có dạng này vì thế sở độ rõ ràng chính là cái khai khiếu cảnh sâu kiến a không chỉ là một mình hắn người lúc này ở trận tất cả mọi người cơ hồ toàn bộ đều là phản ứng như vậy rung động vô cùng kiếm như tuyết lữ trưởng tiên bọn người. Tại đáng sợ khí tức dưới, thân thể không nhận chính bọn hắn khống chế rung động, nội tâm dâng lên tim đập nhanh cảm giác. Sở Độ, vậy mà mạnh tới bậc nào Ý? Sở phang bị đả kích đến, con mắt đều có chút vô thần bắt đầu, không thể tin được. Cái này khiến hắn còn thế nào tìm Sở Độ báo thủ? Hắn cảm giác có chút tuyệt vọng. Một chút liền đem một cái hồng lâu cảnh trường sinh giả trường chết, hóa thành cho bụi, đáng sợ như thế Sở Độ, để hắn liền xuất thủ dục vọng đều thăng không dậy. Không đúng. Thần Kiếm Sơn trang kiếm nô, sắc mặt thận trọng đến cực hạ, mồ hôi hột lớn trừng hạ đậu, từ trán của hắn lăn xuống, nhìn qua Sở Độ cùng vừa mới hoàn toàn không giống băng lãnh cùng tăng thương ánh mắt, gian nan nói, đây không phải chính sở độ lực lượng, nói sát thực hơn, hắn đã không phải là sở độ. không sai, hắn bị đoạt xá, hoặc là nói là, bị một vị cường đại ma tôn tấn trên. Lý Thanh Sơn hít sâu một hơi, thần sắc thận trọng, nói như thế nói. Thắng Thiên Ma Tôn, bọn hắn cũng nghe được sở độ trong miệng âm thanh tăng thương kia, không khỏi vì đó động dung, bọn hắn đã đại khái minh bạch xảy ra chuyện gì. Thiên Lý Hồ Liễu ra đại tiểu thư Liễu Chỉ Mộng sinh sắn gương mặt bên trên đều là tái nhợt, run rộn nói, đây cũng là cùng loại với nhà chúng ta thỉnh thần thuật, chỉ bất quá chúng ta Liễu gia mới thần, còn kém rất rất xa sở độ mới thần trên lệnh quá lớn. Cái này bên trên sở độ thân thần, mạnh đến không thể tưởng tượng tình trạng, vẹn vẹn là khí tức, liền để bọn hắn tuyệt vọng. Thiềm Long Táng Địa, Thiềm Long Táng Địa. Có người thất hồn lạc phách, tự lầm bầm. Thiềm Long Táng Địa bên trong, táng đầy tiên tôn, thánh nhân. Trong đó đương nhiên là có ma thần, sợ là Sở Độ hiện tại mời, chính là trong đó một vị ma thần. Bọn hắn minh bạch, Sở Độ đây là đạt được Thiềm Long Táng Địa bên trong nghịch thiên cơ duyên. Bọn hắn kìm lòng không được nhớ tới trước đó thời điểm, Long Bang chủ hướng bọn hắn nói liên quan tới Thiềm Long Táng Địa bên trong tin tức. Sở độ tiến vào táng địa bên trong lâu như vậy, khẳng định là có thu hoạch, mà thu hoạch là cái gì, hiện tại đã rất rõ ràng. Chắc không được vừa mới thời điểm, sở độ như vậy địa phép lối, nói cái gì đạt được lịch thiên cơ duyên, thực lực bạo tăng, để Diệp Hạo về sau cũng không tiếp tục dùng giả vờ tiếp làm nằm vùng. Kiệt Kiệt Kiệt, trên bầu trời, sở độ thần sắc lạnh lùng, một mặt tà ác tiểu dung, trong mắt ma ý ngập trời, tà mị đến cực điểm. Nhìn về phía cách gần nhất một cái hồng lô cảnh trường sinh giả, cái này trường sinh giả lập tức chính là thân thể lắc một cái, sắc mặt trắng bệch sợ hãi, lui về phía sau. Sở độ cười tà linh hồn quả nhiên là trong nhân thế này vị ngon nhất đồ vật nhiều năm như vậy, rốt cục có thể ăn non nê. Ngươi chạy sao? Sở Độ một chỉ kia lui lại Trường Sinh giả, lập tức lập tức chính là toàn thân lớn rung động, ánh mắt có chút ngốc trễ một sát na. Sau một khắc, hắn biến mất không thấy gì nữa, không chung chỉ còn lại có cho bụi, hải cốt không còn. Sở Độ liếm môi một cái, tựa hồ là dư vị đồng dạng, một mặt hưởng thụ. Tất cả mọi người thần sắc sợ hãi, phản phất là nhìn ma quỷ đồng dạng nhìn qua Sở Độ đường đường hồng lâu cảnh cường đại Trường Sinh giả, vậy mà liền như thế bị Sở Độ ăn, ngay cả cận bát đều không có còn lại. Ma đầu, sợ hãi sợ hãi, sợ độ cảm giác được có chút đau đầu, rất là cảm thán, trang cái bức thật không dễ dàng. Đầu tiên là đem hết toàn lực vận dụng thần hồn đem đối phương chân thoáng một sát na, thừa cơ lập tức đem nó bắt đến địa hoàng tây không gian bên trong, lại tung ra đến một thanh cho. hắn dễ dàng sao? Vị ngụy trang ma tôn thân trên, đoạn thời gian trước hắn nhưng là tại thái hạo thế giới bên trong thu thập không ít âm hồn, hiện tại toàn bộ đều phóng ra, lượn lờ tại xung quanh mình. Vị ngụy trang giống một chút, càng đem địa hoàng tây không gian mở ra, làm cho tựa như là không gian đều không chịu nổi ánh mắt của hắn mà vỡ vụn, tiêm ngập trời khí tức sẽ rách đỉnh đầu trung điệp mây trắng, thậm chí là khiến người ta cảm thấy nguy nga như sơn nhạ cáp lực, tim đập nhanh không thôi, đều là bởi vì hắn đem mình khổng lồ đáng sợ thần hồn chi lực, tất cả có thể điều động đều điều động ra, lấy thôn thiên diệt địa bên trong luyện hồn thuật bên trong thủ đoạn, chấn nhiếp mọi người. vì ngồi vương tiềm long táng địa cái này lừa láo, hắn cũng là liều. sở độ tà khí nghiêm nghị, mang ý cuồn cuộn, ăn một người sau tựa hồ là còn không thỏa mãn, đem ánh mắt rơi vào Lý Thanh Sơn trên thân, nhàn nhạt nói, ngươi là mình đem linh hồn dâng hiến cho bản tôn, vẫn là để bản tôn tự mình động thủ giết ngươi. Lý Thanh Sơn thân thể chấn động, thần sắc thận trọng vô cùng, cảm thấy áp lực nặng nề. Hắn đương nhiên không có khả năng thúc thủ chịu chối, hít sâu một hơi, hướng kiếm nâu cùng cái khác người nói, hắn mặc dù cường đại, nhưng sở chiếm cứ sở độ thân thể, bất quá là khai khiếu cảnh mà thôi, có khả năng vận dụng lực lượng có hạn, coi như hắn là cái gì táng thiên ma tôn mà thôi, hắn có khả năng dùng cũng bất quá là sở độ cỗ thân thể này khai khiếu cảnh tu vi, hắn có thể đem chúng ta thế nào? Nghe vậy, nguyên bản thần sắp tuyệt vọng mọi người, lập tức chính là chấn động, trong mắt hiện hiện hy vọng ánh mắt. Không sai, chúng ta chưa chắc không có sức liều mạng. Chúng ta những người này, mười vị hồng lô cảnh cường giả, ba vị tạo hóa cảnh cường giả, liền xem như đối mặt âm dương cảnh cũng có thể một trận chiến, sở độ liền xem như mời ma thần thân trên, lại như thế nào, giống nhau là chết. trên người hắn khẳng định còn có tử tiềm long táng địa ở bên trong lấy được những bảo vật khác cùng địch tiên cơ duyên, đánh chết hắn, liền toàn bộ đều là chúng ta. mọi người nhìn về phía sở độ ánh mắt đang sợ hãi đồng thời, cũng đều có chút nóng bỏng. sở độ nổi đồng bể giữa không trung, nghe vậy châm chọc nhìn qua bọn hắn, sắc mặt tràn ngập trào phúng, tựa hồ là nhìn một bầy kiến hôi đồng dạng. địch thiên cơ duyên, bản tôn trên thân còn nhiều, liền sợ các ngươi không có mệnh tiêu thụ. năm triệu năm, liền để bản tôn nhìn xem, trên đời này người tu hành. Có hay không một điểm giải tiến bảo. Sở Độ chắp hai tay sau lưng, quan sát mọi người, thần sát đạm mạc, nói, các ngươi cùng lên đi. Chương 680. Tôi khô là hủ. Chương 680. Tôi khô là hủ. Ầm ầm. Lý Thanh Sơn bọn người trên thân, bộc phát ra đáng sợ khí tức, đem tu vi thôi động đến cực hạn, Thiên địa hồng lô cháy hừng hực, cường hãn chân nguyên không ngừng đụng vào vách lò bên trên, oanh minh rung động, vì bọn họ cung cấp sức mạnh lớn nhất. Bạch. Thiên địa hồng lô hảo quang rực rỡ, bay ra từng kiện pháp bảo, vừa ra tay, bọn hắn liền trực tiếp lấy ra áp đáy hòm pháp bảo. Cút cút. Ba vị tạo hóa cảnh trường sĩ giả Đang điền vị trí, tạo hóa thần suối tách ra thần quang, thật dịch không ngừng chảy, phảng phất là tiên truyền đồng dạng, hào quang đạo nói, khí tức kinh khủng làm người ta kinh ngạc. tạo hóa cảnh, đã là có thể khai tông lập phái tồn tại, tại nhỏ một chút địa phương, hoành hành không sợ, xương tôn làm tổ, cho dù là tại đại gia tộc bên trong, cũng là bị kính ngưỡng nhân vật. lúc này, trọn vẹn ba vị ba người bọn họ, so mười mấy người hồng lô cảnh cường giả, đều mạnh hơn. giết, mọi người hướng sở độ bay đi. sở độ trên thân bảo vật vốn là đã đủ nhiều, trước đó lựa gạt bảy tông mấy trăm ngàn người bảo vật, còn có rất nhiều bộ thiên đạo gia tộc cùng thế lực. Hiện tại, càng là tiến vào Tiềm Long tăng địa, ở bên trong đạt được Lịch Thiên cơ duyên. Mặc dù ta không biết cụ thể là cái gì, nhưng nhìn sở độ tăng vọt thực lực, cũng có thể mời Táng Tiên Ma tôn cái này cùng kinh khủng tồn tại thân trên liền biết, hắn thu hoạch nhất định là kinh người đến địa phương đáng sợ. Cho dù là bọn hắn không chiếm được những vật này, cũng ít nhất phải hỏi ra sở độ cụ thể là thế nào đi vào, lại như thế nào ra, cùng Táng địa bên trong đến cùng đều có cái gì. Cuối cùng, liền xem như những này cũng không chiếm được, như vậy muốn cũng làm chết sở độ. Sở độ giết bọn hắn bao nhiêu người, bọn hắn lại có bao nhiêu người nhà bằng hữu, cha mẹ người thân, sư phó trưởng bối bởi vì sở độ mà chết. đây là huyết hải thâm cứu, chỉ có giết sở độ mới ngươi cảm thấy an ủi bọn hắn thân nhân linh hồn, mới có thể để cho thân nhân của bọn hắn nhắm mắt. pháp bảo cường hãn vạch phá thương gung, thiên địa chiến minh, chưa công kích đến sở độ cũng đã đem nơi này sông núi chấn không ngừng run dậy, dòng sông cuồn cuộn, cổ mục đứt gãy, từng cái thực lực dài đến kinh người người sống sát chiêu ra hết, làm thiên địa đều âm u xuống dưới, phản phất là bầu trời đều muốn bị đánh vỡ ra. hơn mười vị hồng lô cảnh, ba vị tạo hóa cảnh, đây là một cỗ để người gan hà lừa lượng. chỉ ít tại lữ trường tiên cổ kiến lễ bọn hắn những thiếu niên thiếu nữ này trong lòng là như vậy. Sở độ chết chắc, coi như hiện tại chiếm cứ thân thể của hắn Táng Thiên Ma Tôn, đối mặt nhiều cường giả như vậy vây công, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Liêu Chỉ mộng gương mặt xinh đẹp tái nhợt, lạnh giọng nói, kiếm như tuyết gật đầu, ánh mắt băng lãnh, đồng ý nói, Táng Thiên Ma Tôn mạnh hơn, cái kia cũng chỉ là trước kia, hắn nhiều lắm là chính là hiểu nhiều một chút, hiện tại hắn trưởng không sở độ thân thể, muốn pháp bảo không pháp bảo, tranh công pháp không có công pháp, hắn như thế nào là mọi người động thủ? Không sai, khai khiếu cảnh căn bản ngự xử không được phát bảo, công pháp cũng không phải một lần là xong, hắn trưởng không chính là sở độ thân thể. Dù sao không phải chính hắn, khả năng ngay cả tự do không chế đều làm không được, mà cao thủ so chiêu, một cái hô hấp chính là sinh cùng tử khác biệt. Kiếm nô tiền bối Lý Thanh Sơn tiền bối, cùng ba vị tạo hóa cảnh tiền bối đều là cao thủ cường giả, chỉ cần cái này táng thiên ma tôn lộ ra một tia sơ hở, nhất định phải chết. Cổ kiến lẫy bọn hắn đều chẳng qua là khai khiếu cảnh thực lực mà thôi. Lúc này chiến đấu, bọn hắn căn bản cũng không có tư cách tham dự, thậm chí ngay cả quan chiến cũng không xứng, đã rút khỏi đi mấy dặm xa, xa xa nhìn qua, trên bầu trời, sở độ chấp hai tay sau lưng mà đứng, một mặt nhễm mây, đối mặt mười mấy vị tồn tại cường hãn bơi công. Tựa hồ là căn bản cũng không có để ở trong lòng. Trang bước, nhìn ngươi chết như thế nào? Kiếm như Tuyết bọn người, mặc dù thiên phú siêu nhân, đều là danh chấn kiếm châu thiên tài anh kiệt, mà dù sao đều chẳng qua là chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên thiếu nữ, tâm cao khí ngạo, tâm tính còn chưa thành thục, thấy sở độ như thế, tự nhiên không phục lắm đồng thời, trong lòng của bọn hắn cũng đều có chút nhục trí cùng cảm giác khó chịu. Thời điểm trước kia, bọn hắn đều tự cao tự đại, cho là mình rất mạnh, nhưng là thẳng đến gặp được Sở Độ, bọn hắn mới hiểu được cái gì gọi là là tuyệt vọng. Từ đầu đến cuối, Sở Độ tự hồ là đều cùng bọn hắn không cùng một đẳng cấp sở độ đối mặt, cơ hồ vẫn luôn là trường đối của bọn hắn, đều là hồng lô cảnh tạo hóa cảnh cờ giả, giống như là bọn hắn cái tuổi này người, cũng đều là tại cùng thế hệ ở trong tranh cường hào thắng, muốn ép những thiên tài khác anh kiệt một đầu. Nhưng hết lần này tới lần khác sở độ giống như bọn họ niên kỷ, cũng đã vượt qua bọn hắn cấp độ, tại cùng bọn hắn thúc thúc sư phó một đời giao thủ, thậm chí là bọn hắn gia gia sư tổ cái này cùng tồn tại đánh cờ, cái này khiến trong lòng bọn hắn làm sao lại có tư vị? Thiếu niên thiếu nữ chính là bản thân niên kỷ, không ai phục ai, sở độ vượt qua bọn hắn nhiều như vậy, bọn hắn ngay cả tư cách quan chiến đều không có, đều muốn thối lui đến mấy bên trong bên ngoài cái này có thể không khó thụ sao? cấp độ trên lệ quá lớn. hừ, bất quá là gặp vận may. tại tiềm long táng địa bên trong thu hoạch được lịch thiên cơ duyên cơ duyên, có táng thiên ma tôn cái này cùng kinh khủng tồn tại thân trên, cho nên mới có thể cùng chúng ta trưởng bối chiến đấu thôi. không có gì tốt đặc ý. có người không phục nói. không sai, nếu như ta có sở độ vận khí tốt như vậy, đạt được dạng này lịch thiên cơ duyên, ta cũng có thể cùng trung niên một đời, thậm chí là nhân vật thế hệ trước giao thủ. lữ trường tiên lạnh nhạt nói, ngoại lực cuối cùng chỉ là ngoại lực mà thôi. chúng ta người thu hành chỉ có tự thân lực lượng mới là căn bản, mượn nhờ những người khác cho dù là mạnh hơn cũng bất quá là tiểu đạo mà thôi tương lai không có cái gì thành tựu Lữ Minh nói rất đúng dù là hắn có thể được ý nhất thời còn có thể đắc ý một thế không được Sở Lão Ma bây giờ có thể ép chúng ta một đầu là bởi vì hắn có cường giả hỗ trợ chờ sau này chúng ta vững vàng Đúc thành Cường Đại căn cơ nhao nhao tiến vào Hồng Lâu cảnh thậm chí tạo hóa cảnh dạng người như hắn ngay cả để chúng ta con mắt nhìn nhau tư cách đều không có Kiếm Như Tuyết cười lạnh một tiếng nói đắc ý nhất thời ta nhìn chưa hẳn hôm nay sợ là Sở Độ có thể hay không còn sống rời đi đều là một chuyện Kiếm Nô thúc cùng Đông Đảo tiền bối nhất định có thể Hắn còn chưa nói xong, liền đột nhiên nghe tới một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang vọng ở trong thiên địa, rung động tâm linh của mỗi người. Quá yếu. Sở độ ánh mắt thâm thúy, nhìn qua vây công mà đến Lý Thanh Sơn cùng kiếm nô, thậm chí là ba vị tạo hóa cảnh cường giả, nội tâm thận trọng vô cùng, nhưng là ngoài miệng, nhưng lại không thể không kế tiếp theo trang bước xuống dưới. Nhất định phải đem Tiềm Long Táng địa ngồi vững. Cho nên, muốn để những người này tuyệt vọng. Hắn hít sâu một hơi, trong thân thể, 120.00009.0000550 một khiếu, cùng nhau mà động, một nháy mắt đem chỉ tu một cảnh tất cả, tiên lực, phóng thích, một tia ngưng tụ thành một khối một cú hội tụ thành từng sợi, từng sợi hình thành răng hạ, kinh khủng, tiếc lực từ trong cơ thể hắn bàng bạc mà ra, kinh thiên động địa, sẽ rách thương không, làm thiên địa biến sắc. Chỉ tu một cảnh, lực lượng cứng hãn, tại thời khắc này, bị sở độ toàn bộ đều điều động ra. Nhật nguyệt vô quang, hấp thu tổn thương, chuyển hóa thành năng lượng của mình, có thể dùng để chữa thương, cũng có thể dùng để tụ lực, chuyển hóa thành công kích. Táng, Tiên, Thần. Bạo kích, chương 681. Quét ngang với thảy. Chương 681, quét ngang với thảy chỉ tu một cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào, ngay cả chính sở độ đều không rõ ràng, quá mạnh địch nhân, hắn dùng cũng không có hiệu quả, quá yếu địch nhân, căn bản là không dùng đến đồng thời trên cơ bản, hắn gặp phải địch nhân, đều không phải một cái, mà là thành đàn thành đàn. ban đầu ở Thái Bạch Sơn Mạch, Thăng Long Đàm, Tạo Hóa Chi Địa, hắn giả chết, đem vô số bảo vật đều ném ra ngoài, dẫn tới đuổi giết hắn người, tự giết lẫn nhau, tranh cướp lẫn nhau, mà hắn thì thừa cơ luyện thành chỉ tu một cảnh. cuối cùng, mấy trăm người chết chỉ còn lại Lý Gia Lý Trường không mấy chục vị Tạo Hóa Cảnh Hồng Lô Cảnh cường giả phát hiện sở độ âm lưu. lúc ấy. Sở độ bất quá là sơ tu luyện thành chỉ tu một cảnh, liền đem lý trường không những này bởi vì tự giết lẫn nhau mà trọng thương âm dương cảnh tạo hóa cảnh cường giả toàn bộ diệt. Mà bây giờ, thời gian dài như vậy đi qua, sở độ chỉ tu một cảnh tu vi, đã sớm không phải lúc ấy có thể so sánh 1200009.0000551 cái huyệt khiếu bên trong, nguyên bản chỉ có sợi tóc đồng dạng yếu ớt, tiến lực bây giờ đã lớn mạnh một vòng, mặc dù nhìn qua vẫn như cũng là tinh tế yếu ớt, nhưng là bất kỳ cái gì độ vận, khi về số lượng khi đến nhất định tình trạng về sau, liền sẽ sinh ra đáng sợ chất biến, cho dù là lại yếu ớt, hơn 100.000 kia, tiến lực Hội tụ đến cùng một chỗ về sau, tạo thành lực lượng kinh khủng, quả thực là đến kinh thiên động địa tình trạng. Chỉ tu một cảnh, đây vốn chính là sở phàm dạng này nhân vật chính mô bản hắc, có thể đánh 100 trăm bàn tay vàng, có thể nghịch thiên khiêu chiến vượt cấp trang bức vô thường hắc, đánh ngươi mặt căn bản cũng không giảng đạo lý. Mà lúc này, sở độ còn đồng thời thi triển Thái Hạo Nguyên thủy Chân Giải môn này đồng dạng là treo bức cấp bậc công pháp bị tiên. Hiện tại sở độ tập hai cái treo so vào một thân, tạo thành hiệu quả, quả thực là đáng sợ đến cực điểm. Giữa thiên địa, phảng phất là một nháy mắt mất đi tất cả sát thái, tất cả thanh âm biến mất không thấy gì nữa. Phương viên số bên trong bên trong tất cả sinh linh, vì đó tim đập nhanh. Táng, Tiên, Thần, Bạo kích. Sở Độ đầu đầy mái tóc đen dài bay múa, trong mắt thâm thú đến cực điểm, đấm ra một quyền, phản phất là thiên địa vì đó phá vỡ, âm dương quy chuyển, như một cái sơn nhạc nguy nga ép hướng tất cả mọi người, đem Lý Thanh Sơn 12 vị Hồng lô cảnh trưởng sinh giả, ba vị tạo hóa cảnh cường giả, hết thảy bao phủ ở bên trong. Mọi người vây công Sở Độ, phát bảo cùng mổ heo chiêu thế xuất, tốc độ nhất nhanh, trước hết nhất thẳng hướng Sở Độ chính là bọn hắn ngự sử phi kiếm tròn vẹn mười mấy chuôi màu xanh kim sắc màu trắng sắc bén phi kiếm kiếm quang gào thét kiếm khí tung hành giữa thiên địa chém về phía sở độ trước hết nhất cùng sở độ nắm đấm va chạm đến cùng một chỗ đang sắc bén kinh người ngay cả sơn phong đều có thể một kiếm chặt đứt đáng sợ phi kiếm tại tiếp xúc đến táng tiên thần một kích này sát na một tiếng vang rền phi kiếm gào thét sau một khắc mười mấy thanh phi kiếm nháy mắt đứt gãy bị sở độ một quyền đánh gây thành bài đoạn rơi lả tả trên đất Phúc. phi kiếm pháp bảo cùng tâm thần tương liên tại bị hủy sát na lý thanh sơn bọn người lập tức chính là thân thể lún chấn phun ra một ngụm máu tươi ra sắc mặt trắng bệnh vô cùng, trong mắt toàn bộ đều là không thể tin chi sắc. bọn hắn sắc bén vô song phi kiếm, vậy mà đánh không lại sở độ nằm đấm. Hơn nữa còn là mười mấy thanh phi kiếm, hết thảy đều bị đánh gãy. Không ít người mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được điểm này, lại nhìn về phía sở độ ánh mắt đã toàn bộ đều thay đổi, như là nhìn một cái ma thần. mấy chục bên ngoài kiếm như máu lưỡi trưởng tiên bọn người, một mặt ngốc trệ, sắc mặt sợ hãi không thôi. Sở độ vậy mà mạnh tới bậc nào y, bọn hắn đều biết sở độ rất mạnh, thế nhưng là hiện tại đã không phải là rất mạnh vấn đề, thế nhưng là mạnh đến khủng bố mạnh đến làm bọn hắn tuyệt vọng. Đây không phải hắn lực lượng, chỉ là Táng Thiên Ma Tôn mà thôi, sở độ bản thân không đủ gây sợ. Bọn hắn chỉ có thể như thế ăn nuôi mình, mượn nhờ ngoại lực, tính không được anh hùng hào hán. Chúng ta cái này bên trong có 12 vị tạo hóa cảnh cường giả, càng la còn có 3 vị cường đại vô cùng tạo hóa cảnh tiền bối, sở độ không có khả năng thắng được. Thiên Lý Hồ liễu ra đại tiểu thư liễu chỉ mộng gương mặt xinh đẹp tuyết trắng, tự lẩm bẩm nói: "Ầm ầm." Sở độ ánh mắt thăm thú, Táng Thiên thần cái này vài chiêu ép diện mọi người phi kiếm về sau, không có nửa điểm dừng lại, lại cùng Hậu Phương chậm mấy phần pháp bảo va chạm đến cùng một chỗ. Trong chớp mắt, Một tên Hồng Lâu cảnh cường giả bản mệnh pháp bảo, bị oanh sắt vì bọn mịn, bay múa nơi trời, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể chấn động kịch liệt, một đầu tử trong miệng cằm sụt dưới. Giang rắc. Một cái cổ phát nặng nghề, tản ra nồng đậm kim quang trùng lớn, được trôn cất tiên thần một kích này đục vào, một đạo to lớn chung vang vang vọng đất trời ở giữa, nhưng mà, chỉ là trong chớp mắt, kim trung như một khối giống như tảng gương, ầm vang vỡ vụt, vô số mảnh vỡ bạo tạc. Phá cho ta. Ba vị tạo hóa cảnh cường giả bên trong nam tử trung niên, thật dịch dâng trảo, như quần quần giang hạ, tôn gia thể nội, vì hắn cung cấp lực lượng kinh khủng nương tụ tại trong tay lật trời ấn đồng dạng pháp bảo bên trong lớn lên theo gió hóa thành ngọn núi nhỏ đồng dạng lớn nhỏ nặng đến mấy chục vạn cân mang theo vô song uy thế phản phất một cái bị khủng bố cự lực ném ra sơn nhạn vang sát hướng táng tiên thần một kích này căn khôn tạo hóa âm dương nhị chuyển tự linh thần kích vị thứ hai tạo hóa cảnh cường giả thần sắc trầm thấp ánh mắt thâm thúy bộc phát sát chiêu của mình theo công pháp của hắn thi triển phía sau hắn xuất hiện một cái mười trượng chi cao cự nhân hư ảnh nói chính xác hơn là một cái khổng lồ pháp tướng pháp tướng kim quang lập loè như thiên thần hàng thế có sừng núi nhỏ to lớn đứng vững giữa thiên địa uy nghiêm thần bí. Cường đại khủng bố, dường như trên trời thần minh, lại như la hán kim cương, ba đầu sáu tay, mi tâm một đạo mắt dọc, thân thể cao lớn bên trên, cơ bắp sôi sục, tràn ngập bạo tạc lực lượng. Kỳ dị pháp tướng khuôn mặt mơ hồ, thấy không rõ đội hình, nhưng lại có thể cảm giác được nó trên mặt tràn ngập một cố quan sát sâu kiến chúng sinh đạ mạc, phảng phất thế gian hết thảy đều là run rễ. Pháp tướng đưa tay, như phòng ốc khổng lồ, hướng sở độ huynh sát mà đi. Bàn tay đáng sợ, tựa hồ là liền thiên địa đều khó mà chịu được lực lượng, run không ngừng, khí tức kinh khủng, tràn ngập tại tất cả mọi người trong lòng. Giết. Những người khác tế ra pháp bảo, cũng đều đến sở độ trước người vô số sát chiêu đem sở độ bá phủ. nhưng mà vô dụng không có tác dụng gì tuổi khô làm hủ không thể ngăn cản Táng, tiên thần quét ngang một đường nhân ép tất cả đụng chạm lấy pháp bảo đều bị lật nát, tất cả sát chiêu đều hoàn toàn phá diệt tạo hóa cảnh cường giả bí thuật cũng tốt hồng lâu cảnh pháp bảo cũng được toàn bộ đều bị quét sạch sành xanh, xanh hồng lâu cảnh trường sinh giả công kích tất cả đều trôn vùi tựa như núi cao to lớn tản ra uy lực kinh khủng lật trời ấn bị trực tiếp đánh nứt toàn bộ ấn bị nện đến chân trời cuối cùng Như thần linh đồng dạng khổng lồ pháp tướng bàn tay bị sở độ ngang nhiên đánh gãy, toàn bộ pháp tướng bàn tay đều bị sè xuống, cánh tay bị đánh gãy. Sở độ còn chưa bỏ qua, tăng tiên thần đánh sát mà đi, cho đến đem tia tạo hóa cảnh cường giả pháp tướng, toàn bộ đánh thành hư vô, tiêu tán ở trong thiên địa. Hoàn toàn yên tĩnh. Chương 682 Lão Thiên bất công. Chương 682 Lão Thiên bất công. Tất cả mọi người vì đó nghẹn ngào, đã nói không ra lời. Chứ dung động hai chữ bên ngoài, lại không có từ khác ngữ có thể hình dung bọn hắn lúc này nội tâm tâm tình. Rõ ràng bất quá là khai khiếu cảnh sở độ, vậy mà không bố đến trình độ này, ba vị tạo hóa cảnh, hai mươi vị hồng lô cảnh bị nghiền ép, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. tuổi khô là hủ, đây là người sao? sở phàm đã ngốc trệ, hắn tự lẩm bẩm nói, đây chính là ta cái này hảo đại ca, thực lực chân chính sao? tuyệt vọng, hắn như vậy cố gắng tu luyện, trả giá vô số tâm huyết cùng tinh lực, hắn cho là mình đã đầy đủ cường đại thế hệ trẻ tuổi bên trong, hắn dù là không phải vô địch, trong thiên hạ này cũng ít có có thể thắng qua hắn, liền xem như tồn tại mạnh hơn hắn người trẻ tuổi, nhiều lắm là cũng chỉ là mạnh hơn hắn một điểm nửa điểm, không có khả năng mạnh quá nhiều nhưng là hiện tại, sở độ để hắn hiểu được cái gì gọi là là tuyệt vọng, đây cũng không phải là mạnh một điểm nửa điểm vấn đề, mà là hoàn toàn liền không có đuổi theo hy vọng. kinh khủng như vậy sở độ, cho hắn một năm thời gian hai năm, hắn cũng không thể đuổi theo kịp. chầm mặc. tiến tĩnh, lữ trường tiên, kiếm như tuyết, cổ kiến lễ, từng cái kiếm châu oanh kiệt, từng cái thiên địa hồng lô bảng trên địa bảng thiên tài, lúc này đều chầm mặc. hai nhiên, sợ hãi, khó mà tin được, vô số phức tạp cảm xúc tràn ngập tại trong lòng của bọn hắn. sở lama, vì cái gì có thể mạnh như vậy, dựa vào cái gì, ta không phục. Hắn bất quá là cùng chúng ta cùng tuổi, không sai biệt lắm nhiên kỷ. Tất cả mọi người là người, dựa vào cái gì hắn liền mạnh đến trình độ như vậy, lao Thiên bất công. Nếu như sở độ chỉ là mạnh hơn bọn họ một điểm, bọn hắn có thể tiếp nhận, chỉ cần bọn hắn cố gắng tu luyện, chưa chắc không có đuổi kịp hy vọng. Nhưng là hiện tại, sở độ mạnh đến như thế, để bọn hắn làm sao bây giờ? Từ lần đầu tiên nghe nói sở độ danh tự, sở độ chính là ma đầu đồng dạng tồn tại, giết bọn hắn thân nhân bằng hữu phụ mẫu huynh đệ, bọn hắn đều có người nhà bằng hữu bởi vì sở độ mà chết, bọn hắn không tin, cho rằng sở độ dạng này một cái cùng bọn hắn đồng dạng đều là khai khiếu cảnh yêu tiểu người không thể nào làm được chuyện như vậy. bọn hắn kiêu ngạo, coi trời bằng vung, không đem sở độ để ở trong mắt. Nhưng là dự vương quốc nhập tông đại điện một trận chiến, sở độ tiếp nhận bọn hắn tất cả mọi người khiêu chiến, nghiền ép bọn hắn tất cả mọi người, một người quét ngang, tôi khô là hủ đánh động bọn hắn để bọn hắn rốt cục biết cái gì gọi là là khủng bố. Nhưng mà lúc kia bọn hắn cũng bất quá là cho rằng sở độ chỉ mạnh hơn bọn họ một chút, mạnh có hạn. Nhưng là hiện tại lần này bọn hắn triệt để minh bạch cái gì gọi là trên lệnh cùng lệ trời, thiềm long tăng điện nội tâm của bọn hắn đều dâng lên cái tên này vô luận như thế nào đều muốn tiến vào bên trong. Sở độ dạng này Thiên Phú rác rưởi cản bã, chỉ là tiến vào trong đó một chuyến, sau khi ra ngoài liền mạnh tới bậc nãy, đủ để tưởng tượng bên trong cơ duyên lịch thiên đến trình độ nào. Nếu như ta dạng này Thiên Tài đi, như vậy ta có khả năng lấy được cơ duyên, thực lực của ta đem gấp trăm lần nghìn lần mạnh hơn sở độ. Con đường tu hành, tự thân khắc khổ cố gắng là một chuyện, ngoại giới tài nguyên cùng cơ duyên, đồng dạng cũng là cực kỳ trọng yếu không thể thiếu, giống như sở độ. Thượng Thiên sao mà bất công? Chúng ta cố gắng như vậy điệu tu luyện, trả giá vô số mồ hôi cùng máu tươi, kết quả là lại không địch lại người khác thu hoạch được một lần kỳ ngộ cùng cơ duyên. Không ít tuổi trẻ trong lòng người đều cảm giác rất bi phẫn. Nếu như sở độ là dựa vào chính mình, như vậy bọn hắn sẽ không nói cái gì. Nhưng trên thực tế không phải như vậy, sở độ dựa vào là vận khí tốt, dựa vào là kỳ ngộ. Nếu như tất cả mọi người là vất vả tu luyện, so ra kém người khác, như vậy còn có thể tiếp nhận, chỉ có thể nói rõ là mình không có người khác cố gắng, cái này trách không được người khác. Nhưng sở độ bằng chính là vật khí, là ngoại giới cơ duyên và tài nguyên trợ giúp, bọn hắn đương nhiên không phục. Trên trời cao chỉ còn lại có sở độ một người, hắn tóc dài bay múa, tay áo đồng bền, chắp tay đứng ở bầu trời quan sát phía dưới tất cả mọi người. Lý Thanh Sơn che ngực, trong miệng không ngừng từng ngụm từng ngụm phun ra máu tươi, nhìn qua Sở Độ ánh mắt tràn ngập khó mà tin được cùng sợ hãi. Hắn là mở ra lục trọng ban đầu hỏa lò thiên tài, tương lai thành tựu không thể đoán trước, bị gia tộc ca tụng là 100 năm sau gia tộc trụ cột vững vàng, bị thế nhân tôn làm tương lai thiên hạ nhân vật phong vân. Nhưng là bây giờ, vậy mà thua ở Sở Độ dạng này một cái khai khiếu cảnh sâu kiến trong tay. Hơn nữa, còn là tại cùng 12 vị hồng lô cảnh, cùng 3 vị cường hãn tạo hóa cảnh tiền bối liên thủ vây công Sở Độ tỉnh hồn dưới. Nếu như không phải tự mình kinh lịch Cho dù là đánh chết hắn, hắn cũng không dám tin tưởng trên đời này sẽ xảy ra chuyện như thế. Sống mấy chục năm, hắn nghe nói qua không ít vượt cấp khiêu chiến, đồng thời thành công sự tỉnh. Nhưng là giống sở độ dạng này càng hai cấp, hơn nữa còn là bị nhiều người như vậy vây công dưới, còn có thể nghiền ép chuyện của mọi người, hắn sao có thể tiếp nhận đúng không? Thiềm Long tăng địa, đây rốt cuộc gia sao cùng địa phương đáng sợ? Vậy mà có thể để cho một con kiến hôi trở nên cường đại như thế, ta nhất định phải tiến vào bên trong. Lý Thanh năm nội tâm đang điên cuồng gào thét. Thân là người tu hành, không ai không khát vọng thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại càng là cường đại trường sinh giả, liền càng khát vọng. Thần kiếm sơn trang kiếm nô, trường kiếm trong tay đã đứt gãy, mặt mũi tràn đầy nốc trệ cùng khó mà tiếp nhận. Trước đây không lâu, hắn nói sở độ có tư cách làm đối thủ của hắn, xứng với để hắn xuất kiếm. Sở độ lại miệng mai chế dế, một mặt khinh thường, nói hắn cũng không xứng làm đối thủ của hắn. Lúc ấy hắn bị sở độ như thế xem thường, còn giận giận không thôi. Nhưng bây giờ, thiềm long táng địa nhất định phải tiến vào bên trong. Sở độ một cái khai khiếu cảnh sâu kiến đều có thể ở bên trong thu hoạch được mạnh như vậy lực lượng. Nếu như là ta đây, hắn tự lẩm bẩm. Bộ thiên đạo có lệnh trong thiên hạ hết thể bí cảnh thánh địa vô luận là phát hiện hay là chưa phát hiện đều thuộc về tông môn tất cả tư nhân không được thăm dò khai thác bí cảnh nhưng là đối mặt hiện tại tiềm long táng địa kinh người như vậy bí cảnh ai có thể không tâm động nhanh đem tin tức truyền trở về nhất định phải từ sở độ trên thân đạt được ra vào tiềm long táng địa bí mật chúng ta không phải là đối thủ của sở độ mau trốn có người hét lớn một tiếng sợ hãi đảo vong mọi người thần sắc tái nhợt nhìn qua trên bầu trời như là ma thần sở độ biết nếu không chạy sợ là hôm nay sẽ chết tại cái này bên trong sở độ khủng bố đã vượt qua bọn hắn lý giải bọn hắn hiện tại căn bản cũng không có thể là sở độ đối thủ, trừ phi là mời đến mạnh hơn người. Ha ha ha, trốn. Trên bầu trời, sở độ một tiếng tràn ngập miệng, mai tiếng cười dài vang vọng đất trời ở giữa, ma khí cuồn cuộn, lạnh luôn nói, tại ta táng thiên ma tôn trước mặt, bản tôn nói không để ngươi chết, ngươi nghĩ không sống đều không được. Hiện tại bản tôn không có để các ngươi trốn, liền xem như ma chủ cùng tiền chủ đến, các ngươi cũng trốn không được. Sở độ đưa tay hướng mọi người chụp tới, mọi người hãi nhiên biến sắc, một mặt sợ hãi. Nếu như là đặt ở trước đó, bọn hắn khả năng cảm giác sở độ lời này trăm bước, căn bản không để trong lòng. Thế nhưng là hiện tại đã kiến thức đến Táng Thiên Ma Tôn kinh khủng bọn hắn, cái kia bên trong có thể bình tĩnh xuống tới. Chương 683, thần phục hoặc là chết. Chương 683, thần phục hoặc là chết. Sở Độ lời nói cuồng vọng vô cùng, nhưng là mọi người lúc này đều đã tin hắn là được trôn cất Thiên Ma Tôn sở chiếm cứ thân thể, gặp qua hắn khủng bố về sau, hiện tại bọn hắn đã sợ. Căn bản cũng không có lại cùng sở Độ chém giết tiếp ý nghĩ, kia hoàn toàn là không biết tự lượng sức mình hành vi. Siêu. Sở Độ phía sau, hào quang rực rỡ phong lôi xí chấn động, tốc độ nhanh như lôi đình, ngay mắt chính là mấy chục trượng khoảng cách. Một chiêu này không hổ là Thái Hạo Nguyên Thủy chân giải bên trong chiêu thức, lúc này ở sở độ trong tay thể hiện ra huy lực kinh khủng. Chỉ là một cái nháy mắt, sở độ liền đuổi kịp chạy trốn mọi người. ầm ầm, sở độ đáng sợ thần hồn đánh ra, như một cái sơn nhạc nguy nga, nện ở đối phương hồn phách bên trên, chạy chậm nhất mấy người, nháy mắt chính là thân thể chấn động, một tiếng hét thảm, đầu ngơ ngơ ngang ngang, đều là trống không, không có nửa điểm sức phản kháng, sở độ mở ra địa hoàng cây không gian, thừa cơ đem bọn hắn toàn bộ đều bắt đi vào đồng thời, tung ra một thanh thanh đã sớm chuẩn bị kỹ càng cho. Ma đầu, không ít trong chạy trốn thấy cảnh này người, đều là vong hồn đại mạo. Thần sắc tái nhợt, nhìn về phía sở độ ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ cùng sợ hãi. Trong mắt bọn họ, sở độ thần sắc đạm mạc, phảng phất là không tình cảm chút nào ma thần, hoành hành thiên địa, tứ ngược thế gian. Những nơi đi qua, tất cả mọi người hóa thành cho bụi, ngay cả một điểm sức phản kháng đều không có. Thật đáng sợ. Hắn đã là một cái không có chút nào nhân tính đại ma đầu, lạm sát kẻ vô tội, thiên lý bất dung. Nhanh đi bẩm báo chấp đạo giả, nhất định phải chui sát sở độ tên ma đầu này. Có người giống to, nghĩ đến chấp đạo giả, tại nguy hiểm nhất thời điểm, nhất sinh mệnh của mình nhận nguy hiểm về sau, bọn hắn duy nhất dựa vào, hay là bổ thiên đạo, chấp đạo giả. A, a. Một đạo đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cái này đến cái khác trường sinh giả hóa thành cho bụi. Sở độ đầu đầy mái tóc đen dài bay múa, một thân áo bào đồng bền, phản phất là hành tẩu ở trong nhân thế tử thần. Những nơi đi qua, không có một mọt cỏ, tất cả sinh mệnh diệt tuyệt, khiến người sợ hãi. Những người này hồn phách đều bị sở độ ăn. Có người nghĩ đến sở độ trước đó hành vi, một mặt hưởng thụ bộ dáng, kết luận tử vong người đều sẽ bị sở độ ăn hồn phách. Quá thảm, chẳng những người chết rồi, thân thể hóa thành cho bụi, ngay cả linh hồn đều muốn bị diệt bị dung ăn. Vô số người bi thống, phân nộ. Kết quả như vậy là bọn hắn không chịu nhận, ngay cả cơ hội luân hồi đều không có. Sở Lão Ma, ngươi còn có một chút nhân tính sao? Cũng bởi vì chúng ta muốn giết ngươi, ngươi liền ngay cả chúng ta hồn phách đều không dung tha. Giết người bất quá đầu chạm đất, ngươi quá mức. Lý Thanh Sơn giống to, tức giận mang theo sợ hãi, cùng hắn liều. Có người thấy trốn không được, lập tức phẫn nộ, lòng mang tử trí, đập nồi dìm thuyền, nhấc lên tất cả tu vi, thi triển mạnh nhất bí thuật, một mặt lửa giận, hướng sở độ đánh tới. Chết cũng muốn cắn sở độ tiên ma đầu này một gụm, không để sở độ tốt qua. Sở độ thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt bén nhọn đảo qua vô thanh vô tức đối phương hóa thành cho bụi sâu kiến sở độ nhàn nhạt nói ánh mắt quét ngang nhìn về phía những người khác nhất thời mọi người thân thể run rẩy nội tâm sợ hãi không thôi tuyệt vọng cường đại đến tình trạng này sở độ để bọn hắn làm sao phản kháng sở độ trong mắt thâm thúy như tinh hồng nhìn qua chạy trốn mọi người bá đạo cường thế thanh âm vang vọng đất trời ở giữa thần vụ hoặc là chết mọi người cũng không quay đầu lại chạy trốn đem tu vi thôi động cực hạn, không tiếc hao phí tuổi thọ thi triển cấm thuật thế nhưng là vẫn như cũ khó mà chạy trốn có được phong lôi xí sở độ truy sát cái này đến cái khác nhân hóa làm cho bụi tử, tại sở độ trong tay, tất cả mọi người tuyệt vọng. Lý Thanh Sơn cắn thật chặt nguyên thần sắc ở giữa trầm thấp như nước, áp lực nặng nề, giống như là thủy triều một đợt lại một đợt xâm lấn tới trong lòng của hắn. Hậu vương sở độ, tựa như là một toà núi lớn đồng dạng đặt ở trên người hắn, bất lực, Khủng bố. Sở độ hiện tại bày ra thực lực, thật đáng sợ. ở trước mặt bọn họ, bọn hắn liền như là là sâu kiến đồng dạng, không có lực phản kháng chút nào. Tiềm long táng địa bên trong, đến cùng là có gì cùng kinh khủng cơ duyên a? vậy mà có thể để cho sở độ đạt tới tình trạng như vậy? Hôm nay, có nói ta Lý Thanh Sơn sẽ chết tại cái này bên trong sao? Hắn tràn ngập sự không cam lòng tâm, hắn nhưng là thanh niên một đời bên trong thiên tài, mở sáu tầng ban đầu hỏa lò anh kiệt, tương lai, toàn bộ thiên hạ đều sẽ có hắn một chỗ cắm rủi, trở thành tiếng tăm lừng lây lớn trường sinh giả. Nhưng bây giờ, hắn còn không có trưởng thành, liền muốn vất lạc, vẫn là phải chết tại một cái khai khiếu cảnh sâu kiến trong tay. Không, ta không cam tâm. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Tuyệt vọng vô cùng. Không, ta không thể chết, ít nhất cũng phải đem tin tức liên quan tới sở độ, liên quan tới hắn tại tiệm lòng táng địa ở bên trong lấy được lịch tiên cơ duyên tin tức, truyền về tông môn. Bảy tông một vị đệ tử, nội tâm đang điên cuồng gào thét. Sở độ có thể trở nên mạnh như vậy, Tiềm Long Táng Điệu bên trong nhất định có vô số kinh người cơ duyên và bảo vật, nhất định phải để tông môn biết chuyện này. Nếu như bọn hắn tông môn có thể được đến Tiềm Long Táng Điệu bên trong bảo vật, đối với Trật Vật Sinh Tồn ở Cửu Châu Lạch Trời bên trong bọn hắn đến nói, quá trọng yếu. Cho dù là hắn chết rồi, nhưng chỉ cần đem tin tức này truyền trở về, như vậy hắn chính là giá trị. A a. Nhưng mà, hắn tuyệt vọng, hậu phương như là ma thần đồng dạng sở độ, đã đến hắn không đến 10 chỗ chỗ, chỉ còn lại mấy người, lấy sở độ tốc độ, sợ là trong chớp mắt liền có thể đem những người này toàn bộ giết, đến lúc đó, liền đến phiên hắn. Tên này bảy tông đệ tử tuyệt vọng, song đều phải chết, một cái đều sống không được. Sở Độ vô địch, nơi xa cũng sớm đã chạy ra số dạng ngoài Sở Phạm Lữ trưởng tiên kiếm như tuyết bọn người, sắc mặt trắng bệnh, một mặt sợ hãi, nhìn qua như ma đầu đồng dạng đại khai sát dưới, điên cuồng giết chóc Sở Độ, con người đều đang run rẩy. Sở Độ quá mạnh, mạnh đến khiến người sợ hãi tình trạng. Nhiều người như vậy vây giết hắn, cuối cùng vậy mà lại như vậy kết quả, tất cả mọi người bị tàn sát, không có lực phản kháng chút nào, quả thực là nghiêng về một bên đại đổ sát chúng ta khả năng cũng chạy không được, cũng muốn chết tại cái này bên trong. Lữ Trường Tiên sắc mặt tuyệt vọng. Những người khác, đồng dạng cũng là như thế. Bọn hắn bất quá là khai khiếu cảnh thực lực mà thôi, ngay cả phi hành cũng không thể làm được, lấy Sở Độ tốc độ, đem trên trời Hồng Lâu cảnh tạo hóa cảnh trường sinh ra giết sạch về sau, lại đến đuổi giết bọn hắn, hoàn toàn tới kịp. Tất cả mọi người tuyệt vọng, cảm giác được tử thần lại hướng bọn hắn vẫy gọi, liền ngay cả Sở Phàm đều toàn thân phát lạnh. Hắn không có khả năng đánh thắng được Sở Độ. Lấy Sở Độ thực lực bây giờ, một tay sợ là cũng có thể giết hắn. Hắn cái này đại ma đầu đại ca cùng trưởng thành đến để hắn sợ hãi tình trạng. Ừm. Nhưng mà, ngay lúc này, Sở phàm lại là đột nhiên sửng sợ, lập tức toàn thân đại chấn, vội vàng mở to hai mắt nhìn, hướng xa xa trên bầu trời Sở Độ nhìn lại. Không chỉ là hắn, cơ hồ là trong chốc lát, tất cả mọi người chú ý tới một màn này. Chương 685: Nhân sinh như kịch. Chương 685: Nhân sinh như kịch. Sở Độ cũng dám nói như vậy nàng. Mặc dù bây giờ là đang diễn trò, thế nhưng là Tiểu Hắc sau khi nghe, vẫn như cũng là cảm giác được trong nội tâm rất khó chịu, lúc này liền hạ quyết định quyết tâm, cùng về nhà về sau liền để Sở Độ lại mắt nhưng bây giờ nên diễn vẫn là phải diễn tiếp. giờ lắm mà để mặn lại. tiểu hắc thực lực cường hãn bù phát nhìn qua cực kỳ địa khủng bố. nhưng mà mọi người lại là gấp vội vàng hô nói long bang chủ cẩn thận sở độ cầu tặc thực lực cường đại không được dây dưa với hắn. mặc dù nói tại trong mắt của bọn họ long bang chủ rất mạnh nhưng là sở độ có bao nhiêu đáng sợ bọn hắn vừa mới thế nhưng là đều đã được chứng kiến một chút liền đem thiên địa hồng lô cảnh trường sinh giả cho chừng thành cho bụi. long bang chủ làm sao lại là sở độ đối thủ? sở độ cười lạnh một tiếng nói không biết sống chết đối mặt bay vụt mà đến tiểu hắc hắn một mặt lạnh nhạt tựa hồ là hoàn toàn không có đưa nàng để ở trong mắt, đưa tay liền hướng nàng vỗ tới, lạnh lùng nói, chết cho ta. thế nhưng là ngay lúc này, đột nhiên, liền gặp sở độ toàn thân chấn động, nâng lên đang muốn đánh ra đại thủ, chợt dừng lại tại không trung, đồng thời, sở độ một mặt kinh hoàng, toàn thân đại chấn, tiêu thản nói, không, mọi người kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn ta không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng lại nhìn thấy, sở độ khí tức trên thân tại cấp tốc suy sụp, vừa mới thời điểm, sở độ vẹn vẹn là khí tức, liền dao động thiên địa, xé rách thương cung, cho bọn hắn áp lực nặng nề, phảng phất là một tòa núi cao đồng dạng đặt ở trong lòng của bọn hắn. Nhưng lúc này, rõ ràng yếu rất nhiều. Lý Thanh Sơn thân thể lớn chấn, lộ ra vẻ mừng như điên, kêu to nói, khẳng định là sở độ thi triển bí thuật thời gian trôi qua, Táng Thiên Ma Tôn biến mất. Nhưng phàm là bí thuật đều có thời gian hạn chế, đây là mỗi người đều biết đến. Hiện tại sở độ xuất hiện tình huống như vậy, khẳng định chính là nguyên nhân này. Long Bang chủ, cơ hội tốt, lập tức giết Sở lao Ma. Có người lúc này liền hô to lên, cuồng hỉ vô cùng. Những người khác nghe vậy, cũng nhao nhao hưng phấn kích động. Đây chính là giết Sở Độ ngàn năm một thở cơ hội tốt, Long Bang chủ, mau ra tay. Ông trời mở mắt, Sở La Ma rốt cục muốn bỏ mình còn sống mọi người, một bên hướng tiểu hát hô to, để nàng độ thủ, một bên hướng quay người hướng sở độ đánh tới. Tiểu hát nhíu mày, sở độ cái này xấu tính ra hỏa, lại đang nghĩ cái gì ý nghĩ xấu. Sở độ lặng lẽ hướng nàng nháy nháy mắt, tiểu hát không rõ là có ý gì. trọng yếu nhất, hiện tại nàng nên làm cái gì? hướng sở độ động thủ, chơi chết sở độ. cái này sao có thể? nhưng bây giờ nếu là không hướng sở độ động thủ, nàng liền không có cách nào giải thích, khẳng định sẽ để cho người nghi ngờ. trước đó thời điểm nàng thế nhưng là hướng mọi người nói nàng có bao nhiêu thảm, cùng sở độ kiều hận là cỡ nào sâu. Tốc độ của nàng cực nhanh, bất quá là trong chớp mắt, liền đã đến sở độ trước người. Không có thời gian lại nhiều cân nhắc. Sở độ đứng tại kia bên trong, sắc mặt dữ tợn, không ngừng giãy rủa, tựa hồ là đụng phải Táng Tiên Ma tôn phản phệ đồng dạng, đối mặt tiểu hắc công kích, căn bản cũng không biết phản kháng. Tiểu hắc công kích, lập tức đánh đến nơi đến hắn trên đầu. Mọi người đại hỉ, lấy Long Bang chủ thực lực, lại thêm Sở lão ma bây giờ bị phản phệ, Sở lão ma chết chắc chắn, rốt cục có thể nhìn thấy Sở lão ma muốn chết rồi. Long Bang chủ, nhanh giết Sở lão ma. Cấp tốc chạy tới mọi người, thần sắc phấn khởi, giống to nói, tiểu hắc năm đấm. Cuối cùng đã tới Sở Độ trước mắt, cách hắn đầu chó, bất quá chỉ có 3 tấc khoảng cách. Lực lượng kinh khủng, đem Sở Độ tóc thổi ngược gió bay múa. Lập tức liền có thể đánh nổ hắn đầu chó. Kích động, cuồng hỉ, mọi người hưng phấn đến cực hạn. Siêu. Nhưng mà, ngay lúc này, Tiểu Hắc đột nhiên thân thể chấn động, cấp tốc nổ bắn ra đến Sở Độ trước người, im bặt mà dừng, thân ảnh xinh xinh dừng lại đến kia bên trong. Phản phất như là một con cao tốc phi hành chim bay, đột nhiên bị dừng lại tại không trung. Cấp tốc chạy tới mọi người, lập tức chính là giật mình. Xảy ra chuyện gì? Còn không có chờ bọn hắn kịp phản ứng liên gặp tiểu hắc toàn thân đại chấn, đen sỉ gương mặt bên trên, đột nhiên trắng bệnh, trong mắt toàn bộ đều là thần sắc kinh hãi. hải nhiên nghẹn ngào nói, ngươi vậy mà là? Phúc. nàng còn chưa nói xong, lại lần nữa thân thể lượn chấn, một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc sợ hãi, lấy gần đây thời điểm tốc độ nhanh hơn, bị nện bay ra ngoài, liên phang phất là sở độ đưa nàng đánh bay ra ngoài đầu dạng. đăng đăng đăng, tiểu hắc rơi xuống đất, bước chân lảo đảo, liên tiếp lui 4- năm bước nhiều mới dừng thân ảnh, sắc mặt nàng tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ, khoe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra, nhìn qua thê thảm vô cùng. sắc mặt của nàng ở giữa càng là sợ hãi không thôi. nhìn qua sở độ, không thể tin nói, cái này, đây không có khả năng. Người bí thuật không phải đã qua sao? làm sao lại còn như thế mạnh? đáng người thất kinh. lúc đầu cấp tốc chạy tới bọn hắn, lập tức liền dừng lại thân thể, cuống quýt lui lại. mọi người kinh nghi bất định nhìn qua sở độ, sắc mặt đều phi thường địa khó coi. hoàn toàn ta không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. sở độ không phải đụng phải phản vệ sao? làm sao lại còn như thế cường đại? a, lao tạc tiên, ta không phục. tiểu hấp thần sắc đau khổ, một mặt tuyệt vọng, nhìn qua sở độ ánh mắt tràn ngập thống khổ cùng không cam lòng cực kỳ tuyệt vọng nói, vì bảo thủ, ta như thế cố gắng tu luyện, trả giá vô số mồ hôi cùng huyết thủy. Thế nhưng là ngươi thậm chí ngay cả tay đều không núc nhích, liền đem ta đánh thổ huyết. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Cách đó không xa, sở độ khoẹt miệng có quắc một chút. Lặng lặng nhìn tiểu hắc biểu diễn, khoảng thời gian này, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Là cái gì để hắn tiểu hắc biến thành như bây giờ? Lúc này, có người tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, sợ hãi kêu to nói, sợ lao ma tại làm nổ. Hắn là giả vờ, căn bản cũng không có đụng phải phản vệ. Chính là vì hấp dẫn chúng ta lại đi vây công hắn tốt đem chúng ta một mẹ hốt gọn, mọi người như chìm tán, điên cuồng hướng bốn phía bỏ chạy, cũng không dám lại lưu tại cái này bên trong. sở độ lúc này liền cười lạnh một tiếng, cười to nói, ha ha ha, xem ra các ngươi còn không có ngốc về đến nhà, đã đến, các ngươi coi là còn đi sao? sở độ một tiếng nghe răng cười, như ma đầu hàng thế, phong lôi xí chấn động, đuổi kịp mấy cái cách gần nhất một nhóm người. vừa mới những người này rõ ràng đều đã chạy, thế nhưng là cho là hắn lọt vào phản vệ, có sông trở lại, hiện tại cả đám đều gặp thay vạn. bất quá là một lát thời gian, liền lại có một nhóm người bị sở độ hóa thành cho bụi, toàn bộ bắt tiến vào địa hoàng tây không gian bên trong. nhìn qua lý thanh sơn kiếm nô mấy cái người mạnh nhất, đã trốn chỉ còn lại có một điểm đen, sở độ chỉ có thể coi như thôi. nội tâm của hắn thầm nghĩ, đáng tiếc để cái này mạnh nhất mấy cái khổ lực trốn thoát, ta hiện tại đã có tiến vào thái hạo thế giới biện pháp, có được toàn bộ thái hạo thế giới vô số tài nguyên, toàn bộ thế giới chờ lấy ta khai phát kiến thiết, bắt những người này, cho bọn hắn dưới một chút đậu, thi triển điểm ta thuật, khống chế lại hồn phách, liền có thể đem bọn hắn đều tiến đến thái hạo thế giới làm lao động tay chân, ta về sau chỉ dùng khi một cái lòng dạ hiểm độc lão bảng, liền có thể nghiền. Ép vô số tiền mồ hôi nước mắt, Sở Độ mắt sáng lên, nghĩ nói, không thể nói như vậy, ta cùng nhiều như vậy người không oán không kỷ, bọn hắn lại đều muốn giết ta, mà ta lại lựa chọn tha thứ bọn hắn, cho bọn hắn một lần nữa làm người cơ hội, để bọn hắn cải tạo lao động, hối cải để làm người mới. Sở Độ thở dài, mình rõ ràng dài đẹp trai như vậy, còn ấy lòng thiện lương như vậy, đạo đức cao thượng như vậy, mình làm sao cứ như vậy hoàn mỹ đâu? Chắc không được nhiều như vậy nữ hài tử thích hắn. Hừ. Một đạo tiếng hừ lạnh tại Sở Độ vang lên bên tai. Vừa mới ngươi nói muốn lấy ta mà chó. Chương 686. Sở lão ma trở về trương 686, sở lao ma trở về sở độ đang muốn mở miệng nói chuyện liền gặp tiểu hắc thần sắc cẩn thận nhìn bốn phía một chút thấp giọng nói để ta truy sát ngươi sở độ ánh mắt lấp lóe minh bạch có ý tứ gì lúc này liền thân thể lay động một cái sắc mặt trắng bệnh bắt đầu thế nhưng là sở độ lại cười to nói ngươi cho rằng ta bí thuật thời gian trôi qua ngươi chính là ta đối thủ sao sâu kiến từ đầu đến cuối chính là sâu kiến lúc trước ta có thể lấy ngươi mạng chó hiện tại đồng dạng có thể một trận đại chiến bắt đầu bí thuật thời gian trôi qua lâm vào suy yếu kỳ sở độ bị tiểu hắc đuổi theo đánh từ dưới đất đại chiến đến trên trời, lại từ trên trời đánh tới trên núi, bốn phía đều lưu lại hai người đại chiến vết tích. cuối cùng, sở độ an bại, chạy trối chết. người chờ đó cho ta. sở độ quằn xuống ngoan thoại, chạy trốn đào tẩu lý thanh sơn bọn người, do dự không dứt, chỉ sợ lo lắng sở độ lại là tại nguy trang, lừa bọn họ. đến cuối cùng, chỉ có thể là nhìn xem sở độ đào tẩu. sở độ xảo trá, bọn hắn đều sợ. sở lao ma trở về. tin tức này, cơ hồ là đã gió bao tốc độ, tại sở độ cửu nhân ở giữa cấp tốc truyền bá bắt đầu. Dược Vương Thành tụ tập hàng loạt muốn giết sở độ người đoạn thời gian trước mặc dù bị tiểu hắc hố, rất nhiều người bị bắt, thế nhưng là còn có không ít, có ít người cũng không có tham dự vào chuyện này ở trong. Thái Huyền Lão Trượng ngay lập tức liền đạt được tin tức, sở độ giết hắn đệ tử tôn thủ hiền, thù này thế nhưng là kết lớn. Hắn xem tôn thủ hiền vì chính mình thân nhi tử, chờ lấy cái này đệ tử cho hắn dưỡng lao tổng trung, không đem sở độ giết chết báo thủ, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Lần này nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu, sở độ bây giờ tại cái kia bên trong. Thái Huyền Lão Trượng lúc này liền đối hướng mình báo cáo tin tức đệ tử dược dỡ hỏi. Hắn là Thanh Hòa Giáo Trưởng Lão đệ tử không chỉ một cái, trừ tôn thủ hiền bên ngoài, rực rỡ là hắn một cái khác thương yêu nhất đệ tử đoạn thời gian trước Dược Vương Cốc nhập Tông Đại Điện Đông đảo thiếu niên anh kiệt khiêu chiến sở độ bị sở độ nghiền ép về sau lại gặp huyết tán nhân tứ ngược Dược Vương Cốc tạo thành rất nhiều người thụ thương tử vong rực rỡ thể nội bị Thái Huyền Lão Trưởng phong ấn có một đầu quỷ vương thực lực cường đại tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng là tiếng tăm lừng lây tồn tại thế nhưng là trước đó lại bị sở độ đánh thành trọng thương kém chút mất mạng khoảng thời gian này vẫn luôn đang tu dưỡng chữa thương bởi vậy vẫn chưa cùng trừ độ giúp pha trộn đến cùng một chỗ cũng bởi vậy trốn qua một tiếp rực rỡ thân thể gầy quòm, toàn thân cuốn lấy như vải liệm thi đồng dạng màu đen vải, nghe vậy, trong mắt của hắn hiện lên băng lãnh qua mang, nói, "Sư tôn, Sở Độ ma đầu kia bị một cái tên là Long Ngạo thiên người truy sát, hiện tại tạm thời ta không biết đi hướng, xác suất rất lớn là trốn về dược Vương thành." Sở Độ đem hắn đánh thành cái dạng này, đồng thời lúc trước như vậy không đem hắn để ở trong mắt đục nhà hắn, tù này, hắn sao có thể không nhớ? Hắn trốn không được. Thái Huyền lao trượng nở nụ cười lạnh. Lần này hắn rời đi thanh hòa giáo, không xa 10.0000 nặm, chạy đến cái này bên trong, chính là vì đệ tử của mình báo thủ, không giết Sở Độ hắn là sẽ không trở về. Rực rỡ trần chờ một chút, nói, sư tôn, đệ tử còn nghe nói một việc, nói, theo một số người nói, sở đội trước đó biến mất, là tiến vào một cái tên là tiềm long táng địa địa phương. Thái Huyền Lão Trượng nhẹ gật đầu, nói, chuyện này ta cũng nghe nói, kiếm châu hơn phân nửa thế lực gia tộc, bởi vì cái này sự tình bị chấp đạo giả chỗ bắt, như là một trận động đất đồng dạng, cũng sớm đã truyền khắp, hắn như thế nào sẽ ta không biết. Mà nguyên nhân trong đó cũng là bởi vì bọn hắn cùng bảy tông liên hợp muốn đi vào tiềm long táng địa, chỉ là đối chuyện này trong lòng của hắn một mực là cầm thái độ hoài nghi cái gì tiềm long tăng địa thời điểm trước kia căn bản cũng không có nghe nói qua thậm chí trước đó thời điểm còn có những người khác muốn mời hắn cùng nhau gia nhập trong đó cộng tham tiềm long tăng địa bất quá hắn xưa nay đều là chú ý cẩn thận tính cách cũng không có đáp ứng mà sau đó cũng chứng thực hắn lo lắng quả nhiên là xảy ra chuyện tất cả mọi người bị bắt tiềm long tăng địa sợ là một cái ván căn bản cũng không phải là chân thực tồn tại thái huyền lao trưởng nhàn nhạt nói dược dỡ lại có khác biệt ý nghĩ cung kính nói sư tôn trước đó đoạn thời gian hơn nghìn người truy sát sở độ tại thái bạch sơn mạch bên trong Sở Độ biến mất không thấy gì nữa, sự tình làm như thế nào giải thích? Lúc ấy, thế nhưng là tại vô số người trong mắt, Sở Độ hư không tiêu thất. Tất cả mọi người nhìn thấy, khi thời không ở giữa vặn mèo, âm phong trận trận, ma khí ngập trời, tựa hồ là có một cái đại môn mở ra, sau đó từ dưới đất vươn một con quỷ trảo, bắt lấy Sở Độ chân. Sau đó, Sở Độ liền không gặp, tựa hồ là bị kéo vào một cái thần bí địa phương. Về sau, mọi người tìm khắp xung quanh, đào ba thước đất, đều không có tìm được Sở Độ. Thang đến gần nhất, Tiềm Long Táng địa sự tình lưu truyền tới, mọi người mới suy đoán, Sở Độ khẳng định là tiến vào trong đó. Mà khi quỷ trảo Sợ sẽ là táng địa ở trong sinh linh. Nghe vậy, Thái Huyền Lão Trượng hơi khẽ cao mày. Dược Dữ hỏi vấn đề này cũng một mực là hắn suy nghĩ không thông. Nếu như tiềm long táng là giả, kia sở độ lúc ấy biến mất một màn, căn bản là không có cách nào giải thích. Dược Dữ thần sắc thận trọng, lúc này lại mở miệng nói, sư tôn, vừa mới thời điểm đệ tử còn tham dò được một cái khác sự tình. Nếu như là thật, như vậy sợ là tiềm long táng địa sự tình vô cùng có khả năng, cũng không phải là giả mà là chân thực tồn tại. Chuyện gì? Thái Huyền Lão Trượng hỏi. Nghe nói trước đây không lâu. Tàng Long Sơn lý Gia Lý Thanh Sơn thần kiếm sơn trang kiếm nô đại nhân, còn có 3 vị tạo hóa cảnh cường giả cùng 12 vị hồng lô cảnh cường giả, cùng chư độ giúp hơn 100 người, cùng một chỗ liên hợp đang đuổi giết Diệp Hạo, lại vừa vặn gặp Sở Độ. Sở Độ vừa vặn từ Tiềm Long Táng địa bên trong ra. Tất cả mọi người cùng Sở Độ có thủ, lập tức sẽ chết hắn, thế nhưng là, kết quả cuối cùng, hơn 100 người lại là bị Sở Độ phản sát. Dực Dỡ trầm giọng nói, sắc mặt đều là nặng nề. Cái gì? Thái Huyền lão trưởng lập tức liền kinh hãi, sắc mặt đều không phải dám tin tưởng. Lý Thanh Sơn cùng kiếm nô, hắn đều nghe nói qua, mặc dù cùng hắn không có cái nào nhưng cũng đều là là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, thực lực cực mạnh. Huống chi, còn có 3 vị tạo hóa cảnh cùng 12 vị hồng lô cảnh, cùng hơn 100 người, nhiều người như vậy lại bị Sở Độ phản sát rồi. Thái Huyền lão trượng lắc đầu, vung tay lên, không vui nói, lời nói vô căn cứ. Sở Độ bất quá là chỉ là khai khiếu cảnh mà thôi, mặc dù có mấy điểm bản sự, trong tay nắm giữ một ít bí thuật, nhưng là làm sao lại làm được chuyện như vậy. Hắn sắc mặt cực kỳ không vui. Sự tình gì cũng dám nói lung tung. Sở Độ mới cảnh rỡi gì, sâu kiến thực lực, đừng nói là tạo hóa cảnh, liền xem như hồng lâu cảnh chỉ có nhiều mấy cái, liền có thể nghiền ép sở độ. Cái này đệ tử, quá không đáng tin cậy, loại này nghe xong chính là giả tin tức, cũng hướng hắn cái này bên trong báo cáo. Dực Dỡ thấy Sư Tôn không tin, không khỏi cười khổ một tiếng, nói, "Sư Tôn, chuyện này, đệ tử vừa mới nghe nói thời điểm, cũng là căn bản cũng không tin, cho rằng là giả, thế nhưng là, chương 687, chấn động tứ phương." Chương 687, chấn động tứ phương. Nhưng mà cái gì? Có chuyện nói thẳng. Thái Huyền lao trượng thấy Dực Dỡ áp á đúng, lập tức liền không vui. Dực Dỡ thân thể chấn động, vội vàng liền nói nói, "Sư Tôn, đây là ta giá cao mua lại một khối ảnh lưu niệm thạch thái huyền lao trưởng ánh mắt rơi vào trong đó không gặp hắn có động tác khác rực rỡ trong tay ảnh lưu niệm thạch liền trôi nổi lên lập tức một gương mặt hình tượng hiện hiện ra ha ha ha bây giờ muốn ngăn cả ta các ngươi không cảm thấy đã muộn sao hình tượng bên trong sở độ điên cuồng cười to phong thần như ngọc trên mặt đều là nụ cười chế nhạo hắn ma khí cuồn cuộn giờ khắc này phảng phất trên trời dưới đất chỉ còn lại hắn một người bệ nệ cửu tiên bệ nệ thiên hạ dùng ảnh lưu niệm thạch chụp lén sở độ người hẳn là khoảng cách tại bên ngoài mới giảm hình tượng thoáng có chút mơ hồ thế nhưng là Thái Huyền lão trượng đối sở độ hận tấu xương, một chút liền nhìn ra, đây tuyệt đối là Sở độ, không phải những người khác giả mạo. Sở độ xoái, những người khác ngụy trang không được. Chỉ là, nhìn qua ảnh lưu niệm thạch ở trong hình tượng, Thái Huyền lão trượng sắc mặt càng thêm không vui. Cái này có thể nói rõ cái gì? Không phải liền là phổ thông ảnh lưu niệm sao? Ngay tại Thái Huyền lão trượng muốn dằn dạy rực rỡ thời điểm, trong lúc đó, thân thể của hắn đại chấn, con người co lại thành cây kim lớn nhỏ, hãi nhân nhìn qua ảnh lưu niệm trong đá hình tượng, thần sắc vì thế mà chấn động. Sở độ, mười tám tiên ma tôn Giang Lâm. Trong bức tranh, Sở độ băng lãnh, tà ác Thanh âm rất lạnh, phản phất là từ địa ngục ở trong thổi ra gió lạnh đồng dạng, vang vọng ở trong thiên địa mỗi một cái góc. Ầm ầm. Sở Độ thân ảnh, một cú đáng sợ đến cực điểm khí tức điên cuồng càn quét tứ phương, rung động nội tâm mỗi người, sau một khắc, Sở Độ đột nhiên mở hai mắt ra, quan mang đen kịt từ trong mắt của hắn bắn ra, hư không rung động, thiên địa chiến minh, phản phất là khó có thể chịu đựng ở ánh mắt của hắn bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, không gian vì đó vỡ vụn. A! Một cái bị Sở Độ ánh mắt chiếu xẹt qua hồng lâu cảnh trường sinh giả, toàn thân đột nhiên lớn rung động, lập tức, tại hắn sợ hãi hoảng sợ kêu thảm bên trong, thân thể của hắn Hóa thành đầy trời màu đen buôn mịn, vung đầy trời địa ở giữa. Người này lại bị sở độ một chút trừ chết. Hình tượng bên trong, sở độ phảng phất là biến thành người khác đồng dạng, ánh mắt tang thương, dường như kinh lịch vạn cổ thời gian, nhẹ giọng nói: "5 triệu năm, cựu châu giới, ta Táng thiên Ma Tôn, trở về." Hành lưu niệm trong đá hình tượng một trận lắc lư, sau một khắc, đoạn mất. Hình tượng liền chụp được nhiều đồ như vậy. Thế nhưng là lúc này, Thái Huyền Láo trượng, sắc mặt lại cùng vừa mới, hoàn toàn không giống. Hắn một mặt kinh hãi, trong mắt đều là khó mà tin được, trực tiếp từ trên ghế đứng lên một chút đem một cái hồng lô cảnh trường sinh giả trường thành cho bụi, cái này xác định là sở độ dạng này sâu kiến có thể làm được, không có khả năng, liền xem như ta cũng làm không được. hắn là âm dương cảnh cường giả, thực lực cường đại, ở trước mặt của hắn, đừng nói là khai khiếu cảnh, liền xem như hồng lô cảnh cũng là sâu kiến, hắn tiện tay liền có thể chủng chết. nhưng một chút trường thành cho bụi, cái này hoàn toàn là chuyện không thể nào. trường sinh giả lực lượng cường hãnh, hồng lô cảnh đã trưởng khống thiên địa lực lượng, thân thể cũng mấy chục năm không ngừng trải qua co thiên địa tinh hoa rèn luyện, cực kỳ cường đại, cho dù là tu luyện cường đại đồng thuận thần thông bí thuật người cũng rất khó đem người khác trường thành cho đuổi. Nhưng bây giờ, sở độ lại là như thế tùy tiện liền làm được. ảnh, biết mình thất thố thái huyền lão trượng, lại lần nữa làm về trên đế, hắn khẽ vươn tay, đem nổi đồng bệnh giữa không trung ảnh lưu niệm thạch bắt đến ở trong tay, thần sắc trị trọng, lần nữa quan sát. Liên tiếp phát ra khoảng chừng 3 lần lâu. Thái huyền lão trượng thần sắc, đều không thể triệt để bình tĩnh trở lại. Dung động, khó mà tin được, không chịu nhận. Tràn ngập nội tâm của hắn. Cuối cùng, hắn tự lẩm bẩm nói, "Táng thiên ma tôn, đây chính là tiềm long táng địa ở trong thần bí tổn tại sao?" Ảnh lưu niệm thạch trong bức tranh sở độ sở dĩ mạnh như vậy, nguyên nhân phi thường địa rõ ràng là sở độ mời cái này cái gì táng thiên ma tôn dáng lâm. Thái Huyền Lão Trượng nội tâm rung động không thôi, dâng lên vô số suy nghĩ đoạn thời gian trước, có người mời hắn cùng một chỗ tham dò tiến vào tiềm long táng địa. Thái Huyền Lão Trượng đương nhiên tiềm long táng địa một chút tin tức. Vương Cốc Thành thất long bảo vệ chi thế, trên mặt đất thế trong phong thủy, đây là thiên hạ tuyệt hảo nơi chôn cất, thiên hạ khó tìm, liền xem như dược Vương Cốc rất nhiều thái thượng trưởng lao cùng trưởng môn cũng không biết nói. Tại dược Vương Cốc phía dưới có chôn một chỗ thiên hạ ai cũng không biết cấm địa. Vùng cấm địa này, từ thượng cổ liền tồn tại ở thế gian. Bên trong trôn đầy thượng cổ thần ma tiên thần, bệ nghệ vạn cổ đại đế, tung hành vô địch thánh nhân, khí thôn thiên hạ tiên tôn, nơi đây tên là Tiềm Long Táng Địa. Táng địa bên trong có kinh thiên động địa truyền thừa cùng nghịch thiên bảo vật, một khi có thể có được sẽ là kinh thế cơ duyên. Trước đó thời điểm, hắn đối chuyện này căn bản cũng không tin. Cái gì Tiềm Long Táng Địa, cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Nhưng là bây giờ, Sở Độ, tất nhiên là tại Táng Địa bên trong, đạt được nghịch thiên cơ duyên. Không phải, giải thích như thế nào Sở Độ đột nhiên trở nên kinh khủng như vậy? Sở Độ tu vi, hắn lại quá là rõ ràng, bất quá là khai khiếu cảnh mà thôi điểm này là không giả được. Sở độ nhiều như vậy cử nhân, cùng Sở độ có huyết hải thâm cửu người, không chỉ hắn một cái, còn có vô số người. bọn hắn đều điều tra qua Sở độ, đối Sở độ rất nhiều sự tình đều rõ ràng vô cùng. Hiện tại ngắn ngủi không đến một tháng thời gian, Sở độ liền trở nên khủng bố như vậy, trừ là đạt được táng địa ở trong Cơ duyên bên ngoài, không có khác Cơ duyên. Thiêm Long táng địa là chân thật tồn tại. Thái Huyền Lao Trượng khẳng định nói. Cái gì, bạo đánh 3 vị Tạo Hóa Cảnh cương giả, 12 vị Hồng Lô Cảnh, còn có hơn một người, giết mọi người tệ giá quẩn. Một chỗ âm u tầng hầm bên trong, Ngực Quấn lấy bị máu tươi nhiễm đỏ bằng vải cổ Thanh Huyền, một chút từ trên giường ngồi dậy, sắc mặt đều là không thể tin được, tràn ngập chấn kinh, nhìn qua đứng tại trước giường hướng hắn hồi báo cổ Kiến Lễ. Khụ khụ, cổ Kiến Lễ đang muốn nói chuyện, thế nhưng lại thấy cổ Thanh Huyền bỗng nhiên che lấy ngực, ho kịch liệt tấu lên, sắc mặt trắng bệnh, cổ Kiến Lễ biến sắc, thần sắc khẩn trương, vội vàng liền vịn cổ Thanh Huyền, sốt ruột nói, "Thúc thúc, ngươi thế nào?" Thẳng đến một lát sau, cổ Thanh Huyền mới đình chỉ ho khan, sắc mặt xám xịt, khoát tay áo, nói, "Không, có việc gì, qua mấy ngày liền tốt." Cổ Kiến Lễ trong mắt phút lửa gắt gao cắn răng, nói: ta nhất định sẽ giết Diệp Hạo tên tiểu nhân kia. Nếu không phải cái này muốn đảm báo cáo chúng ta, dẫn đến chúng ta cổ Huyền Trai Thương Hội bị phong. Thúc thúc ngài như thế nào lại nhận trọng thương như thế? Còn có những cái kia chấp đạo giả, quá đáng ghét. Chúng ta rõ ràng làm chính là đứng đắn sinh ý, không có chút nào phạm pháp loạn kỵ cương sự tình. Nhưng căn bản liền không tin chúng ta. Hắn tức giận không thôi. Cổ Thanh Huyền lại là nội tâm thở dài một cái. Cổ Kiến Lễ còn trẻ, có một số việc không biết, nhưng là hắn là Thương Hội Phó Hội trưởng, như thế nào sẽ không rõ ràng Thương Hội sau lưng bên trong làm cái gì. Cổ Huyền Trai như thế đại thương đi. Bí mật đã làm nhiều lần nhận không ra người xin ý, khi chấp đạo giả tới cửa thời điểm, căn bản là giấu giếm không được. Thậm chí, thương hội biết rõ đạo hữu một số người là bảy tông người, thế nhưng là vì khổng lồ lợi ích, lại làm bộ là không biết, vì bọn họ quay vòng thu thập thiếu hụt tài nguyên. Hắn đem những ý niệm này đè xuống, ánh mắt khôi phục sắc bén băng lãnh, nói với cổ kiến lễ. Chương 688, tê, đau, người điểm nhẹ. Chương 688, tê, đau, người điểm nhẹ. Cổ Thanh Huyền lạnh lùng nói, ngu Xuân. Hiện tại việc cấp bách là tìm tới sở độ, đem điểm long táng địa bí mật đào ra đi, từ trong miệng hắn đặt được táng địa bên trong tin tức cụ thể, đây mới là phải làm. Về phần diệp hạo, bất quá là một cái khai khiếu cảnh sâu kiến mà thôi, phải mấy người cựu khiếu thủ hạ đi giết hắn liền đầy đủ. Sở độ bất quá là đi một chuyến tiềm long táng địa, ngắn ngủi không đến một tháng thời gian mà thôi, liền trở nên như thế địa cường đại, có biến hóa nghiêng trời lệ đất, hành hung tạo hóa cảnh cường giả. Đây là gì cũng khó mà để người tin tưởng sự tình, đủ để có thể tưởng tượng tiềm long táng địa ở trong cơ duyên, đến cỡ nào địa ngục tiên, nếu như bọn hắn có thể được đến, xa xa so với trước giết một cái gì diệp hạo có lời nhiều. Cổ kiến lẫy lại là nhú mẩy nói với cổ thanh huyền thúc thúc. Tiêu Diệp Hạo đừng nhìn là mới thất khiếu tu vi, nhưng trước đó thời điểm hắn lại có thể đón đỡ sở độ một kiếm, tại sở độ trong tay kiên trì mấy cái hô hấp thời gian mới bại, đủ để có thể tưởng tượng thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, liền xem như ta đều chưa hẳn cầm dưới hắn. Hiện tại phái mấy cái cửu khiếu người, sợ là không an toàn. Cổ Thanh Huyền lắc đầu, không vui nói, chớ có giải người khác chi khí, Diệt Uy phong mình chỉ là thất khiếu, có thể mạnh đến mức nào? Phái mấy cái cửu khiếu đi đối phó hắn tức tha có hơn, cho dù là thật xảy ra ngoài ý muốn, lại an bài Hồng Lô cảnh trường sinh giả đi cũng không muộn. Cổ Kiến lê nghĩ nghĩ, cảm giác cũng có đạo lý. Dù sao bọn hắn Thương Hội bây giờ bị phong, rất nhiều người đều bị bắt, nhân thủ nghiêm trọng không đủ dùng. Hồng lâu cảnh cường giả hay là không nên tùy tiện ra mặt tương đối tốt, thật không được, lại an bài cường giả đi qua. Hắn nhẹ gật đầu, nói, thúc thúc, ta hiện tại lập tức liền đi an bài, sở độ sự tình, ta cũng sẽ thời khắc chú ý. Tốt, một khi có tin tức, lập tức hướng ta báo cáo. Cổ Thanh Huyền một bên ho khan, một bên nói, sắc mặt trắng bệnh, lại bàn giao nói, chuyện lớn như vậy, tuyệt đối sẽ không chỉ có chúng ta một nhà tham dự vào. Tiềm Long tăng địa, cái này cùng Cơ duyên, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Không chỉ là Thái Huyền Lão Trưởng cùng Cổ Thanh Huyền. Khi sở độ trở về tin tức truyền ra về sau, không ít người đều kinh hỉ, mà nên phải biết sở độ thực lực lớn tiến vào, hành hung ba cái tạo hóa cảnh cường giả, cùng lý thanh sơn 12 vị hồng lô cảnh trưởng sinh giả về sau, những người này càng lạt đều khiếp sợ, khó mà tin được. Sở độ mới cựu khiếu thực lực mà thôi, vậy mà có thể làm đến cái này cùng dọa người sự tỉnh, vô số người kinh nghi bất định. Thế nhưng là khi ảnh lưu niệm trong đá hình tượng truyền ra về sau, không ít người đều hãi nhiên bắt đầu. Thiềm Long Tăng Điện, Thắng Thiên Ma Tôn, Vô Thượng Cơ Duên, rất nhiều người ngồi không yên, nhất định phải bắt lấy sở độ. Hỏi ra táng địa bên trong hết thảy, nhất là ra vào biện pháp. Đối với trường sinh giả đến nói, không có cái gì là so cơ duyên càng mê người, một khi thu hoạch được cường đại cơ duyên, liền đại biểu cho thực lực bạo tăng. Hiện tại có tiềm long táng địa chỗ như vậy, bọn hắn làm sao lại không tâm động? Thiềm Long Táng Địa bên trong, đến cùng có cái gì? Sở độ ở bên trong thu hoạch được cái gì? Thực lực làm sao tăng lên tới đáng sợ như thế tình trạng? Tiêu Táng thiên Ma Tôn là dạng gì tồn tại? 5 triệu năm, đây cũng quá khủng bố. Sở lão ma thực lực vốn là không yếu, hiện tại để hắn đạt được cơ duyên như vậy, chúng ta sợ là càng khó có thể hơn giết hắn. Ta tựa hồ là đã có thể nhìn thấy, một cái đại ma đầu ngay tại từ từ bay lên. Vô số biết được chuyện này, người đều nghị luận lên, những cái kia cùng sở độ có thù người, sắc mặt đều phi thường địa khó coi. Thời điểm trước kia, bọn hắn nếm thử nhiều như vậy biện pháp, phái nhiều người như vậy, đều không có giết sở độ, hiện tại. Nhưng mà, cũng có người cũng không lo lắng, liền xem như đạt được Táng Thiên Ma tôn truyền thừa lại như thế nào. Đây bất quá là một hạng bí thuật mà thôi, sở độ bản thân tu vi, hay là tiểu khiếu, căn bản là không có cái gì tốt sợ, bí thuật đối thân thể tổn thương cực lớn, hắn có thể thi triển mấy lần. Không sai, ảnh lưu niệm thạch ở trong hình tượng phi thường địa rõ ràng, Sở Độ ngay từ đầu căn bản cũng không có mạnh cỡ nào, hắn là về sau mời Táng Thiên Ma tôn thân trên mới trở nên cường đại, hắn đây là mượn dùng thực lực của người khác, căn bản cũng không phải là bản thân hắn. Sở lao ma bất quá chỉ là một con kiến hôi, lão tử trở tay liền có thể bóp chết hắn. Nhưng mà, ngay tại những này người biểu thị đối Sở Độ khinh thường lúc, một đầu tin tức như bom đồng dạng, ầm vang bạo tạc, khiến vô số người hãi nhiên biến sắc. Sở Độ, tại thương trên sông, ước chiến thái huyền lão trượng, nhất quyết sinh tử. Mời tiên hạ hảo kiệt, cộng đồng chứng kiến. Dung động khó mà tin được. Toàn bộ Dược Vương thành, vô số người, cũng vì đó động dung, nội tâm khiếp sợ không thôi. Mặc kệ là sở độ cũ nhân, hay là cùng sở độ vốn không quen biết người, đều cảm giác sở độ là điên. Chỉ là khai khiếu cảnh, hắn nơi nào đến tự tin khiêu chiến Thái Huyền Lao trưởng dạng này âm dương cảnh vô thượng cổ giả? Cho dù là hắn đạt được cái gì Táng Tiên Ma tôn truyền thừa, cũng qua cuồng vọng đi. Thái Huyền Lao trưởng là dạng gì tồn tại? Thành danh chừng gần 100 năm tiên bối. Chuyện thế này, không thể nào là tin ổn. Thời gian là sau 3 ngày, đến lúc đó hết thảy liền gặp rắc cuộc, sợ La Sở Độ căn bản cũng không dám đi. Vô số người nghị luận ở Mỹ chuyện này so sở độ trở về còn có càng thêm kinh người cơ hội là như lôi đỉnh tốc độ cấp tốc truyền bá, bất quá là trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ dược vương thành tất cả mọi người biết rất nhiều người không tin cho rằng là giả thế nhưng là có ít người sắc mặt lại cực kỳ địa nặng nề. Xem ra sở độ tại tiềm long táng địa ở trong đạt được cơ duyên so với chúng ta tưởng tượng còn có càng thêm kinh người sợ là không chỉ kia táng thiên ma tôn truyền thừa không sai hắn tuyệt đối còn được đến so táng thiên ma tôn truyền thừa càng khủng bố hơn cơ duyên có niềm tin tuyệt đối có thể chém giết thái huyền lão trưởng không phải. Hắn làm sao có thể như thế cuồng vọng? Tiềm Long Táng Địa nhất định phải đạt được. Sở độ cử nhân bên trong càng thêm đối tiềm Long Táng Địa khát vọng bắt đầu. Thậm chí một chút trước đó cũng không tin tưởng cũng không có tham dự vào tiềm Long Táng Địa chuyện này ở trong người bắt đầu nho nhau, nhau liên hệ tìm kiếm lên Long ngạo Thiên Long bang chủ tới. Dược Vương Cốc Cung Tiết Tuyết trong biệt viện một thân trắng thuần váy dài phát họa ra chuyển chuyển dáng người Cung Tiết Tuyết tựa ở vách tường đằng sau nín thở ngưng thần không dám phát ra động tĩnh. Trong thân dưới cây cổ thụ Sở Độ nở nụ cười nhìn qua ngồi đối diện hắn tiểu hắc hỏi Long Nhi muốn vì phụ không có. Tiểu Hắc gương mặt non nớt bên trên đều là lanh ý, không nhìn sở độ không muốn mặt, đôi mắt đẹp bên trong đều là tức giận, giận nói, ngươi có phải hay không điên? Thái Huyền lao trưởng là âm dương cảnh tu vi, ngươi dùng khí từ đâu tới ước chiến hắn, hắn một bàn tay liền có thể bóp trên ngươi. Sở Độ nghe vậy, lập tức liền ánh mắt ngạo nẽ, bệ nghệ vô địch, khoát tay chặn lại, hư lệnh nói, chỉ là âm dương cảnh, sâu kiến đang vi phu trong mắt, bất quá là, Thê, đau, ngươi điểm nhẹ. Chương 689, tội gì khổ như thế chứ? Chương 689, tội gì khổ như thế chứ? Sở Độ liền rất bất đắc dĩ, thời gian dài như vậy không gặp, cái này ngốc cô nương, làm sao hay là bạo lực như vậy? Hắn không phải liền làm mới miệng tiện? Phi, không phải liền làm mới nói vài câu ân ái lời nói nha, vậy mà liền lại hướng hắn độc thủ. Tiểu Hắc đôi mắt đẹp ở trong tức giận không thôi, vô cùng tức giận, Sở Độ trở về mừng rỡ đã không còn sót lại chút gì. Cái này hỗn đản, không trở lại liền thôi, vừa về đến, vậy mà liền làm được chuyện như vậy. Thái Huyền lão trượng là dạng gì tồn tại, là Sở Độ có thể càn rỡ sao? Nhưng bây giờ, Sở Độ lại muốn cùng hắn nhất quyết sinh tử đây không phải muốn chết sao? Sở Độ mới tu vì gì? cùng Thái Huyền lão trượng ở giữa, chọn vẹn kém ba cái đại cảnh giới, hoàn toàn là trời cùng đất khoảng cách. Mặc dù sở độ tại Tiềm Long Táng địa ở trong đạt được cơ duyên, thu hoạch được Táng Thiên Ma Tôn truyền thừa, nhưng là, dù sao bản thân thực lực bảy ở kia bên trong, coi như sở độ có thể mời Táng Thiên Ma Tôn thân trên, thế nhưng là dùng đầu ngón chân ngẫm lại liền biết trên trời nào có rất địa bánh sự tình. Đây nhất định sẽ không làm miễn phí, tuyệt đối phải trả giá khổng lồ đại giới. Nàng lại không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hải, cùng loại với Thần Thần nhập thân dạng này cấm thuật, thường thường cũng phải cần hiến tế sinh mệnh của mình. Nang làm sao nguyện ý nhìn thấy sở độ làm như vậy? Ngay vậy, sở độ cười cười, phản bắt lấy tiểu hắc tay, cười hì hì nói, đây là đang lo lắng vi phu sao? Tiểu hắc lập tức liền trừng mắt liếc hắn một cái, một thanh hắt tay của hắn ra, giờ nói, ta mới. thế nhưng là nàng còn chưa đem sở độ tay hắt ra, sở độ thuận tay kéo một cái, lại ngược lại là đưa nàng kéo đi qua, chặn nàng ôm một cái, nhuyễn ngọc con hương, tiểu hắc lập tức liền giằng co, nhưng mà, sở độ lại là không chút nào thả, nhẹ giọng tại bên tai nàng nói, biết khoảng thời gian này, ta chuyện muốn làm nhất là cái gì sao? cái gì? tiểu hắc phản kháng yếu một chút, sở độ ánh mắt thâm thúy, nói, cứ như vậy ôm người thẳng đến tiên địa diệt, nhật nguyệt chìm, thế gian vô luân hồi. vậy ngươi còn tự tìm đường chết? Tiểu Hắc giận nói, sở độ cười một tiếng, sắc mặt tràn ngập tự tin, cười nói, hắn không dám nhận chịu. Tiểu Hắc sững sờ, đôi mắt đẹp bên trong chật động. thế nhưng là rất nhanh, nàng liền hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cứ như vậy xác định. hắn nếu là tiếp nhận, ngươi chết cũng không biết nói sao chết. hắn đường đường âm dương cảnh thực lực, tại trước đó cũng chỉ là dám lén lút hướng ta hạ thủ, nói dễ nghe một chút, gọi cẩn thận, lợi khó nghe, chính là nhát như chuột, không quá quyết. hiện tại cho hắn một cái lá gan, hắn cũng không dám tiếp nhận khiêu chiến của ta. Sở Độ cười khẩy nói, Tiểu Hắc suy tư, Thái Huyền Lao Trượng đích thật là một cái rất người cẩn thận. Hiện tại Sở Độ có táng thiên ma tôn thủ đoạn như vậy, hành hung ba cái tạo hóa cảnh cường, giả, thực lực khủng bố, nhất là còn không biết đạo Sở Độ có hay không thủ đoạn khác. Ai cũng ta không biết Sở Độ tại tiềm long táng địa ở trong thu hoạch được cái gì. Thái Huyền Lao Trượng tất nhiên sẽ phi thường điệu kiêng kỵ. Nói không chừng, thật không dám cùng Sở Độ một trận chiến. Sở Độ chậm rãi nói, nếu như ta là người, chuyện lần này còn có thể tiến thêm một bước. Tiểu Hắc sững sờ, lập tức liền minh bạch Sở Độ nói là cái gì? Hợp tung liên hành, ngựa đao giết người, hỏa thủy đông dẫn ve sầu thoát xác, những này ngươi làm rất tốt, liên hợp chấp đạo giả, cho bọn hắn mượn làm đao, cuối cùng lại đem họa thủy dẫn tới Diệp Hạo trên thân, cuối cùng thành công thoát thân. Hết thể đều lộ ra như vậy điệu hoàn mỹ, nhưng là, chính là quá mức hoàn mỹ, cho nên mới lộ ra quá giả. Hết thể chuẩn bị cùng bố cục, đều là trong hư có thật, trong thật có hư, 9 phần thật một phần giả trong giả có thật, thật bên trong là giả, khó phân thật giả. Tiểu Hắc mặt mày trừng mắt liếc hắn một cái, nói tiếng người. Sở Độ đang muốn mở miệng nói chuyện, thế nhưng lại trong lúc đó hiếm thấy chần chờ một chút, cuối cùng cười cười, nói, tiếng người chính là, thân thể của ngươi đã bị ta sở qua ôm qua hôm qua đều thuộc về ta. Nhưng mà, để sở độ kinh ngạc chính là, lần này, tiểu hắc vậy mà không có đánh hắn. Cái này không bình thường a. Dựa theo cái này ngốc cô nương tính cách, hoàn toàn không nên a hắn không có ở đây khoảng thời gian này, tiểu hắc biến hóa thật to lớn. Sở độ thầm than, kiếm châu hơn phân nửa thế lực cùng gia tộc, đều bị chấp đạo giả chỗ bắt, nhưng là trong đó, tuyệt đại đa số, đều là bị hoan uổng, đợi đến tra ra hết thẻ thời điểm, bọn hắn khẳng định là sẽ bị phong xuất nếu như hắn là tiểu hắc, lúc ấy hắn chắc chắn sẽ không sớm như vậy đem mình hái ra, mà là lựa chọn cùng rất nhiều thế lực gia tộc cùng bảy tông dương nghiệt cùng một chỗ bị bắt, sau đó lại dẫn đầu bọn hắn vật ngục, thuận tiện đả thương một chút chấp đạo giả, như vậy hết thảy đều không còn có khả năng cứu vãn. những người này, cho dù là không có tội, nhưng đả thương chấp đạo giả lại thêm vật ngục, như vậy sự tình liền lớn, sẽ đem bọn hắn triệt để hố chết. chỉ là hắn do dự mãi, hay là không có hướng tiểu hắc nói những thứ này, tiểu hắc làm đã rất hoàn mỹ, giống như vậy đầu các găm tàn đồ vật về sau vẫn là để nàng thiếu đụng cho thỏa đáng. có một số việc hắn đi làm là được. Dược vương thành chuyện nơi đây, rất nhanh liền có thể kết thúc. Kế hoạch của hắn, trước năm bước đều đã thành công, liền thừa một bước cuối cùng. Bộ Thiên Học Cung hiện tại thế nào? Sở Đỗ hỏi. Bây giờ đã là tháng 8 dựa theo Bộ Thiên Đạo trước đó chuyển tới tin tức, tháng 9, Bộ Thiên Học Cung liền đem khai giảng. Tiểu Hách hiện nhiên cũng một mực tại chú ý chuyện này, nói: các nơi chấp đạo giả, đều tại Hộ Tông có chí tham gia Bộ Thiên Học Cung học sinh, toàn bộ Bộ Thiên Đạo, cơ hồ đều tại vì chuyện này bận rộn. Nếu như Kiếm Châu không phải là bởi vì nhiều như vậy gia tộc thế lực bị bắt sự tình, hiện tại cũng hẳn là đồng dạng. Sở Đỗ nghĩ nghĩ, nói: sợ là một đường này sẽ không quá bình, nhưng bây giờ cũng không phải nghĩ chuyện này thời điểm, hay là trước giải quyết Dược Vương Cốc chuyện nơi đây lại nói, Thái Huyền Lão trượng cùng bảy Tông truy sát hắn lâu như vậy người, lần này đều đưa bọn hắn đi gặp Diêm Vương. Sở Độ nội tâm thầm nghĩ, tiến vào Thái Hạo Thế giới trước đó, chứng hơn nghìn người truy sát ta, lúc ấy tại Thái Bạch Sơn Mạch bên trong có vài vị đạo cảnh cường giả áp trợ, nếu như không đem bọn hắn giải quyết, một khi rời đi Dược Vương Cốc, liền muốn tử kỷ của ta. Dược Vương thành cái này bên trong có gầy lao đầu vị này người hộ đạo tại, bảy Tông đạo cảnh cường giả vì đó kiêng kị, không dám đến đây, nhưng rời đi cái này bên trong liền chưa hẳn kinh lịch phía trước mấy lần sự tình, những này bảy tông người cũng cẩn thận nhiều, sợ là không có niềm tin tuyệt đối, cũng không dám tiện tay xuất thủ. Dù sao chết ở trong tay hắn, hoặc là nói bởi vì hắn mà chết đạo cảnh đã nhiều đến mười mấy cái. Chuyện lần này có thể thành, Thiện Tuyết có rất lớn công lao, nếu như không phải nàng phối hợp ta, căn bản cũng không khả năng làm đến bước này. Nàng giúp ngươi như thế đại ân, ngươi có phải hay không phải cảm tạ Thiện Tuyết một chút? Đống nhiên Tiểu Hắc mở miệng nói, sở độ giống như vô ý, nhìn lướt qua tường viện vị trí, mở miệng nói, cái này có thể cùng nàng lớn bao nhiêu con hệ, hết thảy đều là ngươi chủ đạo, ngươi tùy tiện tìm người. Đồng dạng có thể phối hợp người, hú hổ lấy nàng yếu đuối nhu nhược tính cách, có thể tạo được bao lớn tác dụng. Không giúp trở ngại cũng không tệ. Ngoài tường, một thân trắng thuần váy áo thiếu nữ, dựa vào vách tường, sắc mặt trắng bệnh, móng tay đâm vào trong thịt. Sở độ nội tâm, thầm than, tội gì khổ như thế chứ. Không thích, liền đừng chậm trễ người khác, cũng đừng cho người ta hy vọng.